t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy công h â n đ i ệ n đường tất cả đều là bảo bối tốt t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy công h â n đ i ệ n đường tất cả đều là bảo bối tốt thiên long sống lưng khó trách khí thế như vậy hùng hồn có bệ nghệ v t cổ tung hoành hoàn vũ chi uy viêm đế hít sâu một cái nói thiên long là một loại cực kỳ lâu đời sinh linh cổ lão loại sinh linh này lấy hư không cổ thú làm thức ăn quanh năm sinh hoạt tại sâu trong tinh không h u y ì n thể khổng lồ đầu đôi ngóng nhìn vô ngẩn vừa ra đời liền có đế cảnh tu vi chiến l ư c ngập trời có thể cùng gần tiên đế chém giết mà trưởng thành sau thiên long có thể sánh vai tiên vương đỉnh cao nhất tiếng giống có thể chuyển khắp ư ớ c ư ớ c vạn dặm tinh không cho dù là tiên vương đỉnh cao nhất cũng không dám tùy tiện trêu chọc chỉ bất quá loại này sinh linh cổ lao sớm tại sau thời đại hoang cổ liền đã bị diệt tuyệt hầu như không còn bây giờ tiên vực chỉ có một chút từ sau thời đại hoang cổ sống đến hôm nay tồn tại cổ lao mới có thể mắt thấy qua vật này chân dung tiên vực cổ trong sử đối với bực này sinh linh cổ lao ghi chép cũng không nhiều tục chuyên nói thiên long khắp người đều là bảo vật long huyết có thể rèn luyện tiên vương thân gân lạc càng lạc ó thể chế thành vô thượng tiên hào đế giả gặp đều muốn ch chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở cái này thông thiên thành nhìn thấy như thế sinh linh cổ lao s ố n g lưng đúng là bị chế thành trụ cột nghị không ra mấy tên t i ể u từ các ngươi còn có thể nhận ra vật này các ngươi là mới tới mọi người ở đây cảm khái lúc một đạo mở mị tiên âm chuyển đến sau đó mấy đạo ánh sáng cầu vồng hướng bọn hắn bắn nhanh mà đến thấy thế huyết thần tử kinh hãi vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là bất hạnh bị đánh trúng nhưng này ánh sáng cầu vồng lực lượng lại tương đối ôn hòa cũng không làm bị thương hắn ngược lại như cái vỏ trứng gà giống như đem hắn cả người đều cho bao phủ những người còn lại cũng đều là như vậy thương thái nhất ngược lại là một mặt lãnh nhạn Chúng ta hôm ta bởi vậy từ i nơi chức thông tin ê thành bên trong công chế đều đặc biệt khắc nghiệt vừa tới nơi đây sinh linh đều muốn trải qua mấy lần kiểm nghiệm lấy bảo đảm không phải vượt ngoại sinh linh rất nhanh lại là mấy đạo thần quang bảy màu chiếu rọi mà đến đối bọn hắn tiến hành toàn thân kiểm nghiệm một lát sau là ta tiên vượt người tới đây là muốn nhận lấy công văn phủ thương thái nhất bọn người nhẹ gật đầu sau đó mỗi người bọn họ trong tay đều nhiều hơn một viên mặt dây chuyền cùng trước đó cái k i a tiểu thương phiến trên cổ treo mặt dây chuyền giống nhau như l ú c công văn này phụ chính là dùng cho ghi chép điểm c ô n g hiến đồng thời trước tiên bọn hắn tất cả tin tức đều xuất hiện ở công văn phủ bên trong điểm c ô n g hiến thu hoạch đường tắt một chém giết v ư ợ ngoại sinh linh không giới hạn dị vực chỉ cần là v ư ợ ngoại sinh linh không giới hạn dị vực chỉ cần là v o ạ i sinh l ô n g giới hạn dị ự c h ỉ n ư ợ ngoại đều có thể lấy thi hài đến hối đoái. đoái xem ra cùng ta trước đó suy đoán một dạng thương thá chính là kiếp trước lam tinh bên trên game online bên trong đánh quái đánh phó bản kiếm lời điểm tích lũy hối nói vật phẩm xáo lộ sau đó khương thái nhất bọn người lại lại công hân trong điện đường bắt đầu đi loanh quanh công hân phủ dùng cho góp nhặt điểm công hiến mà điểm công hiến có thể lần nữa hối nói thành lưu thông điểm công hiến điểm công hiến lại có thể lại nơi này hối nói rất nhiều thiên tài địa bào đi tại công hân trong điện đường khắp nơi có thể thấy được đại đế kinh văn chân tiên khí thần hoa thánh thảo chờ chút loạn cổ tiên kinh chính là loạn cổ đại đế trùng kích đường thành tiên sau cảm ngộ minh đạo bản thân trải nghiệm tiên địa chí ly tiến hành suốt đời cảm ngộ sáng tạo uy vô Tật, có thể loạn thiên động địa. trận chiến này mâu sát phạt mặt trời có thái âm thái dương nhị khí uy thế có thể hủy thiên diệt địa chính là hoàn toàn xứng đáng công sát tiên khí xích n h u y ế n mâu dị vực bất hủ vương tộc an lan vương tộc chố rèn đúc hồn thác huyên chữ bí chính là tiên cổ thời kỳ suy thần hồn thác sáng tạo trước có an lan quỳ tội châu sau có hồn thác huyên triết tiên bí này đã siêu thoát kiểu bí là độc lập đi ra hệ thống có lời ra pháp tùy theo ý nhìn xem những n à y tiếng tăm lừng lây trí cao thần thông đường cùng viêm đế bọn hắn đều nhìn n ộ tất cả đều là vô thượng trí bảo mỗi một cái đều độc nhất vô nhị liền ngay cả dị vực vương tộc sát phạt chi khí đều có không thể không nói cái này thông thiên thành sâu không lường được sợ l à so mặt ngoài nhìn thấy còn cường đại hơn vô số lần cũng khó trách có thể đem giới ngoại bốn vực chắn gắt gao vô số kỷ nguyên xuống tới đều không thể công phá phải biết dị vực vương tộc thế nhưng là có bất hủ tri vương cái kêu bất hủ tri vương cùng tám thổ vương t i ê n vực tiên vương chính là ngang nhau tồn tại chỉ bất quá xưng hô cách gọi khác biệt trừ cái đó ra thú thần mở to hai mắt nhìn khắc khuôn mặt là tham lam khỏe miệng đều muốn chạy ra nước miếng hắn đã triệt để tâm động nhiều như vậy độ tốt hắn nhất định phải đạt được thú thần bản thể chính là một đầu kiểu ưu khát máu ngập trời khiếu chiến dễ dết dù là sớm đã tu thành hình người trong lòng còn ẩn chứa rét chóc ghen vừa vặn hắn có một đoạn thời gian rất dài không có sát phạt qua chém giết một chút v ư ợ t ngoại sinh linh lại có thể thỏa mãn hắn hiêu chiến dễ g i ế t dục vọng còn có thể thu hoạch có thể hối đoái bảo bối điểm công hiến nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt hắn đã không thể chờ đợi viêm đế gặp hắn không kịp chờ đợi bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu ngay cả vô lượng nghiệp hỏa hỏa trùng đều có ta nếu là có thể nuốt lửa này ta b ạ n hỏa thành đạo tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều nhưng lửa này trùng vậy mà cần ba mươi triệu điểm công hiến cũng không biết muốn giết bao nhiêu vực ngoại sinh linh mới đủ viêm đế dài hai mắt tỏa ánh sáng nói thật hắn cũng tâm động nhưng bức bách tại cao giá cả chỉ có thể nhìn tiền than thở nơi này đồ tốt thật sự là rất rất nhiều rực rỡ môn màu đủ các loại cơ hồ bao gồm tất cả tộc đàn tất cả tu đạo thể giả đều động tâm đồ vật thậm chí còn có một ít khác loại tồn tại thành đạo vì đó động tâm trí bảo duy nhất không tốt điểm chính là muốn điểm cống hiến không cao bình thường là đặc biệt cao tùy tiện một kiện bà bối đều được tám vị đếm được điểm cống hiến đặt cơ sở ngay cả đến nữ thường nghi cũng là như thế trong đôi mắt có sự nổi bật lấp lóe hiện nhiên cũng nhìn chúng thứ nào đó nhưng lại lại đối cái kêu cao giá cả không gì sánh được kinh tâm lục tiên thí ma trượn có như vậy chút ý tứ chỉ là ta ưa thích lấy thuần túy nhục thân diệt địch hương thái nhất lắc đầu lại khắp nơi đi lại đứng lên hôn nguyên kiếm thuật có thể cùng hôn độn chân hỏa hỗ trợ lẫn nhau c h ậ m c h ậ m vật này là chuyên vì ta mà đến sao hương thái nhất thể nội có hôn độn chân hỏa bản thân lại là hôn độn thể hiện tại lại xuất hiện một bộ hôn nguyên kiếm thuật thấy thế nào đều rất đồng bộ chính là cái này điểm cống hiến có chút cao a lại muốn tám mươi triệu chỉ là một bộ kiếm thuật liền dám muốn nhiều cống hiến như vậy giá trị hương thái nhất không khỏi đậu đen r a u ố n g phải biết công nhân này trong điện đường nguyên bộ chân tiên khí cũng bất quá năm mươi triệu điểm cống hiến tám mươi triệu điểm cống hiến hoàn toàn có thể hối đoái trọn vẹn chân tiên khí còn lại ba mươi triệu còn có thể hối đoái một chút những trí bảo khác chém giết một tôn v ự c ngoại chuẩn đế đỉnh phong sinh linh chỉ có mười điểm điểm cống hiến diễn s á t một đầu phổ thông đế hoàn cảnh bên ngoài sinh linh thì có thể ban thưởng một trăm điểm cống hiến đế bên trong cự đầu v ự c ngoại sinh linh cũng mới hai trăm điểm cống hiến, hiến gần tiên đế vượt ngoại sinh linh là năm trăm điểm cống hiến thương thái nhất trường thở dài cảm giác công nhân này điện đường không phải bình thường hố dựa theo cao nhất gần tiên đế v ự c ngoại sinh linh là năm trăm điểm công hiến đến tính toán hắn đến giết bao nhiêu đầu mới có thể tích lũy đủ tám mươi triệu điểm công hiến phải biết gần tiên đế đã là tiên vực rất nhiều thế lực đỉnh tiêm lao tổ quả nhiên tại cái này thông tiên h à n h đại đế chính là như vậy không đáng tiền tuy nói vượt ngoại chân tiên có ũ n g c thể mang đến một mươi điểm điểm công hiến nhưng bằng vào ta trước mắt chiến lược sợ là không được sau đó khương thái nhất lại kiểm tra lên trên người một chút trí bảo sau một lúc lâu hắn phát hiện toàn thân hắn trên giới trí bảo c ộ n lại ngay cả tám triệu điểm công hiến đều đội không đến cái này tám triệu điểm công hiến bên trong c nhưng i tại pháp mang tới. Nói cách khác, hàn hóa tự tại pháp, vị kêu pháp, lại điện ế n hàn mang hàn công hân này đều đ kêu là hóa Pháp cách khác, hóa Pháp, Pháp, tự tự vị ờ c ũ nơi g chỉ có thể hối h đoái n t r ệ u điểm c ố này g Nhưng hiến. nơi n tiên vương pháp quyết lại dám bán đi bảy cái ước giá cả cái này tờ mở trên lệnh gấp trăm lần a nếu để cho kiếp trước nhà tư bản nhìn thấy đều được rơi lệ đang lúc hương thái nhất đ ầ u đen rau một lúc đột nhiên hắn lại bị một bước pháp quyết hấp dẫn không chết tiên vương bất tử bất diệt quyết hương thái nhất mặt lộ kinh ngạc không chết tiên vương đây chính là tiên vực cực cổ thời kỳ một vị đỉnh cao nhất tiên vương a cách chuẩn tiên đế chỉ có khoảng cách nửa bước thực lực t ư ơ n g đại làm cho vũ trụ bắt hoang đều cảm thấy run dày bất tử bất di ệ t quyết nếu là tu thành cơ hồ có thể bất tử bất d i ệ t trừ phi bị triệt để ma d i ệ t nếu không dù là chỉ còn một giọt máu cũng có thể giành lấy cuộc sống mới đây cũng là cái thiên đại trí bảo nhưng chính là cần có điểm cống hiến số lượng quá lớn bảy cái ức hắn cẩn thận tính toán bên dưới chém giết một đầu vượt ngoại gần tiên đế sinh linh có năm trăm điểm cống hiến vậy hắn đến giết một trăm bốn mươi vạn con gần tiên đế cấp bậc vượt ngoại sinh linh mới có thể hối đoái bất tử bất di quyết phải biết gần tiên đế đã là đến gần vô hạn chân tiên đại đế có thể nói chỉ nửa bước đều nhanh bước vào tiên đạo ngưỡng cửa. Há lại d những người khác cũng đều như vậy phần lớn đủ rũ cho dù là đến nữ thường nghi công chúa giờ phút này cũng hơi có vẻ quân bách nàng dù chưa cổ thiên đình công chúa nhưng trên thân mang trí bảo cũng không nhiều bất quá trên người nàng trí bảo đặt ở ngoại giới đủ để gây nên gió canh m ư a n g máu có thể thấy được nó chân quý nhưng mà đi vào công hơn điện đường mới biết được trên người nàng cái kia mấy món trí bảo căn bản đều đổi không được mấy cái điểm công hiến xem ra muốn nhanh chóng hối đoái trí bảo đường tắt còn phải là nhiều hơn chém g i ế t vượt ngoại sinh linh cũng khó trách mỗi ngày đều có nhiều người như vậy lui tới công hơn điện đường rất nhiều tay sai bên trong thậm chí đều nâng một chút cổ lão c ử thú thi thể hơn nữa còn làm không biết mệnh thật đúng là toàn bộ tiên vực nhất quyền địa phương cũng không biết những cái kia quanh năm lại nơi này lợi người là thế nào sống sót ngay tại khương thái nhất bọn hắn vừa mới đi đến công hơn đ i ệ đường cựa ra vào đột nhiên chân trời chuyển đến đinh thai nước g ó tiếng nổ lớn toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt đung đưa t h ư ợ n h ư phát sinh tuyệt thế động đất giống như một đám hình thể khổng lồ man hoang dị thú che khuất bầu trời xuất hiện lại k h u n g vũ bên trên mỗi một đầu cự thú đều nâng đếm mãi không hết hàng hóa những hàng hóa này bên trong có một ít vực ngoại mới có thiên tài địa b ả o cũng có rất nhiều vực ngoại sinh linh trong đó còn có một số cường đại nhưng lại đã không có sinh tức thi thể trừ cái đó ra những cự thú này trên lưng còn đứng lấy một đám thân mang cổ lao áo giáp khí huyết ngập trời tồn tại kinh khủng đây chính là trước đó mặt sẹo cùng bọn hắn nói tới tiểu đội đi săn thật là nồng nặc bất tử vật chất cái này cần chém giết bao nhiêu dị vực sinh linh a xem ra tiểu đội đi săn lần này là thắng lợi trở về a trong thành rất nhiều tu sĩ đều ngước đầu nhìn lên lấy thiên cung mỗi người trong mắt đều mang vô tận sùng bái tiểu đội đi săn lại thông thiên trong thành địa vị là rất cao bởi vì nhưng phàm là có thể đi dị vực chiến trường chém giết cường địch không có một cái nào kẻ yếu đồng thời bọn hắn cũng gánh vác thủ hộ thông thiên thành thủ hộ tiên vực cửa lớn trách nhiệm bởi vậy lại thông thiên trong thành danh vọng cực cao thương thái nhất mọi người cũng không khỏi kính n g chương ba trăm sáu mươi chín không tốt hóa giải tất có một trận gió tanh mưa máu chương ba trăm sáu mươi chín không tốt hóa giải tất có một trận gió tanh mưa máu dị vực chiến trường đó cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện đặt chân vẹn vẹn chỉ là bên trong tràn ngập hát cám bất tử vật chất đều đủ để đông đ đảo tu sĩ biến sắc phàm là tu vi hơi yếu một chút đều sẽ bị hát cám bất tử vật chất ăn mòn trừ cái đó ra dị vực trên chiến trường nguy cơ không chỉ có riêng chỉ là hát cám bất tử vật chất đơn giản như vậy khắp nơi ẩn nút dị vực hông thú hung ác tàn bạo dị vực sinh linh cùng khắp nơi có thể thấy được thượng cổ hông trận đều sẽ tạo thành khó mà lường được hậ mà tiểu đội đi săn dám đặt chân dị vực chiến trường săn giết dị vực sinh linh đủ để có thể thấy được thực lực của bọn hắn cường đại vừa rồi người kia nói muốn chờ tiểu đội đi săn trở về muốn đem chúng ta phân đến từng cái trong tiểu đội hiện tại xem ra những này tiểu đội đi săn thực lực tổng hợp hay là rất mạnh yếu nhất đều có đế bên trong cự đầu thực lực viêm đế nhịn không được nói ra hắn trong ánh mắt mang theo h ư n phấn lại trên đế lộ hắn cơ hồ quét ngang tất cả mọi người chưa có đ ị c thủ nếu là lao tới dị vực chiến trường cũng là có thể kích phát ra cực hạn của hắn chiến lực nói không chừng thực lực của hắn sẽ tiến một bước đạt được tăng lên thú thần cũng là hai mắt sáng lên nói chém giết dị vực cương địch liền có thể thu hoạch không ít điểm cống hiến lao tử liền có thể hối đ o á i những trí bảo kia dị vực chiến trường cũng không phải là chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao những n à y tiểu đội đi săn cũng chết trận không ít người thương thái nhất lắc đầu nói dị vực thực lực tổng hợp nhưng là muốn so tiên vực mạnh lên một chút bên trong tồn tại từng cái đều là cái thế sát thần những n à y trở về tiểu đội đi săn mặc dù khí tức cường đại nhưng bọn hắn phía sau cũng lôi kéo một xe thi thể mỗi một bộ thi thể bên trên đều lưu lại bảng bạc m ê n mông đế uy hiển nhiên đây là chiến tử đại、đế. đương nhiên còn có không ít chuẩn đế đỉnh phong phá hôi đ ặ p vào dị vực chiến trường chinh chiến sát phạt nghe n h i ệ t huyết sôi trào nhưng trên thực tế cũng không phải suy nghĩ đơn giản như vậy mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh có thể nghĩ những dị vực kia sinh linh nên cường đại đến c ỡ nào nghe được hương thái nhất lời ấy mọi người nhất thời s ư ơ n g s ở bọn hắn vừa mới đều bị n h i ệ t huyết làm đầu góc choáng váng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút dị vực nếu thật không chịu nổi như vậy bọn hắn tiên vực cũng không trở thành kiến tạo thông tiên thành, thành lập đế quan đến đem tiên vực cùng dị vực ngăn cách mở nhưng dù cho như thế hay là có nhiều như vậy chịu chết chúng ta tu sĩ nghĩa vô phản cố đạp vào dị vực chiến trường cùng địch nhân cường đại chém giết điểm này là cực kỳ đáng quý điều này cũng làm cho đám người đối với mấy cái này tiểu đội đi săn nội tâm càng thêm kính nể nếu ta đặt chân dị vực chiến trường nhất định phải đem những cái tia phạm ta tiên vực người tàn sát hầu như không còn đế nữ thường nghi trên mặt lộ ra vẻ k i ê n định trong ánh mắt mang theo thẳng tiến không lùi khí phách nhìn như mềm mại trên thân thể tản ra một cô vô thượng tri tư nàng chính là đông hoa đế quân tri nữ tiên đế thân nữ phụ thân của nàng thành lập cổ thiên đình từng tre trở qua tiên vực một thời đại dù là năm tháng rằng giặc v cổ thiên đình sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhưng nàng làm đế nữ cũng muốn tuân theo cha nó ý chí một bên một vị lao giả tóc trắng xóa ngần người lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui mừng ta tiên vực có các ngươi dạng này thế hệ tuổi trẻ lo gì vạn cổ không thể nhưng dị vực chiến trường viễn phi như các loại suy nghĩ đơn giản như vậy có thẳng tiến không lùi khí phách là chuyện tốt nhưng cũng không thể bị nhiệt huyết làm đầu vóc choáng mù quán g mà vì ta từng gặp không ít đến đây thông t i ê n thành đời mới hẳn giống mỗi người bọn họ đều giống như ngươi thẳng tiến không lùi có vô địch chi tư mỗi một cái đều bông xuống lời nói hùng hồn có thể lại đặt chân qua một lần một ít lời liền không có đang đã nói nói ai cũng sẽ nói dưới lại đa số tình huống lời nói hùng hồn cũng chỉ bất quá là bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu v ó c sản phẩm khi thật sự trải qua về sau lại hồi tưởng dĩ vãng lời nói mới có thể phát hiện chính mình đã từng là cỡ nào ngây thơ ta cùng những người kia cũng không đồng dạng ta là đế nữ tuân theo đế phụ ý chí nên thành tiên vực chém chết hết thể địch tới đánh cúc cung tật tụy đương tử sau đó đã thường nghi tóc dài phất phới tư thế hiên ngang ánh mắt càng kiên định thân là đế nữ cũng không thể để cho người ta cho coi thường lão giả tóc trắng cười cười cũng không nói thêm cái gì có một số việc chỉ có trải qua đằng sau mới có thể hiểu tiểu đội đi săn đã trở về trước mang các ngươi quen thuộc bên dưới sau đó tại tự do phân phối lúc này trước đó phụ trách tiếp dẫn thương thái nhất đám người đao ba nam xuất hiện hắn xuất quỷ nhập thần đơn giản tựa như là như quỷ mị lơ lửng không cố định bất quá đám người đối với cái này từ lâu tập mãi thành thói quen cũng t ị n h không thèm để ý phân đội là thế nào phân huyết thần tử ngược lại là tò mò hỏi đao ba nam cười nói vì an toàn của các ngươi cân nhắc mỗi hai người phân tiến cùng một cái trong tiểu đội các ngươi cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau ngay vậy huyết thần, tử nhìn một chút thú thần. viêm đế cùng đường cũng quen biết một chút thôn thiên ma thể thì lạnh lùng nhìn chằm chằm khương thái nhất thấy thế, thế đao ba nam thanh hắng giọng nói dị vang k h ú c mắc tạm thời bông xuống cộng đồng lao tới dị vực chiến trường lẽ ra nhất chi đối ngoại giết địch nói hắn nhìn một chút khương thái nhất thôn thiên ma thể thu thần cùng huyết t h ầ n tử thôn thiên ma thể hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện khương thái nhất ngược lại là đối với cái này lơ đễm ta ngược lại thật ra rất muốn cùng một số người phân đến cùng một chỗ thuận tiện xử lý một ít chuyện ai cũng có thể nghe ra được khương thái nhất lời ấy bên trong l n chứa sát ý cái này còn không có phân đổi đâu liền định xử lý ân o á n hắn cùng thôn thiên ma thể cùng thông tin h ê tiểu đạo quân đã là không chết không thôi nếu là không xử lý sạch hai người này ngày sau còn phải khắp nơi bố trí phòng vệ đến không bằng trước cạn cũng nhanh chóng thanh trừ hết thai họa ngầm trán viêm đế cùng đường lên i nhau lắc đầu cười khổ cái này oán hận chất c h ư a có chút s â u a nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường dù sao lại trên đế lộ thông tin h ê tiểu đạo quân cùng thôn thiên ma thể không ít đi tìm thương thái nhất phiên p h ứ c một cái là nghĩ ra được hỗn độn thể bản nguyên một cái khác chính là thuần túy xác ý bởi vậy bị thương thái nhất ghi hận lên cũng là bình thường lấy thương thái nhất tính tình tự nhiên là có thủ tắc báo hơn nữa là càng nhanh càng、tốt. tất cả mọi người rất rõ ràng song phương ân đoán không dễ dàng như vậy hóa giải phía sau sợ là không thể thiếu một trận gió canh m ư a máu chương ba trăm bảy mươi chỉ cần thời gian dài có rất nhiều cơ hội chương ba trăm bảy mươi chỉ cần thời gian dài có rất nhiều cơ hội các ngươi đều là ta tiên vực cực kỳ chân quý h ạ n giống gánh chịu lấy ta tiên vực tương lai có một cái xảy ra chuyện đối với ta tiên vực mà nói đều là tổn thất khổng lồ ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tiêu tan h i ể m khích lúc trước cộng đồng ngăn địch sức lực hướng một chỗ làm g i t nhiều dị vực đến thiếu điểm nội bộ phân tranh mặt xẻo biết gương thái nhất không có ý định bỏ qua thế là mở miệng k u y ế t giải Mặc kệ là những ư này có được tiên vương đỉnh cao nhất chi tư hạt giống là bọn hắn tiên vực tương lai làm người dân đường mặt xẹo hay là không thích xuất hiện nội chiến thương thái nhất gật đầu cười tiền bối tiên vực có khương mô tại như vậy đủ rồi về phần hai người này sinh tử an nguy cũng không trọng yếu theo thương thái nhất nói ra lời này toàn trường nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống tới cực điểm tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực mạnh sát ý cỗ sát ý k i a sâu tận x ư ơ n g thủy để cho người ta không rét mà run thông thiên tiểu đạo quân cùng thôn thiên ma thể đều là thần sắc cầm trầm khương gia truyền nhân ngươi khẩu khí không nhỏ nếu không có nơi đây kỷ luật nghiêm minh không được lẫn nhau xuất thủ ta chắc chắn xuất thủ thôn thiên ma thể khí thẳng tán răng đen như mực t r o n g con ngươi mang theo sát ý vô tận hãn thôn thiên ma thể thế nhưng là xưng bá đế lộ vô số kỷ nguyên tồn tại từng rét tới tứ phương tinh vực run dày hay là lần đầu bị người như vậy khinh thị cứ việc hương thái nhất thực lực cũng rất mạnh nhưng thôn thiên ma thể từ đầu đến cuối cho là hắn có thực lực chém chết hương gia truyền nhân dù sao hắn cũng là có chút át chủ bại không vận dụng đâu phải không chia đều phối xong tiểu đội đi săn sau khương mẫu sẽ để cho ngươi được như nguyện hương thái nhất cười lạnh cái kia đ ạ m mạc ánh mắt nhìn thẳng thôn thiên ma thể p h ả n phất tại nhìn một người chết giống như mà thông tin h ê tiểu đạo quân lúc này cũng k h í toàn thân run lập c ậ p hung hăng nhìn xem khương thái nhất muốn nói vài câu n g thoại nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống hiện tại còn không phải thời điểm phía sau có rất nhiều cơ hội thấy vậy một màn mặt sẹo rất là bất đắc dĩ xem ra một trận phân tranh là tránh cũng không thể tránh sau đó hắn liền mang theo đám người đi tiểu đội đi săn chỗ khu vực đồng thời đem bọn hắn sớm phân phối xong thú thần cùng ám thần lại thứ y y tiểu đội hai người này trước đó chính là chủ tớ quan hệ phân cùng một chỗ không thể thích hợp hơn viêm đế cùng đường lại hai đội bọn hắn vốn là nhiều năm b ạ n thân vừa vặn có thể lẫn nhau chiều ứng mà khương vô thượng cùng huyết thân tử thường nghi cùng khương thái nhất t h ô n thiên ma thể cùng thông thiên tiểu đạo quân thì riêng phần mình là một cái tiểu đội mặt sẹo cũng rõ ràng nếu phân tranh khó mà điều hòa vậy liền dứt khoác không để cho bọn hắ nếu không tái chiến trên trận lên nội chiến hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng lên dị vực chiến trường nhất định phải lấy đánh giết dị vực cường địch làm nhiệm vụ của mình ai cũng không có khả năng lý củn nhìn xem dạng này phân phối thương thái nhất n h ệ nhữ n g mày có chút bất mãn phát giác được trên mặt hắn thần sắc thường n g h i hỏi ngươi vì sao nhữ n g mày là cảm thấy bản cung sẽ liên lụy ngươi sao thương thái nhất không nói chuyện hắn nghĩ là một người một mình hành động tổ đội lời nói quá vướng chân vương tay cố kỵ quá nhiều nhất là cùng đến nữ thường nghi một tổ tuy nói người sau thực lực cũng rất mạnh trên người thần thông trí bảo không ít nhưng mặt sẹo phân phối như vậy khẳng định là có tư tâm đây là ngoại sáng trong tối muốn cho chính mình phía sau có thể chiếu ứng thường nghi đâu cái này khiến k h ư ơ n g thái nhất rất không thoải mái dù sao dị vực trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt một chút đột phá tình t huống lúc đó có phát sinh một số thời khắc đều có thể ố c còn không mang nổi mình ố c lại nơi nào có tinh lực quản người khác đâu bất quá nếu đều như vậy phân hắn cũng không tốt lại nói cái gì về phần cái kia thông thiên tiểu đạo quân cùng thôn thiên m a thể chỉ cần lại cái này thông thiên thành đợi thời gian đầy đủ dài phía sau hắn có rất nhiều cơ hội gặp thương thái nhất không nói lời nào thường nghi đại mi cao lại trên gương mặt xinh đẹp mang theo b gia hòa này làm sao so với chính mình còn cao hơn lạnh nói đều chẳng muốn về chốc lát sau bọn hắn bị mặt sẹo dẫn tới tiểu đội đi săn c h ố khu vực nơi này cùng thời kỳ thượng cổ luyện binh trận rất tương tự trong không khí tràn ngập sát phạt thiết huyết khí tức chung quanh nhận chứa vô tận hố nội khí khắp nơi có thể thấy được tinh thần di hải cùng bị phân giải thi hải bài cốt rất nhiều c h u ẩ n đế định phong binh sĩ đều tại khắc khổ huấn luyện có người h a m i hai một tổ phối hợp luyện tập chiến trường giết địch có người tam tam một tổ bố trí trận pháp quen thuộc lấy trận giết địch còn có rất nhiều người riêng phần mình tu luyện tăng lên tự thân chiến lực lúc này quảng trường trung ương nhất đứng vững vàng một khối không gì sánh được rộng lớn đĩa đá trên bi văn quanh quẩn lấy vô thượng đạo vận đậm đặc hỗn độn khí sen lẫn quân quanh chiếu rọi khung vũ tinh hà b ó n g ánh tô điểm ở giữa tràn ngập cổ lao hoang vu tựa như đến từ cực cổ thời kỳ thấy có người đến đây ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lấy có ít người đều ngừng tu luyện ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía khương thái nhất bọn hắn dạng như vậy t ự a n h ư là nhìn thấy cái gì vật hi hạn giống như kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường đế bảng nhiều năm cũng không từng mở ra đến đây thông thiên thành thiên k ê u về số lượng cũng là càng ngày càng ít đến cuối cùng càng là có mấy cái kỷ nguyên đ bây giờ kỷ nguyên này đế bảng mở lại trên đó cấm kỵ thiên kiêu đến đây nơi đây tự nhiên đưa tới không ít người hứng thú đều nói đế bảng thiên kiêu không vào đế cảnh liền có thể quét ngang một đám kẻ thành đạo có thể nói tài tình kinh v ạ n cổ chiến lược lay c h í này n tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý vô số đôi mắt đánh giá khương thái nhất bọn hắn trên mặt đều mang hiếu kỳ đây cũng là đế bảng thiên kiêu sao đều còn trẻ như vậy một người trong đó hiếu kỳ đi tới h ắ n toàn thân khí huyết vô cùng k i n h khủng có a i lay trời quanh thân đế đạo pháp tắc như đại dương mênh mông giống như quay cồm xôi trào loại khí tức này so rất nhiều đế bên trong cự đầu còn cường hắn hơn h i ệ n nhiên là một tôn đế chi vô thượng tồn tại kinh khủng lúc này một đám chiến sĩ đi tới cầm đầu là một tên thân mang áo giáp màu đen hình dạng t h u cùng tháo hán tử mặt sẹo ngươi làm sao mới đến làm hại lão tử một trận đợi thật lâu ngươi chờ lâu một hồi sẽ chết ta lúc trước cho ngươi đi tiếp dẫn ngươi không đi hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ta mặt sẹo cũng là không cam lòng yếu thế mắng trả lại tháo hán tử lúc này đánh giá khương thái nhất b ọ n người hắn gái kêu áo giáp màu đen bên trên nhiễm lấy vô tận vết máu toàn thân khí tức minh n ô n g lưu lại kinh khủng sát phạt chi khí. Thập phần chương ư ờ n g đại đối với k thái n ba trăm những n à bảy mươi mốt vũ trụ địa thiên vương phía dưới không người có thể lay chương ba trăm bảy mươi mốt vũ trụ địa t i ê n vương phía dưới không người có thể l â y ở chỗ này rất nhiều tu sĩ đều đến từ tiên b ự c từng cái thế lực các đại tộc đàn có một ít cảm giác được hương thái nhất hoặc là nhà mình g i a tộc hậu duệ c ự n giả cũng đều vào lúc này nhao nhao hiện thân đương nhiên cũng có tương đương một bộ phận người hờ hững lạnh lẽo hiện nhiên đối với người mới không phải rất hữu hảo đây cũng không phải là c a m thủ mà là cho là người mới khuyết thiếu ma luyện khuyết thiếu máu và lửa đúc kim loại rèn luyện đứng lên cần thời gian nhất định mà tại trong cái thời gian này bọn hắn những lao nhân này liền sẽ sung làm bảo mẫu nhân vật từ đó khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc thậm chí lại dĩ vãng từng phát sinh qua một chút đến từ thế lực lớn tiên tiêu bởi vì không phục q u ả g i á o dẫn đến toàn bộ tiểu đội đều đi theo gặp nạn bởi vậy đại đa số lao nhân cơ hồ là không quá ưa thích mang người mới cũng càng không hy vọng người mới phân đến tiểu đội mình bây giờ cái này bị chọn lựa ra năm cái tiểu đội đi săn cũng là mặt sẹo mài hỏng một mép mới nguyện ý tiếp nhận xem ra những lao nhân này đối với chúng ta vừa tới người mới không quá chào đón a viêm đế nhịn không được lầu bầu đạo đường cười khổ lắc đầu cũng không nói cái gì thương thái nhất lúc này nhìn thấy mấy cái không phải nhân tộc sinh linh xuất hiện bọn hắn toàn thân mọc ra lân rác sau lưng mọc lên cánh chim mà thú thần đúng là bọn họ trong tộc truyền nhân bọn hắn hiện thân cùng thú thần nói chuyện với nhau thú thần thay đổi dĩ vãng quái đảng năng lượng hiển thị rõ tiểu đ ố i nên có khiêm tốn cùng lúc đó mấy cái tiểu đội đi săn đội trưởng cũng riêng phần mình hiện thân mặt s ẹ o đệ ý đội trưởng của tiểu đội là cái sau lưng mọc lên hai cánh nam tử trung n i ê n trên người hắn quanh quẩn lấy cực kỳ mãnh liệt khí tức tiên đạo hào quang trang ngập vô cùng c ư ờ n g đại hắn vừa đến đã chú ý tới thú thần những người khác ngược lại bị không để ý tới mười người này chính là đương đại đế trên bảng mạnh nhất thiên tiêu bây giờ phân cho các ngươi năm cái tiểu đội các ngươi riêng phần mình chọn lựa đi nam tử trung niên nhẹ gật đầu sau đó đi vào thú thần trước mặt ngươi là cựu ưu bộ tộc thú thần nhẹ gật đầu văn bối chính là quả nhiên có bộ tộc kia khí phách rất tốt rất tốt nam tử trung niên cười ha hả nhẹ gật đầu nhìn phi thường hài lòng hiển nhiên hắn coi trọng thú thần về phần n m thần lúc này ngược lại là cũng không tham dự trận này lựa chọn h ắ n dạng này năng lượng đặc thù thể lại chỗ nào đều lộ ra rất là quái dị nhưng tại cái này thông thiên thành đến cũng không có bao nhiêu người h i ể u kỳ sau đó còn lại tiểu đội trưởng cũng đều tới thực lực của bọn hắn đều vô cùng khủng bố mỗi người trên thân đều chạy x ô i vô tận đạo huy quy tắc trật tự sen lẫn q u ấ n quanh khí huyết ngập trời rất nhanh bắt đầu chọn lựa khương thái nhất cùng thường nghi bị tiểu đội thứ năm đội trưởng chọn chúng tiểu đội thứ năm đội trưởng tên là A cổ là cái thân hình khôi ngô nhìn có chút thật thà hát tử nói đến A cổ cùng khương gia còn rất có nguồn gốc h ắ n chính là khương gia họ khác gia phó tuy nói thân phận bối cảnh lại thông thiên thành không được bao nhiêu tác dụng nhưng cũng chỉ là nói như vậy mà thôi kỳ thật vẫn là hữu dụng ở chỗ này liền đem ta xem như phổ thông tiểu đội thành viên liền có thể không cần xưng hô ta thật tử khương thái nhất cười nói đều như thế á cổ cười gãi đầu một cái theo đế bảng thiên tiêu đều được phân phối tốt về sau mà sẹo gật đầu nói sau đó các ngươi liền cùng riêng phần mình tiểu đội thành viên lẫn nhau rèn luyện lần sau lại t r i n h chiến dị vực chiến trường hẳn là ngay tại mười ngày về sau trong mười ngày này n ắ m chặt thời gian rèn luyện ngay vậy mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị dị vực chiến trường đó cũng không phải là đùa giỡn bên trong địch nhân cường đại c ỡ nào bọn hắn những n à y quanh năm ra ngoài tiểu đội đi săn là rõ ràng nhất bất quá m à huyết thần tử viên đế thú thần lại đối với cái này cực kỳ trớ mong bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn giết địch cầm công hiến hối bái bảo bối lại nói cái này nghĩa tại sao lại sừng sững ở chỗ này lúc này v i ê m đế chỉ chỉ ở giữa sừng sững bia cổ hỏi bởi vì hắn vừa mới phát hiện có rất nhiều tu sĩ đều lần nữa thử nghiệm dơ lên bia đá nhưng này trên tấm bia đá quanh quần vô tận cầu vồng phản g phất nặng như ngàn tỷ tấn giống như vũ trụ x u ố n g lưng mặc cho bọn hắn lại thế nào dùng s ứ c sắc mặt kim nén đến đỏ bừng đều khó mà dung chuyển mảy may b i ê này n chính là thần võ đại đế năm đó lấy lục thân thành tựu chân tiên chính q u ả sau tạo thành liền vũ trụ địa lúc trước thần võ đại đế một tay nâng vũ trụ địa cùng dị vực cường địch giáo thủ chết bở bia này dị vực cường địch không ít về sau thần võ đại đế không biết tung tích bia này cũng bị còn xuất lại tại nơi này mặt sẹo thở dài đạo thần võ đại đế đây chính là lúc trước phá vỡ nhục thân cực cảnh tồn tại chỉ bất quá về sau khương thái nhất cũng phá vỡ nhục thân cực cảnh đồng thời siêu việt thần võ đại đế vũ trụ này bia ẩn chứa thần võ đại đế lại đế cảnh đình phong lúc mạnh nhất nhục thân chi lực về sau thần võ đại đế thành t i ể u chân tiên chính quả sau bia này cũng thành t i ể u chân tiên khí trừ thần võ đại đế bên ngoài tiên vương phía dưới không người có thể đem bia này dơ lên cho dù là chân tiên cảnh thánh thể cũng không được vừa dứt lời viêm đế đường bọn người đều là hít vào khí l chân tiên cảnh thánh thể ý vị như thế nào bình thường đại thành thánh thể liền có thể chém giết đại đế thành t i ự u đại đế thánh thể lại trên nhục thân có thể cùng chân tiên sánh vai mà thành t i ự u chân tiên chính quả thánh thể càng là cùng d a i vô địch tồn tại vậy mà lại c h u y ể n không d ậ y nổi khối bi văn này kể từ đó thần võ đại đế lại thành t i ự u chân tiên sau nhục thân chi lực đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào chương ba trăm bảy mươi hai thần võ tiên vương khai sáng nhục thân thành đạo tiền lệ chương ba trăm bảy mươi hai thần võ tiên vương khai sáng nhục thân thành đạo tiền lệ thần võ đại đế chính là thần võ tiên vương đạo quả biến h à n h c ũ nghe vậy đường viêm đế bọn người lần nữa chấn kinh thần võ đại đế thần võ tiên vương nghĩ không ra lại là mối liên hệ này đường mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói thần võ tiên vương đây chính là tiên vực cực cổ thời kỳ một vị vương từng lấy sức một mình lực chiến dị vượt ba vị bất hủ tri vương trận chiến kia kéo dài trọn vẹn mấy cái kỷ nguyên đánh tới vũ trụ run rẩy hồng hoang băng diệt tinh hà người c h u y ề n càng k h ô n lợi út cuối cùng thần võ tiên vương lấy trọng thương làm đại giá chém giết một tôn dị vực bất hủ c h i vương hai vị k h á c bất hủ c h i vương cũng bị trọng thương ngủ say đến nay cũng không từng thức tỉnh phải biết tiên vương là cực kỳ khó mà bị ma diện cùng cảnh giới tiên vương giao thủ rất khó lẫn nhau giết chết có thể thần võ tiên vương lại là có thể lấy nhục thân chi lực chém giết một tôn bất hủ c h i vương bởi vậy có thể thấy được nó chiến lực đến kinh người cỡ nào, tích, không người biết được hắn đi chỗ nào. về sau lại qua vô số kỷ nguyên một vị trời sinh thánh thể trí cường giả hoành không xuất thế liên tiếp đánh vỡ nhục thân cử cảnh lấy nục thân chứng đạo lại lấy nục thân thành tựu chân tiên chính quả mà người kia chính là mấy cái kỷ nguyên t r ư ớ c thần võ đại đế lúc trước hắn liền đã đoán thần võ đại đế khả năng cùng thần võ tiên vương có liên quan nào đó nhưng không nghĩ tới cả hai căn bản chính là một người nghĩ không ra thần võ đại đế đúng là thần võ tiên vương đạo quả biến thành thần võ tiên vương cường đại như thế hắn lưu lại thần võ tiên vương trải qua tất nhiên cũng là kinh thế trí bảo viêm đế nuốt nước miếng một cái trong mắt tràn đầy cực nóng hắn đã tâm động bình thường tiên kinh đã là thưa thất hiếm thấy húng chi là n ư u bức như vậy một vị vương đâu thần võ đại đế thần võ tiên vương, lại là cùng là một người thôi ngay cả khương thái nhất đều có chút kinh ngạc thần võ tiên vương nhục thân bá t u y ệ t v ạ n cổ nghe nói cùng thần võ tiên vương cùng một lúc còn có một vị nhục thân tồn tại kinh khủng chính là thương thiên bá thể nhất mạch truyền nhân cái kia thương thiên bá thể từng tại trên đế lộ phục kích qua thần võ tiên vương ngay lúc đó thần võ tiên vương còn chưa thành đạo nhưng lại quả thực là bằng vào chuẩn đế đỉnh phong thực lực tiến hành nhục thân chi lực chém chết cái kia bá thể nhất mạch truyền nhân mặt xẻo trầm giọng nói phản phất hồi tưởng lại quá khứ xa xôi xem ra lại thời kỳ đó thần võ tiên vương lại nhục thân thương thái nhất cũng không nhịn được tán thưởng năm tháng rằng giặc trảm thiên t i ể u trên đường trường sinh quá xinh đẹp tất cả mọi người đang đổi tu đạo cực điểm duy chỉ có thần võ tiên vương đem tất cả tâm huyết đều c h ú t xuống đến nhục thân chi lực bên trên lại làm lúc niên đại đó nhục thân chi lực nhiều nhất đi đến chuẩn đế đ ỉ n h phong khó mà chứng đạo là thần võ tiên vương phá vỡ những gông c ù g xiềng xích này vì kẻ đến sau tìm kiếm ra một đầu nhục thân thành đạo đường mặt xẹo lại là thở dài lập tức nhìn về phía đế trên bảng thiên kiêu khác mở miệng nói ai nếu có thể đem vũ trụ này bịa g ơ lên liền có khả năng sẽ có được thần võ tiên vương lưu lại thần võ ti c rèn luyện, rèn luyện dù là vạn cổ năm tháng trôi qua thông thiên thành nội còn lưu truyền thần võ tiên vương truyền kỳ thần thoại thần võ tiên vương trải qua nếu thần võ tiên vương cùng thần võ đại đế đều là đi nhục thân chi lộ vậy cái này thần võ tiên vương trải qua lại nhục thân phương diện tạo nghệ cũng tất nhiên đạt đến một loại cực hạng ta nếu là có thể đạt được vậy ta nhục thân c h i lực sẽ so hiện tại c à n g mạnh thú thần cái kêu màu hổ phách trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng vấn nhục thân c h i lực bọn hắn cựu ưu bộ tộc lại toàn bộ thái cổ trong vạn tộc đều là số một tồn tại cho dù là cực cổ thời kỳ tổ long nguyên hoàng bắt đầu kỳ lân cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn tộc viễn tổ vô luận như thế nào cũng phải thử một chút vạn nhất thành công đâu viêm đế cũng là một mặt cực nóng Nghe được hai người này lời nói sau. tất o à ư ờ n n g đều h cả mọi người h n ít n g đều nhìn lại. cảm thấy bọn hắn khẳng định điên rồi tán thành là nhìn thấy pha loạn trí bảo quá đang nghi động bởi vậy nhiệt huyết dâng lên làm đầu vóc choáng váng đợi đến sau khi tỉnh lại bọn hắn liền sẽ biết bọn hắn là cỡ nào ý nghĩ hao huyền viêm đế từng không chỉ một lần tự hủy đế cơ chỉ vì đúc thành mạnh nhất đế cơ thực lực của hắn sớm đã đạt đến đế cấp tiêu chuẩn liền để hắn thử một chút đi mặt sẹo hướng đám người giải thích nói k ỳ nguyên này yêu nghiệt q u o a i thai thật sự là rất rất nhiều đế trên bảng mười người này lại tất cả đều là vạn cổ hiếm thấy tồn tại không biết phá vỡ bao nhiêu cực hạn vạn nhất lần này lại có thể đánh phá kỳ tích này đâu gặp mặt sẹo nói như vậy tất cả mọi người vẫn là mang theo ánh mắt nghi hoặc cái này khiến thu thần cảm giác mình bị mạo p h ạ m đến nói thế nào hắn cũng là cựu u bộ tộc truyền nhân n h c thân cường đại vô song mà lại hắn tu luyện công phu khiến cho hắn dung luyện rất nhiều mặt khác đại hung bàn nhục thân chi lực của hắn sớm đã siêu việt phổ thông đồng tộc nói là có một không hai và cổ đều không đủ có được hay không thử một lần liền biết thú t h â n nhanh chân hướng vũ trụ địa mà đi vũ trụ này bia chung quanh có cực mạnh t r ậ n vực càng đến gần vũ trụ địa cái kia cô ba tuyệt hoàn vũ đáng sợ áp lực cảm giác cũng liền càng mạnh chỉ có những cái kia chuyên môn đi nhục thân chi đạo hoặc là nói nhục thân phương diện có nhất định tạo nghệ tu sĩ mới có thể lấy vũ trụ đ ị a rèn luyện thân thể tu sĩ tầm thường hơi tới gần chút nữa đều sẽ bị trong nháy mắt đèn át thần hồn cũng phải bị dương lúc này vũ trụ trên tấm bia cầu vồng nhấp nháy cái kia đáng sợ đến cực hạn cảm giác gáp bách chỉ có dựa vào gần sinh linh mới có thể cảm nhận được đáng sợ như vậy áp lực không hổ bị mang theo vũ trụ tên thú thần t h ở sâu trong con n g ư ô i ánh sáng cầu vồng nhấp nháy tất cả mọi người nhìn chằm chằm thú thần bất quá đều không có người dám tới gần sợ sẽ bị vũ trụ bia t r ậ n b ự c cho lan đến gần cựu u bộ tộc mặc dù nhục thân cường hãn nhưng cũng khó có thể g ơ lên b i ê này n thần võ đại đế nhục thân phá vỡ c ự a cảnh t r u n g kích đường thành tiên sau tạo thành liền vũ trụ bia càng là ẩn chứa hắn thời kỳ định phong nhục thân c ử cảnh nếu không cũng sẽ không nói tiên vương phía dưới không người có thể cử thế nhưng chương a h có n ba trăm bảy mươi ba thông tin tiểu lạ quân mất cả chỉ lẫn trải chương ba trăm bảy mươi ba thông tin ê tiểu lạ quân mất cả chỉ lẫn trải thú thần hai tay ôm chặt vũ trụ địa toàn thân phát lực muốn đem bia này r ơ lên hãn toàn thân lấp lóe mãnh liệt cầu vồng phía sau có một cái thông tin ê triệt địa cựu u hư ảnh hiện hiện khí thế kinh người dù là đứng ngoài quan sát đều là một chút đế cảnh cường giả lúc này cũng không khỏi bị giật này mình cựu u không hổ đại hung tên chuẩn đế đỉnh phong liền có như thế kinh thiên động địa chi khí thế lên thú thần kêu lên một tiếng đau đớn cắn răng sắc mặt kìm n é n đến đỏ bừng lực lượng của hắn vô cùng kinh người toàn thân phát lực bên dưới h ư không đều lan tràn ra vô số đạo vết nứt loạn lưu từ trong cái khe tuân ra lực lượng thật đáng sợ dạng khí thế này đủ để đem đế bên trong cấm kỵ thiên kêu sao Quả n h i ê n không có khả năng theo lẽ thường đến đối đ ã i không vào đế cảnh liền có thể b ộ c phát ra như thế khí tức không hổ là leo lên đế bảng tồn tại đám người khe khẽ bàn luận hiện nhiên đều bị thú thần khí phách cho kinh sợ mà t h ư y y tiểu đội trên mặt người đều lộ ra vẻ mừng rỡ thú thần đã vậy còn quá mạnh mạnh đến viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn chiến lược như vậy lên dị vực chiến trường cũng có thể có cùng dị vực cường địch chém giết vô liếng mà lúc này thú thần có c h ú t ngộng mặc cho hắn lại thế nào phát lực đem trạng thái mạnh nhất bày ra vũ trụ này bia lại không n ú c n í c h tí nào đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm ta đúng là dung chuyển không được mảy may thú thần cái kia màu hổ phách trong đôi mắt tràn đầy không cam lỏng tức giận toàn thân phát r u n sau lưng đầu kia cựu hữu hư ảnh d ơ thẳng lên trời thét dài khí thôn h o à n vũ uy hiếp t ứ phương hiện nhiên thú thần không cam lỏng hắn đang còn muốn thử một lần nhưng mà dù là hắn thi triển ra bảo thuật bí thuật vũ trụ kia bia vẫn là không nhúc ních nhìn không bị đến một chút ảnh hưởng mặc dù kết quả không tốt nhưng thú thần chỗ cho thấy thực lực đã triệt để để t r u n g quanh những cái kia quanh năm du t ẩ u dị vực chiến trường tiểu đội đi săn chết phục một chút tu vi cao thâm lão nhân cũng là nhịp tim không thôi khó có thể tưởng tượng Này s hắn nhận lấy đặc kích hắn nhưng là cựu lũ bộ tộc truyền nhân bọn hắn cựu lũ bộ tộc nhục thân lại toàn bộ thái cổ trong vạn tộc đều là số một nhưng bây giờ hắn toàn lực phía dưới vũ trụ kia bia hắn vậy mà dùng chuyển không được mảy may để cho ta tới thử một lần huyết thần tử giờ phút này cũng hướng phía vũ trụ bia mà đi hắn đồng dạng không gì sánh được thèm nhỏ i ã i cái kia thần võ tiên vương kinh nhưng mà bất quá mấy hơi ở giữa dù la huyết thần tử mặt kìm nén đến đỏ bừng răng đều cắn sập vũ trụ kia bia vẫn không có xuất hiện mảy may lắc lư sau đó chính là khương vô thượng nhưng không ngoài sở liệu vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích chút nào cũng không phải nói bọn hắn n ụ c thân phương diện không được thật sự là vũ trụ này bia quá mức khủng bố khó trách có thể bị mang theo vũ trụ tên xê dịch bia này chưa hẳn nhất định phải dựa vào thuần túy man lực Lúc chút Nục của có cùng trước cũng có này, thông tiên quân sân. Nục thể của hắn đồng dạng không người sánh, không tiểu thể thể phía kia đạo đ ra ba so kém, Thu hoạch được thần tiên hoạch kinh điều được vương kiện võ lúc à ràng dơ lên vũ chủ địa, nhưng lại lấy nhưng cũng không có nói rõ ràng nhất định phải lấy thuần vũ chủ phải địa, có rõ t y n ụ t h â này chi lực. Cái n cho hắn thông ờ người i lợi bối cơ là dụng. Trên hắn nhưng thế h bảo k tin này thông h ê tiểu đạo quân đỉnh đầu có ba đoá đại đạo c h i hoan ở rộ vô thượng đạo vẫn chạy xuôi một viên ngân châm từ hắn trong tay h áo bắn nhanh mà ra lập tức thông tin h ê tiểu đạo quân mặc niệm cầu quyết ngân châm kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn mạnh tựa như thông tin tri trụ trực tiếp xử tiến vào mặt đất chỗ sâu sau đó liền khiêu động đứng lên thế thế, tất cả mọi người có chút chán cái này thông thiên tiểu đạo quân là muốn m đầu cơ trục lợi a lúc này vũ trụ trên tấm địa phủ văn lấp lóe có long ngâm phượng minh thanh âm cái kia thông thiên chi trên trụ đều ma sắt lên trói lọi hòa hoa thông thiên tiểu đạo quân mặt lộ vẻ vui mừng h i ệ n nhiên phương pháp của hắn không có sai mặc dù có chút đầu cơ trục lợi nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được có thể một giây sau cây kia thông thiên chi trụ đột nhiên oanh minh rung động đứng lên vô số đạo giống như mạng n h ệ n vết nước trải rộng toàn thân cái gì thông thiên tiểu đạo quân mở to hai mắt nhìn mặt m u i tràn đầy không thể tin h ắ n nghĩ là tứ lạng bạt h i ê n cân cũng chưa từng nghĩ đến vũ trụ này địa hư không rung động cây kia thông thiên chi trụ triệt để băng liệt mảnh vỡ bay tứ tung thông thiên tiểu đạo quân cũng bị cái kia cố cường đại chủng kích cho đánh bay ra ngoài trên đỉnh đầu ba đoá đ ạ i hoa đều trong khoảnh khắc cảm đạm không ít dạng này đều không được thông thiên tiểu đạo quân khỏe miệng chảy máu xiết chặt nằm đấm mặt mũi tràn đầy không cam lỏng hắn bỏ ra một kiện chân tiên khí vì chính là đạt được thần võ tiên vương kinh bởi vì hắn chỗ yếu nhất chính là nhục thân trừ cái đó ra hắn còn có thể lấy đại thần thông lại đúc thành một đoá nhục thân c h i đạo phương diện đạo h ò a cứ như vậy thực lực của hắn cũng có thể được tăng lên thật không nghĩ đến kết quả vậy mà lại là như thế này mất cả trí lẫn trải còn tưởng rằng thông thiên tiểu đạo quân có thể sử dụng các loại phương pháp thành công nâng địa nghĩ không ra hắn cũng bại đám người kinh thắng không thôi thông thiên tiểu đạo quân vừa rồi cho thấy lực lượng cũng cực kỳ khủng bố mà lại rất có kỹ xảo nhưng không nghĩ tới không chỉ có không thể đạt tới mục đích ngược lại còn tổn thất một kiện chân tiên khí phía sau viên đế đạo tử cùng thôn thiên ma thể cũng lần lượt xuất thủ v i ê m đế cùng đạo tử bọn hắn chỉ là kiên trì mấy hơi ở giữa liền bị vũ trụ đ ị a tán phát trận vực cho đánh bay ra ngoài ngược lại là thôn thiên ma thể hắn lấy thôn vệ chi đạo cùng vũ trụ đ ị a tán phát trận vực triệt tiêu lẫn nhau kể từ đó trận vực này bên trong áp lực đ ố n g nhiên giảm bớt một chút thôn thiên ma thể đại hỷ đem thôn vệ chi đạo phát huy đến cực hạn từng cái lỗ đen kinh khủng vòng xoáy điên c u ầ n g tê minh lấy bên trong chuyển ra tiếng gió vụ vù, vù vô số đen kịt đại đạo phù văn cũng n h o nhao hiển hóa ông một giây sau vũ trụ bia đúng là phát ra một tiếng ô n hưởng mặc dù vẫn là không nhúc đích nhưng so sánh những lần này tất cả mọi người nhìn động liền ngay cả mấy cái kia đội đi săn tiểu đội trưởng cũng giật mình vậy mà có thể làm cho vũ trụ bia phát ra tiếng vang không đơn giản a t h ô n thiên ma thể nhục thân phương diện tạo nghệ không bằng trước mặt mấy người lại có thể dung chuyển vũ trụ bia ngày k h á c thành t i ể u vô khả hạ lược a còn lại đấy trên bảng thiên kiêu cũng đều xứng sờ nhìn xem thôn thiên ma thể trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút c h ấ n kinh bị vạn chúng c h ú mục thôn thiên ma thể rất là đắc ý hắn khẽ cười nói b ấ t quá chỉ là phát ra một tia tiếng vang thôi các vị không cần kinh ngạc nếu ta thành tựu đế cảnh nhất định có thể đem bia này dơ lên một cánh tay chủ địa vô thượng vĩ lực chấn c ử u tiêu chương ba trăm bảy mươi b ố một cánh tay chủ địa vô thượng vĩ lực chấn c ử u tiêu hử vẹn vẹn chỉ là tiếng b a n g mà thôi có cái gì tốt đặc ý lúc này ám thần hư lạnh một tiếng trôi nổi đi qua thấy thế tất cả mọi người có chút c h o n g váng trước đó bọn hắn đều không có người chú ý ám thần bây giờ thấy đoàn này mang theo linh trí năng lượng thể thế mà cũng nghĩ khiêu chiến vũ trụ địa để đám người có chút t i ê n lặng phải biết bọn hắn khiêu chiến vũ trụ địa vì ma luyện độc thần đương nhiên nếu quả thật nếu là dơ lên vũ trụ địa đã được thần võ tiên vương trải qua vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn có thể ám thần chính là cái năng lượng thể căn bản không có thực thể đến xem náo nhiệt gì đương nhiên trong lòng mọi người nói thầm nhưng cũng không có nói ra đến mặc kệ là loại nào sinh linh chỉ cần là đứng hàng đế bảng cũng không thể khinh thị lúc này ám thần đã kinh hoàng ung dung trôi giạt đến vũ trụ bia trước vũ trụ này bia t r ậ n vực bên trong l ó e lên ngàn vạn cầu vồng đủ loại đại đạo phù văn quanh quần xoay quanh như treo lơ lửng chân trời tinh hà giống như có đạo huy n ở rộ ám thần cặp kia huyết hồng đôi mắt vụ sáng lấy đột nhiên một đầu nào vào vũ trụ trên tấm đĩa vô số đạo màu đen chật tự thần liên từ ám thần trên thân bắn nhanh mà ra những này trật tự thần liên phía trên một chút s u y ế t lấy vô số đại đạo quy tắc gấp b u ộ c lấy vũ trụ địa lập tức phát ra tiếng cọ sát trói thai hai loại quy tắc đại đạo ở giữa va chạm nổi lên quy tắc hỏa hòa cực kỳ loa mắt tất cả mọi người bị sáng rõ mở mắt không ra nhưng mà mấy hơi qua đi những cái kêu màu đen trật tự thần liên từng khúc băng liệt cường đại trùng kích trong nháy mắt đem ám thần cho c h â n khai trên người hắn quy tắc ánh sáng cầu vồng đều lại trong c h á y mắt đem ám thần không nói gì yên lặng lui trở về trên vị trí cũ đám người không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ nhưng so sánh hắn cùng trước đo thu thần một dạng rất hề vải đi a ta tốt xấu để vũ trụ bịa phát ra tiếng vang lại về điểm này ngươi không bằng ta gặp ám thân ăn quả đắng thôn thiên ma thể không yếu thế chút nào mang trả lại ám thần l ư ợ n g thôn thiên ma thể một chút không nói gì lúc này toàn trường ánh mắt đều đặt ở khương thái nhất cùng đế nữ thường nghi trên thân vũ trụ này bịa coi là thật có như thế năng lực phải không thiên vương phía dưới không người có thể d ơ lên bản cung cũng không tin thân là đế nữ trên thân có lưu đông hoa đế quân huyết mạch thường nghi có thuộc về nàng kiêu ngạo đang khi nói chuyện nàng bước chân nhẹ nhàng đi tới nhìn như mềm mại mảnh khảnh dáng người bên trên lại chạy xuôi một cô vô thượng vĩ lực còn mang theo một tia trên huyết mạch đ Anh. vũ trụ đ ị a lúc này oanh minh rung động ánh sáng cầu vồng v ạ n trượng nửa bên đã nết lên tới thấy cảnh này sau toàn trường vô số người đều bị hù dọa không hổ là đế nữ mặt s è o ngần người ngơ ngác nói ra công chúa nhìn mềm mại tinh tế nhưng lại trên lục thân lại tuyệt không so với cái kia thánh thể kém năm đó đế quân thu thập vô số hiếm thấy chân bảo vì công chúa rèn luyện thân thể thậm chí lấy tiên đế huyết l u y ệ n chế vô thượng thánh dược vì công chúa rèn đúc căn cơ có người biết chuyện nói ra lấy công chúa hiện tại nhục thân cho dù là những cái kia tổ lòng con trai trưởng đại hung trực hệ cũng kém xa tít tắp lúc này thường nghi còn tại kiên trì nàng g trên người quan g mang càng tường thịnh vũ trụ đĩa không ngừng phát ra tiếng vang giống như là có thành tựu trên vạn con đao kiếm lại đụng đụng giống như so với ta nghĩ còn nặng hơn thường nghi mẹ thở hồng hộc không kiên trì nổi vội vàng bông xuống đĩa này thật là khủng khiếp nhục thân như thế nhục thân chỉ sợ không kém gì hỗn độn thể đi một chút n g ộ n g bức người kịp phản ứng sau lại đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân liền ngay cả cựu l ư u huyết thần tử bực này kiệt ngạo bất tuần lòng cao hơn trời hạng người giờ phút này cũng âm thầm sợ hai thán phục thường nghi nhục thân lực lượng n h ấ p tự v ấ n lòng nếu là bọn họ cùng thường nghi so với nhục thân đoán chừng cũng muốn yếu hơn một bậc khương thái nhất bạn c u n g nhục thân c h i lực như thế nào thường nghi nhìn về phía khương thái nhất trong mắt mang theo khiêu khích khương thái nhất cũng là không thèm để ý khẽ cười nói nhục thân còn có thể khương thái nhất ngươi c h ớ đứng nói chuyện không đau eo ngươi không phải hỗn độn thể sao đến ngươi thử nhìn một chút có thể dung chuyển vật này không thường nghi đại mi cao lại thẳng chừng mắt khương thái nhất nàng chỗ hiện ra nhục thân là bậc nào cường đại toàn chương tất cả mọi người ai không phải bị khiếp sợ đến có thể khương thái nhất vậy mà nói còn có thể vốn cho rằng sẽ nghe được hắn một câu tán dương hiện tại cũng chỉ còn lại có khương thái nhất không có thử một lần hơn nữa nhìn khương thái nhất điểm này bình n g ữ khí khiến cho hắn giống như có thể giơ lên vũ trụ địa giống như trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều trở nên cổ quái bất quá huyết thần tử cùng khương vô thượng lại là một mặt trờ mong từ đạp vào đế lộ lên khương thái nhất liền sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích làm ra rất nhiều người đều cho là không có khả năng thành công sự tình hiện tại hắn có hay không còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hôn đồn thể mặc dù được xưng là vạn cổ số một nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay chỗ cho thấy nục thân chi lực nhiều nhất cùng thường n g h i tương xứng thông tin ê ma thể trong ánh mắt mang theo lanh ý một mực tại suy nghĩ muốn làm sao đạt được hỗn độn thể bản nguyên hắn nhưng là thấy thèm rất lâu thú thần cùng thông tin h ê tiểu đạo quân giờ phút này cũng là âm tình bất định ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lớn bao nhiêu năng lực thường nghi nhìn chằm chằm khương thái nhất nàng có thể đem vũ trụ bia nết lên nửa bên thân thể như vậy chi lực đã đủ để chấn thức và cổ nàng cũng không tin khương thái nhất có thể siêu việt hắn có thể đem vũ trụ này bia cho dơ lên dù sao bia này đây là bị mang theo vũ trụ tên danh x ư n g tiên vương phía dưới không người có thể nâng c o i như hương thái nhất thực lực mạnh hơn, lại yêu n g h i ệ t nhiều nhất cùng mình nâng hàng. Ngay tại thường nghi trong lòng nghĩ như vậy lúc, hương thái nhất đã hướng vũ trụ kia bia đi tới. cái kia đủ để đem nhất bàn đại đế ép thành bột mịn trận vực đối với hương thái nhất phản p h ấ t không có bất kỳ ảnh hưởng gì. h ắ n tự a như một người không có chuyện gì giống như dạo bước đi đến vũ trụ bia trước mặt. Sau một khắc, hắn vội ra một cái cánh tay trực tiếp chụp lại vũ trụ sau bia mặt. ngay sau đó toàn thân hắn tràn ngập hỗn độn khí lại giờ khắp này sôi chào, một cô kinh thiên khí cơ xông thẳng lên trời ông. một tiếng ông minh tiếng vang, vũ trụ bia đúng là đúng cột một tay k i n h thiên cổ kim tương lai không người có thể sánh vai chương ba trăm bảy mươi lăm cột một tay k i n h thiên cổ kim tương lai không người có thể sánh vai cái gì lực lượng thật mạnh thật hùng hồn khí t ứ c đây cũng là hỗn độn thể sao tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn t r ò n g chọc vào chỉ gặp cái kia to lớn vũ trụ đ ị a giờ phút này vậy mà lại chậm rãi cách mặt đất thương thái nhất chỉ là một cánh tay khấu chặt liền dung chuyển vũ trụ đ ị a tất cả mọi người thấy chóng giống như pho tượng cứ thế tại đương trường v anh mặt đất lại chấn động thông tin thành khung vũ bên trên phong vân biến ảo cường đại khí cơ bao phủ t h i ế niệm vũ trụ trên tấm địa phù văn quanh quẩn ngàn vạn thần văn t u â n r a nhảy lên thẳng vào mây xanh vô số quy tắc p h ù văn xoay quanh bay múa đạo huy nhấp nháy giơ lên giơ lên tiên vương phía dưới không người có thể dung chuyển vũ trụ địa hôm nay lại bị khương gia thần tử cho dung chuyển a thật bất khả tư nghị hỗn độn thể cứ như vậy mạnh sao cái này không nên a dù là hỗn độn thể vạn cổ không một lại thế nào cường hành có thể khương gia truyền nhân chân thực cảnh giới chỉ có chuẩn đế hậu kỳ a lực lượng lục thể của hắn làm sao kinh khủng như vậy chân tiên đô trống không nổi tới vũ trụ địa hắn một cánh tay liền nâng lên tới Có hay không một loại khả năng khương gia thần tử nhục thân đã siêu việt c h â n tiên có người nhỏ i ọ n g đạo lời vừa nói ra toàn trường lại là xôn xao một mảnh ngươi lại đánh giám ăn làm sao có thể cho dù lại vạn cổ vô song nhưng ai có thể lại chuẩn đế thời kỳ liền sẽ vượt qua chân tiên nhục thân vậy ngươi đến là giải thích giải thích khương gia thần tử vì sao có thể giơ lên vũ trụ đ ị a toàn trường tất cả mọi người tranh luận trên mặt bọn họ đều mang rung động thật sâu cùng không thể tưởng tượng nổi bọn hắn thậm chí lại hoài nghi mình có phải hay không làm tiếp ngộng cái này điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn nhất định vận dụng một loại nào đó bí thuật cấm kỵ thôn thiên ma thể nghẹn nào g à o lên dù hắn tâm tư trầm ổn vô cùng cường đại có thể giờ phút này cũng hoảng hồn bọn hắn tất cả mọi người khó mà dung chuyển vũ trụ địa cho dù là đến ữ thường nghi cũng chỉ là để vũ trụ địa niết lên một nửa mà thôi có thể khương thái nhất cũng chỉ là một bàn tay liền có thể nâng lên biên này đôi này thôn thiên ma thể đã kích là to lớn hắn còn muốn lấy phía sau n u ố t mắt khương thái nhất hôn độn thể bản nguyên đâu nhưng bây giờ đến xem hắn giống như không phải khương thái nhất đối thủ a đáng sợ như vậy nhục thân so ta cựu bộ tộc còn cường đại hơn nhục thể của hắn đến cùng là dùng cái gì làm? hắn thật là nhân tộc sao thú thần cũng mở to hai mắt nhìn cặp kia màu hổ phách trong đôi mắt mang theo rung động c ũ n g không thể tin đắng giận c ụ một tay kình thiên một bàn tay liền có thể đem vũ trụ đ ị a nâng lên đây rốt cuộc là quái vật gì thông tin ê tiểu đạo quân cắn răng tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận thương thái nhất biểu hiện càng mạnh trong lòng của hắn liền càng không thoải mái cái này chẳng phải là nói hắn về sau vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hắn không hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này nhưng bây giờ trong lòng lại chỉ còn vô lực một bàn tay nâng lên vũ trụ đĩa sử sách cũng không dám như thế ghi chép a mặt sẹo cũng là bị dọ mấy cái kia tâm tính trầm ồn vô cùng cường đại tiểu đội đi săn đội trưởng lúc này cũng đều nhìn n ộ n g thằng hít vào khí lạnh thật lâu nói không ra lời một tay giơ lên vũ trụ địa hắn hôn đồn thể tuyệt đối đ ạ t đến hoàn mỹ vô khuyết cấp độ thậm chí còn liên tiếp phá mấy lần cực cảnh ám thần cái kia trong mắt màu đỏ n g ò m bên trong cũng lộ ra kinh hãi cùng ngạc nhiên không vào đại đế l i ề n sẽ vượt qua chân tiên n ụ c thân trì được sao thương gia thần tử tư chất tuyệt đối siêu việt tiên đế nếu là không vẫn tương lai hắn nói không chừng có thể đạt tới loại kia hoàn toàn mới cấp độ mọi người ở đây sợ hai t h á n phút lúc trên bầu trời cồn phong gào thét gi dù là cách xa nhau ước vạn dằm một phương tinh vực đều như là run cái sàng giống như kịch liệt lắc lư vô số đại tinh vẫn lạc n h a u n h a u hạ xuống chân trời xuất hiện một trận tận thế giống như mưa sao băng cưng manh khí tức giống như là có thể xé rách hết thảy rất nhiều người vây xem lập tức thôi động phát lực chống cự cái kia cường đại dư ba ăn mòn một chút đế bên trong cự đầu bên ngoài thân đều xuất hiện vết rách đế huyết d ố c rách mà chạy kinh hai sau khi lập tức rút lui cách xa mấy ngàn dặm ken két trên mặt đất xuất hiện vô số đạo như giống như mạng n ệ m cái khe to lớn đồng thời những vết nước kia còn tại không ngừng hướng bốn chỗ ké t h ô n g tiên không biết h rèn luyện bao nhiêu lần không biết đến bao nhiêu cực cảnh mới đạt tới hiện tại trình độ như vậy nhưng cũng phải toàn lực mới có thể đem bia này dơ lên thật là khủng khiếp nhục thân gia hỏa này đến cùng là quái vật gì nhục thể của ta so với hắn kém xa tic tac thương nhi đôi mắt đẹp mở to một mặt thất thần đây cũng là ta khương gia thần tử là ta khương gia kiêu ngạo đời này có thể đi theo thần tử chính là vinh quang của ta khương vô thượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn tâm tình vô cùng kích động thật giống như r ơ i lên vũ trụ địa không phải khương thái nhất mà là hắn giống như huyết thần tử cũng là thần sắc đ ộ n g dung tự lẩm bẩm xem ra một mực đi theo tại khương thái nhất bên người cũng không tệ tương lai ta tất nhiên có thể đi theo hắn cùng một chỗ quang diệu t r ư thiên vinh thủy sử sách t h ủ tiên vực hậu thế vạn linh cùng bái cùng lúc đó toàn bộ thông thiên thành nội người cũng đềm động không hẹn mà cùng hướng vũ trụ địa phương hướng nhìn lại tình huống như thế nào thật là đáng sợ khí cơ là có người nâng lên vũ trụ địa sao lại có người có thể nâng lên vũ trụ địa cái này cỡ nào mạnh nhục thân khí cơ tuy mạnh nhưng lại cũng không nhập đế cảnh tựa như là chuẩn đế hậu kỳ như n g vậy mà phá vỡ vũ trụ địa tiên vương phía dưới không người có thể nâng cấm kỵ đây rốt cuộc là người nào nghe nói k ỳ nguyên này khương gia truyền nhân hậu thiên giác tỉnh hỗn độn thể xuất quan liền phá vỡ nhục thân cực cảnh siêu việt thần võ đại đế hiện tại từ trên khí tức đến xem khương gia truyền nhân hẳn là đến thông thiên thành có người biết chuyện nói ra ngay vậy tất cả mọi người đều là hút mạnh khí lạnh lại là khương gia thần tử khó trách yêu nghiệp như thế chất tiên đỉnh cao nhất đều khó mà nâng lên vũ trụ địa vậy mà có thể bị khương gia thần tử lấy không vào đế cảnh thực lực nâng lên như vậy nhục thân liền xem như những cái kia thuần huyết sinh linh thái cổ di trùng cũng kém xa tít tắt t cũng chỉ có khương gia có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như thế q u á i thai một chút biết được khương gia tu sĩ lẩm bẩm nói lúc này khương thái nhất đã đem vũ trụ đ ị a cao cao nâng qua đỉnh đầu hơn nữa còn là một bàn tay nâng một tay kình thiên được không bán khí mà hiện trường lại là lặng ngắt như tờ phải biết vũ trụ đ ị a thế nhưng là ngay cả c h â n tiên đỉnh cao nhất có thể đánh chết qua bị đánh chết đại đế cũng không ít nhưng lại có thể bị khương gia truyền nhân một bàn tay nâng lên bọn hắn đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung sau một khắc khương thái nhất đem vũ trụ bia đặt ở trên mặt đất dù l à đệ nhẹ toàn bộ mặt đất cũng manh liệt run lên một cái tiên vụ q u e n quẩn hỗn độn ý chìm nổi trên bầu trời mông lung khí cơ thật lâu mới tiêu tán không hổ là thần võ đại đế thành t i ự u chân tiên sau rèn đúc ra chân tiên khí nếu là bình thường chân tiên khí ta vừa rồi toàn lực phía dưới không hủy cũng phải bị hao tổn bia này lại có thể bình an vô sự không thẹn vũ trụ tên khương thái nhất nói khẽ hiện tại hắn cánh tay đều có chút run lên đây là hắn lần đầu gặp được như vậy nặng nghề chân tiên khi ông lúc này vũ trụ trên tấm bia có hảo quan bắn nhanh mà ra trong chùm một cỗ vô thượng tiên vận t ừ trong hộp chuyển r a đây cũng là thần võ tiên vương trải qua sao khương thái nhất nhìn thẳng cái k i a chiếc hộp màu và nóng mang trên mặt chờ mong thần võ tiên vương trải qua tuyệt đối là cùng đ o á n thể phương diện có liên quan vô thượng kinh văn hiện trường những người khác nhìn xem một màn này đều là tỏ rõ vẻ ước ao đây chính là thần võ tiên vương suốt đời sáng tạo tiên vương trải qua a sao mà c h â n quý bọn hắn lại chỉ có thể khô cằn nhìn xem vạn cổ k ỳ nguyên đến thần võ đại đế lưu lại vũ trụ địa lại hôm nay bị đánh vỡ tiên vương phía dưới không người có thể nâng cấm kỵ bị khương gia truyền nhân phá vỡ không hổ là khương gia thần tử, tài thông thiên thành chỗ sâu một vị ngủ say thật lâu lão cổ động đột nhiên mở mắt ra sau đó tấm kia vạn cổ không đổi trên khuôn mặt g i à n mua đúng là lộ ra một tia kinh ngạc thái nhất đạo h u y n h n ụ c thân v i ệ n siêu chúng ta chỉ sợ cái này tiên b ự c từ xưa đến nay lại n ụ c thân phương diện không người có thể cùng thái nhất đạo h u y n h sánh vai a đường mặt mũi tràn đầy khâm phục nói cụt một tay kinh thiên cực kỳ nguyên thủy n ụ c thân chi lực không gì sánh được thuần t h y không có bất kỳ cái gì tạp chất cho nên là của ta đường đi không đúng sao thú thần lúc này hai mắt không ánh sáng thần xác ngốc trệ hắn vì đúc thành mạnh nhất đế cơ vì đem n ụ c thân của mình luyện tới vạn cổ mạnh nhất dung hợp không biết bao nhiêu đại hùng. chương n Lại ba y cả trăm bảy mươi sáu thú thần chất vấn ngươi thật là nhân tộc sao chương ba trăm bảy mươi sáu thú thần chất vấn ngươi thật là nhân tộc sao k h ư ơ n g gia không hổ là tiên b ự c mạnh nhất đế tộc cách mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn ra một vị c h ấ n áp vạn cổ tồn tại đầu tiên là nội thành vị tia trẻ tuổi nhất đại thống lĩnh hiện tại lại xuất hiện một vị thiên tư càng thêm chắc tuyệt tồn tại cũng khó trách khương gia có thể vạn cổ bất hủ nó tồn tại tuế nguyệt ngay cả cổ thiên đình đều so với không bằng động một chút lại ra một vị che đậy một thời đại tuyệt đại yêu nghiệt cũng không biết khương gia là thế nào bồi dưỡng trong tộc tử đệ càng kinh khủng chính là vị này khương gia đương kim c h u y ể n nhân vừa mới dơ lên vũ trụ đ ị a lúc là một bàn tay nâng cái này hiển nhiên cũng không vận dụng toàn lực c có người run d ậ y thanh âm nói ra một bàn tay liền có thể nâng lên vũ trụ đĩa nếu là hai tay cùng sử dụng lực lượng kia có nên mạnh bao nhiêu đơn giản không dám suy nghĩ cùng lúc đó một chút tìm động tính mà đến lao cổ đồng cũng đều tề tụ lại chân trời mỗi một vị lao cổ đồng trong mắt đều mang thật sâu kinh hãi cùng ngạc nhiên dạng như vậy giống như là gặp được một kiện tuyệt phẩm chân bảo giống như lao phu còn sống vô số k ỳ nguyên gặp qua không ít thiên tiêu nhưng lại chưa bao giờ có người có thể cùng khương gia thần tử cùng so sánh khương gia thần tử sớm đã không tại thiên tài phạm chủ đây quả thực là một vị vô thượng yêu nhiệt g tuyệt thế quái thai a những lao cổ đồng này tồn tại t u ế nguyện sát xưa duyệt vô số người có thể duy trì có giống khương thái nhất yêu nhiệt dằng này bọn hắn hay là cuộc đời lần đầu thấy không vào đế cảnh nhưng cố dựa vào chuẩn đế hậu kỳ tu vi đem vũ trụ bia cho nâng lên phá vỡ tiên vương phía dưới không người có thể nâng cấm kỵ càng đáng sợ chính là khương gia thần tử vẫn chỉ là vận dụng một bàn tay một đầu cánh tay cụt một tay kình thiên vô thượng vĩ lực đều khó mà hình dung lực lượng của hắn tiên vực cổ sử cũng không dám như thế ghi chép lại nói cái này khương gia truyền nhân cực hạn đến cùng ở đâu các ngươi có thể từng đã nhìn ra một vị lão cổ đồng đ u ố t vớt cái cảm hỏi thăm bên cạnh hai người một người trong đó lắc đầu nói nhưng từ tu vi cảnh giới bên trên khương gia truyền nhân cũng không tính quá xuất sắc nhưng hắn chỗ cho thấy thực lực lại không thể so với gần tiên đế y ê u a mà lại nhục thể của hắn đoán chừng ngay cả ngươi ta cũng không sánh bằng vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh hậu kỳ nhục thân chi lực đúng là trực tiếp vượt qua đ ế cấp siêu việt c h â n tiên đơn thuần nhục thân khương gia thần tử sợ là đã vượt qua nửa bước tiên vương nghe được mấy cái này lão cổ đồng đàm l u ậ n sau phía dưới lại là một trận dối loạn tất cả mọi người đều là bị dọa đến thẳng hít vào khí lạnh phải biết những lao cổ đồng này cái nào không phải tung hoành h o a n vũ vệ n ệ cựu thiên tồn tại cái nào không là sống vạn cổ tuyến nguyện chứng kiến qua rất nhiều thiên tiêu trí tôn quật khởi đây là lần thứ nhất đối với một cái hậu bối có như thế độ cao đánh giá chuẩn đế cảnh hậu kỳ liền có nửa b ư ớ c tiên vương nhục thân thế này thì quá mức rồi nếu thật sự là như thế cái kia khương gia truyền nhân nếu là bước vào đế cấp nhục thân c h i lực của hắn lại nên mạnh bao nhiêu chẳng phải là có thể cùng tiên vương nhục thân sánh vai tuyệt thế quái t h a i vạn cổ không có lật khắp tiên vực cổ sử đúng là tìm không thấy một cái có thể cùng khương gia truyền nhân so sánh tồn tại cho dù là cổ tiên đình người khai sáng đông hoa đế quân cổ tiên đình mạn đại đế giả thương đế bọn lại là kém xa tic t á c t à i tình kinh v ạ n cổ thiên tư c h ấ n cửu tiêu cũng có trách mấy năm trước tiên vực thiên đạo hối loạn đột nhiên hạ xuống đại kiếp muốn đem thương gia truyền nhân xóa đi bất quá lại bị thương gia một vị viễn tổ c h ò quát lui có người biết chuyện phản phất nghĩ tới điều gì mở to hai mắt nhìn nhỏ giọng nói ra cái gì ngay vậy mọi người đều là giật mình thiên địa đại đạo hạ xuống đại kiếp nói như thế thương gia truyền nhân yêu n g h i ệ t trình độ đúng là đạt đến ngay cả đại đạo đều ghen tị trình độ theo tối cổ sử sách ghi chép một người nếu là thiên tư quá mức yêu nghịt thiên đạo liền sẽ hạ xuống thần phạt bởi vì yêu nghịt tới trình độ nhất định sẽ phá hư tiên vực vạn cổ đến nay quy tắc trật tự ta vẫn cho là cái này tối cổ thời kỳ ghi chép chỉ là truyền thuyết nghĩ không ra lại là thật lúc này khương thái nhất xếp bằng ở vũ trụ bia bên cạnh hãn toàn thân đều bị màu vàng đạo huy b ả o phủ quanh thân quanh q u ầ n sáng chói phủ văn tựa như có linh trí giống như lấp l ó e nhảy lên từng sợi x ư ơ n g mù hỗn độn bay lên quét sạch trời cao dù là khương thái nhất chỉ là trong lúc vô tình tràn ra một chút khí cơ đều để chung quanh những cái kia ngừng chân quan sát tu sĩ đều trong lòng mãnh liệt r u n động cái này đáng sợ khí cơ đủ để đem tầm thường đại đại đế đếm nhao nhau thôi động pháp lực, mới lắm khó khăn lắm ngăn trở cùng á đáng i kia khí ba. sợ cơ c dư lúc đó thần võ tiên vương trải qua lại khương thái nhất trong đầu hiện hiện kinh văn này bên trên chỉ giải rác ghi chép một chút thái cổ văn tự mỗi một cái văn tự cổ đại đều chạy sôi đại đạo hà quang tiên vận mười phần h i ệ n nhiên những n à y thái cổ văn tự xuất từ thần võ tiên vương c h i thủ thần võ tiên vương trải qua là thần võ tiên vương đối với nhục thân c h i đạo cảng m ộ phải biết một vị tiên vương đỉnh cao nhất cảng m ộ đây chính là cực kỳ trân quý tiên vương giàn đạo đều sẽ dẫn tới vạn linh triệu thanh nhất kiến chỉ vì dính điểm tiên vương hà quang để cầu hoàn thiện đạo của bản thân Mà t i ê nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám xuất thủ cướp đoạn một là bởi vì không phải khương thái nhất đối thủ hai là nơi đây không cho phép song phương tùy tiện chép giết có bất kỳ ân oán cá nhân có thể đi hư thần giới giải quyết hắn thực lực vốn là mạnh bây giờ càng là đạt được thần võ tiên vương trải qua chỉ sợ là về sau chúng ta càng thêm không phải là đối thủ của hắn thông thiên tiểu đạo quân nghiến răng nghiến lợi nói trong mắt lòng đấu kỵ trùng thiên thông thiên ma thể cũng là trơ mặt lại là một câu cũng không nói khanh khanh khanh đột nhiên h ư không tại lúc này trở nên bắt đầu mơ hồ có ánh lửa văng khắp nơi chỉ gặp hỗn độn khí tràn ngập gặp ở giữa lại có vô số đạo đại đạo phù văn đan vào lẫn nhau phát ra ông minh tiếng vang giống như là tại rèn đúc một thanh thần binh lợi khí giống như thương thái nhất trên thân thần h ạ càng tăng lên bất quá cái này cũng trạng thái cũng không tiếp tục bao lâu rất nhanh k ư ơ n g thái nhất hai mắt mở ra trong đôi mắt có hai đạo thiên đạo bắn nhanh mà ra h ô n g vũ bên trên cương phong t thư không đều bị cắt ra một đạo thật dài vết n ư ớ c thật là đáng sợ khí cơ vẹn vẹn chỉ là mở mắt ra trong tích tắc kia đều có như thế kinh thiên động địa chi thế thần võ tiên vương từng đem lục thân rèn luyện đến cực hạng ngay cả đế giả đều gọi t n g qua khương gia truyền nhân vốn là n ụ c thân cường hành phá vỡ thần võ tiên vương lại đại đế cảnh lúc n ụ c thân phương diện cực cảnh bây giờ lại lấy được thần võ tiên vương trải qua thật không dám tưởng tượng n g à y sau khương gia truyền nhân n ụ c thân c h i lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào mọi người ở đây khe khe bàn luận lúc khương thái nhất đã đứng dậy hắn muốn tìm một chỗ yên tính hào h à o tu luyện dù sao thần võ tiên vương trải qua đã biến thành là cơn khắc vào trong đầu hắn khương thái nhất người đến cùng là nhân tộc hay là thuần huyết đại hung thú thần trong ánh mắt lộ ra hãi nhiên cùng ý sợ hãi nhịn không được hỏi lấy khương thái nhất vừa mới biểu hiện ra nhục thân chi lực đến xem căn bản vận dụng xuất v à lực so sánh cùng nhau nhục thân của mình đơn giản tựa như là giấy đồng dạng có thể rõ ràng trước mắt nam tử mặc áo trắng này thoạt nhìn là như vậy gầy yếu không chịu đổi phản phất gió thổi qua đều có thể thổi tới có thể cái kia nhỏ bé trong thân thể lại ẩn chứa khai thiên tích địa giống như vĩ lực cái này rất khó để cho người ta không nghi ngờ mạnh đến loại trình độ này nh thật là tu sĩ nhân tộc có thể đạt tới sao thường nghi cũng trực câu câu nhìn chằm chằm khương thái nhất thú thần đem nàng muốn hỏi cho hỏi ra giờ phút này ngay cả nàng đều có chút hoài nghi chương 377, thôn thiên ma thể phía sau tồn tại chương 377, thôn thiên ma thể phía sau tồn tại khương gia thần tử thiên tư siêu nhiên n ạ o cổ run sợ nay không vào đế cảnh liền có như thế nhục thân chi lực kinh khủng nếu là chứng đạo thành đế tuyệt đối có nghịch hành phạt tiên chiến l ự c một vị tiểu đội đi săn lão nhân t á n t h á n nói thần võ tiên vương từng tại đế cảnh lúc liền đã đạt đến nhục thân cử cảnh sau thành tựu chân tiên chính quả sau nhục thân chi lực lại phá đỉnh cao nhất lật khắp tiên vực cổ sự cũng không có người có thể cùng thần võ tiên vương nhục thân sánh vai ngày hôm nay thần võ tiên vương nhục thân cực cảnh bị khương gia thần tử dễ như chở bàn tay phá cái này từng đánh chết qua dị vực chân tiên vũ trụ địa khương gia thần tử một bàn tay liền có thể nâng lên nếu là toàn lực ứng phó sợ là cái này toàn bộ thông tiên thành đều muốn phát sinh chấn động mạnh một vị khác tồn tại cổ lão buồn vô cờ đến kết quả này thật sự là quá rung động Bây giờ, thông tin ê thành bên trong rất nhiều tu sĩ đều chạy tới đều muốn tận mắt nhìn thấy có thể cụt một tay giơ lên vũ trụ địa tồn tại đến tột cùng như thế nào yêu nhiệt g trong yêu nhiệt g chớ nói tiên vực cho dù là dị vực tán g thổ trên chín tầng trời những cái kia đi nhục thân thành đạo trí cường giả lại nhục thân chi lực bên trên đoán chừng cũng xa xa không kịp khương r a thần tử đối mặt đám người tán thưởng thương thái nhất thần tình lạnh nhạt p h ả n phất làm một kiện không có ý nghĩa chuyện bình thường giống như như vậy siêu nhiên tư thái càng thêm để thế nhân kinh hãi mười ngày sau các ngươi liền muốn ra khỏi thành cùng dị vực cường địch giao thủ lại trong thời gian này trước chuẩn bị một chút mặt sẹo từ trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần nói đến chính sự nghe vậy tất cả mọi người nhẹ gật đầu tuy nói bọn hắn đế trên bảng m ộ ư ơ i người bị phân phối đến năm cái tiểu đội đi săn nhưng giữa lẫn nhau hay là cạnh tranh quan hệ hôm nay khương thái nhất chỗ cho thấy thực lực để bọn hắn trong lòng mãnh liệt rung động đạo tâm đều dao động cùng loại tồn tại này cạnh tranh để bọn hắn có chút không t h ở được dù bọn hắn đều là đế trên bảng tồn tại cấm kỵ chiến lược siêu quẩn giờ phút này cũng khó có thể ổn định nỗi lòng lúc này chân trời có vô số đạo lưu quang sẽ qua tất cả đều là các tộc tại thông thiên thành bọn hắn tới đây chính là n ê n đón nhà mình hậu bối tộc ta đường kỳ tài ngốc trời vạn cổ không một ta liền biết ngươi sẽ đến một tên hạc phát đồng nhan cầm trong tay phất trần lão giả cười to mà đến hắn chính là bộ thiên đạo đời trước thái thượng trưởng lão thương hạc lại sau l ư n g n ó ba đoá đại đạo chi hoa hiện ra sáng trói tiên vận chầm chậm chuyển động vô thượng đạo huy lại trong hư không đều nổi lên g ọ n sóng gợn sóng nhìn ngươi tới sau đường hành lễ nói gặp qua lão tổ thương hạc hài lòng nhẹ gật đầu không sai không sai có thể đứng hàng đế bảng chiến lực sánh vai đế chi vô thượng không thẹn ta bộ thiên đạo truyền nhân bộ thiên đạo áp đạo rất nhiều thế lực định tiêm có thể cùng rất nhiều bất hủ đế tộc bị vai siêu nhiên thế lực nhưng là bổ thiên đạo đích sắc rất ít người tại tiên vực đi vào trong động cho nên tiên vực biết bổ thiên đạo người cũng không nhiều đây là hào hữu của ngươi a bản thể chính là chân hỏa biến thành sinh ra linh trí sau thôn vệ vũ trụ rất nhiều kỳ chân dị hỏa vạn hỏa thành đạo sao thương hạc đánh giá viêm đế rất là tán thưởng nhẹ gật đầu tiền b ố i quá khen rồi giờ phút này viêm đế ngược lại là biểu hiện rất khiêm tốn thương hạc cười một cái nói giống như ngươi thiên sinh địa dưỡng sinh linh nếu là không chê có thể nhập ta bổ thiên đạo tương lai cùng ta bổ thiên đạo đường cộng đồng tu luyện ngày khắc cùng nhau quan diệu chư thiên văn bối nhận được tiền bối hậu ái cầu còn không được viêm đế chắp tay nói hắn vốn là một đoàn chân hỏa sinh ra linh trí biến thành thiên sinh địa dưỡng đưa mắt không quen tứ hải minh ngông có thể gia nhập một chút thế lực đỉnh tiêm tự nhiên là không còn gì tốt hơn húng chi hắn cùng đường ở chung mấy cái kỷ nguyên sớm đã so như tay chân thân như huynh đệ gia nhập bổ thiên đạo cũng là không sai đừng ra dù sao về sau càng là tu luyện tới cảnh giới cao hơn cần thiết dùng đến tài nguyên cũng liền càng khủng bố hơn cũng chỉ có bổ thiên đạo dạng này siêu nhiên thế lực mới có rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hắn gặp viêm đế đáp ứng đường trên mặt lộ ra một vòng vui mừng thương hạc cười miệng đều muốn đ ã n ư ớ c r a viêm đế tuy nói thực lực bây giờ còn không phải rất mạnh nhưng tư chất hơn người có tiên vương tiềm chất hắn có thể gia nhập b ổ thiên đạo tương lai bọn hắn b ổ thiên đạo nói không chừng một môn hai tiên vương mà được nghe lại lời nói này sau t r u n g quanh không ít người đều là mặt lộ cổ quái cái này thương hạc lao đầu đi lên liền đào người b ổ thiên đạo vốn là yêu nghiệt đông đảo nó truyền nhân đường càng là thái thượng đạo thể có tiên vương tiềm chất bây giờ lại gia nhập một vị đế bảng cấm kỵ tương lai b ổ thiên đạo không lo vạn cổ không thể a đám người nghĩ luôn lúc thương hạc vừa nhìn về phía khương thái nhất con người thích chặt nhịp tim kịch liệt cảm nhận được trong hư không lưu lại vũ trụ địa khí tức sau hắn đều nhanh mất tiếng vũ trụ địa ghi chép lại bị phá vỡ tiên vương phía dưới không người có thể nâng ghi chép phá đây cũng là khương gia đương đại t r u y ề n nhân sao quả nhiên có quét ngang v ạ n cổ bá tuyệt hoàn vũ chi tư thương hạc hít sâu khẩu khí dù hắn gặp qua không ít yêu nghiệt kỳ tải giờ phút này cũng là bị k i n h đến lúc này lại có mấy đạo khí tức khủng bố xuất hiện đến đây nên đón riêng phần mình trong tộc hậu bối đương nhiên huyết thần tử cùng ám thần bọn hắn những n à y trời sinh nuôi sinh linh phía sau là không có thế lực cho nên rất nhiều người đều đem chú ý đánh vào hai người bọn hắn trên thân nếu là đem nó chiêu nạp cái kia tương đương với tương lai nhiều một vị tiên vương đang lúc có người muốn mở miệng lúc đột nhiên trong hư không xuất hiện một tầng vòng xoáy một vị tóc thai bù sủ hình dung tiểu tụy l a o giả chầm chậm đi ra l a o giả thân hình còn xuống gần đất xa trời nhưng đ ế n tàn giống như phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập t á t nhưng này khô các thể nội lại tràn ngập một cố diệt thế chi u y lại là hắn thượng cổ nuốt tiên p ệ mã thể từng giết tới trên chín tầng trời bên dưới không người dám tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cái này đế trên bảng uy danh hiện hách thôn thiên ma thể lại là vị này đệ tử khó trách đều là đồng dạng kinh khủng thôn vệ tri đạo lao giả nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía khương thái nhất trong đôi mắt mang theo một chút tham lam liên tiếp phá mấy lần cất cảnh sớm đã đạt tới hoàn mỹ vô khuyết trình độ nếu là ngươi có thể đem bản nguyên nuốt mất theo lão giả này nói ra lời nói này toàn trường kinh hãi tất cả mọi người đều là h ã i hùng khiếp vía tiền bối nói cẩn thận m ặ xẹo đỉnh lấy áp lực cực lớn trầm giọng nói nhưng mà lão đầu này giống như là không nghe thấy giống như chực â u câu nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất đồ nhi ta nếu là có thể nuốt mất hôn độn thể bản nguyên nó thôn thiên ma thể sẽ hoàn mỹ vô khuyết lại vô địch thủ tương lai cũng có càng mạnh chiến l ư c chém giết càng nhiều dị vực cương địch sao không lấy ngươi đến thành toán ta đồ huyết thần tử thường y khương vô thượng bọn người đều là c h o mày không gì sánh được phản cảm động một chút lại hy sinh người khác tác thành cho h ắ n người như thế ưa thích đạo đức bắt g ó c chương ba trăm bảy mươi tám thương gia cổ tổ dị vực thiên thai cấp bất hủ chương ba trăm bảy mươi tám thương gia cổ tổ dị vực thiên thai cấp bất hủ thương thái nhất cũng là không tức giận khẽ cười nói tiền bối đã ngươi nói là đại cục cái kia sao không đem thôn phệ bản nguyên để cùng ta đâu thôn phệ bản nguyên cũng không thích hợp ngươi bây giờ ta tiên vực nhìn như gió em sóng lặng kỳ thực sớm đã ám lưu hùng dũng đế quan bên ngoài dị vực dục dịch không biết liền có thể có thể sẽ có dị vực đại quân xâm chiếm cầu quan mà đồ nhi ta nếu là đạt được thôn vệ bản nguyên t h ô n thiên ma thể liền có thể hoàn mỹ vô huyết bởi vậy vì đại cục suy nghĩ ngươi hẳn là hy sinh một chút lao giả nhìn thẳng khương thái nhất chậm rãi nói ta ngược lại thật ra cảm thấy vì ta tiên vực đại、c、có thể đem ngươi ném tới dị vực đúng lúc này chân trời một đạo đạo mạc c m thanh truyền đến đây là một vị người khoác hoa phục lao giả khuôn mặt tang thương nhưng bên ngoài thân lại chạy xôi kinh người thần tính hào quang cái kia phong trúc mây tản giống như trong thân thể có hám thế chi vi chính là khương ra một vị cỗ tổ khương thượng nhìn ngươi tới sau cái kia thân có nuốt tiên vệ ma thể lão giả thần sắc đại biến phản phất nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ giống như một câu cũng không dám nhiều lời dắt lấy thôn tiên ma thể liền đi mảy may đều không mang theo do dự phát giác được mình cùng trên người lão giả này huyết mạch cảm ứng sau khương thái nhất biết đây là bọn hắn khương gia một vị nào đó cổ tổ van bối thái nhất gặp qua cổ tổ khương thái nhất chắp tay nói thần tử không cần đa lễ khương thượng cởi mở cười to nói trong mắt mang theo vô tận tán thưởng khương thái nhất thế nhưng là bọn hắn khương gia kiêu n ạ o bằng chừng ấy tuổi liền có cường hành như vậy c h i lực mà lại tiềm chất kinh người nói không chừng có thể vượt qua tiên đ đi đến một b ư ớ c kia công chúa lúc này mới mấy cái kỷ nguyên đi qua ngươi liền không nhận ra lão phu khương thượng lại đem ánh mắt đặt ở thường nghi trên thân hiển nhiên khương gia vị cổ tổ này là cùng cái này cổ thiên đình đến ữ là nhận biết thường nghi lúc này phảng phất cũng trở về nhớ ra cái gì đó kinh h ỉ nói còn ra ra lúc này người chung quanh đều có c h ú t ngộng phải biết cái tên i nuốt tiên phệ ma thể thế nhưng là vô cùng cường đại tồn tại từng lấy sức một mình chấn vỡ một vị nào đó dị vực bất hủ chi vương tiên vương khí kết quả lại vị này khương gia lão quái vật trước mặt cái rắm cũng không dám thả bay đầu liền đi cái này khương gia lão quái vật đến cùng là lai l i ệ gì ngay cả nuốt tiên phệ ma thể đều kiên kỵ như vậy tất cả mọi người đang suy đoán mà khương vô thượng làm khương gia mấy cái kỷ nguyên trước thiên tiêu cũng là lần đầu nhìn thấy trong tộc cổ tổ hắn cũng đi theo hành lễ vô thượng gặp qua cổ tổ khương thượng cười gật đầu tốt tốt tốt ta khương gia thật sự là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp a lúc này đã có mấy cái sống vô số kỷ nguyên trí cường giả phảng phất nghĩ tới điều gì trong đôi mắt đục nột g đều mang chấn kinh cùng ý sợ hãi nghị không ra khương gia vị này vậy mà đến thông thiên thành vô số kỷ nguyên đi qua hắn so năm đó mạnh hơn đoán chừng đi mo đến một bước kia những cường giả cổ lão này nhỏ giọng trao đổi cổ tổ ngài tại sao lại ở chỗ này thương thái nhất có chút hiếu kỳ mà hỏi dị vực gần nhất có vẻ như có thiên thai cấp bất hủ thất t ỉ n h lão phu liền đến nhìn xem thương thượng nói ra thương thái nhất giật mình nhẹ gật đầu gia tộc cổ tổ thực lực như thế nào hắn không rõ ràng nhưng là lần trước tiên vực b ộ c phát bất hủ chiến thương gia xếp tại phía sau mấy vị tia cổ tổ đều có cảnh giới của tiên vương cường đại vô song mà trước mắt vị này lần thứ nhất hiện thân cổ tổ nó khí tức thì càng mạnh nhưng dạng này một tôn cường giả tự mình đến đến thông tiên thành xem ra gần nhất tình huống có chút không l ạ quan đem tiên vực cùng hư không nguyên ngăn cách đê đập khó mà chống cự bao lâu bên này dị v ự c lại đang từng bước ép sát rất có thể sẽ có bất hủ c h i vương lại đến khấu quan bây giờ càng là có thiên thai cấp bất hủ tô tỉnh bất hủ c h i vương chính là đối ứng tiên vực tiên vương chiến lược ngập trời khủng bố vô biên mà thiên thai cấp bất hủ đây chính là tiên vương đỉnh cao nhất đã không chút nào khoa trường loại tồn tại kia đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên chuẩn tiên đế phạm vi mà toàn trường những người khác lúc này đều có chút mộng bước đấy lòng của mỗi người đều nhấc lên thao thiên cự lãng không thể tin vào thai của mình nghĩ không ra dị v ư c lại có thiên thai cấp bất hủ thức tỉnh đây là vì khấu quan mà đến sao mà trước mắt vị này k h ư ơ n g gia láo q u á i vật hình như là chuyên môn v ì ứng đối thiên thai cấp bất hủ mới chạy tới thông tiên thành vậy hắn đến mạnh cỡ nào chẳng lẽ lại đây là vị tiên vương đỉnh cao nhất tất cả mọi người ngây dại trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ láo giả vậy mà kinh khủng như vậy thấy thế thường nghi không khỏi nói ra thương gia ra lúc trước thế nhưng là cùng bạn cung phụ thân luận đạo tồn tại ngay cả phụ thân đều đối với hắn lao nhân ra rất là tôn sùng nghe nói như thế t r u n g quanh càng là giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt múi tràn đầy hãi nhiên phải biết đông hoa đế quân đây chính là cổ thiên đình c h i chủ một vị hàng thật giá thật đế giả có thể làm cho đế giả đều như vậy tôn sùng vậy cái này lão giả chẳng lẽ lại cũng là một vị đế giả có thể khương gia không phải chỉ có một vị đế giả sao mà lại đại đạo bản nguyên bị thương đến nay đều không thể khôi phục hay là nói khương gia nội tình xa xa so với bọn hắn suy nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều mọi người đã không dám nghĩ mà đối với phản ứng của mọi người khương thượng không thèm để ý chút nào hắn đến thông thiên thành chính là tới đón đưa khương thái nhất đương nhiên còn có một cái trọng yếu mục đích chính là nhìn chằm chằm dị vực vừa mới thức tỉnh t i ê n thai cấp bất hủ nếu là đối phương dám ra tay hắn cũng có chỗ ứng đối về phần vừa mới đầu k i t nốt u tiên vệ ma thể hắn còn chưa bao giờ để ở trong lòng nếu là dám ở chỗ này làm cái gì tiểu động tác thương gia sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là hối hận chương ba trăm bảy mươi chín nội tình thâm hậu như biển giống như uyên không thể dò xét chương ba trăm bảy mươi chín nội tình thâm hậu như biển giống như uyên không thể dò xét vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn cũng đã đầy đủ khủng bố thật không dám tưởng tượng giống như vậy tồn tại thương gia đến tột cùng còn có bao nhiêu viêm đế thở sâu trong lòng mãnh liệt r u n động tiên vương đỉnh cao nhất không như bình thường tiên vương đó là nửa chân đạp đến nhập chuẩn đế trí cường giả đã sơ bộ tiếp xúc đến một tia đế giả phát tắc phổ thông tiên vương cùng tiên vương đỉnh cao nhất ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không phải hai đại tại một đơn giản như vậy không hổ là có thể c ù n g cổ thiên đình sánh vai tồn tại khương gia nội t ì n h thâm hậu viễn siêu chúng ta tưởng tượng phụ trách tới đón đưa đường b ổ tiên h các thái thượng trưởng lao thương hạc cũng là gian nan n u ố t ngụm nước bọn đoạn thời gian trước tiên vực buộc phát bất hủ chiến khương gia xuất động năm vị tiên vương bây giờ không ngờ có một vị đến từ khương gia tiên vương đỉnh cao nhất xuất hiện tại cái này thông thiên thành khương gia tựa như là sâu không thấy đáy biệt cả bọn hắn chỉ là thấy được mặt ngoài thế nhân đều nói khương gia tổng cộng có trăm vị đại đế nhưng giờ phút này thương hạc cảm thấy cái kia hơn một trăm vị đại đế bất quá chỉ là khương gia hiện ra ở thế nhân trước mắt một nắm lực lượng thôi khương gia nội tình sâu đến để cho người ta nhìn không thấu khiến người sợ hãi phải biết ngay cả cổ thiên đình loại này đã từng cơ hồ nhất thống tiên vực quái vật khổng lồ đều sụp đổ có thể khương gia nhưng như cũng sừng sững không ngã chân chính vạn cổ trường tồn thái nhất chúng ta đi trước ta khương gia doanh đ i ệ m t ố t chỉ gặp khương tượng h phất ống tay náo một cái một đầu thông đạo hiện ra ở trước mắt tiện tay liền có thể ở chỗ này mở ra một đầu không gian thông đạo mặt sẹo mở to hai mắt nhìn cho dù là một chút tu luyện không gian tri đạo tiên vương cũng như vậy có thể khương gia vị cổ tổ này tiện tay mở không gian thông đạo thủ đoạn để bọn hắn khó có thể tin không gì sánh được hãy nhiên chỉ gặp khương thượng đã mang theo khương thái nhất cùng thường nghi triều trong thông đạo đi đến ánh sáng lưu truyền v ù v ù tiếng vang vô số đại đạo phù văn xen lẫn ánh sáng cầu vồng hiện lên khương thái nhất đám người đã biến mất không thấy gì nữa không bao lâu khương thái nhất liền xuất hiện ở một trốn cực lạc bên trong nơi này hào quang ôn h u ậ n kiến trúc thành núi người lui tới đa số đều là người của khương gia cũng có một chút chút ít gia tộc ngoại thần lại một chút trên đỉnh núi có trí cường giả vừa mới trải qua đại chiến hấp thu vũ trụ tinh hà năng lượng bổ sung bản thân có vô thượng tồn tại bế quan tu luyện khẽ hấp một nạp ở giữa thiên địa r ú động vừa ngoại tinh không r ú dậy có kỳ chân dị thú lại bốn chỗ xoay quanh phun ra nuốt vào tiên vụ hà t h ụ thân thể khổng lồ. khí cơ cực mạnh nơi đây là ta khương gia tại thông tin ê thành đại bản doanh khương thượng giới thiệu nói lúc này rất nhiều tộc nhân đều thấy được bọn hắn nhao nhao tiến lên chào hỏi mỗi người đều lấy không gì sánh được tôn kính cùng sùng b á i ánh mắt nhìn khương thái nhất tuy nói khương thái nhất không gì sánh được tuổi trẻ vẫn chỉ là thế hệ tuổi trẻ nhưng hắn lấy được các loại thành tựu đủ để cho tất cả mọi người tin phục thu vi không đủ nhưng chiến lược lại vô cùng kinh người trần đế hậu kỳ liền có sánh vai gần tiên đế chiến lược trên nục thân càng là không thể so với trần tiên yếu nếu là thành đạo tuyệt đối có thể lập tức địch hành p h ạ tiên cùng tộc nhân lần lượt lên tiếng chào hỏi khương thái nhất liền bị an bài vào một tòa ưu tính tiểu viện đương nhiên khương vô thượng huyết thần t ử bọn hắn cũng đều sắp xếp xong xuôi dừng chân mà thường nghi bởi vì cùng khương thái nhất một cái nữa tiểu đội cho nên một mực đi theo khương thái nhất cũng không biết chỗ này vị đế bản g thí luyện đến tột cùng là thí luyện cái gì hẳn là chỉ chính là cùng những cái kia vực ngoại sinh linh chém giết sao khương thái nhất mặt mũi tràn đầy chờ mong hắn đều có chút nhanh nhịn không nổi nếu là không chiến đấu không chém giết nhân sinh của hắn cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩa hắn sinh mà vì vương xuất sinh lên liền nhất định trấn áp chư thiên độc bá h o à n vũ vô địch tại thế gian không cần xuất ruột. thí luyện lập tức liền sẽ mở ra nhưng những dị vực này cường địch cũng không tốt đối phó bất quá bọn hắn đụng phải ngươi liền muốn xui xẻo khương thương cười ha h à nói dị vực cường địch quanh năm bị hắc cám bất tử vật chất ăn mòn chiến lược so tiên vực cao hơn ra một chút dưới tình huống bình thường cùng cảnh giới bên trong tiên vực cơ hồ không người có thể là dị vực cường giả đối thủ trừ cái đó ra những dị vực kia cường địch nhục thân đều vô cùng cường đại đều đối với mình nhục thân c h i lực có không h i ể u tự tin bất quá đụng phải khương thái nhất những dị vực kia sinh linh sẽ phải xui x u o ngươi tốc độ tu luyện này thật mau từ tiến vào liệt dương cổ giới b hắn ư n Thượng không khỏi tán g khỏi h nói.、Dù、hắn ánh m tội đ này trẻ h thiên ấ y qua tiêu kỳ tài t kỳ so o n còn nhiều hơn, có thể duy chỉ có Khương thái nhất để hắn thản Hắn g sa sợ mạc cắt có có phục. hạt thể Thái hãi trì tuổi duy để thời điểm cũng là khương gia tuyệt đại thiên tiêu có quét ngang và cổ c h ấ n áp chư thiên hoàn vũ chi tư có thể lại giống nhau n i ê n k ỷ hắn lấy được thành tựu xa xa không sánh bằng bọn hắn khương gia thế hệ này truyền nhân hắn tội hồ thấy được một ngôi sao đang mới nổi viên này tân tinh tiềm chất thậm chí có thể đột phá lý giả đi đến một bước kia đoạn đường này đi tới cơ duyên rất nhiều có chỗ đột phá cũng là bình thường bất quá vẫn là kém chút khương thái nhất cười nói đã tương đối khá khương thượng cười gật đầu nói đối với khương thái nhất thực lực hắn hay là rất vui mừng trên đế lộ tin tức kỳ thật vẫn luôn tại đồng bộ đến toàn bộ tiên vực khương thái nhất cùng đế trên bảng mặt khắc cấm kỵ thiên kiêu tiến về đế bảng thí luyện sau đối với trên đế lộ thiên kiêu k h á c mà nói cũng coi là chuyện tốt chí ít bọn hắn sẽ không còn có áp lực lớn như vậy lúc đầu coi là thái nhất nhất định có thể tại bản kỷ nguyên bên trong thành t i ệ u chân tiên chính quả nhưng hiện tại xem ra khương thái nhất chiến lược liền đã sánh vai gần tiên đế n ụ c thân cảng là siêu việt chân tiên dạng nay tuyệt đại quay thay nếu là thành đế tuyệt đối có thể nịch phạt chân tiên cái này khiến khương thượng b k ỳ nguyên này tiên vực nói không chừng sẽ bởi vì khương thái nhất mà lâm vào tàn lụi bất quá nếu là có thể ra một vị có tài năng cái thế hùng chủ đây hết thể đều là đáng giá khương thái nhất trên thân không chỉ có gánh chịu lấy khương gia tộc nhân đối với hắn kỳ vọng càng gánh chịu lấy toàn bộ tiên vực tương lai lúc này nơi xa chuyển đến tiếng bước chân chỉ gặp thường nghi thần thái trước khi xuất phát vội vã đi tới mang trên mặt một tia bức thiết cùng khát vọng còn ra ra ta muốn biết phụ thân hắn đến cùng ở nơi nào thường nghi một mặt kỳ vọng đạo phụ thân của nàng đông hoa đế quân chính là cổ thiên đình người khai sáng một vị hoàn toàn x ứ n g đáng đế giả một vị đã từng che chở tiên vực một thời đại đỉnh cao nhất tồn tại có thể từng bởi vì liên cùng mấy vị thiên đình đế giả cộng đồng tôi diễn lại trong một mảnh hư vô thấy được một phương cao nguyên sau đó liền không hiểu thấu mất tích mà cổ thiên đình cũng bắt đầu từ lúc đó sụp đổ đến thương đế thời kỳ cổ thiên đình đã chỉ còn trên danh nghĩa nàng hiện tại liền muốn biết phụ thân hướng đi cùng hạ lạc chí ít biết nàng không việc gì nàng cũng có thể an tâm mà khương gia vị cổ tổ này đã từng thế nhưng là cùng đông hoa đế quân luận đạo tồn tại nói không chừng biết chút ít cái gì nhìn xem thường nghi cái kêu một mặt khát vọng ánh mắt khương thượng lắc đầu nói hướng đi của hắn ta cũng không biết nghe vậy thường nghi đôi mắt lập tức trở nên đảm đạm vô quang bất quá ta có thể cảm ứng được hắn còn sống khương thượng t i ế u đạo đường đường đế giả dù là đi nơi nào cũng không dễ dàng như vậy liền vất lạc có còn ra ra câu nói này ta an tâm ta cũng tin tưởng phụ thân hắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện thường nghi nhuẹn miệng cười lúc này mới nhìn về phía khương thái nhất ngươi yên tâm cùng ngươi phân đến một tổ ta sẽ gánh vác lên trách nhiệm của ta tuyệt sẽ không vương hữu lên chiến trường ngươi cũng không cần giúp ta ngươi ta dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh quan hệ nhưng là ta cũng hy vọng ngươi đừng đến lúc đó bỏ đá x u n g giếng khương thái nhất thần tình lạnh nhạt lập tức nói đ nếu là đối thủ cạnh tranh quan hệ cái k i a khương mộ thật đúng là muốn cân nhắc cân nhắc muốn thế nào bỏ đá xuống giếng người cái tên này thường nghi c h ừ n g mắt nhìn khương thái nhất sau đó liền vội vàng rời đi chương ba trăm tám mươi dị vực q u ấ y lên máu và lửa dã man sinh linh chương ba trăm tám mươi dị vực q u ấ y lên máu và lửa dã man sinh linh dị vực huyết s ắ c vô cương bầu trời tối tăm mờ mịt khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng chẳng lành ngẫu nhiên có tỷ lệ bất tử vật chất phiếu tán lại trong h ư không nổi lên đạo đạo gần sóng xích v ư n thành hong khô trên t ư ờ n thành treo đầy s ư ơ n g đầu một tên sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân bị lân giáp bao trùm nam tử đứng tại một ngụm tế đàn cổ lao bên trên hắn toàn thân quanh quẩn lấy màu xám bất tử vật chất đôi mắt tối đen thanh âm khàn khàn nói đã bao nhiêu năm ta dị vực tiền thai cấp bất hủ vương lần nữa t h ứ c tỉnh không biết liền sẽ khấu quan lại chơi phía bên kia có phồn hoa tiên vực chúng ta muốn đánh đi vào muốn đem nơi đó tất cả bảo bối tẩy sạch không còn muốn đem tất cả nữ nhân khiên về dị vực muốn e m tất cả địch nhân toàn bộ giết chết đây là ta dị vực tiền bối vô số kỷ nguyên đến nay mơ ước lớn nhất chinh phục tiên vực chinh phục mặt khác theo đầu này sinh linh nói ra lời nói này sau phía dưới một đám dị vực sinh linh đều hưng phấn la to đứng lên giết sạch đốt r ủ i cướp sạch chinh phục tiên vực chinh phục tất cả thế giới những cái kia đê tiện ngoại giới sinh linh chỉ có thể biến thành ta dị vực sinh linh nô lệ giết những dị vực này sinh linh mỗi một cái đều vô cùng c ư ờ n g đại khí huyết hùng hồn trong mắt mang theo ý sát phạt gặp sĩ khí tăng vọn cái kia sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh tàn nhẫn cười nói nghe nói tiên vực đế trên bảng có cấm kỵ thiên k ê u đi tới thông thiên thành lần này mục đích của các ngươi chính là tìm tới những cái kia đế trên bảng thiên kiêu toàn bộ giết tuyệt một tên cũng không để lại mai tá một bên hắn khác tiên vực thông thiên thành nội thương thái nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại lĩnh hội thần võ tiên vương trải qua tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ lĩnh hội dạng này trí cao pháp có chút miệng tướng nhưng bởi vì là có liên quan h ụ c thân chi đạo bên trên pháp tắc cùng tàng độ cho nên cũng là không cần lo lắng giống mặt khác tiên vương trải qua như thế tu luyện sẽ gặp phải phản vệ giờ phút này thương thái nhất toàn thân đều tắm dựa tại sáng chói trong kim quang trong thân thể mỗi một cái tế bào đều tỏa ra sáng chói kinh người t h ầ n tính thương thái nhất có thể rõ ràng cảm giác được lục thân chi lực của hắn đang thong thả tăng lên mặc dù tốc độ không nhanh nhưng hắn minh bạch hắn hiện tại lục thân chi lực s o ngày đó r ơ lên vũ trụ đ ị a lúc mạnh hơn lại một lần đánh vỡ cực hạ đã chú định bay vọt về chất thông tin trong thành thành trong diễn võ trường đại lượng chiến sĩ tập kết mỗi người trên mặt đều mang túc sát chi phí bọn hắn nếu lại một lần leo lên dị vực chiến trường. cùng những cái kia dã man người xâm nhập giao thủ tất cả mọi người ô m thấy chết không sờn suy nghĩ mặc dù bọn hắn vô cùng cường đại nhưng đối mặt địch nhân thì càng thêm cường đại chân trời lít nha lít nhít cổ chiến thuyền lơ lửng cổ lao chiến xa phát ra tiếng vang oanh minh đủ loại khổng lồ dị thú gào thét gầm rú xoay quanh hư không trong không khí tản ra thiết huyết sát phạt khí tức chân trời một chút trí cao tồn tại xuất hiện chú ý đến những cái kia tiểu đội đi săn trong mắt mang theo lo lắng đế trên bảng mười người này đều là bọn hắn tiên vực hạt giống mỗi một cái đều có được thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất tiền chất chết một cái đối với tiên nhưng giờ phút này bọn hắn không còn cách nào khác bởi vì từ t r ư ớ c đã là như thế không trải qua chân chính máu và l ử a ma luyện cùng chém giết tương lai thì như thế nào có thể làm chức trách lớn hy vọng bọn họ lần này có thể bình an trở về một vị trí cao tồn tại thở dài một cái đạo nếu là dị vực bên kia không tiếc bất cứ giá nào muốn d i ệ t tuyệt tiên vực hạt giống vậy liền nguy hiểm cường giả chân chính cho tới bây giờ đều là từ trong chém giết đi ra một vị k h á c t r í cao tồn tại mở miệng nói rất nhiều đế bảng thiên kiêu phía sau gia tộc thế lực lúc này cũng đều lại cùng bọn hắn nói chuyện đường ngươi là ta bộ thiên đạo hy vọng có tiên vương đỉnh cao nhất chi tư nói một lời chân thật ta là thật không muốn để cho ngươi bên trên dị vực chiến trường nhưng là từ xưa đến nay tất cả cường giả đều không ngoại lệ đều là từ một đường trong chém giết trường thành bộ thiên đạo có thể bảo hộ ngươi nhất thời lại không cách nào bảo hộ ngươi một thế ngươi lên chiến trường nhất định phải vạn phần coi t r ư ừ n g biết không thương hạc đinh trúc đạo đường thần sắc nghiêm túc ánh mắt kiên định thái thượng trưởng lao yên tâm vạn bối cũng sẽ không đứng đấy để những dị vực tia tạm thoái chặt đầu mấy ngày nay hắn cũng biết đến dị vực chiến trường trình độ tạm thoái chặt đầu không biết còn khốc liệt hơn gấp bao nhiêu lần nhưng hắn nội tâm lại không có chút nào ý sợ hãi đạo này quan hắn nhất định phải s n g một lần chỉ có đã trải qua máu và lửa đúc kim loại hắn có thể một lần nữa đạt được thuế biến cùng thăng hoa một bên viêm đế trên mặt thì là mang theo hư vấn càng là không có sợ hãi chút nào bản thể hắn chính là cổ lão trong năm chân hỏa biến thành có thể thôn phệ thế gian vạn hỏa đối với trận đại chiến này hắn đã chờ mong rất lâu một bên khác cựu u tộc trưởng bối cũng lại căn dặn thú thần n h ớ kỹ nếu là không địch lại cũng đừng mạnh kháng trước hết nghĩ tất cả biện pháp sống sót không nên cảm thấy mất mặt sống sót mới là trọng yếu nhất ngươi nếu không hạnh chế tử cũng là ta cựu bộ tộc tổ hiểu chưa? tộc thất Bằng tộc trưởng già thở dài một cái, mặt mũi vật này là tộc ta trí bảo thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo đảm một lần bệnh ngươi lại cất kỹ giống như vậy nói chuyện lại phụ cận còn có không ít mà tiểu đội thứ năm a cổ cũng tại vì khương thái nhất bọn hắn giảng giải một chút trên chiến trường chú ý hạng mục những chiến sĩ kia đều sẽ trực diện dị vực đại quân mà chúng ta tiểu đội đi săn nhiệm vụ chính là những dị vực kia thiên kiêu hạt giống có thể giết một cái là một cái xem ra mặc kệ là dị vực hay là tiên h vực đều thành dựng lên nhằm vào đối phương hạt giống thiên kiêu vây quét kế hoạch lẫn nhau giết chóc đối phương hạt giống tiên h kiêu dùng cái này để đạt tới suy yếu đối phương tương lai thực lực địa mục nếu là những dị vực kia hạt giống bị ta để mắt tới đừng mơ có ai sống k h ư ơ n g thái nhất trong mắt mang theo vô tận sát ý bọn hắn tiên vực từ trước đến nay không thích xâm lấn giới khác liền ngay cả tiên vực cấp giới các đại thế giới tiên vực cũng chưa từng xâm lấn qua có thể dị vực những sinh linh kia tựa như là một đám d i man nhân bốn chỗ t r i n h phạt giết chóc mà lại mấy lần khấu quan phản p h ấ t không đem tiên vực san bằng thể không bỏ qua giống như đối với một giới này sinh linh k h ư ơ n g thái nhất tự nhiên là cực kỳ thống h ậ n tóm lại vẫn là cẩn thận mới là tốt n h ư phát hiện không địch lại không cần thiết n mạnh kháng a cổ đinh trúc đạo xuất quan lúc này trong vòng trời có một đầu c ư i dòng câu tu sĩ lấy ra một bộ cổ lao k è lệnh kèn lệnh kia chính là do dị vực ma long sừng rèn đúc mà thành thổi ra đi sóng âm trọn vẹn có thể khuyết tán sách rước ước và giảm nương theo lấy cổ lão kèn lệnh thổi lên không khí túc sát chi ý cũng càng ngày càng đậm lưỡng giới chiến tranh kéo ra màn tre kim qua thiết kích hiện ra nhấp nháy hàn mang vô số người trung bình tấn phạt đều nhịp bước lên truyền thống trận một gốc dạ tiếp một gốc dạ trên mặt mỗi người đều mang thấy chết không sờn kiên định thân sắc những chiến sĩ này đến từ tiên vực không cùng một tập bảy nhưng giờ phút này lại đều có cùng một cái mục tiêu đó chính là dị vực sinh linh chương ba trăm tám mươi một ác mộng nói m ớ hoa vạn thế luân hồi tuần hoàn qua lại. trên ư n ngộng nói mơ hoa, vạn thế luân hồi, tuần hoàn g ác hồi, lại. mơ hoa, thế anh, qua Vậy t r truyền thống trận ánh sáng cầu vông lấp lóe muôn tiếng nghìn h ồ n g hào quang xen lẫn tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng một giây sau mọi người đi tới một mảnh hoang vu chi địa gió nhẹ phẩy m à qua các bay đá chạy phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hải cốt cùng t à n mát một chút thần binh lợi khí c ự c đạo đế binh lại nơi này giống như là rách dưới giống như khắp nơi có thể thấy được còn có rất nhiều hiện ra tiên đạo pháp tác chân tiên khí trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi một chút bùn đất hiện lên màu tím đen dù là trải qua và cổ vẫn như cũ có kinh người thần tính lại chạy xuôi chưa từng khô cạn quay đầu nhìn lại đó là một tòa thông thiên đại thành tường thành cực kỳ nặng nề phảng phất thiên địa sống l ư n g giống như ầm ầm sóng dậy không gì sánh được hùng hồn đó là thông thiên thành tường ngoài đem tiên vực cùng vực ngoại ngăn cách đây cũng là thông thiên ngoài thành sao viêm đế ánh mắt nóng bỏng nội tâm vô cùng kích động cứ việc vùng chiến trường này nhìn không gì sánh được huyết tinh tàn khốc thi hại khắp nơi trên đất nhưng lại kích phát nội tâm của hắn không có gì sánh kịp đối với chiến đấu khát vọng ta tiên vực vô số tiền bối từng ở chỗ này cùng những dị vực kia sinh linh chấm giết chư vương chỗ xương chân tiên đẫm má không thể nhìn thấy phần cuối đường thợ sâu hắn vốn là thái thượng đạo thể có thể bản thân cảm nộ g thiên địa đại đạo đồng thời hắn cũng tu luyện một môn thần t h ô n g có thể nhìn thấy đi qua một góc hắn thấy được nơi đây ngày xưa cảnh tượng có dị vực bất hủ chi vương xuất quân khấu quan có tiên vực vương xuất thủ ngăn cản hai phe cường giả chém giết lẫn nhau đánh tới tinh hà băng liệt càng không lập ú t dù là vạn cổ đã qua đời có thể tất cả mọi người vẫn là có thể một bộ nghe được đến từ cổ lao thời đại kèn lệnh chiến tranh kim qua thiết mã gây kích trầm xa trừ cái đó ra trong hoang mạc này còn có rất nhiều lưu lại sát trận loại a màu đỏ tươi sát phạt quy tắc những này lưu lại sát trận mặc dù đã rách nát không chịu nổi dù là gặp tuế nguyệt a n mòn có thể lưu lại dư vi vẫn như cũ tạo thành một mảnh lại một mảnh tử vong c h i địa tu vi không đủ người mạng hội tiến vào hàn phái chết không nghi ngờ đại quân sẽ cùng dị vực sinh linh chính diện giao chiến mà chúng ta tiểu đội đi săn còn có những nhiệm vụ khác cây bên này có một tòa thành t i ê n cốc còn có một số thái cổ rừng rậm cùng một chút khu vực khác căn cứ tin tức mới nhất dị vực có vô thượng tiên h tiêu sẽ lại những địa phương kia lịch luyện mục tiêu của chúng ta liền đem dị vực những thiên tiêu kia hạt giống diệt tuyệt hầu như không còn chạm thảo trừ căn a cổ đối với khương thái nhất đám người nói lẫn nhau săn giết đối phương thiên k i ê u hạt giống a khương thái nhất lẩm bẩm nói trong ánh mắt chiến y dâng trào đã t ừ n g hắn bước vào táng thổ đem táng thổ cựu châu tất cả tuổi trẻ vương giả đánh mấy lần đã vô địch thủ mà tại thiên vực hắn từ lâu có một không hai quân hùng chỉ có cường giả thế hệ t r ư ớ c có thể cùng hắn tranh phong hy vọng những dị vực này tuổi trẻ hạt giống đừng cho hắn thất vọng thế nhân đều là nói dị vực thiên k i ê u không gì sánh được cường hãn từng cái đều có bá tuyển h o à n vũ quét ngang thiên cổ tri tư hắn ngược lại muốn xem xem những sinh linh tia trải qua không trải qua đánh Cũng liền thường ạ i thường hai n phe trí h cao tồn tại xuất thủ liền tỏ rõ chiến cuộc sắp đến cuối cùng vậy phần lần này dị vực sẽ hay không có thiên thai cấp bất hủ xuất thủ tiên vực bên này cũng không lo lắng có gương gia cổ tổ t h ư ơ n g thượng nhìn chằm chằm trong i n t cốc hát vụ tràn t ngập còn kèm theo nhàn nhạt hắc cám bất tử vật chất cũng chính là như vậy ra đời rất nhiều không gì sánh được sinh linh đáng sợ những sinh linh này tựa như là huống hoạch nước thải giống như tướng mạo cái gì dữ tợn đáng sợ cực kỳ tàn bạo không có chút nào linh trí có thể nói chỉ có bản năng săn giết những ngày sinh linh khủng bố đều sẽ đối với lui tới tu sĩ xuất thủ Thương thái nhất bọn hắn chi ũ n g gặp p ả k h ô này tiểu đội n đi săn thực lực yếu nhất đều là đế bên trong tự đầu nhưng kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú mỗi người trên thân đều có nồng hậu dày đặc sắc khí chỉ có trải qua vô số lần sinh từ ma luyện mới có thể có dạng khí thế này dị vực chiến trường so với ta nghĩ còn tàn khốc hơn nhiều vậy mà chết trận nhiều người như vậy cùng nhau đi tới thường nghi chân mày nhự càng ngày càng gấp nhìn xem nhìn một cái này vô tận thi hài tà n binh trong lòng không d ì sánh được nổi nóng bọn hắn tiên vực từ trước đến nay đều không thích cùng những thế giới khác sinh ra phân tranh càng không có quy mô xâm chiếm qua xung quanh thế giới nhưng mà dị vực lại cách mỗi mấy cái kỷ nguyên đều sẽ có bất hủ chi vương đến đây khấu quan thời gian c ắ c đoạn phân tranh ma s á t cũng là không ngừng những dị vực này sinh linh liền cùng chưa khai hóa dã man nhân giống như vạn cổ kỷ nguyên đến vong ta tiên vực chi tâm không chết dị vực hiếu chiến dễ dết lại thêm có vật chất hắc á m ăn mòn trở nên cực kỳ tàn bạo、Khương、thái nhất lẩm nói thật hy vọng có thể đình chỉ phân tranh ta nhớ được phụ thân ta đông hoa đ dị vực này cũng không có làm cản như vậy thường nghi nói ra năm đó đế quân sáng tạo cổ thiên đình tung hành chín ngày h o à n vũ thiên đình đế giả mấy vị tiên h vực cũng không ít tiên vương cùng tiên vương đỉnh cao nhất cường giả vô số nhân tài xuất hiện lớp lớp là tiên vực cực kỳ huy hoàng thời đại dị vực đối với tiên vực t r i n h phạt hay là từ cổ thiên đình sụp đổ sau bắt đầu a cổ trường thở dài nói căn cứ tiên vực tối cổ sử sách ghi chép cổ thiên đình thời kỳ dị vực có bất hủ đế giả xuất thủ muốn công phạt tiên vực kết quả bị đế quân một trưởng đánh nát từ đó đằng sau mãi cho đến cổ thiên đình sụp đổ trước dị vực không còn bất kỳ động tác gì bởi vậy có thể thấy được dị vực này cũng tất cả đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ chơi hiện tại thiên vực tuy nói là vạn cổ đến nay cực kỳ sáng trói thời đại hoàng kim thiên kiêu xuất hiện lớp lớp nhân kiệt như măng mọc sau mưa giống như bộc lộ tài năng nhưng nói thật hiện tại tiên vực còn xa không có đạt tới cực cổ thời kỳ tiên vực cực kỳ huy hoàng thời đại dù sao những thiên tiêu này nhân kiệt cũng còn không có chân chính trưởng thành đám người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi đường vài ngày sau bọn hắn tại một đầu màu đỏ sầm dòng sông trước dừng lại vượt qua dòng sông đối diện chính là mênh n ô n g bắt ngát sơn cốc rừng rậm có hung cầm cự thú tre khuất bầu、trời. lại chân trời ngao du có tướng mạo quái dị đại hung lại trong cốc c h é m giết những cự thú này hình thể không gì sánh được to lớn có thể so với một viên cỡ nhỏ cổ tinh thành tiên cốc ca thường nghĩ hỏi nàng có thể cảm ứng được cái này thành tiên cốc phạm vi nói ít cũng có mấy trăm vạn dặm từ bọn hắn hiện tại vị trí ngóng nhìn căn bản không nhìn thấy cuối cùng thành tiên cốc bên trong ủy dị trung điệp hiểm điệu mọc thành bụi chúng ta muốn vạn phần coi chừng a cổ sắc mặt tại thời khắc này trở nên nghiêm túc lên cái này thành tiên cốc danh tự bên trên nhìn cùng thành tiên có quan hệ nhưng trên thực tế nơi này từng phát sinh qua vô số kiện nghị án cực cổ thời kỳ vũ trụ còn không có tiên vực dị vực phân chia từng có đại đế vượt qua giới biển mà đến lại thành tiên cốc bên trong trèo lên đường thành tiên có thể kết quả đạp vào con đường kia sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện có người từng nói có thể là chết tại trên đường thành tiên nhưng vấn đề là nếu có đại đế đạp lên tiết lộ sau khi thất bại nhất định có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất dù là chết cũng sẽ có đế huyết tàn lụi nhưng mà tên kia đại đế tựa như là chống không tan biến mất giống như t h vì chính là hấp dẫn những kẻ đến sau kia chỉ cần đạp vào đường thành tiên liền tương đương với tế hiến tự thân kể từ đó u minh tiên vương liền vẫn có cơ hội phục sinh cũng có người nói thành tiên cốc bên trong tồn tại lấy từ tối cổ thời kỳ còn sống sót tuyệt thế lại hung bởi vì cái gọi là càng là hung hiểm địa phương cơ duyên càng lớn sóng gió càng lớn cá càng lớn dị vực liền có hạt giống cấp thiên kiêu lại thành tiên cốc bên trong lịch luyện đồng dạng cũng là vì thu hoạch được những cái kia vô thượng cơ duyên thương thái nhất bọn hắn tiểu đội thứ năm tới đây mục đích liền đem những dị vực kia cấp hạt giống thiên kiêu toàn bộ chém chết dùng cái này đến suy yếu dị vực tương lai lực lượng như vậy cũng tốt so dị vực cũng biết tiên vực đế bảng thiên tiêu đến đây chiến trường tin tức cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt đi đế trên bảng tiên vực thiên tiêu lúc này tiểu đội thứ năm người đã vượt qua dòng sông hướng trong cốc xuất phát không bao lâu một đâm huyết trì xuất hiện lại khương thái nhất bọn người trước mặt huyết trì kia không gì sánh được đầm đặc trong không khí phiêu tán mùi máu tươi cực kỳ nặng nề ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong ao trôi nổi sinh linh hải cốt mặc dù không biết huyết trì này đến cùng là vật gì nhưng khương thái nhất hay là đi tới muốn tìm tòi hư thực lúc này a cổ giống như phát hiện cái gì đột nhiên thất thanh nói ác mộng nói mớ hoa mọi người coi chừ truyền ôn tới gần vật này chính là do ngàn vạn sinh linh oán n h i ệ m ác nghiệm biến thành tu sĩ tầm thường nếu là tới gần liền sẽ bị tốn vào đến trong cơn ác ngộng tu sĩ hội thần trí không rõ nội tâm hoảng sợ nhất đồ vật sẽ bị vô hạn phóng đại cả người giống như là rơi vào luân hồi tuần hoàn bên trong vĩnh viễn cũng không trốn thoát được cuối cùng hoặc là thần hồn tiêu hao hầu như không còn mà chết dù là không chết cũng sẽ biến thành một cái đánh mất lý trí chỉ biết giết chóc khôi lỗi nghe vật này c ũ n g không chết vật chất hắc cám có hiệu quả như nhau chỗ có người liền từng khẳng định cái đồ chơi này chính là dị vực một phương làm ra vì chính là đối phó đến đây nơi đây tiên vực tu sĩ không biết có bao nhiêu tiên vực trí cường giả bị vật này chỗ biển càng có chân tiên đỉnh cao nhất bởi vì rơi vào luân hồi tuần hoàn vô số kỷ nguyên thần hồn tắt hết kiệt lực mà chết thi thể của bọn hắn tức thì bị vật chất hắc á m ăn bọn t r i ệ để biến thành một bộ h ắ cám khôi lỗi trong đó không thiếu một chút kỳ tài ngút trời hàng người mà cái k i a ác mộng nói mớ hoa liền sinh trưởng tại huyết trì bên cạnh mắt thấy thương thái nhất đi tới a cổ kinh hai nói thần tử chớ có đi qua thường nghi cũng là vội vàng mở miệng q u á t bảo ngưng lại cùng lúc đó thành tiên cốc trong rừng rậm một phương khác thư không v ặ t mẹo mấy đạo người khoác áo giáp màu đen thân ảnh xuất hiện trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra nồng đậm hắc cám không tử khí hơi thở sắc mặt tái nhậm không huyết sắc nhưng khí huyết lại không gì sánh được bằng bạn mỗi người quanh thân đều quanh quẩn lấy màu đen nhánh đại đạo phù văn rốt c u c tới đây cũng là tiên vực cái gọi là tiểu đội đi săn sao. thế hai chuẩn cảnh đế mà còn có hai cái s ân u k i ế Đội hình như vậy lại à đi tìm cái tìm chết sao. Ấn. l còn có người dám hướng ác n g ọ n g nói mớ hoa đi tới không biết sống chết trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười tàn nhẫn bây giờ ta dị vực thiền thai cấp bất hủ vương đã thức tỉnh không biết liền sẽ khấu quan trận này khấu quan t r ư ớ c chiến đấu trước hết từ chúng ta bên này bắt đầu đi một tên đầu có hai sừng đôi mắt đen kịt dị vực sinh linh nói ra không h ộ i chúng ta trước nhìn một trận trò hay một đầu khác sinh linh nói ra lâm vào trong đó giả đại đa số đều sẽ biến thành không có thần trí khôi lỗi chỉ biết giết chóc đến lúc đó trước hết để cho tiên vực bên này tự giết lẫn nhau các loại đấu không sai b i ệ t lắm bọn hắn lại cấp tốc xuất thủ đem nó toàn bộ tiêu diệt dựa vào phương pháp như vậy bọn hắn không biết tàn sát bao nhiêu tiên vực tu sĩ s o n g một bên a cổ gặp khương thái nhất không có ý dừng lại cả người sắc mặt lập tức đều biến trắng bệnh đứng lên tuy nói nơi này chiến trường nhưng hắn làm khương gia họ khác gia thần cũng nên hộ toàn chủ tộc truyền nhân nếu là khương thái nhất xảy mớn hắn như thế nào hướng chủ tộc bàn giao a chương ba trăm tám mươi hai dị vực cường giả h i thân chính diện chấm gi t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai dị vực cường giả hiện thân chính diện c h é m g i ế t thường nghi cũng là một mặt lo lắng tiểu đội những người còn lại thì mặt lộ cảnh giác ác mộng nói mớ hoa có thể dùng người rơi vào vạn thế luân hồi tuần hoàn qua lại không được siêu sinh có thể đem sinh linh luyện hóa thành khối lỗi không thể không nói vật này ngược lại là rất hung hiểm lúc này khương thái nhất đột nhiên mở miệng nói ra lập tức đưa tay ra dự định đem gốc này ác mộng nói mớ hoa lấy xuống trong tay hắn quanh quẩn lấy không có gì sánh kịp hỗn nội khí toàn bộ huyết trì đều lại lúc này sôi trào lên xem ra huyết trì này tích lũy không ít trí cường giả tinh huyết dùng cái này tẩm bổ cái này nhiều ác lúc này cái tiếng ác, ác,、si、ác mộng nói mớ trong hoa truyền ra một tiếng kêu thê lương thắng thiết để cho người ta tê cả ra đầu không gì sánh được làm người ta sợ hãi lập tức hương thái nhất đem nó lấy xuống trên đó ánh sáng cầu vồng lập tức đều trở nên ảm đạm rất nhiều theo một màn này xuất hiện tất cả mọi người sợ ngây người cả đám đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin l i ê n ngay cả âm thầm những cái kia trở lấy thu hoạch dị vực sinh linh cũng là thần sắc kinh hãi như là hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ ác n g ộ n g nói mớ hoa vậy mà vô hiệu a cổ gian nan nuốt nước miếng một cái mắt chừng t r ò n t r ị a mặc dù hắn chẳng biết tại sao ác n g ộ n g nói mớ hoa đối với khương thái nhất không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng cũng may khương thái nhất không có việc gì trong lòng của hắn tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống may mắn không ngại thường nghi cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó nàng nhìn về hướng cách đó không xa ẩn nấp tại trong rừng rậm những dị vực kia sinh linh những dị vực này sinh linh mới xuất hiện thời điểm thường nghi liền đã phát hiện bất quá khi đó khương thái nhất thân hám tuyệt cành tròn nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ bây giờ khương thái nhất không ngại bọn hắn cũng có thể chuyên tâm ứng đối đám kia dã man nhân nghĩ đến đây là đang nơi đ â y chuyên môn chờ ta chờ thêm đến a khương thái nhất cũng phát hiện những dị vực kia sinh linh ánh mắt bên trong s ắ t cơ lạnh tàu xương vô số kỷ nguyên đến những dị vực này sinh linh không ít xâm phạm qua bọn hắn tiên vực không biết có bao nhiêu tiền bối chết tại dị vực trên chiến trường hôm nay vừa vẫn trước tìm những dị vực này sinh linh đòi hỏi điểm lợi tức trên thân người này có gì đó quái lạ chỉ là chuẩn đ vậy mà có thể không nhìn ác n g ộ n g nói mớ hoa mấy cái này dị vực sinh linh trong mày mang trên mặt cảnh giác phải biết cho dù là chân tiên đỉnh cao nhất gặp được ác n g ộ n g nói mớ hoa đều muốn tránh không k ị p có thể cái này tiên b ự c tu sĩ vậy mà có thể bình yên vô sự đem ác n g ộ n g nói mớ hoa h á i h á i xuống lại không nhận ảnh hưởng chút nào người này chẳng lẽ tu luyện loại nào thần hồn phương diện trí cao thần thông không quan trọng người này có bao nhiêu c ổ quái nếu đụng phải chúng ta cũng chỉ có một con đường chết một tên toàn thân mọc đầy vải giáp màu đen đầu có hai sườn dị vực sinh linh trầm giọng nói thân hình hắn cao lớn trên người hắc á m bất tử vật chất khí tức không gì sánh được hùng hậu đen như mực đại đạo phù văn lại bên cạnh v ậ t quanh khí tức bàng bạc mênh mông cùng á cổ so sánh không phân s ả n s ả n nhau người này là chân tiên sơ kỳ trí cường giả tiên đạo pháp tắc mông lung, lung thư không đều nổi lên g ậ n sóng còn lại mấy cái tia dị vực sinh linh tu vi cũng phần lớn là đế chi v ô thượng yếu nhất đều là đế bên trong cự đầu còn có hai tên gần tiên đế đội hình có thể nói không mạnh thực lực tổng hợp so với tiểu đội thứ năm còn muốn thắng được một bậc mọi người coi chừng a cổ nhắc nhở hắn mặt lộ cảnh giác nhìn xem những dị vực tia cường giả thần sắc nghiêm túc xem ra dị vực đối với chúng ta hành tung toàn bộ tại nắm giữ ở giữa đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề hẳn là có nội ứng phải không thương thái nhất cho mày suy tư thương nghi cho mày nếu là có nội ứng vậy cái này một trận chiến đối với chúng ta tiên vực cực kỳ bất lợi nhưng đến đấy sẽ là ai chứ c h ư ớ không cần nghĩ quá nhiều trước đem những cường địch này chém chết á cổ giờ phút này đã dẫn đầu đậu thủ hàn hóa thành lưu quang trong n g á y mắt hướng dị vực cái k i a phương lao đến mục đích của bọn hắn vốn chính là đem những dị vực này cấp hạt giống thiên tiêu diệt tuyệt hầu như không còn như là đã đủ p ả i vậy liền chiến đem、à. xuất thủ trước sau đầu kia mọc ra hai sừng dị vực tiểu đầu mục cười lạnh một tiếng bàn tay lớn vồ một cái trong hư không có ma trảo màu đen hiện hiện mỗi một k h ỏ a móng tay bên trên đều quanh quẩn lấy vô tận tiên huy b ó n g ánh tô điểm ở giữa phản phất có tinh hà treo ở phía trên khí tức chi bằng bạc khiến người ta run sợ cùng lúc đó hắn tế ra tự thân chân t i ê n khí đây là một thanh cự phủ phía trên treo đ ầ y vô số viên nóng ánh sáng long lanh hiện ra tiên đạo pháp tắc xương đầu mỗi một kích cỡ xương đều đ ạ i biểu cho chết ở đây dưới dịu chất tiên hiển nhiên chi này dị vực tiểu đội đầu mục chém chết không ít chất tiên khó trách thực lực như vậy trước đó. so với bình thường c h â n tiên muốn hung hắn nhiều a cổ đấm ra một quyền đem trên hư không k i a ma c h ả o đánh nát sau cũng tế ra chính mình bản bệnh chân tiên khí song phương giao thủ trong chốc lát hư không chấn động vô số vết nước tràn ngập có cương phong t ừ đó thoát ra không lộ khí cơ đủ để đem đế bên trong cự đầu sẽ thành mảnh vỡ rất nhanh song phương tất cả thành viên đều lẫn nhau giao thủ nếu là không có đ o á n sai hai cái này còn chưa nhập đế cảnh tu sĩ sát xuất lớn chính là tiên vực đế trên bảng hạt giống tiên tiêu thật sự là tự nhiên chui tới cửa a một tên diện mục dữ tợn trước ngực treo khô lâu liên đại hàn chọc đầu cười gắn hướng k ư ơ n g thái nhất lao xuống mà đến hắn chính là đế chi vô thượng tu vi thân kinh bắc chiến chiến l ư ợ c ngập trời một thân khí huyết so tiên vực ngang cấp đế chi vô thượng muốn mạnh hơn một phần hắn huy động trường m â u ở giữa một khối lại một khối hư không bị phá diệt màu đỏ tươi gợn s ó n g khuyết t á n ở giữa nổi lên dư ba đ e m vạn dặm bình nguyên đều đánh sập rách ra một bên khác thường nghi cũng bị một tên dị vực cường giả để mắt tới h i ệ n nhiên bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là chém chết tiên vực đế trên bảng hạt giống tiên tiêu thương thái nhất bên kia còn dễ nói có thể gánh vắt được khả thường n h i bên kia lại có chút giật gấu và va vai tuy nói nàng cũng là đế bảng tồn tại cấm kỵ mà dù sao chỉ là chuẩn đế đình phong còn chưa thành đạo dù là có thể vượt cấp mà chiến có thể dị vực phương này đế chi vô thượng nhưng so với ngang cấp tiên vực cường giả còn phải mạnh hơn mấy phần trong lúc nhất thời thường nghi cảm giác phi thường cố hết sức mấy lần đều có chút gánh không được nếu không có có trí bảo g i a trì, sợ là đã thụ thương làm sao có thể có thể mấy lần ngăn trở công kích của ta mà đầu kia cùng khương thái nhất chém giết dị vực trí cường khắp khuôn mặt là trần kinh chiêu thức của hắn cho dù là ngang cấp tiên vực cường giả cũng chưa chắc gánh vác được có thể khương thái nhất không chỉ có gánh vác mà lại là đồng tiện giải. thời tùy tiện hóa c á i này k h i ế n t r o n g lòng c ủ a hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. sợ gì t r ư ớ c đó bọn hắn x u ấ t p h á t t r ư ớ c phía t r ê n liền n t ừ g n ó i qua, tiên v ễ m đến t r ê bảng h ạ t một giống mỗi một cái đ ề u đủ để q u é t ngang mảng lớn kẻ thành kẻ đ ạ o l ú c đó hắn c ò n k h ô n nào nhưng g g chút để ý, nhưng bây i ờ tận m ắ t chứng kiến q u a sau, về n g ư ờ i đế chương 383 Áo t r ắ n n g h i ệ m đế ế h u y t độc c h i ế m trung đế. m ư ơ 383, áo trắng n h i ệ m đ ế huyết độc chiếm trung đế Cùng ta giao thủ, còn dám phân giao ta thủ, dám thanh l i ê n bên trên mỗi một cánh hoa chập trần một lần đều có vô số trọng khí cơ c u ủ n tới tựa như một đợt nối một đợt kinh đảo hải lãng ước vạn tinh thần lấp lóe sau đó b ộ c phát v â i anh không gian nổ tung tinh hà bắc diệt vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt quét sạch cái k i a dị vực trí cường trang diện này quá mức rung động giống như là một phương tinh vực đập t ầm â m rơi không ta như thế nào bại vào ngươi cái k i a dị vực trí cường phẫn nộ gào thét huy động trương mâu liên tục điểm ra một vòng lại một vòng khí cơ gợn sóng quyết tán muốn cùng t ư ơ n g thái nhất liệu mạng nhưng mà một giây sau gian dắt trong tay hắn trường mâu kịch liệt ô n minh trên thân thương xuất hiện vô số vết nước mỗi một đạo vết nước đều tại cấp tốc lan tràn Phang. một tiếng vang thật lớn hắn bản mệnh đế binh đúng là biến thành m ộ t mịn có khí linh tại kêu gen sau đó tan biến làm sao có thể ta đế binh vậy mà như thế không chịu nổi một kích dị vực này trí cường độ hắn đế binh nhưng không bình thường đế binh có thể so sánh chính là do bất hủ chi vương c h ú c phúc qua đế binh thậm chí có thể đối cứng chân tiên khí có thể giờ phút này lại bị một cái đế cảnh cũng chưa tới đối thủ cho đánh phế đi tiên vực đế trên bảng hạt giống lại có như thế thứ tư nếu là hắn viết trưởng thành đối với ta dị vực cực kỳ bất lợi hắn khàn cả giọng muốn chào hỏi đồng bạn tới cùng một chỗ chu sát khương thái nhất nhưng mà một giây sau khương thái nhất đột nhiên thôi động hàng chữ bí trong chốc lát liền xuất hiện tại hắn trước mặt hắn kịp phản ứng sâu đã t r ư m khương thái nhất cái k i a sen lẫn vô tận hỗn độ trọng quyền hung hăng đập vào trên người hắn hỗn độn khí sôi trào m á h liệt như muốn x é rách trừ thiên h o à n vũ nhục thể của hắn giống như l à n h ư b ú t bê từng khúc băng liệt binh giải khí tức tử vong tràn ngập trong lòng không hắn vội vàng bỏ qua nhục thân muốn lấy thần hồn bỏ chạy đã thấy khương thái nhất con ngón búng ra một sợi hỗn đ ộ kiếm khí bắn nhanh mà ra trong nh chẳng ai ngờ rằng chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy thậm chí kết quả vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn một tên chuẩn đế hậu kỳ tiên vực tu sĩ có thể tàn sát bọn hắn dị vực đế chi vô thượng đều nói đế bảng tiên tiêu có thể tùy tiện quét ngang một đám kẻ thành đạo hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền á cổ hít sâu khẩu khí mang trên mặt rung động tiểu đội thành viên khác cũng là mặt m ũ i tràn đầy hãi nhiên trước đó bọn hắn còn có chút không nguyện ý tiếp nhận người mới bởi vì sợ người mới thực lực không đủ sẽ liên lụy bọn hắn bây giờ thấy thương thái nhất chiến lược sau không còn có phương diện này lo lắng chi mà dị vực bên kia tất cả mọi người trợn tròn mắt bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này phải biết vừa mới tên tia đế chi vô thượng chính là bọn hắn dị vực một vị thành đạo nhiều năm trí cường giả từng tàn sát qua không ít tiên vực đế chi vô thượng còn từng đem tiên vực một vị gần tiên đế trọng thương có thể hôm nay vậy mà chết tại một cái ngay cả đế cảnh cũng không bước vào tiên vực tiểu bối c h i thủ ngay cả hắn cái k i a từng chiếm được bất hủ chi vương trúc phúc có thể so với chân tiên khí cực đạo đế binh đều nát cường hắn như vậy để bọn hắn đúng là đều có chút sợ hay bọn đáng sợ như vậy nhục thân người này đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ tiên vực đế trên bản g tồn tại đều cường đại như vậy à? lại thế nào tư chất múc trời cũng không có khả năng cường đại như vậy đi cái này quá không bình thường kinh khủng nhục thân còn kèm thêm hỗn đ ộ t khí nếu là đoán được không sai s á c xuất lớn là trong truyền thuyết hỗn đ ộ t t h ể mọi người coi chừng không được liều mạng cầm đầu cái k i a tên tuổi mọc ra hai sừng toàn thân bao trùm lân giáp dị vực trí cường giả lớn tiếng nói v ừ a mới khương thái nhất buộc phát c h i lực ngay cả hắn đều có chút tìm đập nhanh phải biết bộ tộc bọn hắn thế nhưng là chuyên môn đi nhục thân tri đạo con đường lại dị vực trừ một chút vương tộc cùng đ bộ tộc bọn hắn nhục thân đã vô cùng cường đại nhưng bây giờ hắn vậy mà từ khương thái nhất trên thân cảm thấy nguy hiểm đây là chuẩn đế hậu kỳ nếu là đi vào đế cảnh lại hẳn là mạnh người này tuyệt đối là tiên vực cực kỳ chân quý hạt giống thiên tiêu nhất định phải đem nó diệt trừ bằng không hắn b i ế t trưởng thành sẽ cho chúng ta dị vực mang đến không thể đo lường phiền phức cầm đầu cái tia dị vực sinh linh dặn dò khương thái nhất ra sức đem á cổ chấn mở sau chờ đúng thời cơ đem trong tay cự phủ đ ỗ n g nhiên văng ra ngoài mục tiêu chính là một tên khác tiểu đội đi săn thành viên vậy được viên đang cùng một vị dị vực cường giả giao thủ hoàn toàn không có phát giác được phía sau dị dạ giống to bọn hắn tiểu đội đi săn thành viên đều vô cùng chân quý mỗi một cái đều là lấy một địch mười hào thủ đều đã từng là nào đó một kỷ nguyên vô thượng thiên tiêu chết một cái đều là tổn thất khổng lồ nhưng mà tên kia tiểu đội thành viên vừa kịp phản ứng lập tức bị bay tới cự phủ chặn ngang cắt đứt đế huyết huy sái thần hồn đều trong nháy mắt phá diệt cho lão tử chết a cổ giận dữ không muốn mạng x ố n g tới hoàn toàn là trở lên thay đổi đánh dù là toàn thân bị máu n h u ồ n đỏ lại càng đánh càng hăng mà cái kêu dị vực dẫn đầu cường giả không chút nào hoảng gặp chiêu pha chiêu thương nghi lúc này cũng nổi giận trực tiếp tế ra th nhưng mà đúng vào lúc này t h ư ơ n g thái nhất đột nhiên cũng chỉ làm kiếm một đạo lại một đạo hỗn độn kiếm khí bắn nhanh mà ra mỗi một đạo kiếm khí đều trừng dài vạn trượng có dung chuyển trời đất chi uy người dị vực đều là sắc mặt đại biến nhao nhao tế ra đại thần thông ngăn cản bọn hắn từ những ngày hỗn độn trong kiếm khí đã nhận ra nguy hiểm cũng không thể khinh thường bằng không bọn hắn có thể sẽ bước trước đó đồng bạn theo góp chết đi thương thái nhất con ngươi lăng lệ trong lòng sát cơ vô hạn thư không vặn vẹo ở giữa hắn trong nháy mắt xuất hiện lại tên kia trước đó áp chế thường nghi dị vực cường giả trước mặt một quyền quán xuyên lồng ngực của đối phương ra sức bên dưới trực tiếp đem nó xé thành thịt nát liên đối thần hồn đều bị đánh tan đắng giận người này đã liên sắt chúng ta hai vị cường giả trước liên thủ không tiếp bất cứ giá nào đem nó tru sát dẫn đầu dị vực sinh linh hay、lớn. mà tiểu đội đi săn bên này cũng không có nhàn rỗi nhao n h a u xuất thủ chặt đánh a cổ càng là trực tiếp tế ra trí cao thần thông cùng tên kia dẫn đầu dị vực sinh linh điên c u ồ n g giao chiến so trước đó càng thêm mánh liệt hung hãn chân tiên máu vẩy khắp nơi đều là thưa không bị đốt ra vô số cái chống giống mà cái kia dị vực dẫn đầu sinh linh thì xuất thủ chống cự sắt chiêu ra hết mặt khác dị vực sinh linh lúc này cũng tất cả đều không cố kỵ trên thân chịu bị thương toàn bộ vây g i ế t hương thái nhất tiên vực có loại tồn tại này bọn hắn dị vực tương lai có thể sẽ có t a i họa ngập đầu trước hết đem nó bóp chết trong trứng nước nếu là đợi nó trưởng thành đứng lên còn muốn c h ọ n vẹn bốn người các hiện thần thông mỗi người trên thân đều quanh quần quy tắc hải dương pháp tác phú văn kinh khủng màn sáng phô thiên cái địa muốn chân sát khương thái nhất bọn hắn thậm chí lấy thân là trận nhãn hợp thành một cái sát trận còn như vậy sát trận bên dưới chân tiên cũng muốn bị thương vô số trận tự thần liên dâng lên mà ra khí thế như hồng vô cùng kinh người nhưng mà khương thái nhất không chút nào không sợ hãi trong mắt hắn bốn người này đã là người chết hắn hiện ra tự thân dị tượng trên biện sinh minh nguyệt thiên vương lâm chính này hỗn độn g i a thanh liêm thần vương định căn khôn vô tận phù văn như từng viên nóng bỏng nóng hội liệt dương đủ loại thần thông h i ệ n hiện sau một khắc bộ này do dị vực tứ đại đế cảnh cường giả tạo thành sát trận sụp đổ cường đại sóng sung kích giống như là thập phương tinh vực cùng nhau sụp đổ giống như không gì sánh được lập lòe có nuốt hết chư thiên hoàn vũ chi thế tiểu đội đi săn thành viên lúc này đều ngừng công phạt n h a o nhau triệt thoái phía sau bọn hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem khương thái n h ấ t áo trắng tung bay quyết thân nhiệm đế máu như cái thế sắt thần giống như khí thôn và cổ một người độc chiếm bốn vị dị vực đế cảnh trí tưởng dạng này vô địch chi tư cổ kim không một. bảy người kia giống như là giấy giống như bị dễ như t r ở bàn tay giống như xé thành hết u y vụ thần hồn đều bị dẹp điên ngay cả hoàn chỉnh đế thi đều không có lưu lại sơn cốc phương v i ê n trăm vạn dặm đều bị san thành bình địa trên mặt đất càng là xuất hiện một cái không gì sánh được hố sâu to lớn giống như là tiểu hành tinh đập xuống giống như làm sao có thể đầu l i n h kiệp dị vực trí cường n ộ n g như vậy cực kỳ rung động một màn để trong lòng hắn hãi nhiên dù là hắn là c h â n tiên giờ phút này cũng đã bỡ ngỡ đáng sợ như vậy k h o i thai liên sát bọn hắn dị vực mấy tên đế cảnh trí cường phải biết bọn hắn lần này phái ký đi ra đế cảnh cũng không phải phổ thông đại đế yếu chương t ba trăm tám mươi bốn dị vực trí cường thiên tiêu đến từ hêm đệm vương tộc chương ba trăm tám mươi bốn dị vực trí cường tiên tiêu đến từ em đ ề m vương tộc lấy thương thái nhất bọn người thực lực trước mắt còn xa không phải chân tiên đối thủ cho nên dị vực này dẫn đầu sinh linh giao cho á cổ c mà bọn hắn liền ở tại chỗ chờ đợi sớm liền lại thành tiên cốc chờ đợi xem ra chuyện này phía sau tuyệt đối dính dấp một kiện đại âm mưu nếu là thông tin ê thành thật có nội ứng ta tiên vực liền muốn tao đ ư ơ n g thương nghi trường thở dài mặt mũi tràn đầy lo lắng không sợ địch nhân cường đại liền sợ nội bộ có người cùng dị vực cấu kết nội ứng tạo thành lực phá hoại xa xa so ngoại địch còn muốn đáng sợ nhiều vừa mới một phen đại chiến xuống tới tiểu đội thành viên bọn họ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương mọi người dứt khoát tại nguyên chỗ an dưỡng tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem khương thái nhất cho dù là một chút tiểu đội lao nhân lúc này cũng là một mặt kính ý chưa tới đế cảnh liền đã sức một mình tàn sát dị vực mấy vị cường địch chiến lược như vậy cả thế gian hiếm thấy liên thường nghi giờ phút này đối đãi khương thái nhất ánh mắt cũng thay đổi nàng không còn có trước đó tranh phong tri tâm nàng hiện tại đã biết do cùng khương thái nhất ở giữa tranh lệnh đổi lại là nàng khẳng định làm không được một người độc chiến mấy vị dị vực đế cảnh trí cường thần tử đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi trở về thông thiên thành có thể đi hối đoái điểm công hiến lấy điểm công hiến đến hối đoái điểm công hiến lấy điểm công hiến có thể đi công huân điện đường đội lấy trí bảo lúc này một vị tiểu đội thành viên đi tới cầm lấy một chút dị vực sinh linh lưu lại đế binh mảnh vỡ đưa cho khương thái nhất khương thái nhất nhẹ gật đầu đem những chiến lợi phẩm này tất cả đều bỏ vào trong nhận không gian sau đó khương thái nhất lấy ra gốc gác mộng nói m ớ hoa vật này danh tự nghe có chút quỷ dị nhưng trên thực tế lại là một loại tiên vật nếu là đem vật này ăn vào cái kia thế gian lại không bất luận cái gì hư ả o hiện tượng có thể ảnh hưởng đến chính mình mặc dù nghe có chút gân gà nhưng ít ra đụng tới một chút huyễn trận cái gì không cần lo lắng thần hồn bị xâm lấn công hiệu cùng bồ đề gương s á n g pháp trung đồng có dị khúc đồng công chỗ đương nhiên cũng có thể dùng cho gột dựa thần hồn để cho mình thần hồn tiến thêm một bước thương thái nhất cũng không có do dự trực tiếp phục d ụ n g sau đó khoanh chân trên mặt đất quanh người hắn dâng lên trận trận hết u y vụ có ông minh tiếng vang truyền ra hắn muốn luyện hóa cơn ác n g ọ n g này nói mớ hoa bảy ngày sau a cổ cả người là thương trở về khí tức của hắn tương đối suy yếu mang trên mặt bất đắc dĩ hắn cùng cái kia dị vực chân tiên giao thủ mấy lần đánh khó hò giải song phương đều hứng chịu tới khác biệt trình độ t h ư ơ n g thế hắn mấy lần tế ra đại thần thông như muốn diệt sát lại đều không có kết quả cuối cùng càng là khó mà truy tìm tung tích dấu vết trừ cái đó ra hắn còn nghe được một cái rất khiếp sợ tin tức dị vực có bất hủ chi vương lấy đại thần thông tôi diễn tính ra tiên vực kỷ nguyên này chính là thời đại vàng son thiên thiêu nhân k i ệ t xuất hiện lớp lớp đã bắt đầu có bước kế tiếp kế hoạch nói cách khác đế trên bảng cấm kỵ ra ngoài đi săn đã tiến vào đối phương trước đó thiết tốt sắt cục bên trong cái này thành tiên cốc đã trở thành dị vực đi săn địa phương tình cảnh của bọn hắn đều cực kỳ không ổn tuy nói thương thái nhất thực lực cường đại vô xong có thể tối đa cũng chỉ là chân tiên phía dưới vô địch mặc dù lại có thiên tư có một không hai và cổ hắn chí ít cũng nhận được đế cảnh mới có thể có nghịch hành phạt tiên chiến l ư ợ c đi săn chúng ta a vậy liền đem thân phận trao đổi một chút đạt được tin tức này sau thương thái nhất không chỉ có không hoảng hốt trong mắt càng là sát ý vô hạn một câu nói làm cho tốt cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức ra sân nếu dị vực muốn ở chỗ này đi săn bọn hắn vậy bọn hắn sao không phương pháp trái ngược trái lại đi săn những dị vực này cường được đâu phòng thủ tốt nhất phương thức chính là chủ động xuất kích vẫn là phải coi chừng cho thỏa đáng dị vực lần này thế nhưng là xuất động không ít thiên tiêu trong đó không thiếu một chút vương tộc trí cường thiên tiêu a cổ trường t h ở d à i dị vực vương tộc đây chính là dị vực cực kỳ cường đại tộc đàn chỉ cần là vương tộc như vậy trong tộc đàn tất nhiên có một vị bất hủ chi vương toa c h ấ n so sánh với bình thường tiên h tiêu vương tộc tiên h tiêu càng thêm cường đại tựa như là tiên vực đế tộc như thế nếu không chúng ta rút lui trước ra thành tiên h q u ố c các cái khác tiểu đội tụ hợp lại tính toán sau a cổ đề nghị hắn chủ yếu cũng là vì khương thái nhất an toàn mới khương thái nhất lại là lắc đầu nói bởi vì cái gọi là cơ duyên cùng hiểm cảnh cùng tồn tại tuy nói thành tiền cốc bên trong nguy cơ từ phía tức thì bị dị vực trước đó điều động cường địch mai phục tốt vậy chúng ta nhất cử nhất động rất có thể đều tại bọn hắn giám thị bên trong kể từ đó cho dù rút khỏi cũng không dễ dàng như vậy chẳng tiếp tục thâm nhập sâu vừa vặn nơi này cơ duyên cũng không ít nói không chừng dựa vào những cơ duyên này tiểu đội chúng ta thực lực tổng hợp còn có thể tinh tiến một phần a cổ gật đầu nói đã như vậy vậy chúng ta liền tiếp tục thâm nhập sâu nói không chừng có thể tìm tới mặt khác tiểu đội lại nói chúng ta mục đích lần này chính là săn riết một chút dị vực thiên tiêu ngươi có biết mục tiêu chủ yếu của chúng ta là ai thương thái nhất mở miệng hỏi A c、so、hai người n này là n chúng i ta chủ yếu đi săn mục tiêu nhưng căn cứ tin tức mới nhất em đèn vương tộc chỉ có an thương một người đến đây nơi đây đây là cơ hội của chúng ta nhưng tương tự chúng ta cũng sẽ đứng trước lớn lao hung hiểm thiên tiêu như vậy bên người tất nhiên có không chỉ một vị c h â n tiên cường giả h ậ u đạo êm đềm vương tộc an thương an liệt môn thương thái nhất lẩm bẩm nói trong đôi mắt hàn quang loại lên chương ba trăm tám mươi lăm thời không trường h à hiện chân long tàn chi chương ba trăm tám mươi lăm thời không trường h à hiện chân long tàn chi làm thương gia truyền nhân thương thái nhất cũng không ít đọc qua qua gia tộc sử sách dị vực an lan vương tộc h ắ n tự nhiên lại sử sách bên trên nhìn thấy qua an lan vương tộc chính là dị vực truyền thừa vô số kỷ nguyên vương tộc trong tộc lao tổ an lan chính là một vị tiên vương đỉnh cao nhất lại dị vực một đám bất hủ chi vương bên trong đều được cho siêu q u ầ n bà tụy tồn tại mỗi một lần dị vực quy mô xâm chiếm bất hủ chi vương khấu quan đều là cái này an lan mang đầu không quá sớm tại vô số kỷ nguyên trước dị vực bất hủ chi vương an lan lại tiến đánh tiên vực thời điểm gặp vị kia vị kia lấy h à n hóa tự tại pháp đem an lan chém chết tiên vương đạo quả đều cho dương bây giờ vô số kỷ nguyên đi qua nghĩ không ra cái này vương tộc lại còn tồn tại an lan vương tộc tuy nói có bất hủ chi vương vẫn l ạ nhưng tộc đàn này cũng không có suy sụt xuống cơ hồ cách mỗi mấy cái kỷ nguyên an lan vương tộc đều sẽ có tân vương sinh ra mà a ư ơ n g chính là an lan vương tộc vô thượng thiên tiêu chiến lược kinh người bộ tộc này còn ra đời một vị sử thượng trẻ tuổi nhất chân tiên mà chúng ta tiên vực bên này từ lúc mấy cái kỷ nguyên trước khấu quan sau chiến đấu chư vương mười không còn một tân tấn chân tiên c à n g lạ đều không có làm sao đi ra a cổ khổ cười nói lúc đầu tiên vực trên c h ỉ n h thể thực lực liền muốn so dị vực yếu một ít mà lại bọn hắn tiên vực kém xa dị vực đoàn kết một khi buộc phát lưỡng giới đại chiến tiên vực rất có thể sẽ có tộc đàn hướng dị vực quy hàng tình huống như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra mặc dù rất nhiều quy hàng tộc đàn cuối cùng đều bị thanh toán nhưng mà ai biết sẽ có hay không có tộc đàn tái phạm đâu đế cấp sơ kỳ có thể chém giết gần tiên đế sao thương thái nhất lẩm bẩm nói ánh mắt lạnh nhạt không có sợ hãi chút nào chỉ cần chưa tới chân tiên đối với hắn mà nói đều không đủ gây cho sợ hãi khả năng cái k i an a thương đối với thần tử ngại không cách nào tạo thành ảnh hưởng nhưng đối phương bên người khẳng định có chân tiên cấp bậc người hộ đạo vẫn là phải chú ý cẩn thận a cổ khổ cười nói tuy nói thương thái nhất chiến lược kinh người vang dội của kim nếu là thành đạo đi ngược lên trên chém chết hết thẻ chân tiên sơ kỳ cường giả cũng không phải là không thể được nhưng vấn đề là hắn hiện tại dù sao còn chưa thành đạo lại d ư ớ i loại tình huống này nếu là bị dị vực chân tiên cho để mắt tới liền phiền p h i nếu là lại nhiều chút thời gian liền tốt a cổ thở dài xem ra bọn hắn cũng là đánh săn bắn ta tiên vực thiên kiêu hạt giống mục đích mới đến đây thành tiên cốc thương thái nhất cười lạnh đã như vậy vậy liền đều lưu lại đi Vâng sâu, hân. anh! Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có kinh tiên chuyển đến, thành tiên cốc chỗ sâu, tràn ngập ra một cố để cho người rung động khí cơ Khương、thái、nhất trong này, một giây sau liền xuất hiện ở tới gần trên một đỉnh giây xa ra ta sau cách khí chỗ cho khí Thái cho đó đột để lúc có tức cốc cố cơ mày, xuất một một một tới ở trên mặt đất khắp nơi đều là óng ánh vết máu cùng vẩy xuống lân giáp cùng lâm vũ dù là trải qua vạn cổ tuế y n g u y ệ t nhưng vẫn như cũ ẩn chứa tinh người khí cơ chân trời một đầu hư hảo bênh ngông dòng sông hiện hiện có ánh sáng long lanh điểm sáng lưu động t r u n g quanh thời không đều bị ảnh hưởng đến thời không trường hạ thương thái nhất kinh ngạc nói cái k i a thời không trên trường hạ thời gian bọn nước q u a y cùng sôi trào vô số thời không quy tắc đan vào lẫn nhau p h ả n phất có thể đảo ngược luân hồi trên dòng sông nỗi lơ lửng một đầu vô cùng to lớn tự trào trên móng đuốc tia hiện đầy lân giáp huyết khí bằng bạc không gì sánh được rộng lớn còn có thể trong lúc m từng đạo chân long pháp tắc lại cự trào k i ê u bên trên quanh quẩn đã xuất khí cơ lại thời không trường hà bên trên quét sạch ra một đoá lại một đoá bọt nước chân long thương thái nhất trong mày hắn theo bản năng hồi tưởng lại lúc trước côn bằng con vì phục sinh phụ thân nó lấy toàn bộ liệt dương c ổ giới sinh linh là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng bất tử thần dưỡng chỉ cầu để côn bằng tái hiện thế gian chân long di hải lại là chân long a cổ cũng phát g i á c mánh khỏe toàn thân đều tái phát rung động hắn tuy là chân tiên cảnh cơn giả sớm đã siêu thoát nhân đạo lĩnh vực nhưng tại tiên vương hải cốt trước mặt vẫn như c ũ n h ư con kiến hôi yếu đuôi không chịu nổi nếu là vô ý bị tiên vương đạo tuyệt đối sẽ hình thần câu diện thập tử vô sinh thời không trường hà chung quanh có vô số dị v ự c sinh linh xuất hiện trong ánh mắt mang theo nóng bỏng cùng tham lam Tiên thượng trí tiên một giọt một tiên tiên từ thu tương thường tiên cốt, đuốt. tổ trai trưởng, di hại, Liền nhiệm linh hội, thu hoạch tương đối khá. chi, cái phải hải vương chính như vương cọng lông, vương cùng vương nếu Húng này còn không phải bình thường vương cốt, đây là chân long mong、đuốt. Chân long, đây chính là tổ long con vô pháp, hoạch khá. bạo. đạo đây đều đó đây đây lấy là là là là xem máu, quả tiên vực cổ xử ghi chép chân long cùng vô số kỷ nguyên t r ư ớ c trốn đi tiên vực đến nay tung tích không rõ nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện lại thời không trường hà bên trên lại cái kia chân long trên bước còn nằm sấp một đầu mini màu hồng tiểu long cái kia mini tiểu long toàn thân hấp ối trên người có mấy vết thương mà một bên có dị vực cường giả cầm một cái dụng cụ ngay tại hấp thu long huyết dóc rách long huyết bị đổ vào tại một cái tế đàn màu đen bên trên chân long đại nhân lại là bực này hạ c h ẳ n g á cổ âm thanh run dày đạo thương thái nhất trong lòng cũng sinh ra vẻ tức giận tuy nói vạn long xảo cùng hắn có khúc mắc lại gần nhất mấy cái kỷ nguyên vạn long xảo cũng không làm thiếu qua thương thiên h ả i lý sự t ì n h thường xuyên phát động hắc cám náo động hấp thu chúng sinh huyết đ ụ c tinh khí dùng cái này đến chỉ hoan tuổi thọ chủng kích đường thành tiên nhưng một mã là một mã làm vạn long xảo sơ đại tiên vương chân long thành tiên vực bỏ ra rất rất nhiều từng lấy sức một mình đại chiến bốn vị dị vực bất hủ c h i vương lấy trọng thương làm đại giá chém c h ế t ba tôn bất hủ c h i vương trọng thương một tôn bất hủ tri vương đã từng tại thông thiên thành thủ hộ vô số kỷ nguyên về sau không biết tung tích tục chuyên nói chính là bị dị vực thiết lập văn c ụ lừa giết thiên vương khí tức đều bị che đậy. mặt khác tiên vương lấy đại thần thông thôi diễn đều không thể tính ra hạ lạc bây giờ thành tiên cốc thời gian xuất hiện trường hạ chân long c h ả o liền lại thời không trường hạ bên trên trôi nổi chân long đại nhân khi còn sống trải qua trình độ nào hết u y chiến tàn chi đều trôi lơ lưng ở thời không trường h ạ bên trên tiểu đội đi săn thành viên khác đôi mắt đỏ bừng không gì sánh được bi phẫn tiên vương giao thủ có thể tùy tiện ảnh hưởng thời không trường hạ tàn chi rơi vào trong đó nhưng bởi vì nhân quả quá lớn không nhận thuế nguyện t ăn mòn không nhận thời không trường hạ ảnh hưởng một mực trường tồn đến bây giờ thương thái nhất hít sâu một cái nói cái này thời không trên trường hạ trừ chân long trào bên ngoài c bởi, bởi vì căn cứ ghi chép chân long tu vi chính là tiên vương đỉnh cao nhất thực lực như vậy ngang nhau tiên vực thiên thai cấp bất hủ những cường giả này khí cơ bằng bạc không gì sánh được rộng lớn liền xem như m à i thành mạnh vụn dù là chỉ còn một dòng máu tuế nguyện cũng khó có thể ăn mòn thời không trường hà cũng vô pháp ảnh hưởng húng chi là nhiều ngày như vậy thai cấp bất hủ tàn chi đâu chương ba trăm tám mươi sáu hôn chiến chém giết bị chú ý tới chương ba trăm tám mươi sáu hôn chiến chém giết bị chú ý tới nằm ngoài chân long trên vớt chính là chân long đại nhân dòng roi sao lúc này đầu kia mê n h ĩ tiểu long bị người nắm lên trên thân không ngừng bị vạch ra vết thương mới long huyết đổ vào lấy chiếc k i a tế đàn màu đen thường nghi trong đôi mắt đẹp tràn đầy l ử a giận tràn ngập sắc cơ chân long thành tiên vực bỏ ra rất rất nhiều nhưng hắn dòng roi lại chính lại bị bọn này dị vực dã man sinh linh như vậy đối đãi dị vực mục đích hẳn là chân long đại nhân lưu lại vớt rồng chân long đại nhân chính là tiên vương đỉnh cao nhất cho dù là dị vực bất hủ c h i vương cũng sẽ thèm nhỏ dãi bọn hắn là muốn lấy chân long đại nhân dòng dõi làm mồi nhử dẫn dắt thời không trường hà bên trên vớt r ộ n g khương thái nhất coi như lý trí cũng không có xúc động hắn cảm ứng được không chỉ một vị chân tiên khí tức mà những người khác giờ phút này đều có chút kiềm chế không được chân long đại nhân t à n c h i cũng là các ngươi có thể mơ ước đều cút ngay cho ta vung ra chân long đại nhân dòng dõi siêu, siêu siêu một đạo tiếp một đạo tiếng xé gió vang lên đây đều là đến từ tiên vực tu sĩ bọn hắn lúc đầu nghĩ đến tại thành tiên cốc bên trong ma luyện một phen trong h chốc cường t lát i một trận k đại chiến b u n g phát đủ loại thần bắn phô thiên cái địa quét sạch cửu tiêu vô số thần thông đụng vào nhau kích thích vợn sóng đem vô số đỉnh núi đều tiêu diệt rốt cuộc kiểm chế không được sao chúng ta không có đi tìm các người các ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa những dị vực này sinh linh đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn thực lực bọn hắn cường đại nhục thân vô s o n g so tiên vực cung cấp bậc cường giả còn phải mạnh hơn một phần mà những cái kia đến từ vương tộc dị vực tiên h tiêu cũng đều có chân tiên hộ đạo song phương chém giết cực kỳ thảm liệt mỗi cái trong khi hô hấp đều sẽ có người chết đi chân cụt tay đức vùng khắp nơi đều là càng có người trực tiếp bị dị vực cường địch xảy xác một, một bàn tay liền đem một tên tới gần tiên vực cường giả đập thành một mịn hắn mặc dù vừa mới bước vào đế cảnh nhưng sớm đã đúc thành vô thượng đế cơ nó chiến lược có thể chém g i ế t gần thiên đế mà bên cạnh hắn tôi tớ vẫn còn tiếp tục cho mê nhĩ tiểu long lấy máu muốn lấy chân long ấu t ử làm m g i nhử dẫn dắt chân long c h ả o phải hoàn thành một loại nào đó cổ lao tế hiến cái kia vớt rồng cực lớn lại thời không trường hà bên trên phiêu lưu trên đó gánh chịu lấy vô số cái thời không đoạn ngắn lưu lại tiên vương pháp tắc vẫn như cũ khủng bố mảy may đều không có nhận thuế nguyện ảnh hưởng ta nghĩ chúng ta cũng nên xuất thủ a cổ trầm giọng nói bởi vì hắn cảm ứng được có khác tiểu đội đi săn cũng hướng bên này chạy đến dị vực tạp thái ra ra tới giết các ngươi thú thần chân đạp hư không từ đằng xa chạy nhanh đến tại phía sau hắn còn có không ít tiểu đội thành viên nhưng là bọn hắn chi tiểu đội này tình huống không phải rất lạc quan cơ hồ mỗi người đều phụ thương l i ê n ngay cả thú thần chính mình toàn thân đều hiện đầy vết thương có chút vết thương sâu đủ t h ấ y xương nhìn cực kỳ dữ tợn khương thái nhất thường nghi các ngươi đã vậy còn quá đã sớm tới thú thần trước tiên liền phát hiện khương thái nhất b ọ n người tùy tiện lên tiếng chào hỏi liền chạy về phía chiến trường lúc này thường n h i p h t ống tay á o một cái một ngụm bất mãn vết nước chén bể xuất hiện tại trong tay nàng chén này nhìn rách nát không chịu nổi trên đó lại tràn ngập cực kỳ cổ lao k h í tức kia vô cùng kinh người đây là luyện tiên bát chính là cổ thiên đ ỉ n h thời kỳ chuyển thừa xuống trí bảo bắt như kỳ danh có thể luyện tiên mà khương thái nhất tự nhiên cũng không có nhàn d ỗ i mở ra nhận không gian lấy ra một thanh lóe ra cầu vòng bảy màu cây quạt cây quạt này do mười mấy loại thiên địa đại hung lông vũ luyện chế mà thành trong đó hai mảnh vũ linh mang theo kinh người thần tính phản phất có thể sẽ rách hoàng vũ vô cùng kinh khủng đây là cùng nguyên hoàng vũ linh vẫn là bọn hắn lao tổ khương ra đại náo thần hoàng q u ậ lúc thần hoàng quận tộc lao vì dàn xếp ổ thỏa lấy nguyên hoàng vũ linh là bồi thường về sau thứ này liền đến trên tay hắn nhưng là hắn từ nhập thế bắt đầu đến bây giờ cơ hồ chưa từng dùng qua bất kỳ binh khí gì ngay cả thần thông đều không có động tới một đường mà đến đều là lấy thuần túy nhục thân chi l ự c quét ngang cường địch nhưng lúc này không cùng đi viết phía trên chiến trường này có dị vực c h â n tiên hắn cũng không thể khinh thường nhìn thấy khương thái nhất trong tay trí bảo sau dù là kiến thức rộng rãi thường nghi đều mặt lộ kinh ngạc nguyên hoàng vũ linh vật chân quý như vậy g i a hỏa này đều có thường nghi tắt lưỡi phải biết nguyên hoàng đây chính là sánh vai tổ long tồn tại mà xem như nguyên hoàng hậu duệ thần hoàng quật vậy mà đem vật chân quý như vậy trò khương g a xem ra phụ thân nói một chút cũng không sai cổ kim vãng lai cùng trời đỉnh sánh v à i người chỉ có khương gia lúc này thú thần cũng chú ý tới thời không trường hà bên trên trôi nổi chân long t r ả o cùng một chút những sinh linh khác tàn chi thần sắc rung động chân long đại nhân đến đ ấ y trải qua như thế nào huyết chiến lại cùng đối thủ tàn chi cộng đồng rơi xuống tại thời không trường hà bên trên thú thần t h ở sâu không dám suy nghĩ từ cái kia đáng sợ trên khí cơ đến xem hoàn toàn là đồng quy vô tận huyết chiến phía trên phiêu lưu vết máu đều ẩn chứa vô cùng kinh người thật tính còn có tiên đạo pháp tắc chạy xuôi dù là trải qua vạn cổ tuyến nguyện đều chưa từng khô cạn lấy chân long đại nhân ấu t ử làm m ộ i nhử dẫn dắt chân long đại nhân lưu lại vớt r ồ n g tàn chi để cầu đ ạ t thành một loại tế hiến mục đích sao bọn tạp tới này đệ y y đội trưởng của tiểu đội cắn răng diện mục b ỏ bừng giờ phút này hôn chiến vẫn còn tiếp tục tiên vực bên này tu sĩ không ít nhưng phần lớn không phải dị vực đối thủ nhiều khi cần hai đến ba người mệnh mới có thể diện s á t một vị dị vực cường giả lúc này mặt khác tiểu đội đi săn cũng đều tuần tự chạy đến người hầu như đều đủ chúng ta phụ trách kiềm chế đối phương chân tiên cường giả những người còn lại toàn lực ứng phó đem chân long đại nhân dòng dõi cứu trở về a cổ phân phò nói tốt tất cả mọi người nhẹ gật đầu sau đó cùng nhau xuất động k h ư ơ n g thái nhất một ngựa đi đầu trong n g á y mắt đi vào một đầu dị vực sinh linh trước mặt mánh liệt hỗn độn khí như đại dương mênh mông giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng một trường vô xuống đầu k i a dị vực sinh linh lập tức chia năm xẻ bảy thần hồn bị ma diệt mà thường nghi biểu hiện cũng không hề yếu một tay cầm luyện t i ê n bát một tay cầm kiếm hai ba lần liền chém dụng một đầu dị vực cường địch sau đó tiếp tục chết giết thú thần cùng với các đế bảng cấm kỵ tình huống bên này cũng đều không được mấy nhưng cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác hay là khương thái nhất Bị dị mấy tên v ự chương s i n ba trăm l ạ tám mươi bảy áo trăng sát thần khí thôn chư thiên hoàng vũ chương ba trăm tám mươi bảy áo trăng sát thần khí thôn chư thiên hoàng vũ một bên khác thú thần ám thần thường nghi còn có huyết thần tử mấy người cũng đều biểu hiện không tầm thường mỗi một cái đều khí huyết bàn g bạc chiến lược kinh người biểu hiện của bọn hắn mặc dù cũng rất lóa mắt nhưng lại đều bị khương thái nhất cho che đậy chỉ gặp khương thái nhất mạnh mẽ đâm tới lấy chỉ đại kiếm một đường mà đến hỗn độn kiếm khí sôi trào máy liệt thiên cơ đều muốn bị chém chết vô số dị vực cường giả ho ra máu lùi lại thực lực hơi yếu trực tiếp bị cái kia minh mông khí cơ mài thành một m ị n mặt khác tiểu đội đi săn thành viên cũng đều r i ê n phần mình a n dũng giết địch đầy trời thần văn toán loạn tản ra kinh người thần tính hào quang sắp thành tiên quốc phía trên khung v thiên địa c u ố n ngược tinh hà băng diệt tiên quan g cùng đế bi tràn ngập giống như gì thế phải biết có thể lên chiến trường không có một cái nào kẻ yếu giờ phút này lại đều lại liều chết chém giết n ộ n não khí cơ phảng phất muốn đem thiên địa đều cho đánh băng giống như vượt ngoại tinh không tuân rơi run rẩy vô số sao băng lớn rơi tóe lên bọt nước rơi vãi vũ trụ tinh không mặc kệ là lại tiên vực sinh linh hay là dị vực sinh linh đều có thể cách xa xôi khoảng cách nhìn thấy cái này cực kỳ tráng quan một màn tinh hà phá diệt cái này đến cái khác chống dâu hiện hiện quy tắc chí ly đều bị làm hao mòn hầu như không còn thương thái nhất mạnh mẽ đốc tới phật càn giết phật thần càn giết thần thế như t r ẻ tre hắn toàn thân áo trắng mướm máu tựa như một tôn áo trắng s ắ t thần giống như tai chiến trên trận tung hoành tử phương cái tiêu kinh người khí huyết khí thôn h o à n vũ trừ thiên cùng run rất nhiều dị vực cường giả thân thể vỡ vụn thần hồn cũng hóa thành hư vô cho dù là có gần tiên đế muốn liên hợp xuất thủ cũng bị khương thái nhất đánh đế thân xuất hiện nhiều đạo liền ngân không còn dám liều mạng có chút ý tứ, bất quá chuẩn đế hậu kỳ liền có chiến lược như vậy chém ta dị vực nhiều như vậy đế cấp cường giả đây cũng là tiên vực toàn lực bồi dưỡng ra được hạt giống thiên tiêu đi bất quá không vào đế cấp trung quy là sâu kiến c cao cao nhao nhao hắn, này này, hắn chính ả n là trước đó gặp phải a cổ truy kích bỏ trốn mất dạng tên kia dị vực chân tiên cường giả trước đó cùng a cổ bọn hắn tranh đấu đến nay hắn đều rõ mồn u một trước mắt nhất là trước đó khương thái nhất triển hiện ra thực lực để hắn đều kinh hãi một người độc chiến trung đế mấy hơi ở giữa tàn sát hầu như không còn đây quả thực là một tôn sắt thần a ngươi nhận ra người này người này chính là trước ngươi đã nói với ta cái k i a tiên vực đế trên bảng hạt giống thiên tiêu an thương đứng c h ắ p tay đứng xa xa nhìn khương thái n h ấ t lại vương tộc lấy chuẩn đế hậu kỳ chém giết đế cấp cũng tính được là cái thế thiên tiêu nhưng lại chúng ta trước mặt không tính là cái gì chúng ta bây giờ đều là lấy thành t i ể u đế vị toàn lực phía dưới có thể đối cứng c h â n tiên hắn một cái không vào đế cảnh sâu tiến há lại sẽ biết đom đóm cùng hạ nguyệt ở giữa t r a n lệch mấy cái gì vực vương tộc thản như nói bọn hắn đều đến từ dị vực khác biệt vương tộc trong tộc đều có bất hủ chi vương toa c h ấ n thiên phú đều vô cùng khủng bố lúc trước bọn hắn lại không vào đế cánh lúc cũng có thể chém giết đại đế bây giờ bọn hắn thành t i ể u đế vị mỗi người đều tu ra đế đạo phát tắc tùy tiện một cái đều được cho dị vực mấy cái kỷ nguyên không g i a tuyệt đại thiên tiêu nếu là đối đầu tiên vực bên này thiên tiêu bọn hắn tự hỏi có thể tùy tiện nghiên ép tuy nói khương thái nhất lấy sức một mình độc chiếm trung đế cường thế chém giết không ít đế cấp cường giả nhưng cũng chỉ là để bọn hắn có chút kinh ngạc thôi mấy vị đại nhân kẻ này tuyệt đối không thể nh song g i á c hắc giáp sinh linh nhắc nhở lúc trước khương thái nhất cho thấy thực lực để hắn cái này chân tiên cũng vì đó giật mình cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác dưới mắt những này đến từ các đại vương tộc đại nhân mặc dù cũng đều là mấy cái kỷ nguyên không ra tuyệt đại thiên tiêu đều có tung hoành h o à n vũ khí thôn b ạ n cổ chi tư nhưng nếu là khinh địch coi thường tuyệt đối phải thiệt tòi lớn bất quá chuẩn đế hậu kỳ ngươi ta cái này đi chân á p hắn một tên mọc ra hai viên đầu đôi mắt màu đỏ tươi sinh linh kiếp sống khàn đạo sinh linh này hai đầu bốn tay sau lưng mọc lên hai đôi cánh toàn thân quanh quần đồng hắc á m bất tử vật chất khí tức trung thiên như cái thế ma thần. để cho người ta cũng không dám đối mặt mặc dù thực lực của hắn lại tất cả trong thế hệ tuổi trẻ không tính mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không kém hát xa thực lực tuy nói không tính mạnh nhất nhưng c h ấ n áp một tên chỉ là chuẩn đế hậu kỳ sâu k i ế n tuyệt đối không có vấn đề mấy người còn lại cũng đều nhẹ nhõm đ à m luận bất quá bọn hắn đ à m luận lại là hát xa bao lâu có thể đem khương thái nhất đầu người lấy xuống trong câu chữ tất cả đều làm i ệ t thị cùng khinh thường trên chiến trường duy nhất để bọn hắn đáng giá toàn thân tâm đầu nhập chính là thời không trường hà bên trên chân long chi trảo cái này chân long chi trảo bên trong chấn long máu đủ để cho huyết mạch chi lực của ta tinh tiến an thương thần sắc lửa nóng bọn hắn e m đềm vương tộc lão tổ liên hợp dị vực m ắ t khác vương tộc lão tổ cộng đồng tôi h diễn ra chân long chi c h à o hạ lạc này mới khiến bọn hắn những n à y vương tộc thiên tiêu tệ tụ thành tiên cốc v ề phần đối với tiên vực tu sĩ vây quét bất quá là thuận tay mà làm an thương trước đó thế nhưng là đã nói xong cái này chân long c h à o chúng ta chưa đều một tên trước ngực treo ba viên đầu lâu dị vực vương tộc sinh linh thanh em khản khản đạo đó là tự nhiên an thương lạnh nhạt nói cái này đỉnh cao nhất tiên vương máu thế nhưng là vô thượng trí bảo dù là một g ọ t đều đủ để, để cho chúng ta thu hoạch không ít lại một tên vương tộc sinh linh ánh mắt tham lam đạo a đúng lúc này đột nhiên nơi xa chuy nương theo lấy một trận hết u y vụ b ộ c phát ra tiếng vang oanh minh trước đó cái kia sinh ra hai đầu b ố n tay sau lưng mọc lên hai đôi cánh dị vực sinh linh bị khương thái nhất đánh chia năm xẻ bảy thần hồn đều bị tại chô ma diệt khương thái nhất sừng sững hư không ánh mắt bên n g ễ toàn thân lấp loe kinh người cầu vồng như thần c h i lâm thế thâm thúy đạ mặc m con ngươi nhìn toàn trường lại là đại thủ nhô ra tất cả tới gần hắn dị vực sinh l i nhao n n h a u sụp đổ hát xa vậy mà chết tại kẻ này chi thủ lần này bọn này dị vực sinh linh đều n g ậ từng cái mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin cũng không tiếp tục phục lúc trước k i n h thị cùng k i n h thường tuy nói hắc sa không phải trong bọn họ mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không kém lấy đế cấp tu vi buộc phát ra chiến lược có thể chạm gần tiên đế vậy mà mặc dù như thế lại hương thái nhất trong tay căn bản đều không có chống đỡ bên dưới bao lâu liền treo gia hỏa này đến cùng là quái vật gì hắc sa từng lấy sức một mình động chiến ba vị gần tiên đế cũng có thể toàn thân trở ra nhưng vì sao tại gia hỏa này trong tay đều không có chống bao lâu có gì đó quái lạ gia hỏa này nhục thân tuyệt đối có thể so với trần tiên thậm chí c à n mạnh không phải vậy lấy hắc a thực lực làm sao lại thành như vậy bị tùy tiện ma diện an thương khẩn căn răng con ngươi trở nên không gì sánh được băng lãnh hắn chăm chú còn lại vương tộc sinh linh cũng là thần sắc khẽ biến kẻ này đoạn không thể lưu lúc này trước đó bị a cổ đuổi theo đánh tên kia dị vực chân tiên cường giả dự định xuất thủ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn cường thế diệt sát đi khương thái nhất nội tâm của hắn không gì sánh được khẳng định k h ư ơ n g thái nhất tất nhiên là tiên vực hiếm có hạt giống thiên tiêu nếu là có thể chém giết vậy tuyệt đối có thể làm cho tiên vực thương cân động cốt ta c h ờ ngươi đã lâu đang lúc cái này chân tiên cảnh dị vực ư ờ n g giả muốn động thân lúc a cổ đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt trong tay tiên khí đột nhiên đánh xuống hai người trong nháy mắt chiến đấu chém giết lại cùng một chỗ minh mông tiên đạo pháp diện tuyệt khí tức bao phủ thiên địa cho dù là đến gần vô hạn chân tiên gần tiên h đế cũng khó có thể tiếp nhận cái này thuần túy tiên đạo p h á p tắc cũng sẽ bị ép thành mảnh vỡ dị vực mặt khác chân tiên cũng đều chú ý tới khương thái nhất bỏ mặc kẻ này trưởng thành hắn viết nhất định là ta dị vực chi tâm bụng hòa lớn l i ề u chi không được vô luận như thế nào kẻ này hôm nay hẳn phải chết mấy cái khác dị vực chân tiên giờ phút này cũng đều ngồi không yên chương ba trăm tám mươi tám thôi động chỉ qua phát chỉ, chỉ, chỉ có thể đổ chân tiên mà tiên vực bên này tất cả tiểu đội đi săn đội trưởng cũng đều đồng loạt ra tay bọn hắn phụ trách k i ể m chế dị vực chân tiên c ư ờ n g địch nhưng những dị vực này chân tiên giờ phút này lại là không muốn mạng trở lên đội thương muốn cương ép, ép ép ra tiên vực chân tiên sau đó công sát hương thái nhất điểm này tự nhiên bị tiên vực mấy vị chân tiên đã nhận ra muốn giết ta tiên vực hạt giống tiên tiêu trước qua chúng ta cửa này chân tiên giao thủ h ủ y tiên d i ệ t địa dù là dị vực này chiến trường không gì sánh được kiên cố giờ phút này đều bị đánh sụp đổ toàn bộ thành tiên cốc chia năm xẻ bảy dưới mặt đất nham tương dâng lên mà ra hơi thở nóng bỏng bao phủ toàn trường năng lượng mênh mông ba động để v ự c ngoại tinh không đều hứng chịu tới tác động đến vô số tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài cổ tinh nhao nhao pha toái h rất nhiều sinh linh đều gặp thai vạn lúc này thương thái nhất đã đến như vào chỗ không người uy áp c h ấ n chính này quét ngang hết thể địch khí thôn hoàn vũ chi tư đấm ra một quyền một vị đế cảnh dị vượt sinh linh bị không nổi thân thể chia năm xẻ bảy lại h ô n đ ộ t khí ăn mòn đập bên dưới ẩm v a n g sụp đổ thương thái nhất xuất thủ đơn giản thu bạo thuần túy nhục thân chi lực nghiền ép hết thể địch v a n một tiếng vang thật lớn chỉ gặp một chiếc đại ấn từ trên trời giáng xuống đây là một vị dị vực đế chi vô thượng bản mệnh đ ế khí bá đạo t u y ệ t luân giờ phút này bay thẳng đến k h ư ơ n g thái nhất đập xuống nhưng mà k h ư ơ n g thái nhất không chút nào đều không t r á n h né đơn giản đấm ra một q u y ề n giang giác. mấy hơi ở giữa cái tiêu đạo trên đại ấn che kín vết rách lập tức chia năm xẻ bảy vỡ thành t ạ n bã tên tiêu đế chi vô thượng dị vực cường địch càng là hai tay bị chấn n át xa xa bay rớt ra ngoài chết k h ư ơ n g thái nhất lẫn người mà lên lại là một quyền đập xuống phanh lại là một tên đế chi vô thượng vất l ạ đế huyết huy sái mặt đất đều bị nhuộm dần màu đỏ bừng cơ thể người nọ rốt cuộc mạnh cỡ nào tay không liền có thể chấn vỡ đế c h i vô thượng bản mệnh đ ế khí có dị vực sinh linh hoảng sợ cho dù là bọn họ tại hiếu chiến d ễ d g ế t trong lòng cũng là cực kỳ h ã i nhiên dị vực tạp h á i chết đi thú thần cũng là càng đánh càng hăng cường thế chấn sát một tên dị vực đế bên trong cự đầu sau tiếp tục hành ép bắt phương nhưng cùng thương thái nhất hay là không so được giờ phút này thương thái nhất quanh thân cơ hồ không có sinh linh dám gần phía trước rất nhiều thần thông đánh vào trên người hắn chỉ là nổi lên hỗn độn vận sóng thấy thế tiên vực tất cả mọi người chân phấn càng đánh càng hăng dị vực bên này lại có chút chống đỡ không được chuẩn đế hậu kỳ liền có chiến lược như vậy hoàn toàn chính xác bất phàm hôm nay ta đến chém ngươi lúc này một đầu dị vực vương tộc sinh linh tới gần khương thái nhất đầu này vương tộc sinh linh mọc ra ba đầu sau tay toàn thân tắm rửa thần hỏa những nơi đi qua đất căn nghìn dặm hết thệ có thể thấy được qua đời là đất khô cằn tay hắn cầm một ngụm bão tháp hướng khương thái nhất đập xuống mà đến thân tháp cấp tốc phóng đại hấp lực cường đại muốn đem khương thái nhất mất vào trong đó ta cái này luyện tiên tháp cho dù là gần tiên đế bị hút vào trong đó cũng phải hóa thành huyết thủy cái kia vương tộc sinh linh đắc ý cười to nói. nhưng mà khương thái nhất không chút nào sợ hãi toàn thân hỗn độn khí sán lạ che đậy nhật n g u y ệ t tinh hà hắn một bàn tay chụp về phía trước kia b ả o tháp đem nó đánh nát làm sao có thể ta luyện hồn tháp vậy mà một bàn tay đều nhịn không được đầu này vương tộc sinh linh luôn c uống cũng không còn lúc trước c ù n g nào hắn lần thứ nhất vì mình phán đoán mà hối hận cái này đến từ tiên b ự c tu sĩ áo trắng dù chưa nhập đế cảnh nhưng chiến lực nhưng lại xa xa vượt qua thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, hơn rất nhiều chết đi khương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói hai tay quét ngang ba và dặm một cô nuốt hết trư thiên khí cơ đem những n à y vương tộc sinh linh bọn hắn trong lòng phát r u n muốn đào thoát lại là đã chậm Vâng. trong phạm vi này chuyên gia kinh khủng tiếng kêu tham thiết phanh phanh phanh vô số vương tộc sinh linh nổ tung hóa thành bột mịn ngay cả một bộ hoàn chỉnh đế thân đều không có lưu lại nơi xa ngắm nhìn an thương lúc này đã triệt để ngồi không yên thực lực của hắn vì sao cường đại như vậy cái này quét ngang vào cổ ngoài ta còn ai tư thái đúng là cùng ta ca ca tương xứng an thương siết chặt nằm đấm thanh âm hãi nhiên tự tử người n ắ chết một vị dị vực chân tiên dùng hết toàn lực bức lùi đối thủ hướng t ư ơ n g thái nhất đánh tới hắn muốn rách cả mỹ mắt trong mắt sát cơ nghiêm nghị những n à y vương tộc thiên tiêu đều là bọn hắn dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất tồn tại tương lai đều là có tiềm lực trở thành tân vương nhưng bây giờ lại có hơn phân nửa đều chết tại khương thái nhất t r i thủ cái này khiến trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ thế muốn chém rơi khương thái nhất để giải mối hận trong lòng lần này tiên vực bên này tất cả chân tiên đều là biến s ắ c thật mẹ nó không biết xấu hổ đường đường chân tiên lại muốn đối với một vị tiểu bối xuất thủ dị vực bọn x ú t sinh này một chút b ứ c mặt cũng không cần sao tiên vực mấy vị chân tiên khí chửi ầm lên muốn ra tay ngăn cản lại bị mấy cái dị vực chân tiên liều chết ngăn trở đường đi hôm nay ai cũng cứu không được hắn. mà thấy cảnh này thôn thiên ma thể cùng thông tin h ê tiểu đạo quân nội tâm lại không gì sánh được hưng phấn nhất là thôn thiên ma thể chỉ cần khương thái nhất bị chém chết hắn liền ngay lập tức đi thu nạp hỗn độn thể bản nguyên cho dù bị người ta phát hiện trong tiên vực cũng sẽ không có người đối với hắn nói cái gì dù sao khương thái nhất chết lại cùng hắn không có quan hệ mà thông tin h ê tiểu đạo quân nội tâm cũng là cực kỳ kích động khương thái nhất vừa chết là hắn có thể thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh chuyện này với hắn mà nói cũng là rất có lợi hiện tại bọn hắn hai người cho là khương thái nhất hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại tiên vực những người khác cho là khương thái nhất giữ nhiều lành ít lúc Đã thấy h k ư ông chỉ qua trên đột nết miệng lên, cười pháp chỉ có đạo âm anh minh vô số trật tự thần liên bắn nhanh mà ra bá đạo tuyệt luân khí cơ trong nháy mắt đem tên này xuất thủ dị vực chân tiên cho bao phủ này là vật gì tên này dị vực chân tiên động trong lòng không gì sánh được d u n g động bởi vì hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong khí cơ sau một khắc chỉ qua pháp chỉ thượng tật bắn ra trật tự thần liên trong nháy mắt quán xuyên đầu này dị vực chân tiên thân thể liên đối nó chân tiên c h i hồn đều bị đánh tan hiện trường chỉ để lại hắn khi còn sống sử dụng chân tiên khí giờ phút này nhưng cũng ảm đạm vô quang vô lực rơi xuống lần này nguyên bản không gì sánh được hỗn loạn sát phạt ngập trời chiến trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mình hắn hắn lại chém một tôn chân tiên đây là vật gì là pháp chỉ sao lại có như thế chi vi tiên vực không ít người đều mập bức nếu như khương thái nhất chém chết gần tiên đế bọn hắn sẽ không kinh ngạc nhiều lắm là sợ hai thản phục bởi vì khương thái nhất chính là vạn cổ không ra hỗn đ ộ thể nhục thân chi lực đã siêu việt c h â n tiên lấy chuẩn đế hậu kỳ chém chết gần tiên đế bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận có thể khương thái nhất phương mới chỉ là thúc giục một cái không biết tên trí bảo liền chém chết một vị hàng thật giá thật c h â n tiên cái này ghê bớm phải biết mặc dù gần tiên đế cùng chân tiên chỉ thiếu chút nữa xa nhưng ở trong đó t r ê n lệnh tựa như khác nhau một trời một vực gần tiên đế tuy nói đến gần vô hạn trân tiên nhưng trên bản chất hay là đế đạo phát tắc hay là lại nhân đạo lĩnh vực phạm chủ. khả chân tiên vậy liền không giống với lúc trước chân tiên đó là siêu thoát ra nhân đạo lĩnh vực đứng ở tiên đạo trong lĩnh vực tất cả p h á p tắc đều lột xác thành tiên đạo chi lực không chút nào khoa trương đến chân tiên cảnh giới đã có thể rất nhỏ ảnh hưởng thời không trường hạ mà dị vực bên kia cũng là không gì sánh được kinh dị dù là từ trước đến nay mắt cao hơn đầu an thương giờ phút này đều trận tròn mắt hắn hắn vậy mà giết sạch ta dị vực một vị chân tiên lúc này thương thái nhất thừa dịp đám người còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ không có kịp phản ứng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vào một cái xuất hiện lại an thương trước mặt một bàn tay đem nó đập nát chân ba trăm tám mươi chín chân long lưu lại khí cơ phát t i â n dị vực đều là sợ chân ba trăm tám mươi chín chân long lưu lại khí cơ p h á p thân dị vực đều là sợ chân ba trăm tám mươi chín chân long lưu lại khí cơ p h á p thân dị vực đều là sợ vung ra thiếu chủ cái tiêu háo đen sinh linh muốn rách cả mí mắt lớn tiếng quát lớn nội tâm của hắn không gì sánh được hoảng sợ ngoài mạnh trong yếu phải biết an thương thế nhưng là vị tia tuổi trẻ đại nhân cực kỳ thương yêu lệ đệ, đệ cũng là an lan vương tộc cực kỳ xem trọng hậu b ố nếu là an thương xuất hiện chút ngoài ý mới hắn cùng sau lưng của hắn tộc đàn đều sẽ nhận đến từ an lan vương tộc l ử a giận cho dù là hắn chết cũng không thể để an thương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mà dị vực bên này toàn bộ sinh linh đều con ngươi thích chặt mặt lộ hãi nhiên vừa rồi phát sinh hết thể quá mức mặc ảo một vị chân tiên trí cường giả mấy hơi ở giữa bị chấn sát an thương càng là trong nháy mắt nhục thân sụp đổ thần hồn bị đối phương k h ô n g chế tình thế đối bọn hắn dị vực bên này cực kỳ bất lợi nếu là an thương chết tại nơi này trừ mặt khác vương tộc t i ê n kêu bên ngoài bọn hắn tất cả mọi người lại nhận liên lụy thậm chí sẽ liên lụy đến phía sau tộc đàn tiên vực tiểu tử. ngươi nếu dám đối với an thương thiếu chủ bất lợi ta tất c n ngươi thịt uống ngươi máu đem ngươi đặt ở chấn hồn trong tháp vĩnh viễn tiếp nhận giày vò một vị khác dị vực chân tiên giận dữ nói toàn bộ d ừ n g tay nếu không hiện tại liền giết hắn thương thái nhất đứng chắc tay phát giác được những dị vực này sinh linh phản ứng sau biết an thương thân phận địa vị tất nhiên không thấp liền lên tiếng quát bảo ngưng lại hắn đôi mắt lăng lệ đảo qua tứ phương áo trắng mướm máu toàn thân lại lộ ra một cô vô cùng kinh khủng sát phạt chi khí vừa rồi uy thế khủng bố t h ư n h ư thần ma dư uy vẫn còn thuần túy n h ụ thân lực lượng liên trả vô số dị vực đế cảnh cường giả làm cho tất cả mọi người đều giờ phút này dị vực bên này người toàn bộ dừng tay tất cả mọi người toàn thân nhốt máu thở hồng h ộ trong gốc thi h ả i khắp nơi trên đất tích xương thành núi chân cụt tay đ ứ t khắp nơi đều là mặt đất đều bị mang theo kinh người thần tính vết máu nhụt dần trận chiến này thương thái nhất cho thấy vắt ngang vạn cổ chi tư để cho người ta sợ hãi t h ả n g phục thuần túy nhục thân chi lực liền có thể thẳng tiến không lùi quét ngang hết thảy vạn cổ vô địch chi tư cũng chân tiên vẫn lạc khương gia vị này tuổi trẻ đại nhân có hành ép vạn cổ chi tư a dị vực thế hệ tuổi trẻ không người dám cùng khương gia vị đại nhân này tranh phong thấy không đều bị sợ mất、mật. tiểu đội đi săn tất cả thành viên trên mặt dáng tươi cười thân s ắ c phấn chấn nội tâm vô cùng kích động bao nhiêu kỷ nguyên từ trước đến nay đều là dị vực gáp chế tiên h vực chưa bao giờ giống hôm nay dạng này có người có thể bằng sức một mình để dị vực tất cả mọi người không dám lỗ mãng không ít dị vực vương tộc hạt giống thiên kiêu đều bị chém chết vô số đế khí đều bị nghiền nát nếu là khương thái nhất thuận lợi trưởng thành vô cùng có khả năng lấy sức một mình san bằng dị vực đây cũng là ta cùng hắn t r ê n h lệ sao thú thần siết chặt nắm đấm bông ra hai mắt cảm đạm vô quang ban đầu biết khương thái nhất danh hào lúc hắn xem thường cho là khương thái nhất bất quá chỉ là cái kẻ đến sau. muốn đi đường còn rất dài mà bây giờ lại dị vực trên chiến trường thương thái nhất chỗ cho thấy chiến lược đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau đồng dạng đấm máu giết địch có thể cùng thương thái nhất so ra bọn hắn căn bản không đáng giá nhất tới tất cả mọi người tựa như đ o g đóm hào quang bị thái dương che đậy kỷ nguyên này không còn là bọn hắn sân nhà bọn hắn chỉ có thể biến thành vật làm nền hoa tươi lá xanh xa xa lại phía sau nhìn theo bóng lưng tiên vực tiểu tử chỉ cần ngươi thả thiếu chủ tất cả đều dễ nói chuyện nhưng nếu là thiếu chủ có bất kỳ sơ xuất các ngươi tất cả mọi người phải bồi mai táng màu đen sinh linh nhìn chằm chằm khương thái nhất mặc dù người sau chẳng qua là cái hậu bối nhưng lại để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cái kia lạnh nhạt tự nhiên thần thái phảng phất trời sập lâu mày cũng sẽ không níu một cái ông t hư không đột nhiên lại lúc này trở nên bắt đầu mơ hồ mấy vị dị vực chân tiên sừng sững hư không toàn thân bị tiên đạo pháp tắc lung lung bọn hắn đều nhìn chằm chằm khương thái nhất để phòng người sau đột nhiên bạo khởi giết người mà tiên vực bên này mấy cái tiểu đội đi săn đội trưởng cũng là thần sắc nghiêm túc ngăn tại khương thái nhất trước mặt để phòng bất trác song phương cứ như vậy rằng có rằng có chức đem tế đàn này nghe ta tiên vực đỉnh cao nhất tiên vương giết hại không phải các ngươi có thể m k h ư ơ n g thái nhất âm thanh l ệ n h lùng nói thần sắc đ ạ m mạc không có chút nào ý sợ hãi màu đen sinh linh cắn răng nhưng vì an thương an nguy hay là đem tế đàn dừng lại mê nhĩ tiểu long toàn thân run dậy sau đó mở mắt ra cái kêu màu hổ p h á c đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất trong ánh mắt mang theo khao khát p h ả n phất giống như khương thái nhất xin giúp đỡ sau đó hắn vừa nhìn về phía thời không trường hà bên trên trôi nổi vớt rồng trên mặt hiện ra nhân tính hóa bi hay thấp giọng ngâm khẽ giống như là lại kêu gọi phụ thân của hắn tiên vực bên này tất cả mọi người có thể cảm nhận được mê nhĩ tiểu long bi thương chi ý từng cái đôi mắt phím h tuy nói vạn long xảo thanh danh không tốt lắm gần mấy cái kỷ nguyên đến không ít phạm phải s á t nhiệt có thể một mã là một mã chân long đã từng làm tiên vực đỉnh cao nhất tiên vương thành tiên vực anh dũng giết địch đã từng đóng giữ thông thiên thành c h ấ n thủ đế quan cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy trong lúc bất t r ợ t thời không trường hà bên trong quét sạch lên vạn trượng b ằ n ư ớ c vô số thời gian p h á p tắc lưu toán h x e n lẫn một c ố vô thượng khí tức phảng phất như lúc ban đầu thằng triệu dương giống như phảng phất có một loại nào đó đồ vật đáng sợ lại tức tỉnh cái kia cực kỳ cường đại khí cơ chen ép dị vực toàn bộ sinh linh thần sắc sợ hãi nhịn không được quý sát một đạo tung h o à n vũ Bệ những g ệ v cái kia sinh linh đáng sợ bên trong có người tay cầm trưng mâu tô điểm ở giữa liền có một phương tinh vực pha thoái khí thế mạnh mẽ hoành ép bắc phương có nhân tế chảy máu sông lấy vật chất hắc cám gột rửa vũ trụ cũng có người một tay cầm thuẫn một tay cầm thường đặt vỡ cả khôn lật út đại đạo trong lúc nhất thời thủy thiên diệt địa đại đạo dung chuyển trật tự sụp đổ vạn vật t ị cuối h diệt. c cùng nam tử trung niên này cùng những cái kia sinh linh khủng bố đồng quy v u tận thân thể chia năm xẻ bảy một bàn tay rơi vào thời không trường hà đây là đem cực cổ thời kỳ hình ảnh giữ lại nghĩ không ra đúng như truyền n g ô n như vậy chân long đúng là bị vài tôn dị vực bất hủ chi vương liên thủ phục kích nhìn xem hình ảnh này mê nhĩ tiểu long trong mắt có rơi lại ra tiên vực tất cả mọi người y mắng bi thống thảm liệt như vậy đại chiến n h i ề u như vậy kinh khủng đối thủ chân long lại muốn lấy sức một mình đối kháng cuối cùng rơi vào cái tiên vương đạo quả vỡ nát tiên vương thân đều tàn khuyết không đầy đủ hạ tràng thương thái nhất buồ cớ thở dài sau đó bàn tay lớn vụ một cái đem mê nhĩ tiểu long ôm vào trong lòng thời không trường hà bên trong theo hình ảnh tiêu tan sau cái kia bay lên khí tức khủng bố càng ngày càng m á h liệt sau đó một đầu sánh vai vũ trụ tinh hà thông tin ê triệt địa cự long hiện hiện đây là chân long lưu lại khí cơ pháp thân lại bộ pháp thân này trước mặt những tinh vực kia tựa như là một bàn hạt cắt giống như nhỏ bé không chịu nổi cái này cực kỳ rung động một màn để những dị vực kia sinh linh đều nhanh sợ mất mật đỉnh cao nhất tiên vương dù là đã chết có thể lưu lại khí cơ vẫn như cũ vô cùng kinh khủng trên người bọn họ mỗi một kiện đồ vật đều đủ để h à n h ép chư thiên h o à n vũ không chút khách khí nói dù là chỉ để lại một giọt máu đều có thể tùy tiện tàn sát c h â n tiên đỉnh cao nhất phải biết huyết thần tử bản thể chính là một giọt tiên vương đỉnh cao nhất lưu lại máu trải qua vô số kỷ nguyên diện hóa đi ra giờ phút này những dị vực này sinh linh không gì sánh được sợ hãi ai có thể nghĩ tới chết đi nhiều năm chân long vậy mà lại có khí cơ lưu lại thậm chí lại lúc này khôi phục tiên vương đỉnh cao nhất dù là vẫn lạc vô số kỷ nguyên nó lưu lại khí cơ pháp thân vẫn như cũ có hoành ép chính này bá tuyển hoàn vũ chi uy thương thái nhất hít sâu một cái nói thời không trường hà bên trên chân long pháp thân a i hùng thẳng tắc toàn thân lân phiến hiện ra sáng trói hồng quang màu vàng t i ê chương h ba trăm chín mươi cử cầu n nghi án chứng thực bất hủ chi vương nhân quả ta có một tiếc không thể hộ ngươi chân long pháp thân mở miệng thanh âm không còn uy nghiêm mà lại như cái bình thường phụ thân mở dạng trong thanh âm mang theo ấ y náy hán t h â n long thiên địa sơ khai sau、so、đỉnh cao nhất tiên vương thủ hộ đế quan vô số kỷ nguyên thay tiên vực bình định rất nhiều cường địch hắn không thẹn với t i ê n vực không thẹn với ước vạn sinh linh lại duy chỉ có thẹn với chính mình đấu tử không chỉ có không thể bảo vệ hắn ngược lại để hắn bị người dị vực bắt lấy đủ kiểu tra tấn chỉ là vì đạt được chân long chi trào hải q u ố t nghiên cứu huyền diệu trong đó hảo lý giờ phút này t i ê n vực tất cả tu sĩ đều đôi mắt phiếm hồng không gì sánh được b i phẫn cực cổ thời đại chân long tung hoành h o à n vũ vệ nghệ cựu thiên cường thế chém chết dị vực mấy vị bất hủ c h i vương cuối cùng lại chấn thủ đế quan lúc chẳng biết tại sao vô cớ mất tích bây giờ dị vực lấy chân long đích mạch đấu tử máu k h i n động thời không trường hạ đám người thế mới biết chân long năm đó đến cùng đã trải qua cái gì hắn lại cùng số tôn dị vực thiên thai cấp bất hủ huyết chiến a có lòng người rung động có người bi thương có người y mắng rơi l ệ đây cũng là bọn hắn tiên vực vương thủ hộ đế quan vô số kỷ nguyên vương cùng lúc đó lấy thành tiên cốc làm trung tâm phương viên nước ước vạn dặm tất cả vô thượng tồn tại đều cảm nhận được chân long khí tước thông tiên thành nội hoa anh khủng bố ánh sáng cầu v ồ n g bắn nhanh tiên cung số tôn bị tiên vụ m ô n g lung khí cơ lay trời tồn tại cường đại từng cái hiện hiện bọn hắn thân mang không biết kỷ nguyên nào thời kỳ hoa phục nhưng trên mặt của mỗi người đều mang không có gì sánh kịp rung động chân long đại nhân k h í tức là chân long đại nhân không đối giống như chỉ là chân long đại nhân đạo tắc pháp thân chẳng lẽ cực cổ thời kỳ truyền n g ô n là thật chân long đại nhân bị dị vực phục kích vẫn lạc những n à y đáng chết dã man sinh linh dị vực lòng lang dạ thú vạn cổ k ỳ nguyên đến vong ta tiên vực c h i tâm không chết nếu có thể có một vị c h ấ n áp chư thiên vắt ngang cổ kim đỉnh cao nhất cường giả dị vực sao lại dám năm lần bảy lượt khiêu khích ta tiên vực dù là những n à y trải qua vạn cổ tuyến nguyện ngồi xem thương hại tăng điền tồn tại cổ lão giờ phút này đều là toàn thân mãnh liệt rung động đôi mắt huyết hồng. Thuận không thể lúc a ra, kia o trí đến đem đã đậu Nếu thành tiên cốc đem tất cả dị vực sinh linh tán sát hầu như không còn.、Nếu、không có dị vực bên kia cũng không ít trí cường giả thời khắc nhìn rõ, bọn hắn tất sát ít thời hầu khắc thủ. giả cốc cả vực có vực sớm dị dị l rõ, này huyết chiến vẫn còn tiếp tục dị vực cùng tiên vực sinh linh chém giết lẫn nhau hoàn toàn bất chấp hậu quả lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng thiên tiêu đâm máu đế thi binh g i ả i bao hàm kinh người thần tính máu giải đ ầ y trời thành tiên cốc phương viên vạn giảm hoàn toàn đỏ đậm đó là bị máu nhuộm đỏ vô số sinh linh chết tại nơi đây không trọn vẹn trí bảo đế khí cẳng l ạ như đồng nát sắt vụn giống như khắp nơi có thể thấy được liên lại lúc này trên bầu trời có vô lượng tiên vụ lại tụ tập đó là một đôi không gì sánh được to lớn đôi mắt có thể nuốt nạp nhật nguyện tinh thần tinh vực bắt hoang thiên khung đều bị đôi mắt này mắt cho che đậy đôi kia ánh mắt bên trong mang theo băng lánh đến cực điểm sát ý những dị vực này sinh linh đủ kiểu tra tấn hắn ấu tử còn đối với tiên vực bên này sinh linh trắng trợn tàn sát làm tiên vực bên này vương chân long tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ dù là chỉ là một bộ đạo tắc pháp thân cũng có diệt thế chi uy hắn tiên vương đạo quả sớm đã phá diệt bây giờ còn có bộ phận thân thể tàn phế giữ lại tại ta dị vực như thế nào đột nhiên phục sinh thành tiên cốc ngoài ước và dặm một đ hư không đều bị đọc lại gọn sóng thời gian đều có thể thấy rõ ràng vạn vật p h ả n phất lại giờ khắc này đều bị dừng lại giống như đây là dị vực một tôn bất hủ c h i vương thực lực cường đại đến khó lấy phỏng đoán hắn thân thể không gì sánh được to lớn sánh vai thập phương tinh vực đầu nhập mái vòm chân đạp k i ể u u, trong tay còn nâng một tòa không gì sánh được to lớn tựa như sắt thép đổ bê tông mà thành thành trì cặp tia tựa như liệt n h ậ t giống như trong đôi mắt lúc này lại mang theo một tia kinh ngạc lúc trước thiết kế lừa giết chân long lúc bọn hắn bên này thế nhưng là xuất động mấy vị bất hủ tri vương trong đó có ba vị bất hủ tri vương bị chân long lôi kéo đồng quy vu tận, mà hắn cũng chịu trọng thương. một mực từ cực cổ thời kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức đến bây giờ trải qua vạn cổ tuế nguyệt mới vừa vạn thức tỉnh liền cảm ứng được cái kia rất tinh tường khí tức một bộ đạo tắc pháp thân không đủ gây sợ hư u hư không x é rách tinh vực vỡ nát một đầu thân hình khôi ngô sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh vượt qua khoảng cách vô tận mà đến hãn hùng hậu bị bất tử vật chất lôi của lấy khí tức đồng dạng cường đại vô biên Hiện nhiên, hủ chi cái này đồng dạng cũng tôn vương là một bất lần kia phục kích lại hao tổn tam vương lúc này mới thành công đem nó chu d i ệ t tay nâng sắt thép thành chỉ vị kia bất hủ chi vương trầm giọng nói đáng tiếc chúng ta không có khả năng tùy ý xuất thủ dưới mắt chỉ có thể chờ đợi vị kia lại là một thanh âm truyền đến đây là một tôn đầu có hai sừng mắt như lô đen trí cường tồn tại đồng dạng là một tôn bất hủ chi vương tôn này bất hủ chi vương lại hình dạng bên trên cùng an thương giống nhau đến mấy phần h i ệ n nhiên đây là an lan vương tộc bên trên cùng an thương i ố n g nhau đ n m ấ h ầ n h i n nhiên đây an lan v ư ơ tộc t hủ tồn tại an liệt hô vị kia tình huống như thế nào cũng n h a n an l i t hô t h n h ư n i bọn hắn nói tới vị an liệt hô lập tức cảm ứng được an thương thần hồn bị khương thái nhất cưỡng ép trên mặt lãnh đạm lộ ra một tia sát cơ khương r a hậu nhân ngược lại là có chút phách lực chỉ tiếc trung quy muốn biến thành một nắm đất vàng có thể tộc ta hậu duệ không dung nhục nhã chỉ là ta không thể xuất thủ lập tức hắn nhìn về phía sau lưng đi theo một vị tuổi trẻ sinh linh an liệt cửa ra tay đi an liệt cửa chính là an lan vương tộc thế hệ tuổi trẻ thành tiểu chân tiên vị kia có tiềm chất trở thành an lan vương tộc tân vương hắn siết chặt n ắ m đấm văng l a n trên khuôn mặt sát cơ lộ ra ngoài cùng lúc đó khoảng cách vô tận bên ngoài khương thái nhất trong tay cưỡng é k h ư ơ n g thái nhất cho mày là cấm chế nào đó sao đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một đôi tựa như huyết nhập giống như to lớn đôi mắt bất hủ khí tức làm người r u n sợ hắn đây là bị dị vực vương cho ghi nhớ bất quá khương thái nhất lại là không sợ chút nào bất hủ chi vương nhân q u ả sao n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà giết thiếu chủ lần này đầu kia chân tiên sơ k ỳ màu đen sinh linh ngồi không yên trước đó hắn nói qua chỉ cần không đ ố i an thương xuất thủ vạn sự đều tốt nói có thể khương thái nhất vậy mà mảy may đều không giữ lời hứa chém chết thiếu chủ thần hồn hắn sống không được sau lưng của hắn tộc đàn cũng sẽ bị an lan vương tộc lựa giận liên lụy cho dù hiện tại hắn trở về dị vực cũng khó thoát khỏi cái chết như vậy nói không chừng chém khương thái nhất hắn cùng sau lưng của hắn tộc đàn mệnh còn có thể giữ được ý niệm tới đây hắn trong đôi mắt điên cuồng chi ý c à n g động vê anh không chút do dự xuất thủ bàng bạc mênh ngông chân tiên khí tức giống như thủy triều hướng khương thái nhất dũng manh lao tới cùng đầu này màu đen sinh linh giao chiến t i ê n vực c h â n tiên đều bị c h ấ n khai tiểu tử ta muốn ngươi cho thiếu chủ cho cùng màu đen sinh linh muốn rách cả mí mắt thế muốn chém diệt khương thái nhất dù là chém chết không được đồng quy vô t thay thế á cổ vội vàng xuất thủ muốn chống cự cúc ngay màu đen sinh linh liền cùng không muốn sống giống như lấy cực kỳ cường đại thần thông bước lui á cổ trên người hắn màu đen tiên đạo cầu vồng đủ để gần tiên đế đốt thành bột mịn băng lánh m à tịch diệt khí thức ẩn chứa chân tiên c h i nộ hùng hồn tiên đạo hà o quang để cựu thiên hoàn vũ đều phát sinh chấn động mạnh giá hỏa này là muốn lôi kéo khương thái nhất chôn cùng a không có chút nào lưu thủ đi lên chính là toàn lực ứng phó thú thần bọn người mở to hai mắt nhìn、mộng. mà khương thái nhất trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh trào phúng đầu này dị vực chân tiên sợ là đem chân long đạo chương â n n ba trăm chín i h mươi mốt trên vai gánh gánh chịu lấy tương lai chương ba trăm chín mươi mốt trên vai gánh gánh chịu lấy tương lai dị vực vẫn là trước sau như một ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ a ký lân cái kia thanh em tràn ngập uy nghiêm vang vọng chân trời dù là chỉ là nói thì phát thân một sợi còn sót lại khí cơ đó cũng là đỉnh cao nhất tiên vương một đạo ánh mắt có thể chạm chân tiên giờ phút này thành tiên cốc bên trong giết tiếng la ngừng lại dị vực toàn bộ sinh linh đều là trong lòng phát run bị dọa đến toàn thân run lập cập đây chính là tiên vương a mặc dù không phải chân thân mặc dù vẫn lạc vô số kỷ nguyên nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự đến tiên vương loại cấp độ kia một giọt máu cũng có thể làm cho một phương tinh vực tịch diện một sợi lông tóc l i ề n có thể chạm nhận nguyện tinh thần tinh hà l úp trừ phi dị vực vương xuất hiện nếu không nếu là thật sự rồng đại khai sát giới dị vực bên này toàn bộ sinh linh đều trốn không thoát nhưng vấn đề là gì vực bên này vương đô bị thông tiên trong thành tiên vực tiên vương cho nhìn c h ằ m c h ằ m đâu song phương cơ hồ chính là lẫn nhau g i á n g thị một khi có cái gì đổi biến tốt kịp thời xuất thủ con ta giao cho ngươi khương gia tiểu tử chân long lúc này lại đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân thân là đỉnh cao nhất tiên vương sớm đã nhìn rõ vô thượng tiên cơ có thể ngược dòng tìm hiểu thời không trường hạ khương gia khí tức hắn hết sức quen thuộc cũng rất t i ế n tâm làm sừng sững tiên vực vô số t u ế nguyện cổ lao đế tộc khương gia cường đại trong lòng bọn họ đều là hết sức rõ ràng tiền bối yên tâm khương thái nhất gật đầu nói ta từng tại đầu nguồn gặp quan ngươi t vạn cổ không một mạnh đến đủ để quét ngang hết thầy địch ngươi gánh chịu lấy ta t i ề n v ư ợ tương t lai chân long lần nữa mở miệng nói nghe vậy khương thái nhất chấn động trong lòng trước đó đến ữ thường nghi liền từng từng nói với hắn thấy qua tương lai một góc nói hắn tương lai độc bạn đại đạo nhưng này lúc hắn căn bản không để trong lòng có thể câu nói này từ chân long trong miệng nói ra liền không giống với lúc trước còn có chân long nói tới đầu nguồn là có ý gì dị vực bên này mấy vị chân tiên trong đôi mắt cũng đều mang theo khó có thể tin hãi nhiên tất cả đều nhìn chằm chằm khương thái nhất không biết lại suy tư cái gì độc bạn đại đạo cường đại đến quét ngang hết thể địch kỷ nguyên thiên kêu a c ù n g ta dị vực một chút vương thôi diễn kết quả cơ bản nhất trí tiểu tử này nếu là trưởng thành ta dị vực đem lại khó an ổn thương thái nhất sau khi lấy lại tinh thần hỏi tiền bối ngươi nói ngươi lại đầu nguồn gặp qua ta là tương lai sao trân long nói lần nữa tương lai ngươi mạnh đến bạn cổ không một không người có thể địch mạnh đến có thể lấy sức một mình độc đoán bạn cổ mạnh đến ngay cả ta đều muốn r u n g d y trân long tiên vực đỉnh cao nhất tiên vương trong cuộc đời đều không có mấy người đáng giá hắn đánh giá như thế hắn một đường trưởng thành đến, đến chết đi đều không có gặp được bao nhiêu đối thủ mà người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể tại tương lai một ngày nào đó bước vào một thế giới khác hắn hận không thể có thể cùng nó sinh trưởng tại cùng một cái thời đại chứng kiến hắn trưởng thành kỷ nguyên này là bất hạnh nhưng bởi vì có n g ư ơ i tồn tại chính là vạn hạnh trong bất hạnh ngươi là tiên vực hy vọng kỳ lân trầm giọng nói hắn lại thời không trường hà bên trên thấy được rất rất nhiều đê l ậ p sụp đổ hư không nguyên xâm lấn tất cả thế giới đi hướng khô kiệt cùng hủy diệt m ê n mông một mảnh không ai có thể sống sót tất cả mọi thứ đều đi ra thiên ngoại thiên không thể nói chi địa thượng thương phía trên q u dị cao nguyên t ă n g thổ bên trong sống sót vô số kỷ nguyên đế trên chín tầng trời người chấp cờ những vật này để hắn đều cảm giác sâu sắc vô lực cùng tuyệt vọng mà khương thái nhất xuất hiện phá vỡ cái này đến cái khác không có khả năng sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích hắn tựa như là từ từ bay lên thái dương xua tán đi băng lãnh mang đến ấm áp khu g a hát c ám đốt sáng lên vũ trụ hết thể hết thể đều do hắn gánh vác có thể dù là cường đại đến đủ để quét ngang hết thể địch lại chỉ có thể một người độc bạn đại đạo thẳng tiến không lùi hắng á n h chịu rất rất nhiều tiền bối ngài đến cùng biết chút ít cái gì k h ư ơ n g thái nhất trầm m ặ t rất lâu đột nhiên cảm thấy trên vai gánh trở nên rất nặng rất nặng chân long lắc đầu một ít gì đó biết đến quá muộn đối với ngươi không có chỗ tốt ta chính mắt thấy trần tướng những cái kêu biến mất chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết nhưng là ta lại trên người ngươi cũng nhìn thấy hy vọng giờ phút này toàn trường tất cả mọi người ngốc trệ chân long mặc dù không có từng cái nói rõ nhưng t ừ hắn để lộ ra những tin tức này đến xem tương lai một ngày nào đó khẳng định sẽ ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ sự tình mà những khả năng này không chỉ có chỉ là việc quan hệ tiên vực mi vong chính là tất cả to to nhỏ, nhỏ thế giới thú thần thường n đường v i ê m đế bọn người đều là mặt lộ hãi nhiên không thể tưởng tượng nổi chỉ có ám thần phản g phất vốn là biết những n à y chỗ chống kia do đại đạo sen lẫn mà thành ánh mắt nhấp nháy đa tạ tiền bối cáo chi tuy nói chân long không có nói rõ nhưng bọn hắn tất cả mọi người có thể đoán được tương lai khẳng định là xảy ra chuyện gì hương thái nhất t h ở sâu hắn hiểu được hắn hiện tại nhìn thấy hư không nên g u y đoán chừng cũng chỉ là tương lai một góc hắn nhất định phải nhanh chóng trưởng thành cường đại đến quét ngang vạn cổ hết t h ầ địch cường đại đến có thể lấy sức một mình không chế hết t h ầ không cần cám ơn ta con ta về sau liền giao cho ngươi chân long lần nữa nhìn về phía khương thái nhất trong ngực mini tiểu long sau đó một đạo màu vàng đạo huy đánh vào mini tiểu long cái chán bên trong đây là hắn suốt đời kinh nghiệm tu luyện cùng một chút hắn muốn cáo chi lời nói sau đó chân long không c h ọ n vẹn đạo tắc pháp thân sắp trừ khử lúc hắn vung tay lên tiên vương pháp tắc bao phủ toàn bộ thành tiên cốc dị vực toàn bộ sinh linh tù vi đều bị giam cầm sau đó chân long hóa thành một chùm lưu quang tiêu tán ở giữa thiên địa mà cái kêu phiêu phủ ở thời không trường hạ bên trên chân long chi trào lúc này trở nên càng thêm không t r ọ vẹn mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát ngh a cổ càng khái vốn là cùng dị vực chém g i ế t hắn còn ôm cá chết lưới rách chi tâm không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy khúc c h ế t chân long không c h ọ n vẹn đạo t á c pháp thân xuất hiện cuối cùng cầm giữ dị vực toàn bộ sinh linh tu vi bây giờ những dị vực này cương địch cũng không có sức tái chiến sau đó liền sẽ bị toàn bộ mang về thông t i ê n thành chặt chẽ kiểm tra khảo vấn tuy nói lần này huyết chiến tiên vực bên này tổn thất nặng nề nhưng dị vực bên này càng là thường cân động tốt ngược lại một chút xíu chỗ tốt đều không có mò được hơn nữa còn chết không ít vương tộc hạt giống tiên tiêu lần này dị vực những cái kia các đại vương tộc đoán chừng phải gấp dơ chân chương ba trăm chín mươi hai thiên điệu biến, biến đổi lớn chỉ có thực lực đầy đủ mới là căn bản chân long đại nhân tăng hộ hưu tiên vực một thời đại từng c h ấ n thủ đế quan từng cung dị vực bất hủ chi vương huyết chiến chúng ta hẳn là đem chân long đại nhân hài cốt mang về thiên vực h ả o h ả o an táng một vị chân tiên đề nghị nói đúng vô số kỷ nguyên trước nếu không có, có chân long đại nhân c h ấ n thủ đế quan cường thế d i ệ t sát dị vực đến đây khấu quan bất hủ chi vương ta thiên vực cửa lớn sợ là đã bị dị vực công phá một vị khác chân tiên trầm giọng nói Lập từ từ、so、t A cổ mấy v thở dài nói thương thái nhất trước đó lấy sức một mình lực chiến trung đế vãn hồi tổn thất tuy nói bọn hắn tiểu đội đi săn hay là chết một vị đồng bạn chí ít tổn thất này tại trong giới hạn chịu đựng so với mặt khác thương vong thảm trọng tiểu đội đi săn bọn hắn tiểu đội thứ năm đã coi như là rất không tệ mà lại nhiệm vụ lần này phi thường thuận lợi liền hoàn thành đồng thời còn tìm đến chân long còn sót lại hải cốt hoàn mỹ thu quan trừ cái đó ra bọn hắn còn chiếm được rất nhiều tin tức mặc dù chân long không có minh xác nói rõ nhưng ít ra cho bọn hắn mỗi người đều gõ cảnh báo sau đó tiên vực chúng tu sĩ thanh lý chiến trường dị vực tất cả mọi người bị giam giữ hướng thông thiên thành trở về thương thái nhất thì tinh tế tiêu hóa lấy chân long trước đó lời nói bất luận cái gì khả năng hoặc là không có khả năng tồn tại đồ vật đều nhảy ra ngoài cùng cái tiêu tàn khốc đến làm người tuyệt vọng mà vô lực chân tướng đến cùng là cái gì thượng thương phía trên thiên ngoại thiên không thể nói chi điện chín n à y cao nguyên cùng cái kia người chấp cờ đến cùng là bực nào tồn tại tất cả tất cả đều là quân cơ sao cái kia hư không nguyên cùng cái kia người chấp cờ đến cùng có liên quan gì cẩn thận suy nghĩ hư không nguyên càng cùng loại với một loại cổ lao t ế hiến thế hiến cái này đến cái khác thế giới vì đặt thành một loại mục đích sao đơn giản làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bất quá hắn bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng chỉ có không ngừng mạnh lên cường đại đến đủ để quét ngang hết thảy đủ để vỡ nát hết thẻ âm mưu đủ để lấy sức một mình thay đổi c à khôn lại đem tới ngày nào đó hắn có thể bảo vệ cẩn thận thứ mình quan tâm tuy nói hắn thực lực hôm nay sớm đã viễn siêu cùng thế hệ viễn siêu đế cảnh phía dưới tất cả đế bản g thiên tiêu nhưng từ lúc từ chân long trong miệng biết được một chút tin tức sau khương thái nhất cảm thấy còn xa xa không đủ thái nhất đạo hình cớ gì cảm khái đâu lúc này một đoàn đen trắng sen lẫn năng lượng thể nổi lơ lửng đi vào khương thái nhất trước mặt chính là ám thần ta đang tự hỏi chân long tiền b ố i trước đó nói tới những lời kia cái gọi là tàn khốc chân tướng đến t u ộ cùng là vật gì thái nhất đạo hình cớ gì buồn lo vô cớ mặc kệ thiên đ i ệ như thế nào biến động chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới là căn bản Ám thần thanh â m khàn khàn cười nói ta đột nhiên có chút hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào hình thành thương thái nhất quét á m thần một chút trước mắt năng lượng thể này đen trắng x e n lẫn do vô số thiên địa đại đạo pháp tắc x e n lẫn m à thành không có thực thể như mỹ như huyễn lại tất cả mọi người quét dọn chiến trường thời điểm hắn đối với đây hết thể đều không có hứng thú nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn tham dự đế bản g thí luyện mục đích phản phất cùng tất cả mọi người không giống nhau lắm không tranh không đoạt phản phất đối với hết thể đều không thèm để ý ta bản thể chính là do tiên vực một sợi thiên địa chí lý chỗ huyện hóa ma thành trong hỗn độn tịnh lại trong hỗn độn mà đi chỉ vì tìm được người cứ t h á i nhất đạo huynh quá nhiều lời nói ta cũng không t i ệ nói n tóm lại tương lai không lâu chúng ta sẽ còn gặp mặt hy vọng khi đó người đủ cường đại cường đại đến có thể lấy sức một mình chấp trưởng các khôn sau một khắc ám thần thân thể đột nhiên trở nên mở đi sau đó hóa thành đ ầ y trời b u i ánh sáng tiêu tán không thấy tương lai không lâu đê đập sụp đổ sao thương thái nhất lẩm bẩm nói xem ra ám thần đối với một ít gì đó cũng đều là biết đến hắn phải cùng chân long một dạng hiểu được một loại nào đó chân tướng có lẽ bọn hắn k ư ơ n g ra một chút chân tổ viễn tổ cũng biết một chút ám thần đến cùng là lai lịch gì thiên đạo hóa thân sao lúc này thường nghi đi tới vừa mới ám thần lời nói để lộ ra quá nhiều tin tức cảm giác hắn giống như biết tất cả mọi chuyện giống như là cố ý đợi thêm khương thái nhất ám thần cường đại là một loại không biết cảm giác của ta hắn không chỉ là tiên vực t i ê n đạo hóa thân đơn giản như vậy thú thần trầm giọng nói hắn là cùng theo qua ám thần một thời gian lúc trước bị ám thần chấn áp hắn ngay cả sức phản kháng đều không có mấy ngày sau đó tiên vực tất cả mọi người tại thành tiên cốc bên trong trình đốn thanh lý chiến lợi phẩm trận chiến này dị vực tổn thất không ít tinh n g u ệ trong đó càng là có không ít vương tộc thiên tiêu vẫn l ạ trí bảo đấy đất đủ loại thân binh lợ thánh ứng dược p h ù va n mà lại phẩm cấp đều không thấp dù sao có thể lên chiến trường không có một cái nào kẻ yếu trận chiến này đặt vững khương thái nhất hy vọng dù là rất nhiều cường giả thế hệ trước đều đối với vị này khương gia truyền nhân cực kỳ k í n h sợ trận chiến này là khương thái nhất thành danh chiến là đủ để được ghi vào sử sách cùng lúc đó thông tin ê thành bên trong rất nhiều tồn tại cổ láo hiện thân chuẩn bị nên đón chân long đại nhân hải cốt mai táng tại vạn long tổ bất quá còn lại đế bảng thiên tiêu liền không có vận tốt như vậy tỷ như k ư ơ n g vô thượng cùng hết thần tử bọn hắn chỗ tiểu đội liền tương đối không may bị mấy chi dị vực tiểu đội săn bắn thương vong thảm trọng viêm đế cùng đường cũng tại một địa phương khác bị phục kích thân chịu trọng thương dị vực chiến trường tàn cốc khiến cái này đế bảng thiên tiêu đều có nhận thức mới mà dị vực bên kia cũng nhắc lên sóng to gió lớn an lan vương tộc a n thương bỏ mình mặt khác vương tộc hạt giống thiên tiêu không phải chết tại thành tiên cốc chính là bị áp giải trở về tiên h vực cũng không ít chân tiên cường giả v ỡ t lạc cái này dẫn đến dị vực các đại vương tộc đều cực kỳ tức giận không kịp chờ đợi môn khấu quan đồng thời thương thái nhất cũng đã trở thành dị vực tất cả mọi người muốn diện trừ mục tiêu mà an lan vương tộc một vị khác vô thượng thiên tiêu an liệt môn càng là lớn tiếng muốn lấy hương thái nhất đầu người trên cổ vì đó bảo đệ báo thủ phải biết an liệt môn thế nhưng là dị vực cực kỳ tuổi trẻ chân tiên chiến lược vô song từng lấy sức một mình chiến bại tiên vực mấy vị chân tiên cường giả liên thủ lại lòng trả thù cực mạnh lại dị vực rất nhiều uy tín lâu năm chân tiên cường giả đều không phải là an liệt môn đối thủ có thể cùng hắn sánh vai càng là không có mấy cái chương ba trăm chín mươi ba suy nghĩ tỉ mị cực sợ chân tướng k h á c loại thành đạo chương ba trăm chín mươi ba suy nghĩ tỉ mị cực sợ chân tướng khát loại thành đạo sau đó tiên vực đám người trở về nhưng hương thái nhất cũng không trở về vĩnh viễn không theo đợt trục lưu đi theo cảm giác của mình đi thú thần quay đầu nhìn một chút hương thái nhất màu hổ phách đôi mắt chấp đậm lên lúc đầu hắn cũng muốn lưu tại nơi này nhìn có thể hay không gặp được cơ duyên mới nhưng sau đó nghĩ nghĩ hay là từ bỏ hắn cùng khương thái nhất vốn cũng không phải là một cái cấp độ người trước kia hắn cho là hắn tại lầu mười tầng có thể thật tình không biết khương thái nhất ngồi thang máy đi tới hai mươi lâu hiện tại càng là đến tầng thứ cao hơn đem hắn bỏ rơi càng ngày càng xa cùng yêu nghiệt dạng này cùng ở một thời đại là thiên tiêu khác bi ai cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đế nữ thường nghi lắc đầu nàng cũng ý thức được bọn hắn những n à y cái gọi là đế bảng cấm kỵ cùng khương thái nhất ở giữa t r ê n l ệ n h nếu là đế trên bảng lại mở một cái chân tiên bảng cái kia khương thái nhất tuyệt đối có thể danh liệt trong đó một tháng sau thông tin thành nội hư không vặt mèo ánh sáng vặt trượng một nhóm lại một nhóm thân ảnh hiện hiện chính là lục tục ngao nghe trở về đại quân cùng tiểu đội đi săn không ít người đều thân chịu trọng thương nhưng phần lớn đều mang chiến lợi phẩm cùng bắt được dị vực tù b i n h nhân k h ư ơ n g gia truyền nhân đâu có tồn tại cổ lao n h ư mày trên mặt lộ ra một vẻ bối rối k h ư ơ n g thái nhất thế nhưng là k h ư ơ n g gia cục c ư n g quý giá thỏa thỏa k ỳ nguyên thiên tiêu nếu là hắn có cái gì ngoài ý m u ố n k h ư ơ n g gia khẳng định phải nổi giận nói không chừng không đợi dị vực khấu quan thương gia ngược lại là muốn chủ động xuất thủ cái này thế tất sẽ sớm nhắc lên lưỡng giới đại chiến hậu quả khó mà lường được hắn một mình lưu tại thành thiên cốc ngay vậy mấy vị tồn tại cổ lao thần sắc ngạc nhiên một mình lưu tại thành tiên cốc lưu tại dị vực trên chiến trường cũng chỉ có k hương gia truyền nhân mới có như vậy phết lực nếu là đổi lại những người khác ước gì nhanh đi về đằng sau công huân điện đường bắt đầu cho tất cả mọi người ghi chép chiến công lần này ra ngoài dị vực chiến trường ý nghĩa phi phạm bởi vì bọn hắn tìm về chân long chi trảo còn tìm đến lúc trước mất tích chân long ấu tử bởi vậy mỗi người đều bị nhớ một đại công điểm c ố n g hiến hơn trăm vạn mà hương thái nhất bởi vì một thân một mình chém chết vô số dị vực cứng giả càng tàn sát không ít dị vực vương tộc thiên k i ê u còn chém chết một tôn trần tiên bởi vậy đoạt được điểm cống hiến nhiều nhất trọn vẹn quá trăm triệu nhiều như vậy chiến công để vô số lao quái vật đều vô cùng rung động phải biết cho dù là thông thiên thành nội một chút đại thống lĩnh cũng không có cao như vậy chiến công còn lại đế bảng thiên kiêu cũng tận lộ ra hàm đạo tuy nói bọn hắn cũng lấy được không ít điểm cống hiến biểu hiện cũng cực kỳ ưu dị nhưng cùng thương thái nhất so ra còn kém nhiều lắm hoàn toàn không còn một cái cấp độ trong ngày mắt nửa năm trôi qua thương thái nhất vẫn chưa trở về có người lo lắng thương thái nhất có phải hay không gặp phải nguy hiểm có người suy đoán khương gia truyền nhân có phải hay không đi trên chiến trường khu vực khác cùng lúc đó trên chiến trường tình thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng mỗi lần đều có dị vực đại quân xâm chiếm các đại đế quan tình thế gấp đáp tiên vực không ít thế lực đình tiêm cổ lao đại giáo bất hủ đế tộc đều điều động nhân viên chạy tới thông tin ê thành tiếp viện mà trong thời gian này tiểu đội đi săn cũng không ít ra ngoài săn giết qua dị vực sinh linh huyết t h ầ n tử viêm đế khương vô thượng cùng thường nghi ám thần đường bọn hắn dần dần quen thuộc trên chiến trường chém giết cùng dị vực cường địch chém giết càng ngày càng thuần thục ũ n g dần đánh ra danh hảo tỷ như viêm đế lực chiến tám vị dị vực đế cảnh c lại bằng vào sức một mình đốt núi nối biển đem săn bắn dị vực cường giả toàn bộ đốt là cho tàn viêm đế t r ô qua đất chết và giảm bởi vậy dị vực sinh linh cho hắn cái tên hiệu viêm ma vương nghe kỷ danh mà t á g đảm lại tỷ như thu thần liên t r ả m ba vị gần tiên đế tay xé đế thân càng là hiển hóa ra cựu ưu bản thể b ư ớ c lui dị vực trần tiên sát phạt danh hảo cũng bị v ă n g r ộ i lại tỷ như thường nghi huyết thần tử khương vô thượng bọn hắn đều liên tiếp lấy được chiến tích huy hoàng vang dội danh hảo giết gia huy phong có thể nói không có khương thái nhất lại thời kỳ bọn hắn những n à y đế bảng cấm kỵ đều hào quang bắn ra b ố n phía cho thấy vô địch chi tư thí luyện đã không có ý nghĩa bọn hắn đã trưởng thành những n à y đế bảng cấm kỵ cùng những dị vực kia sinh linh so sánh kém chỉ là cảnh giới nhìn xem dần dần trưởng thành đế bảng thiên tiêu mặt sẹo bên trên lộ ra nụ cười vui mừng một bên khác thành tiên cốc bên trong hỗn loạn mảnh vỡ thời gian cùng mảnh vỡ không gian như là như gió bão nhấc lên sóng lớn vô biên khí cơ khủng bố đủ để đem chân tiên phía dưới hết thệ sinh linh sẽ thành mặt nhỏ thương thái nhất liền xếp bằng ở ở giữa bên ngoài thân hỗn độn ý chạy xuôi vô tận thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc lại bên cạnh hai bên quanh quần xôi trào đột nhiên chân trời chuyển đến một tiếng ầm vang tiếng vang tối tăm mờ mịt mái vòm bị nhiễm lên một tầng kinh khủng bóng ma có một cỗ diệt tuyệt vạn vật khí tức lại trong đó ấp đủ lôi đỉnh quay cuồng thái cổ thần sơn giống như lôi đỉnh g i ữ tợn gào thét trong phạm vi mười triệu dặm tất cả dị vật hung thú đều là bị dọa đến quỷ sắt trên mặt đất run lời bẫy hoành một cái lôi đình vạch phá thiên k h n g bắn nhanh mà ra nhưng mà lại tại cách thương thái nếu là có đại nhân vật ở đây nhất định có thể cảm thụ được nơi này tràn ngập thời không phát tắc có thể thấy rõ ràng thời gian cùng không gian diễn hóa trưởng thành băng d i ệ t sau đó tiếp tục diễn hóa trưởng thành băng d i ệ t tuần hoàn qua lại cái này còn mang theo v à i tia luân hồi phát tắc dù là có lôi k i ế p lại ấp ủ cũng ảnh hưởng chút nào không đến khương thái nhất chuẩn đế đ ỉ n h phong liền có thể rõ ràng cảm thụ thiên đạo ấ n ký chỉ cần tam ớn có thể lập thành đế đ ỗ n g nhiên khương thái nhất mở mắt ra trong hai con ngươi có hai đạo thiên đạo bắn nhanh mà ra trong nháy mắt đem ức vạn dặm bên ngoài thâm không lối hải cho lỡ úc hắn hôm nay cách thành tựu đế vị bất quá nử trên người hắn đã xuất hiện đế đạo phát tắc chuẩn đế quang huy nồng đậm đến cực h ạ n tùy thời đều có thể t h ổ i biến tuy nói lại dị vực trên chiến trường phổ thông đại đế bất quá chỉ là phá hôi nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên vực đại đế đủ để có thể làm một chút thế lực đỉnh tiêm lao tổ cảnh giới này tu sĩ sớm đã tiến nhập nhân đạo lĩnh vực đình phong trải qua thời gian rất dài tu luyện liền có cơ hội trùng kích t ầ n g thứ cao hơn cũng chính là thế nhân thường nói đường thành tiên tiên h địa ấn nhớ đại biểu cho thiên đ i ệ ý chí là thiên điệu t í lý quà tặng ẩn chứa thiên đ i ệ đại đạo đó là một loại nguyên thủy nhất đạo nhưng nếu là lấy dung hợp thiên điệu thương thái nhất nhịn ó nói giờ k h ắ c này hắn đột nhiên hiểu nếu là không cần mượn nhờ thiên địa ấn nhớ các loại thành đạo liền không nhận thiên địa t r í lý trói buộc tiềm lực vô hạn mà t r â n long nói tới trong bóng tối không có khả năng tồn tại hoặc là căn bản không tồn tại đồ vật đều nhảy ra ngoài cùng cái kia người chấp cờ phải chăng cùng thiên địa ấn ký có quan hệ đương nhiên những này cũng chỉ là thương thái nhất suy đoán làm vạn cổ không một trong truyền thuyết tồn tại hôn đột thể hắn muốn đi cũng là đi các loại thành đạo đường đại thành thánh thể có thể tay xé đại đế như các loại thành đạo hắn không hề bị thiên địa quy tắc trói buộc có thể không có tận cùng cường đại xuống dưới đây cũng là vì gì sẽ có người nói tương lai mình tiềm chất sẽ siêu việt tiên đế đạt tới một tầng khác dù sao cực kỳ cổ lão truyền n g ô n chính là tiên vực kỳ thật chính là một vị đế giả nội vũ trụ biến thành toàn bộ sinh linh đều là vị kia đế giả nội vũ trụ thế giới diễn sinh ra tới tức toàn bộ sinh linh mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn vị kia tạo vật chủ trừ phi đánh vỡ ở một phương diện khác gông c ù n xiềng xích nói cách khác không nhận thiên đạo ấn ký trói buộc một mình sáng tạo con đường của mình đạo của chính mình nghĩ đến cái này thương thái nhất nội tâm càng phát ra kiên định suy đoán của hắn có lẽ là đúng cho dù không có hoàn toàn chính xác nhưng cách chân tướng cũng tám chín phần mười năm chương ba trăm chín mươi b ố dị vực lệch trời lại gặp thông tin ê tiểu đạo quân chương ba trăm chín mươi b ố dị vực lệch trời lại gặp thông tin ê tiểu đạo quân đi k h á c loại thành đạo con đường dung luyện b ả n đạo mới có thể không nhận vùng thiên địa này trói buộc chỉ là ta còn không biết nên như thế nào k h á c loại thành đạo thương thái nhất thì thảo hắn là không có ý định dung hợp thiên đạo ân ký đến một lần về sau mặc kệ đến cảnh giới gì chỉ cần dung hợp qua thiên đạo ân ký như vậy thì lại nhận tiên vực thiên địa chí lý quy tắc trói buộc Thứ hai, mỗi một mai thiên đạo ấn ký bên trong l ầ n chứa quy tắc cũng chỉ là một bộ phận mà hắn khương thái nhất muốn là dung luyện văn pháp vạn đạo thành t ô n g nhìn xem trong ngực vẫn còn ngủ say mini tiểu lòng khương thái nhất quyết định là thời điểm trở về thông thiên thành khương thái nhất tốc độ rất nhanh lại trong hư không xuyên t h ẳ n g qua một đường m à đến ngược lại là không có đụng phải biến cố gì dù là nơi xa có rất nhiều hung thú khí tức nhưng những cái k i a hung thú lại cảm ứng được khương thái nhất trên người khí cơ đáng sợ ba động sau đều xa xa ẩn nấp lấy không dám trêu chọc đương nhiên cũng có một chút không có mắt hung thú nhảy ra h u n h kích lại bị khương thái nhất trở tay một trường vỗ chết mà nối nghiệp t thành tiên cốc chiếm diện tích rất lớn khoảng chừng mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn cây số k h ư ơ n g thái nhất đi ước chừng hai tháng lại trước mặt một chỗ chân núi dừng lại đây là một chỗ trông không đến cuối u minh hải lạch trời như một đôi vĩ nạn cánh tay vắt ngang chân trời màu đen nhánh u minh hải bên trên phiêu tán nồng đ ầ m hắc cám bất tử vật chất cũng chỉ có khương thái nhất hôn độn thể năng không bị ảnh hưởng nếu là đổi lại bình thường thể chất sớm đã bị vật chất hắc cám ăn mòn màu đen trên mặt biển nổi lơ lửng vô số toa cốt chất chiến thuyền mỗi một chiếc chiến thuyền hình thể đều vô cùng to lớn lộ ra cổ lao hoang vu khí màu đen vụ mai như là thác nước phi lưu thẳng xuống dưới lại trên mặt biển nhấc lên b ọ c nước vô số dị vực sinh linh khi thế ngập trời từ sương mù màu đen mai bên trong đi ra sau đó tại U minh hải tập hợp đây cũng là dị vực biên giới sao vượt qua đằng sau liền có thể tiến vào dị vực khương thái nhất nhìn xem nhìn một cái này vơ ngần U minh hải suy đoán nói lúc đầu hắn là không muốn dừng lại thêm nhưng đột nhiên hắn phát hiện tại một tôn nhìn rất tinh tường thân ảnh cái tia thân người lấy nói bảo trên đỉnh đầu ngưng tụ ba đó màu đen đạo hoa màu đỏ nhặt trong đôi mắt lóe ra hung tàn chi ý nồng đậm bất tử vật chất từ trên người hắn phiêu tán mà ra người này không phải người khác chính là trước đó cùng khương thái nhất có khúc m ắ t thông tin h ê tiểu đạo quân hắn làm sao lại tới đây hẳn là nội ứng này chính là thông tin h ê tiểu đạo quân phải không khương thái nhất nhữ m ạ y đoạn thời gian trước bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ hồ tất cả hành tung đều bị dị vực k h ô n g chế lúc đó liền hoài nghi có nội ứng bây giờ thông tin h ê tiểu đạo quân xuất hiện lại một đám dị vực sinh linh ở giữa cùng nhiều như vậy dị vực sinh linh trò chuyện với nhau cái gì cái này khiến khương thái nhất không thể không hoài nghi chỉ là cái này thông tin tiểu đạo quân khi nào đầu nhập vào dị vực còn có trên người hắn hắc ám bất tử vật chất vì sao như vậy nồng đậm lúc này càng ngày càng nhiều dị v ự c sinh linh từ trong hát vụ đi ra cùng nhau đi vào cái kia từng chiếc cổ lao trên chiến thuyền trừ cái đó ra còn có rất nhiều cưỡi màu đen thiên mã thân mang ngân giáp binh sĩ xoay quanh ở chân trời mỗi một cái đều vô cùng khủng bố khí huyết n g ặ t trời không hề nghi ngờ đây đều là dị v ự c tuyệt cường thế lực xem ra có cần phải dọn dẹp một chút môn u hộ thương thái nhất trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy giờ phút này toàn thân hắn đều bị hùng hậu vụ mai bao phủ không n g ờ có thể nhìn trộn chân dung dị vực đại quân còn tại tập kết những xương tiêu chế trên chiến thuyền xuất hiện càng ngày càng nhiều dị vực sinh linh lập tức những ngày cổ thuyền phảng phấp nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt hướng u minh hải trung tâm mà đi sau đó t hương thái nhất thân ảnh cũng biến mất tại trên đỉnh núi phải biết nơi này trên cơ bản chính là dị vực hậu hoa viên không gì sánh được tiếp cận dị vực bản thổ đổi lại bình thường tiên vực tu sĩ dọa đều muốn bị h ủ chết cũng chỉ có khương thái nhất loại này kẻ tài cao gan cũng lớn tồn tại mới dám chui vào dị vực t h ư ợ n h ư lúc trước chui vào táng thổ một dạng rất nhanh khương thái nhất xuất hiện ở u minh hải bên m ờ màu đen gió lốc chạm mặt tới nhấc lên thao tiên h h ữ n g cự lãng tán phát hắc cám bất tử vật chất cực kỳ nồng đậm bình thường tiên vực tu sĩ nhiễm một chút đều muốn mất đi tâm thần biến thành chỉ biết g i ế t chóc khối lỗi mà hôn độn chính là vạn vật lực lượng nguồn suối hết thể lực lượng đầu nguồn có thể vạn pháp bất sâm bởi vậy ngay cả chân tiên đỉnh cao nhất đều muốn biến sắc h á cám bất tử vật chất đối với khương thái nhất mà nói căn bản không có gì uy hiếp tập kết nhiều như vậy dị vực cường giả đây là lại phải có hành động mới sao khương thái nhất n h í u mày trầm tư trước đó bọn hắn khương g i a cổ tổ khương thượng liền từng nói qua hắn đến thông thiên thành mục đích đúng là giám sát cái kia dị vực vừa mới thức tỉnh thiên thai cấp bất hủ tiên vương đỉnh cao nhất để phòng đối phương đột nhiên xuất thủ bây giờ nhiều như vậy dị vực cường giả tập kết phía trước u minh hải c h ố sâu chẳng lẽ lại là cùng thiên thai kia cấp bất hủ khấu quan có liên quan ý niệm tới đây k h ư ơ n g thái nhất vội vàng lấy thần thông đem mini tiểu lòng khí tức trên thân che lại sau đó lách mình ở giữa xuất hiện ở cách hắn gần nhất một chiếc cổ thuyền bên trên lúc này vô số bảng bạc minh mông thần n i ệ m hướng bên này quét tới đều không ngoại lệ những thần n i ệ m này chủ nhân mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại cổ lão bất quá cũng may khương thái nhất khí tức che giấu rất kịp thời hữu kinh vô hiểm trên mặt biển sương mù mông ông vô số cổ thuyền phiêu dương vượt qua mà khương thái nhất tất cả lực chú ý đều đặt ở thông thiên tiểu đạo quân trên thân lúc đầu hắn cùng thông tin tiểu đạo quân liền có ân oán hiện nay đối phương thậm chí đầu phục dị vực, vậy thì càng thêm giữ lại không được. Trường một Minh Vương, cổ h không nhị chuyển Minh châu không dung nhị vương, di chuyển â u Minh vương, một châu không dung U dung vương, di chuyển mà đến. Trường Vương, vương, đến. di di c mà một mà lao chiến thuyền theo sóng phiêu đãng trên mặt biển thỉnh thoảng có màu đen gió lốc gào thét mà qua thường xuyên có biển sâu cự thú ẩn hiện nhưng không có bất luận cái gì một đầu cự thú dám tới gần nơi này chút cổ chiến thuyền thời gian lặng yên mà qua cổ chiến thuyền đã lại trên mặt biển du đ ã m trọn vẹn ba ngày ba ngày qua này thương thái nhất ngụy trang rất tốt có sương mù hôn độn che đậy khí cơ lại thêm hắn chém giết không ít gì vừa h ô n g thú bởi vậy trên thân nhiễm lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc hắc ám bất tử vật chất thậm chí so rất nhiều dị vực sinh linh trên người khí tức hắc ám còn muốn nồng hậu dày đặc bởi vậy cũng tỉnh chưa gây nên hoài nghi ngược lại rất nhiều dị vực sinh linh đem khương thái nhất trở thành một vị tiền bối đối với khương thái nhất cực kỳ tôn kính cơ hội là hỏi gì đáp đấy n g u y ê n lai、like、cái này u minh hải chỗ sâu nhất là một vị bất hủ c h i vương đạo tràng u minh vương nghe nói cái này u minh vương cũng không phải là dị vực sinh trưởng ở địa phương sinh linh là từ táng thổ di chuyển mà đến cùng táng thổ đương nhiệm u minh vương từng tranh qua vương vị nhưng táng thổ cựu châu một châu không dung nhị vương sau khi thất bại cái này u minh vương liền tới đến dị v ự c từ đồng dạng mới nói trận bởi vì thực lực cường đại cho nên lại dị vực có rất mạnh lực hiệu triệu lần này u minh vương thương yêu nhất một vị dòng dõi lập tức sẽ tổ chức tiệc cưới dọn g mời dị vực các tộc đến đây dự tiệc những n à y cổ thuyền bên trên dị vực sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau gia tộc thế lực trong đó không thiếu một chút đến từ vương tộc thiên tiêu thậm chí còn có đế tộc điều động đệ tử đến đây dị vực bất hủ đế tộc chí ít cũng có chuẩn đế giả láo tổ nhân vật toa chấn vô cùng kinh khủ u minh vương sao thương thái nhất lẩm bẩm nói những n à y cổ chiến thuyền nhìn như cũ nát không chịu nổi nhưng mỗi một chiếc cổ trên chiến thuyền đều ẩn chứa cực kỳ kinh người sát phạt chi khí cùng một chút chưa từng vết máu khô khốc những vết máu kia đều ẩn chứa kinh người thần tính khí huyết ngập trời dù là trải qua v t cổ thần tính theo lại hiện nhiên những n à y vượt qua u minh hải cổ chiến thuyền đã từng cùng tiên vực cường g i ả chém r ứ t qua vài ngày sau tất cả chiến thuyền tựa vào một tòa đảo hoang bên bờ nếu như nhìn từ đằng xa đi liền sẽ phát hiện tòa đảo hoang này kỳ thật chính là một bộ kim ô thi hải nhiệt độ của nơi này rất cao không gì sánh được c ự nóng phương viên vạn dặm u minh hải nước đều ngủ cục một tiếng nổ vang r u n g trời t r ù n g sáng màu đen từ trên trời ra xuống bao phủ lại hòn đảo trên một chỗ đất trống sau đó xuất hiện một đạo to lớn cánh cửa màu đen trong cánh cửa kia có khủng bố khí cơ tràn ngập sôi trào môn hộ hai bên đứng vững vàng hai tòa vô cùng to lớn thi h ả i thi h ả i mặt ngoài khắp đầy lít nha lít nhít minh văn thần phủ nhìn những thi h ả i này đã có vô số kỷ nguyên vẫn như trước có kinh người thần tính lại thi h ả i mặt ngoài c h ạ y xôi tất cả dị vực sinh linh đều thần sắc cung kính lượn cửa trước hộ bên trong đi đến u minh vương lại dị vực từ đồng dạng p ư ơ n g tiểu thế giới cùng u minh hải đụng vào nhau ngay cả tiến vào trong môn、hộ. mới p h á trước hiện t o n này g r khôn. đó tộc hoa m lao ta rung động. Rất đạo tổ vẫn cho là u minh vương hang ổ hẳn là lại chư u minh hải phía dưới nếu không có lần này được mời ai có thể nghĩ tới lại là lại u minh hải trung tâm mở ra một phương t i ể u thế giới u minh hải làm ta dị vực đạo thứ nhất pháo đài trở ngại tiên vực u minh vương càng là dựa vào nơi đây lạnh trời hiểm yếu lựa g i ế t không chỉ bao nhiêu tiên vực cứng giả u minh vương đối với ta dị vực cống hiến cực lớn a vài đầu dị vực sinh linh nhỏ giọng nói chuyện với nhau lúc này tiếp dẫn đội đã mang theo toàn bộ sinh linh đi tới một tòa cung điện cổ lão cửa ra vào đây cũng là u minh vương đại bản doanh u minh vương bản tôn vị trí địa phương thương thái nhất xen lẫn trong đông đảo dị vực sinh linh bên trong cẩn thận cảm thụ được quy tắc của nơi này hắn phát hiện nơi này thời không tiết điểm một mực lại không ngừng thay đổi. mà không phải cố định xem ra cái này u minh vương đối với thời không phương diện tạo nghệ cũng không cạn kể từ đó dù là có cường địch giết tới trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy người ngược lại là cái lao h ổ ly chính là không biết nơi này có không có liên quan tới thời không phương diện vô thượng trí bảo tiền bối chúng ta nên tiến vào lúc này một thanh nhẫm chuyển đến đồng hành mấy cái tuổi trẻ sinh linh cung kính nói bọn hắn cũng tới từ dị vực một phương t ộ c đàn nhưng là trong tộc cũng không vương sinh ra mạnh nhất cũng bất quá trần tiên sơ kỳ lần này tới tham gia u minh vương bày hiến hội chính là muốn kết giao một chút cường giả thuận tiện thấy chút việc đời lấy thân phận của bọn hắn chỉ có thể đợi ở ngoại vi mặc kệ là lại tiên vực hay là dị vực đều là có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia không gì sánh được s â m nghiêm đế tộc vương tộc cùng chân tiên tộc đàn về phần những cái kia ngay cả c h â n tiên đều không có dị vực tộc đàn cũng không có tư cách tham gia lần này đến hội hương thái nhất thu hồi suy nghĩ nhàn nhạt, nhạt gật đầu lần này là u minh vương cái nào dòng dõi tổ chức tệ i cưới c hương thái nhất thuận miệng hỏi về tiền bối lời nói là u minh vương tiểu nữ nhi u ngộng công chủ tuy nói u ngộng công chủ tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú cũng không yếu l từ trên quan hệ tôi nói hắn hay là an liệt cửa đại nhân em vợ đâu mấy cái tuổi trẻ sinh linh mặt lộ sùng bái mỗi lần khấu quan tiên vực đều là quân tiên phong sông lên phía trước nhất phía trước nhất đối với địch nhân cường đại tỷ lệ tử vong cực cao mà có thể đảm nhiệm quân tiên phong đại thống lĩnh trước chí ít cũng là chân tiên hậu kỳ tồn tại kinh khủng mà lại quân tiên phong đại thống lĩnh trải qua mấy lần huyết chiến chiến lược viễn siêu cùng cảnh giới thậm chí có thể đ ố i cứng nửa bước tiên vương có thể nói tiên vương phía dưới vô địch thủ trừ cái đó ra t h á c bạn hoành vẫn là bọn h ắ n dị vực trần tiên bên trong thập đại khủng bố một trong nguyên lai、like、là t ầ n g quan hệ này thương thái nhất lẩm bẩm nói sau đó ánh mắt quét tới lại phát hiện thông thiên tiểu đạo quân thân ảnh cái chỗ kia tụ tập không ít sinh linh mạnh mẽ mỗi người trên thân đều lộ ra nồng đậm hắc cám không tử khí hơi thở thông thiên tiểu đạo quân đang cùng vài đầu sinh linh nói chuyện với nhau mà lại những sinh linh này phía trước còn đứng lấy một tên thân mang vải giáp màu đen nữ tử dáng người cao gậy nữ tử này màu xanh s ố n trong đôi mắt lấp lo mà lại nữ tử này bên cạnh còn đứng lấy một vị cùng nàng khuôn mặt giống nhau đến mấy phần nam tử nam tử này thân hình khôi ngô khí tức khủng bố có thể xé rách thiên địa một đôi h ổ mâu bên trong phảng phất có ngàn vạn lôi đình lại giữ r ằ n c h ấ p động trên thân quanh q u ầ n lấy nồng đậm hắc cám tiên đạo phát tắc mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió m à bay tựa như thái cổ như ma thần để cho người ta không dám tới gần chung quanh những sinh linh kia cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ngược lại lẫn mất xa xa trong mắt đều mang e ngại nam tử này chính là thác bản hoành sao có chút ý tứ thương thái nhất chỉ là đánh giá một chút liền đã nhìn ra hôm nay xuất hiện thế cưới trước đó chủ thân tương lai chỉ là tới cỗ pháp thân bởi vậy có thể thấy được môn này cưới thân sát xuất lớn là một loại lợi ích buộc chặt cái này hữu minh vương đoán chừng là muốn dựa vào lấy thác b ả n hoành cùng an lan vương tộc dính l i ễ u quan hệ đâu mà xa xa thác b ả n hoành chú ý tới có người lại điều tra hắn sau lập tức nghiêng đầu qua nhìn về phía khương thái nhất một đôi hổ mâu bên trong có kinh lôi lấp lóe đối với cái này khương thái nhất không thèm để ý chút nào hắn bây giờ toàn thân tràn ngập hỗ nội khí lại thêm lây dính không ít dị vực hắc á m bất tử vật chất mà lại hắn còn sử dụng một chút thần h ô n g trừ phi là tiên vương nếu không, không người có thể xem thấu thân phận chân thật của hắn. mà lại lui mười không không không bất giảng cho dù bị nhìn xuyên cũng không quan trọng hắn có tuyệt đối tự tin toàn thân trở ra nếu là không có chút thủ đoạn không có điểm lực lượng hắn khương thái nhất cũng sẽ không đầu h ọ g rõ nội ứng dị vực kỷ nguyên này quả nhiên là quái vật xuất hiện lớp lớp a ta vậy mà nhìn không thấu hắn tháp bạt hoành n ế miệng lên trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái dáng tươi cười đại ca người này ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu một bên nữ tử x i n h đẹp giật mình nói nàng vừa mới cũng chú ý tới khương thái nhất bởi vì khương thái nhất cho nàng một loại cực kỳ thần bí cảm giác có thể để nàng không nghĩ tới chính là ngay cả ca ca của nàng tiên phong đại thống lĩnh Trân tiên hậu kỳ trí cường tồn tại, cường hậu vậy kỳ một à là cũng Chẳng thức nhìn không tỉnh tấu.、Chẳng、lẽ là vừa mới m vị nào đó vương, nào chương đó bên i a t vinh hồi trưởng tồn. Chương 396, luân hồi nét khắc trên bia tên, vinh thế khác ắ c trên tên, thế trưởng tồn. Một bên vinh bia h k thông tin ê tiểu đạo quân cũng chú ý tới khương thái nhất hắn nhữ mày luôn cảm giác người này cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác giống như là lại nơi nào thấy qua nhưng là hắn trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra bất quá hắn cũng không có nghĩ đến khương thái nhất sẽ xuất hiện tại dị vực dù sao cái này quá vô nghĩa Tiên vực s nếu nếu thể, thể mà hiện l trường ừ phi những người khác được nghe lại thác bạn hoành lời nói sau cũng đều nhao nhao đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân không ít người thậm chí muốn lấy thần miệng điều tra trong đó một chút thực lực hơi yếu lại bị chấn ho ra máu liên tục không thể dò xét ngay cả thác bạn hoành đều nhìn không Thái h ấ u chúng ta lại chỗ nào có thể nhìn thấu đâu không gì sánh được vĩ nạn khí cơ toàn thân bị mông lung sương mù che đậy đoán chừng là một vị nào đó cổ lão kỷ nguyên vừa mới thức tỉnh tiền bối có thể làm cho t h á c bạn hoành đều nói như vậy chúng ta nhưng phải nắm lấy cơ hội đừng bỏ qua nếu là có thể kết giao đến đối với chúng ta cũng là một cọc chuyện may mắn tất cả mọi người đem khương thái nhất trở thành một vị nào đó cổ lão kỷ nguyên tồn tại cường đại đương nhiên những n à y khương thái nhất còn không biết lại lớn yến bắt đầu trước hắn rời đi có thể lại dị vực độc lập mở một phương tiện thế giới hoặc là cái này u minh vương trên người có vô thượng trí bảo hoặc là chính là đem thời không hai pháp tu luyện đến cực hạn nói không chừng còn liên quan đến thế giới thụ thế giới thụ là ổn định thế giới nền tảng tiểu thế giới cũng là cần dùng đến thế giới thụ đồng thời nội vũ trụ diễn hóa cũng không thể rời bỏ thế giới thụ nếu là hắn có thể ở chỗ này tìm được thế giới thụ liền có thể tại chuẩn đế kỳ liền diễn hóa nội vũ trụ thương thái nhất bốn chỗ bắt đầu đi loanh quanh mặc dù vùng tiểu thế giới này u minh vương giới trướng thị vệ không ít khắp nơi đều là tuần tra nhưng chỉ cần không cưới một chút có lệnh cấm địa phương liền sẽ không có người ngăn cản hắn thương thái nhất tinh tế cảm thụ được rất nhanh liền đã nhận ra một tia thế giới ý、chí. hắn hướng phía cảm giác phương hướng mà đi cái k i a cố thế giới ý chí càng ngày càng mạnh ngập trời uy áp đủ để đem tu sĩ tầm thường trên bệ tiểu thế giới trên màn trời vô số ngôi sao đều đang chấn hưng phát ra khủng bố thanh thế những này đều vẫn là không có chút nào sinh mệnh tự tin h nếu là thế giới thụ tăng thêm vạn vật vũ khí cùng một chút hạt giống sinh mệnh nội vũ trụ liền sẽ sinh ra nguyên thủy nhất sinh mệnh lúc trước tiên vực đoán chừng cũng là như thế tới chỉ gặp nơi xa một viên vô cùng to lớn nối liền trời đất toàn thân bị hồng quang màu vàng bao phủ thế giới thụ xứng sững cành lá rậm rạp mỗi một mảnh lá cây đều đ ủ để chống lên một phương tích vực ẩm ẩm sóng vậy s ớ n g đã ngừng chân không ít cừng giả hiển nhiên đều là mộ danh mà đến muốn dựa vào thế giới thụ đến c ẳ n g nộ g minh đạo nâng cao một bức trách không được u minh vương có thể độc lập mở một phương t i ể u thế giới thậm chí diễn hóa ra nội vũ trụ có thế giới thụ trẹo trống u minh thực lực tuyệt đối khủng bố vô biên đoan chừng không kém gì tộc ta lao tổ thế giới thụ vô cùng c ư ờ n g đại tùy ý một kích tinh hà phá d i ệ n vạn vật quy tịch nghe nói vật này hay là u minh vương lúc trước lại táng thổ cùng một vị nào đó mai táng vương lúc giáo thủ ngoài ý muốn chặt được không ít sinh linh đều đang đàn luận bọn hắn vây quanh ở thế giới thụ bên cạnh tĩnh tâm cảm trong những sinh linh này cường giả vô số trừ đến ngoại cảnh còn có rất nhiều chân tiên trí cao đương nhiên cũng có một chút hậu bối chỉ có thể ở nơi x a quan sát càng lộ bởi vì càng đến gần thế giới thụ cần thiết tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn tới gần thế giới thụ mức độ thấp nhất đều được là đế c h i vô thượng bất quá khương thái nhất nhục thân đủ cường đại siêu việt chân tiên cho nên thế giới này cây mang cho hắn áp lực hắn cũng là có thể tiếp nhận ẩn chứa cực kỳ nguyên thủy thế giới quy tắc thiên đạo diễn sinh hình thức ban đầu t i ê n vực tiên địa chí lý quy tắc đại đạo cũng là như thế tới sao khương thái nhất cần thận cảm thụ được nội tâm không gì sánh được giật mình tuy nói hắn lần thứ nhất tiếp xúc thế giới thụ lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thế giới ý chí thế giới quy tắc nhưng thế giới thụ bọn hắn khương ra một chút cổ lao tộc lao cũng đều có hắn từng có may mắn được chứng kiến cho nên càng có thể cảm nhận được loại kêu bảng bạc thế giới ý chí ta bây giờ đi là k h á c loại thành đạo con đường dung luyện văn pháp thế giới này chi pháp ta cũng dùng hắn liền muốn nhìn xem có thể hay không lấy tự thân vạn pháp đến dẫn dắt gốc này thế giới thụ nếu là có thể lại sẽ phát sinh cái gì sau đó k hương thái nhất liền ngồi xếp bằng tinh tế cảm lộ lúc này trong n ư không chuyển đến noong tiếng vang như như sấm rển oanh minh không ngừng bàng bạc thế giới quy tắc như mặt hồ gợn sóng giống như không ngừng quyết tán dưới áp lực cường đại một lần lại một lần đánh thẳng vào vây xem tất cả mọi người phốc phốc một tên đế chi vô thượng miệng phun máu tươi mặt lộ trắng bệnh đế thân mặt ngoài đều xuất hiện vết rách máu đen nước động từ đó chảy ra hắn còn muốn lấy cảm nộ minh đạo đâu chưa từng nghĩ mới kiên chỉ không được mấy hơi liền không chịu nổi dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại theo thế, gian chuyển rời, theo thế giới quy tắc càng phát minh mông b à n bạc càng ngày càng nhiều người đều bị phản vệ chỉ có thể ở cười khổ nhao nhao lui lại dù sao thế giới quy tắc không giống với mặt khác p h á p tắc xa không phải người bình thường có thể nhung c h ả m thương thái nhất cũng là dựa vào thân thể mạnh mẽ mới kháng trụ một lần lại một lần thế giới ý chí chủng kích hắn giống như vạn cổ không đổi bàn thạch ngồi xếp bằng không động chút nào hắn bên ngoài thân chạy ra hùng hậu sương mù hỗn độn khí huyết ngập trời hắn vận dụng vào pháp ngay cả thời gian cùng không gian p h á p tắc đều cùng nhau dùng tới trải qua thành tiên cốc cảng m ộ sau hắn bây giờ đối với thời gian cùng không gian cảng m ộ so trước kia càng thêm khắc sâu giờ khác này ở bên cạnh hắn thậm chí xuất hiện một đầu ầ m ầm sóng dậy thời không trường hạ mặc dù như ẩn như hiện nhưng này dòng sông lao nhanh n h ấ t lên b ọ t nước lại là có thể thấy rõ ràng một màn này để toàn bộ sinh linh đều động thời không trường hạ chỉ có vương mới có thể chạm tới thời không trường hạ lại bị dẫn dắt ra tới vị t i ê n bối này hẳn là đã chạm tới tiên vương b ặ c cửa muốn thành t i ể u tiên vương đạo quả sao toàn bộ sinh linh đều mặt lộ kính sợ bất hủ chi vương lại dị vực địa vị thế nhưng là rất cao là tất cả dị vực sinh linh sùng bái cùng nhiệt đối tượng mỗi một lần t r i n h phạt tiên vực đều là bất hủ chi vương xuất quân cơ quan sa m ạ bá đạo tuyệt luân vệ n g ễ vô song kỷ nguyên này là ta dị vực hoàng kim kỷ nguyên a lại phải sinh ra một vị vương mà tiên vực bên kia lại là không người kế t ụ không có cái mới vương đạn sinh tin tức đây là ta dị vực cơ hội đều là lúc tăng thêm ta dị vực thiên thai cấp bất hủ xuất thủ nhất định có thể ở đây cơ duyên dẹp tiên tiên vực hoàn thành ta dị vực chư vị tiên tổ chưa hoàn thành t i ế t đ ố i một tên i chân tiên sinh linh thần sắc của nhiệt đạo mà trước đó cùng khương thái nhất nói chuyện qua những kêu tuổi trẻ sinh linh chỗ xa hơn cũng đều kích động nhảy dựng lên nghĩ không ra chúng ta trước đó vậy mà cùng tồn tại cường đại như thế nói chuyện qua cùng sắp thành cựu bất hủ tri vương tiền bối nói chuyện qua v ậ lúc này thương thái nhất thể nội chuyển ra một tiếng văn trầm sương tên mù hỗn độn quanh quẩn không ngừng tựa như khai thiên tích địa vũ trụ ban đầu vô số thiên địa trí lý đại đạo pháp tắc lại thương thái nhất thể nội chảy xuôi tựa như mở ra một phương thế giới mới thương thái nhất biết đây là diễn hóa nội vũ trụ dấu hiệu nghị không ra dựa vào văn pháp dẫn dắt thế giới phát tắc có thể giúp ta mở nội vũ trụ thương thái nhất mì non lập tức tăng tốc tiến độ trong cơ thể hắn tiếng vang càng ngày càng kịch liệt giống như là hai phe đại lục cổ lão lại chạm vào nhau nội vũ trụ chỉ có tiên vương mới có thể mở mà không vào tiên vương liền mở nội vũ trụ người hoặc là kinh tài t u y ệ t diễm chấn áp chín ngày hoàn vũ hàng người hoặc là chính là đối với thế giới chi đạo tạo nghệ rất sâu cũng có người lấy thân là lò luyện đem thế giới thủ cùng tự thân dung hợp chỉ là con đường này đã có thật nhiều năm không có người đi qua bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện chân linh vĩnh mất bây giờ viết thương thái nhất muốn lấy vạn pháp dẫn dắt thế giới chi đạo lấy chuẩn đế cảnh mở nội vũ trụ hiện tại hắn thể nội đã diễn hóa ra một phương thế giới mới nhưng là thế giới này đặc biệt nhỏ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính nếu là có thể có một viên hạt giống thế giới lên tốt ngay tại thương thái nhất buồn vô cỡ lúc đột nhiên giữa thiên địa có càng khủng bố hơn quy tắc chi lực nghiêng xuống phản phất đã nhận ra có người tại lấy bí pháp cướp đoạt đại tạo hóa cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên có thể so với thiên địa sống lưng thế giới thủ kịch liệt lay động thiên băng địa liệt tinh vực băng diện sáng chói thế giới chi quan cầu vầm vạn trượng bắn nhanh c h í n ngày một, đạo lại, một đạo gợn sóng khuyết tan xuống. dù là khương thái nhất chính là vạn người không được một hôn đ ộ n thể có thể giờ phút này thân thể của hắn cũng lại rất nhỏ rung động bên ngoài thân có vết rách xuất hiện thất thải sắc hôn đ ộ n vết máu tràn ra loại trình độ này quy tắc liền muốn áp chế ta khương thái nhất h ừ lạnh một tiếng thôi động phát lực toàn lực ứng phó miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cùng lúc đó hắn nội vũ trụ cũng lại điên cuồng phát sinh biến hóa đại đạo thanh â m như thần trung mộ cổ từ khương thái nhất thể nội truyền ra lập tức chung quanh toàn bộ sinh linh đều thất thần đại đạo thanh â m thiên địa cộng minh lại có như thế thanh thế đây là thiên đại tạo hóa sau khi lấy lại tinh thần, những sinh linh này không gì sánh được c ôn h ỷ từng cái không gì sánh được thành tín ngồi xếp bằng cố gắng cảm nổ g ầm ầm thiên địa văn minh khác biệt quy tắc đại đạo lại đụng vào nhau d u n g hợp lẫn nhau thương thái nhất bị sáng trói thế giới c h i quan bao phủ đối với thế giới quy tắc thế giới ý chí cảm nộ cũng càng ngày càng mạnh đây là một loại cảm giác nói không ra lời giờ khác này thương thái nhất cảm giác hắn chính là thế giới thụ thế giới thụ chính là hắn hắn vậy mà cùng viên này thế giới thụ phát sinh của mình theo thương thái nhất tâm niệm vận động hắn nội vũ trụ nào đó khỏa tĩnh mịch hoang vu trên tinh thần có một viên mầm cây nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng mỗi một phiến c ả n h lá đều có thể gánh chịu thập phương tinh vực không có hạt giống thế giới chỉ dựa vào cùng thế giới thụ cộng minh ta nội vũ trụ vậy mà tự hành sinh trưởng ra thế giới thụ lần này c ư ơ n g thái nhất đều m ộ t bước theo lý mà nói chỉ có l ấ y thân là lò luyện đem hạt giống thế giới cắm vào trong cơ thể mình mới có cơ hội diễn hóa bước phát triển mới thế giới thụ nhưng hắn trực tiếp đem một bước này cho tóm tắt chính hắn cũng không biết tại sao phải đột nhiên phát sinh vực này d i biến con mẹ nó tiên vực cổ sử cũng không dám như thế ghi chép Lúc lá cây cành cả ách. này, nội vũ trụ bên trong, cây nhỏ kia lá đã kéo dài đến nội ngóng dài vũ vũ Vô trụ trụ tất kéo kêu mầm đã sau ố tảng r sáng thế chi q n cành nhẹ nhàng g lá đó o tạo n nên đưa, s n ngược nội g lật lại một một khóa khóa vô ũ trụ bên trong tinh thần. bên Sau đó v số thiên địa trí lý đại đạo quy tắc đúng là tự hành đã đản sinh ra linh trí một đạo lại một đạo thân ảnh hư hảo trở nên n g ư n g thực tạo thành ban sơ hỗn độn ma, ma thần mỗi một cái tướng mạo cái thái tướng cùng khương đều trong sát n hư không toàn thân mê mông bắt ngát hỗn độn hải dương chỉ gặp thế giới thụ mầm non trên cành lá xuất hiện cái này đến cái khác thế giới hoàn toàn mới những ngày thế giới mới sinh ra không bao lâu lập tức dựng dục ra sinh linh sau đó diễn hóa ra văn minh cùng võ đạo hệ thống qua trong giây lát một chút thế giới diễn hóa mấy ngàn vạn năm phát sinh biến hóa khác có tạo thành chính nghĩa thần linh có xuất hiện tại ác mát thần song phương chém giết lẫn nhau xương khô khắp nơi trên đất những n à y hương thái nhất đều có thể rõ ràng cảm giác cùng nhìn thấy quả nhiên chuyên u ô n quả nhiên không giả hương thái nhất t h ở sâu thế nhân đều là nói thiên vực bất quá là một vị nào đó đế giả nội vũ trụ biến thành bây giờ hắn lấy vạn đạo dẫn dắt thế giới phát tắc sinh ra cộng minh tự hành diễn hóa xuất thế giới cây diễn hóa ra cái này đến cái khác sinh linh cái này thật sự là quá rung động nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tưởng tượng cá nhân thể nội diện hóa ra nội vũ trụ đồng dạng sẽ sinh ra sinh linh tiên vực là một vị đế giả nội vũ trụ biến thành như vậy dị vực t h n g thổ đâu cùng thượng thương phía trên thiên ngoại thiên không thể nói chi địa đâu có phải hay không cũng đều là một chút không có gì sánh kịp tồn tại cường đại nội vũ trụ biến thành thương thái nhất hít vào ngụm khí lạnh nếu là như vậy cái tia sáng tạo người của tiên b ự c lại là như thế nào đàn sinh tiên b ự c bên ngoài hư không nguyên lại là như thế nào xuất hiện chẳng lẽ cũng là một vị nào đó tạo vật chủ nội vũ trụ chỗ diễn hoa sao vô hạn xá hoa thương thái nhất thở sâu không có nghĩ nhiều nữa nhưng hắn có loại trực giác phán đoán của hắn không có sai tám chín phần mười là hắn suy đoán như thế cũng chính là như vậy dòng suy nghĩ của hắn lần nữa khắc trở nên không gì sánh được phức tạp giang co bất quá chỉ là lại người khác thể nội giống như là bị nuôi n ố t ở trong bồn u tắm phụ du cỡ nào trào phúng Lúc có chi tắc, lúc này, hắn nội vũ trụ bên trong, có vài chi không thiên diễn Hắn vài hết pháp tác, đại đạo, thiên địa lý lại diễn hóa. đại vũ trụ trí trước Bởi bên đạo, đạo, con điệu nhất đường. thậm mình mình sánh、so、giả, phải thể cũng liền tại khương thái nhất suy nghĩ ngàn vạn lúc viên tiêu trên thế giới đã đình chỉ lắc lư bao phủ tại khương thái nhất trên người thế giới chi quang đã tiêu tán giờ phút này khương thái nhất toàn thân lóe ra kim quang n g ánh không gì sánh được trang nghiêm thần thánh vô số sinh linh đều tụ ở cùng nhau đứng xa xa nhìn khương thái nhất mang trên mặt hâm mộ và sùng bái trong lúc g i ờ tay nhất chân dẫn dắt ra thời không trường hạ đây là đúc thành tiên vương đạo quả điểm bảo a vị t i ê n bối này lai lịch bí ẩn nói không chừng là cực cổ thời kỳ một vị nào đó trí cường tồn tại nếu lại kỷ nguyên này đúc thành vô thượng đắc tội bây giờ ta dị vực lập tức liền muốn c ấ u quan nhiều một vị vương trận này cùng tiên vực sinh tử đại chiến ta dị vực cũng có thể thêm ra mấy phần hy vọng h i ệ n nhiên bọn hắn đã càng phát xác định thương thái nhất là cái nào đó tồn tại c ổ lão lập tức liền muốn thành t i ể u tiên vương chính quả rất nhiều sinh linh đều chỉ dám lại nơi xa k í n h lý nhìn xem không dám lên trước t r ư n dù sao rất nhiều lão cộng đồng tính tình đều tương đối cổ quái một lời không hợp liền khai sát giới mà khương thái nhất trên người hắc cám bất tử vật chất so với bọn hắn còn muốn n ồ n g đậm khí tức hùng hồn toàn thân đều bị mịt mờ sương mù bao phủ chỉ có một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn vô cùng cổ lao tan g thương dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái đều để bọn hắn sợ mất mật bởi vậy bọn hắn những n à y thực lực yếu cũng không muốn lấy chính mình khi đ ã thử vàng cũng chỉ có còn lại mấy vị c h â n tiên đỉnh cao nhất tồn tại mới dám tiến lên nói chuyện với nhau bất quá khương thái nhất đối với mấy cái này dị vực sinh linh từ trước đến nay không có cảm tình gì từ xưa đến nay vạn cổ kỷ nguyên tiên vực một mực tại gặp dị vực xâm phạm nếu là hắn mạnh đến đủ để quét ngang Cái thứ nhất diệt chính là dị vực gặp khương thái nhất lãnh đ ạ m như vậy những n à y chân tiên đỉnh cao nhất dị vực sinh linh trong lòng càng thêm khẳng định trước đó suy đoán cho là khương thái nhất khẳng định là nào đó một kỷ nguyên tồn tại cổ lão vùng tiểu thế giới này cực kỳ khổng lồ so với lúc trước khương thái nhất lại tiên vực hạ giới liệt dương cổ giới còn muốn lớn hơn một chút h n tại vùng tiểu thế giới này bên trong bắt đầu đi loanh quanh trừ một chút kỷ luật nghiêm minh cấm địa bên ngoài địa phương khác đều bị hắn vòng vo mấy lần mà sau lưng một đoàn dị vực sinh linh theo sau từ xa bất quá lại nhìn thấy khương thái nhất cái kia không vui ánh mắt sau dọa đến cũng không dám lại cùng lên đến. thương thái nhất tiếp tục quay trở ra lại trong quá trình này hắn phát hiện dị vực cùng tiên vực phương pháp tu hành khác biệt bởi vì thiên địa đại đạo khác biệt dị vực bên này sinh linh lại pháp tắc vận dụng lên cùng tiên vực cũng tận lộ giá khác biệt thương thái nhất một bên quan sát những dị vực kia trí cường giả để lại minh văn thần tuyên một bên cẩn thận cảm thụ dị vực thiên địa đại đạo quy tắc t r í lý hắn đi chính là dung luyện vạn đạo vạn pháp quý nhất con đường mặc kệ là tiên vực thiên địa t r í lý hay là dị vực thiên địa chí lý đều đối với hắn có cực lớn trợ giút theo cảm nộ tăng cường thương thái nhất chỉ cảm thấy thực lực bản thân cũng lại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên đ có cảm giác rất mãnh liệt không lâu hắn liền có thể thành t i ể u đế vị tới lúc đó liền xem như chân tiên hắn cũng có thể lại không dựa vào bất luận cái gì bảo thuật thần thông trợ giúp bên d ư ớ i đem nó chém chết đây cũng là kỷ nguyên tiên tiêu vạn cổ không một chưa thành đạo liền có thể quét ngang một đám kẻ thành đạo thành đạo sau có thể đi ngược lên trên l ư c phạt chân tiên h u minh vương làm cùng tiên vực rằng c ó vô số kỷ nguyên bất hủ c h i vương lại vùng tiểu thế giới này bên trong có hắn phong ấn các loại thần binh lợi khí thiên địa trí bảo trong đó có rất nhiều đều là từ chém giết tiên vực cường giả trên thân rơi xuống mặc dù bị phong ân c h â n áp vô số kỷ nguyên nhưng những trí bảo này còn chạy xuôi kinh người t h ầ n tính chưa từng ma diệt bởi vậy đó có thể thấy được lại cùng dị vực rằng co vạn cổ kỷ nguyên bên trong bọn hắn tiên vực t ổ n thất bao nhiêu trí cường tồn tại cái này cũng càng thêm kiên định thương thái n h ấ t dẹp tiên dị vực quyết tâm dị vực này chính là cái ư u ác tính nếu không có bọn hắn tiên vực cái sau nối tiếp cái trước không ngừng có cường giả xuất thế liều c h ế t chống cự tiên vực sợ là sớm đã bị dị vực từng bước x â m chiếm đạo hữu h u ngộng công chủ tiệp cưới lập tức sẽ bắt đầu lúc này một vị cảnh giới thâm hậu sinh ra sáu tay vai khiêng hai viên huyết sắc lôi thủng sinh linh đi tới đầu này sinh linh trên bờ vai khiêng cái kia hai viên khô lâu không giống như là trang trí ngược lại giống như là mang theo người chiến lợi phẩm cái kia hai viên trên đầu lâu còn lưu lại bàng bạc khí huyết cùng phát tắc thương thái nhất nhịu nhữ m ẩ y trong lòng cảm giác rất khó chịu bọn hắn tiên vực cường giả bị chu sau khi chết còn muốn bị chặt phía dưới treo ở những dị vực này sinh linh trên bờ vai khắp nơi rêu dao bất quá hắn cũng không thể biểu hiện quá quái gì, lập tức nhàn nhạt nhẹ gật đầu cái này sáu tay sinh linh lại phía trước dẫn đường đem hắn dẫn tới phía trước nhất trên yên tiệc nơi này tọa lạc đều là đến từ các đ Trong tộc đều có đều bởi ấ chấn. t tọa Trừ thậm tộc tộc tội trẻ, toàn thân huyết Tuy trong tiên. hủ chi chí hai sinh linh. Mặc dù hai vị kia đế tộc sinh linh nhìn nhưng khí không chỉ chân đủ cái còn có Mặc cực bạc, cựu cứng kia nói lại đối vương vị vị bằng bên ra, may đó đế đế đều đế đầu, để mảy kém. là dù kỳ b vậy rất nhiều chân tiên cảnh tồn tại cổ lão cũng không dám khinh thị bọn hắn một phe là bởi vì hai người này hoàn toàn chính xác có đủ thực lực một phương diện khác chính là thân phận bối cảnh của bọn hắn dị vực cũng là như thế đế tộc chí ít cũng có chuẩn đế giả toa trấn như vậy mới xứng đáng chi là đế tộc nhưng từ thiên địa sơ khai cho đến bây giờ dị vực x â m lấn tiên vực chưa bao giờ có đế giả hoặc là chuẩn đế giả xuất thủ bình thường đều là do bất hủ chi vương xuất đại quân cơ quan đạo huynh m a u mời ngồi xuống theo khương thái nhất đến vô số đạo ánh mắt đều đặt ở trên người hắn không ít sinh linh nao nhao, nhao m ở miệng hiển nhiên khương thái nhất dẫn động thế giới thủ cộng minh sự t ì n h đã bị những sinh linh này đều biết mà lại bọn hắn cũng đều cho là khương thái nhất là nào đó một kỷ nguyên tồn tại cổ lao kỷ nguyên này mới vừa vặn thức tỉnh bởi vậy thái độ của bọn hắn đồ ăn hiển thị rõ khắc khí tiền bối bên này ngồi xuống lúc này tháp bạn hoành cúng tới thái độ h i ể n thị rõ khiêm tốn thương thái nhất h ờ hứng nhẹ gật đầu hắn tuy nói là trà trộn vào tới nhưng hắn quả thực không muốn cùng những dị vực này sinh linh có bất kỳ liên quan lúc này thông thiên tiểu đạo quân liền đứng tại thác bạn hoành sau lưng cùng một chút tuổi trẻ sinh linh thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì h i ệ n nhiên cái này thông thiên tiểu đạo quân bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành thác bạn hoành tôi tớ dù sao cũng là đế trên bảng tồn tại cấm kỵ lại quy hàng dị vực biến thành dị vực sinh linh nô b ộ c thương thái nhất nhìn xem đây hết thảy thâm thúy trong đôi mắt có sát ý hiện lên sớm muộn làm thì hắn chương ba trăm chín mươi chín những i cái kia là tân khách vương trà đổ nước thị nữ cũng đều thực lực phi phạm yếu nhất đều có trí tôn cảnh tu vi mà hương thái nhất bên người ngồi đều là thuần một sắc cờ giả kém nhất đều là nào đó bộ tộc chân tiên trung kỳ lao tổ những sinh linh này đều lại lẫn nhau trò chuyện với nhau chỗ đàm luận đều là có quan hệ tiên vực sự t ì n h lần này ta dị vực t r ư vương cộng đồng thương nghị kỷ nguyên này khấu quan thông thiên thành nghe nói sẽ do vị kia tự mình xuất quân bộ tộc cổ tổ cười h i ế p mắt nói ra ta dị vực có thiên thai cấp bất hủ xuất thủ cái kia thông thiên thành đoán chừng cũng gánh không được mấy cái kỷ nguyên trước tiên vực t r ư vương mười không còn một tổn thất nặng nề vô tận tuyến nguyện chưa bao giờ có tân vương sinh ra lần này khấu quan ta dị vực nhất định có thể cầm súng cái kia thông thiên thành kỳ thật không chỉ có chỉ là có vị kia thiên thai cấp bất hủ xuất thủ còn có chuẩn đế giả muốn tham dự trận chiến này lại có một tên sinh linh mờ miệm nói nghe vậy toàn trường kinh hã tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi nói cái gì chuẩn đế giả ta dị vực chuẩn đế giả muốn xuất thủ việc này ngươi như thế nào biết được phải biết chuẩn đế giả đây chính là chuẩn tiên đế a đã sớm siêu thoát ra tiên vương phạm chủ nếu như nói tiên vương có thể vượt ngang thời không trường hạ ảnh hưởng thời không biến nào cái kia chuẩn đế giả trong l ậ t tay liền có thể tái tạo thời không lật ú t vũ trụ loại tồn tại này đã đến vạn cổ bất hủ tuyên cổ vĩnh tồn bất tử bất diệt trình độ không chút nào khoa trương những u người còn lại đều nhìn về tên kia để lộ tin tức sinh linh sinh linh kia nhìn về phía một bên hai vị đến từ đế tộc tuổi trẻ thiên tiêu đây là nhà ta tiểu chủ nói cho ta biết lại còn có chuẩn đế giả tham chiến xem ra kỷ nguyên này coi như không giết tiến tiên v n c cũng khó khăn chuẩn đế giả sớm đã đạt đến vô thượng cấp độ từ khi tiên vực cổ thiên đình hủy diệt sau tiên vực liền đã mất đi cùng ta dị vực tranh phong vừa liếng thịt cá trên đất gỗ nhất định bị ta dị vực xâm lược những dị vực này sinh linh nâng cốc luân hoan không ngừng ứ tưởng Lại, lại g dần dần thiên, thiên việc này đã lại dị vực đưa tới song do lớn vô số sinh linh c ô n g nghỉ phải biết tuy nói đều là tiên vương có thể giữa lẫn nhau cũng là có khó mà vượt qua thiên địa hồng câu tiên vương sơ kỳ tiên vương trung kỳ tiên vương hậu kỳ tiên vương cự đầu vô thượng tiên vương đỉnh cao nhất tiên vương mà đỉnh cao nhất tiên vương liền đối ứng bọn hắn dị vực thiên thai cấp bất hủ đến đỉnh cao nhất tiên vương mới có thể chạm tới đế giả pháp tắc cùng hà o quang mới có thể mơ hồ cảm giác được một phương tiên địa khác húng chi bây giờ bọn hắn dị v ư ợ t lại có đế tộc chuẩn đế giả muốn tham dự lần này khấu quan nói như thế tiên v ư ợ t sợ là không có chuẩn đế giả bởi vì vô số kỷ nguyên đến nay tiên v ư ợ t cùng dị v ư ợ t hai phe cường giả đỉnh cao đều là lẫn nhau cảm giác lẫn nhau giám sát chuẩn đế giả bình thường đều sẽ không xuất thủ bởi vì sẽ cho lưỡng giới đều mang đến không gì sánh được to lớn chủng kích nhẹ thì vạn vật tịch diện nạn thì giới hủy sinh cơ đoạt tuyệt m trong tộc cổ tổ khương thượng đến đây vì chính là kiềm chế đối phương thiên thai cấp bất thủ tin tức này tiên vực đều biết có thể dị vực đột nhiên có chuẩn đế giả muốn tham dự lần này khó quan tiên vực bên kia nhưng căn bản đều không biết dị vực này ẩn tàng thật là xấu a chẳng lẽ bọn hắn tiên vực trừ bọn hắn khương gia vị kia tiên đế viễn tổ bên ngoài lại không bất luận cái gì đế giả có thể là chuẩn đế giả sao bọn hắn khương gia tiên đế viễn tổ còn ở vào khôi phục giai đoạn nghe nói là bởi vì một trận diện thế đại chiến đế đạo bản nguyên triệu trọng thương không có khả năng tùy ý xuất thủ nghe nói nói là bởi vì đối thủ đến từ thượng thương phía trên q ị dị cao nguyên trừ cái đó ra tiên vực bên này kém xa dị vực đoàn kết bất hủ chiến thường xuyên tại tiên vực phát sinh nhưng lại chưa bao giờ tại dị vực phát sinh qua điều này tiên vực so ra kém dị vực trong lúc nhất thời khương thái nhất trong lòng phi thường lo lắng lúc này một vị dị vực chân tiên cường giả uống cạn trong chén tiên dịch sau bỗng nhiên nói tới một chuyện khác Tuy、nói k đế đệ đệ an an nó đến người n g n h ra, kia cũng là xem như vạn cổ không một tiên tiêu không vào đế cảnh lại quét ngang ta dị vực một đám kẻ thành đạo thậm chí còn dựa vào một loại nào đó chí bảo chém chết ta dị vực một vị chân tiên một vị khác dị vực chân tiên cường giả nói tiếp ngay vậy tất cả mọi người bị chủ đề hấp dẫn chuyện này bọn hắn dị vực cũng là biết đến vậy được tiên cốc bởi vì chân long chi trào xuất hiện tụ tập không ít bọn hắn dị vực vương tộc thiên kiêu nhưng tại một lần đại chiến bên trong tất cả vương tộc thiên kiêu đều bị chém chết còn sót lại cũng bị phong cấm tu vi bị áp giải trở về tiên vực trận chiến kia đối bọn hắn dị vực thế nhưng là tạo thành sự đả kích không nhỏ chương gia uy hiếp không thể tùy tiện đề cập chương bốn trăm thương gia uy hiếp không thể tùy tiện đề cập người kia chiến tích chúng ta cũng nghe nói hoàn toàn chính xác được cho ngạo cổ run sợ nay cho dù phóng nhãn ta dị vực cũng đủ để coi là siêu q u ầ n bạc t tụy bất quá thôi chính là không biết cùng ta dị vực mạnh nhất tiên tiêu so sánh có thể có mấy phần thắng đâu lúc này trong đó một đầu sau lưng mọc lên hai cánh đầu có hai sừng khuôn mặt tuấn tú đế tộc sinh linh có chút hăng hái đạo đại nhân ngài nói tới mạnh nhất chỉ thế nhưng là vị kia danh xưng đế cảnh vô địch đi ngược lên trên có thể chạm tiên hạc vô song có sinh linh nhỏ giọng hỏi tham cái tia đế tộc sinh linh cười ha hạ gật đầu nói chủ nhân nhà ta lại chuẩn đế cảnh lúc từng nhiều lần cùng chân tiên giao thủ chỉ là không có chiến tích truyền g i thôi g từng, từng,、so、từng tại thánh c i nhân cảnh lúc liên một người độc chiếm bảy đại thánh nhân vương đã từng tại thánh nhân vương cảnh lúc lược chiến ba vị trí tôn sau lại từng tại thần tôn cảnh đình phong cùng kẻ thành đạo giao thủ càng nhiều cấp mà chiến đối với hắn mà nói phảng phất ăn cơn uống nước giống như đơn giản rất nhiều mặt khác kỷ nguyên vô thượng thiên kiêu đều từng bị h ạ c vô song ép không t h ở nổi có thể nói h ạ c vô song là dị vực thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn là tất cả dị vực sinh linh trong suy nghĩ tuổi trẻ vương giả có chuẩn đế giả chi tư mà bộ tộc bọn hắn lao tổ là một vị chân chính đế giả từ thiên địa sơ khai vạn vật bắt đầu lên một mực tồn tại trải qua vô số tuyến nguyện ngồi xem thương hải t ă n g điển sống đến nay không sống không chết bất hủ bất d i ệ t cường đại vô biên mà hạt vô song đại danh tại dị vực không ai không biết không người không hiểu sơ tại kỷ nguyên này bắt đầu không bao lâu hạt vô song cũng đã chứng đạo thành đế bây giờ tu vi càng là sâu không lường được có người nói hắn từng bước vào ma thần đạo tràng tham dự ma thần thí luyện có người nói hắn đã sớm thông qua được ma thần thí luyện một mực tại dị vực một chút hung hiểm cấm địa đi tới đi lui còn có người nói hắn đoạn thời gian trước vừa mới chém chết một đầu chân tiên trùng kỳ đại hung lúc này tất cả mọi người nghị luận lên hạc vô song dị vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh vô địch đại danh tử từng tại khấu quan bên trong lấy sức một mình dết tiên vực đỉnh cấp tiên kiêu không chừa mảnh giáp đẫm máu trời cao không người kế tụ chân chính sát thần thương thái nhất thì ngồi ở một bên cẩn thận lắng nghe cái này hạc vô song một người lực á p cùng thế hệ thậm chí áp chế mặt khác kỷ nguyên thiên kiêu không ngóc đầu lên được sáng trói không gì sánh được quan g diệu chứ thiên bây giờ càng là thành đế mà mặt khác dị vược tuyệt đại thiên k i ê u kỳ thật cùng tiên vực không sai biệt lắm t ỷ như v i ê m đế huyết t h ầ n tử bọn hắn khương gia khương vô thượng thú thần đồng dạng không gì sánh được loa mắt đều là quét ngang cựu thiên thập địa lực chiến vũ trụ bắt hoang tồn tại vô địch nghe nói tiên vực người kia cũng là kỷ nguyên này mạnh nhất thiên tiêu từ xuất thế lên lực chiến quần hùng chiến bại vô số cùng thế hệ cường giả chưa bại một lần mà lại người này càng là trong truyền thuyền thuyết v Hắn không ít sinh linh đều đối với mấy cái này tin tức khiếp sợ không gì sánh nổi trước đó bọn hắn chỉ biết tin ê vực người kia rết thêm đèn vương tộc vô địch thiên kia an thương cũng không hiểu biết những tin tức này cho dù là hỗn độ thệ cho dù nhục thân siêu việt c h â n tiên cũng không thể lại là hạc vô song đối thủ của đại nhân không sai hạc vô song đại nhân là ta dị vực thế hệ tuổi trẻ tiêu ngạo sinh ra liền nhất định vô địch tại thế gian được ghi vào ta dị vực sử sách tồn tại hạc vô song đại nhân đã từng tại chuẩn đế thời kỳ chiến bại qua trần tiên cái k i a hôn đ ộ n thể chưa hẳn liền hơn được hạc vô song đại nhân không ít tuổi trẻ dị vực sinh linh tại lúc này nhao nhao mở miệng nói bọn hắn giống như là một đám phát cuồng thân s ắ c không gì sánh được c ủ a n h ậ t phải biết hạc vô song đại nhân hay là bất hủ đế tộc huyết mạch trong tộc lao tổ càng là ta dị vực một vị vô thượng đế giả cái này đế t ộ huyết mạch, uy áp chín ngày bắc hoàng trấn áp chư thiên h o à n vũ khí thôn và cổ ai nhưng、so sánh. huyết mạch khác biệt nhiều khi cũng sẽ quyết định sau này hạn mức cao nhất huyết mạch càng mạnh hạn mức cao nhất càng cao trái lại cũng thế lời này để không ít người đều cực kỳ đồng ý dù là hôn đồn thể lại người tiên các loại thành đạo biến thành đại thành hôn đồn thể tu luyện tới đỉnh cao nhất tối đa cũng liền tiên vương đỉnh cao nhất mà đế t ô n huyết mạch bởi vì có đế giả là khấn không nói thành tựu đế giả thành tựu chuẩn đế giả vấn đề không lớn đây cũng không phải là thể chất có thể bù đắp ta nghĩ các ngươi khả năng không biết người kia họ thương t á c bản hoành cười khổ giải thích nói trong chốc lát toàn trường yên tĩnh giống như chết toàn bộ sinh linh há to miệng lại khó mà nói ra lời vừa rồi những cái kia cùng nhiệt phan cuồng giờ phút này tất cả đều t r ò n váng l ờ i đến khỏe miệng đều nuốt xuống thương vậy mà họ khương chẳng lẽ là bộ tộc kia một chút tu vi cao thâm l á o tổ cấp bậc chân tiên cường giả giữ kín như bưng khắc khuôn mặt là kiên kỵ cùng e ngại còn lại một chút chân tiên cấp bậc các tộc l á o tổ cũng là như thế phản phất nghĩ tới điều gì cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời tin tức này tựa như một cái kinh thiên tích lịch tất cả mọi người bị chấn kinh đến nói không ra lời khương i a đây chính là thỏa thỏa không thể tên nó chạm tồn tại không có ai biết h ư ơ n g gia đến cùng là thế nào xuất hiện cho dù là dị vực một chút cực kỳ cổ lao tồn tại cũng chỉ biết h ư ơ n g gia cùng tiên vực cùng tồn tại vô số kỷ nguyên không cách nào dùng thuế nguyệt đến tính toán đã từng có h ư ơ n g gia một vị nào đó vô thượng đỉnh cao nhất tồn tại một mình rết vào qua dị vực bày vào bày ra tàn sát bọn hắn dị vực số tôn bất hủ c h i vương nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn dị vực lại khấu có lúc lan đến gần khương gia tái đế trong quan đại bản doanh mặc dù chuyện này đã qua vô số kỷ nguyên nhưng mỗi lần nhớ tới nhưng lại làm cho bọn họ sợ mất、mật. liền ngay cả bọn hắn dị vực cực kỳ cổ lao đế giả đều từng nói qua không thể tùy tiện t r e o cho c khương gia bây giờ lần nữa biết cái kêu tàn sát bọn hắn dị vực vương tộc sinh linh người lại là khương gia truyền nhân sau toàn trường t i n h mịch một chút dị vực tuổi trẻ sinh linh đôi mắt mở to l ờ i đến khoe miệng đều bị nạnh s i n h s i n h ngất xuống vốn cho rằng k ỳ nguyên này bọn hắn dị vực thế hệ tuổi trẻ chính là mãi nhất nghĩ không ra tiên vực vậy mà cũng xuất hiện nhân vật như vậy đồng dạng đến từ tiên vực đế tộc mà lại cái này đế tộc ngay cả bọn hắn dị vực cực kỳ cổ lao đế giả đều vô cùng kiên kỵ những tin tức này người cũng là từ một chút chân tiên cảnh tồn tại cổ láo nhao nhao mở miệng hỏi thăm hiển nhiên đối với tin tức này bọn hắn hay là rất để ý trước đó bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua thương gia truyền nhân xuất hiện lại thông thiên h à n h như vậy thác bạn hoành tin tức lại là từ nơi nào đến chẳng lẽ là thông thiên tiểu đạo quân thương thái n h ấ t lại lường thông thiên tiểu đạo quân một chút trong mắt sát ý vô hạn đây đều là người hầu của ta thông thiên tiểu đạo quân cáo chi ta thác bạn hoành cười hếp i mắt nói ra ngay vậy thương thái nhất đôi mắt nhữ lại quả nhiên cùng hắn đoán một dạng thông thiên tiểu đạo quân cùng hắn có khúc mắt bây giờ lại quy hàng dị vực đây tuyệt đối là đã đem rất nhiều tin tức đều tiết lộ ra ngoài hoặc là nói ngay từ đầu bọn hắn cho là nội ứng vốn là thông tin ê tiểu đạo quân không phải vậy lúc trước những dị vực kia sinh linh cũng không có khả năng lại thành tiên trong cốc thiết kế hấp dẫn tất cả tiên vực tu sĩ tới muốn một mẹ hốt gọn nếu không phải chân long chi c h ả o lúc đó phát sinh biến động vượt ra khỏi những dị vực này sinh linh không chế vậy được tiên q u ố c sợ là muốn đổi tên là táng tiên cốc nghĩ đến cái này thương thái nhất tâm bên trong sát cơ càng tăng lên thông tin tiểu đạo quân muôn lần chết khó c h u tiền bối vì sao ngài một mực nhìn lấy ta người hầu kia đâu lúc này t h á c bạn hoành phát hiện khương thái nhất một mực tại chú ý thông tin tiểu lạ quân không khỏi hiếu kỳ hỏi khương thái nhất làm toàn trường cực kỳ cổ lao thân bí để cho người ta suy nghĩ không thấu tồn tại những dị vực này sinh linh đều đem hắn coi là đỉnh cao nhất cường giả lại thêm trước đó khương thái nhất tái thế giới cây nơi đó đưa tới biến động lớn càng làm cho tất cả dị vực sinh linh cho là đây là một vị sắp thành tựu i vương vị tân vương cho nên rất nhiều người đều đối với khương thái nhất rất k h á c h khí t h á c bạn hoành cũng là như thế một lòng muốn đem loại tồn tại này chiêu nhập trong tộc tiên vực khí tức mà lại thiên phú cũng không tệ lắm có thể cùng ta dị vực vương tộc hạt giống t i ê n kêu sách Khương trước h Nhất á i a thanh vẻ thâm trầm, thanh âm khàng khàng đạo. Theo khẳng khẳng âm đạo. ơ n Nhất nói ra lời nói này, tiến hiện trường mộng. sinh linh đều mở to hai mắt nhìn, nhìn g Thái tất Tất to mắt hội hai h lời ra ư cả cả vực đều đều về mở dị n thông tiên quân. g tiểu t đạo r ư ớ đó chưa bao giờ có người chú ý tới thông tin ê tiểu đạo quân bởi vì người sau trên người hắc cám bất tử vật chất khí tức cùng bọn hắn không khác nhau chút nào cho nên bọn hắn cũng chỉ khi thông tin ê tiểu đạo quân là thác b ạ t ra người h ậ u bây giờ thương thái nhất lại điểm danh thân phận của đối phương cái này khiến không ít dị vực sinh linh đều cảm thấy chấn kinh ngay cả rất nhiều chân tiên giới các tộc cổ tổ đều chăm chú bắt đầu đánh giá ai có thể nghĩ đến thác bạc ra mới thu nô bục đúng là người của tiên vực lúc này thông tin ê tiểu đạo quân cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trên người hắn thế nhưng là do thác b ạ t tộc bất hủ chi vương tự mình gieo xuống hắc cám ân ký có thể che đậy tiên vực khí tức dù sao tiên vực sinh linh đột nhiên xuất hiện tại dị vực cuối cùng sẽ gây nên đủ loại vấn đề bây giờ thân phận của hắn lại bị người một chút điệp phá chẳng lẽ đây cũng là một vị bất hủ chi vương không phải vậy làm sao có thể lập tức liền cảm giác được trên người hắn tiên vực khí tức giờ phút này liền ngay cả thác bạc nội tâm cũng vô cùng hãi nhiên bọn hắn thác bạc tộc lão tổ thế nhưng là b bất hủ chi vương tự tay trồng dưới hắc cá mân ký ngoại trừ cùng cấp bậc cứng giả không người có thể nhìn ra trước đó hắn còn vẫn cho là khương thái nhất là một vị sắp bước vào tiên vương cảnh tồn tại cổ lão hiện tại xem ra là hắn cách c ụ c nhỏ t i ê n bối ngài tu vi sâu không lường được cái này cũng nhìn ra được tháp bạc hoành có chút chắc tay sau đó giải thích nói người này là tiên vực đế trên bảng vô thượng tiên tiêu thông thiên tiểu đạo c o n nhìn thực lực cường đại vô song thiên tư chắc tuyệt chuẩn đế đỉnh phong lại có thể quét ngang một đám kẻ thành đạo mà lại hắn tu luyện ra sáu đạo tiên khí nó chiến l ư c có thể so với đế tri vô thượng mười năm trước hắn liền đã chủ động quy hàng ta thác bạc ra những năm gần đây một mực tại tiên vực cho chúng ta thác bạc ra cung cấp có lợi tình báo về phần hắn trên người hát cám ân khí cũng là tộc lao ta tổ gieo xuống chính là vì tránh cho gây nên p h i ề n p h ứ c ngay vậy thương thái nhất trong mắt hàn mang càng tăng lên bất quá lại là lõe lên liền biến mất không người phát giác được giờ phút này ánh mắt mọi người đều đặt ở thông thiên tiểu đạo quân trên thân quan sát tỉ mỉ lấy hắn rất nhiều dị vực tuổi trẻ sinh linh không khỏi là thần sắc hãi nhiên vậy mà tu luyện ra sáu đạo t i ê n khí thực lực như vậy so với bọn hắn dị vực một chút vương tộc hạt giống thiên kêu đều không yếu không chút nào khoa trương cái này thông thiên tiểu đạo quân có thành t i ể u vương tiềm chất nghĩ không ra trước đó bọn hắn một mực tại cùng dạng này đỉnh tiêm thiên k ê u nói chuyện với nhau cũng khó trách t h á t bạn hoành sẽ liên tục cường điệu thay thông thiên tiểu đạo quân giải thích chương bốn trăm linh hai thương thái nhất dự định trước trừ nội ứng chương bốn trăm linh hai thương thái nhất dự định trước trừ nội ứng dạng này a thương thái nhất đ ạ m mạc nhẹ gật đầu toàn thân bị sương mù bao phủ không nhìn thấy trên mặt biểu lộ có quan hệ tiên vực bất cứ tin tức gì đều có thể thông qua hắn biết được bất quá rất nhiều không gì sánh được bí mật trọng yếu đều bị phong cấm tại trong thần hải nếu là cưỡng ép điều、tra. hắn liền phải bạo thể mà chết các bạn hoành tiếp tục hướng toàn trường đám người giải thích cho nên nói cái k i a hôn đ ộ i thể là thật trần đế kỳ đánh vỡ nhiều hạng vạn cổ ghi chép là thật họ khương đến từ khương gia cũng là thật mấy cái chân tiên hậu kỳ các tộc l á o tổ hít sâu một cái nói trên mặt bọn họ đều mang nồng đậm tiên kỵ cùng sợ hãi trong đó mấy tên đến từ hạc vô song bộ tộc mấy vị c h â n tiên liên thủ thôi diễn nhưng mà mấy hơi ở giữa lại liên tiếp ho ra máu bị phản vệ khương gia truyền nhân vạn cổ không một hạc vô song đại nhân túc địch xuất hiện có chân tiên mặt lộ nghiêm túc hắn vừa mới lấy đại thần thông thôi diễn cũng chỉ là thấy được một góc tuyệt thế giáng người ngạo cổ run sợ nay vũ trụ tinh hà đều bị đánh xuyên đại địa chấm luân vạn vật tịch d i ệ t vĩ nạn chi lực có thể loạn tiên động địa hiển nhiên hắn thấy được tương lai một góc một vị k h á c chân tiên cũng là mặt mũi tràn đầy lo l ắ n g nói vạn cổ không ra dị số vậy mà lại k ỳ nguyên này n h ư thế thấy thế, thế tháp bạn hoành cười nói các vị không cần quá sầu lo cái kia khương gia truyền nhân g i ế t a n thương đắc tội an lan vương tộc an liệt môn cũng định lấy tay r à o sát người này cái kia khương gia truyền nhân dù là mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể là an liệt môn đối thủ lại yêu nghiệt lại thiên tư kinh diễm tài tình vạn cổ cũng phải trưởng thành mới được dù sao con đường tu luyện này bên trên rất nhiều ngày tung kỳ tài có vô địch c h i tư thiên kiêu vẫn là cũng không ít cho dù khương gia lại bá đạo t h y ệ t luân nhưng lại lượng giới tranh p h o n g binh mâu giao nhau tình hùng giới chết một chút rất có thiên phú lệ tử khương gia cũng phải thủ lấy bọn hắn dị vực kiên kỵ khương gia cũng không đại biểu sẽ sợ sợ tiên vực bên kia tin tức ngươi cũng biết bao nhiêu tiên vực bây giờ có bao nhiêu kỷ nguyên tiên h tiêu chứ ngươi bên ngoài còn có ai ngươi có biết thông tin ê thành phòng giữ năng lực rất nhiều cổ láo chân tiên đều xông tới không ngừng truy vấn thông tin tiểu đạo quân muốn tử trong miệng hắn biết càng nhiều bọn hắn những dị vực này sinh linh đối với tiên vực hay là cảm thấy rất hứng thú thông tiên tiểu đạo quân thì từng cái là mở miệng giải đáp ngôi sao gì không cổ lộ đế bảng t h í luyện thông tiên thành có khương gia thái thượng trưởng lao xuất hiện để uy hiếp dị vực bên này thiền thai cấp bất hủ chờ chút tiên vương đỉnh cao nhất sao đáng tiếc tiên vực còn không biết ta dị vực sẽ có chuẩn đế giả xuất thủ xem ra tiên vực lại kỷ nguyên này còn chưa có người thành đế những dị vực này sinh linh giờ phút này cũng đều nhẹ nhàng thở ra chỉ cần những cái kia kỷ nguyên tiên kiêu thiên túng kỳ tại không có thành tựu đế vị vậy bọn hắn dị vực liền có thể trẻ lại tiên kiêu trên lực lượng áp chế tiên vực một đầu. nghe được thông t i ê n tiểu đạo quân đem nhiều tin tức như vậy bạo lộ ra hương thái nhất tâm bên trong sát ý càng tăng lên lúc trước thành tiên cốc khẳng định là thứ này hướng dị v ư ợ t cắm mật có bao nhiêu người chết tại dạng phản đồ này trong tay đang lúc hương thái nhất suy nghĩ làm sao tìm được một cơ hội giết chết thông t i ê n tiểu đạo quân lúc thác bạc hoành lúc này đi tới tiền bối ngài một thân một mình không bằng tới ta thác bạc tộc đảm nhiệm khách khanh trường lao trước ta thác bạc ra tất cả tài nguyên tu luyện bao quát tộc lao ta tổ tiên vương trải qua cũng có thể thờ tiền bối ngài sử dụng tộc ta tàng bảo cắt tiền bối ngài cũng có thể tùy ý xuất nhập giờ phút này tiến hội đã nhanh phải kết thúc thác bản hoành đã đợi đã không kịp nghĩ đến muốn đem thương thái nhất t r i ê u nhập bọn hắn thác bản ra tuy nói bọn hắn trong tộc có bất hủ chi vương lao tổ nhưng làm đỉnh tiêm chiến lực ai sẽ ghét bỏ nhà mình tiên vương số lượng nhiều đâu chỉ cần thêm ra một tôn bất hủ chi vương chiến lực bọn hắn thác bản tộc lại dị vực quyền lên tiếng liền sẽ cao hơn một tầng lầu dù sao vương tộc cũng là có s â m nghiêm đẳng cấp phân chia yếu nhất vương tộc chỉ có một tôn bất hủ chi vương mà một chút cường đại vương tộc khoảng chứng hai vị thậm chí ba vị bốn vị bất hủ chi vương nếu là gia tộc lại dị vực địa vị cùng quyền nói chuyện đ Hắn t、so so so so、lúc này rất nhiều sinh linh nhìn thấy thác bạn hoành mời khương thái nhất sau cũng đều bưu lại bọn hắn đã sớm đem khương thái nhất trở thành không gì sánh kịp cường đại vô biên tồn tại cổ láo vị tiền bối này nếu là gia nhập thác bạn vương tộc thác bạn sẽ lập tức đưa thân ta dị vực định tiêm vương tộc hàng ngũ cái này thác bạn hoành ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay lúc đầu ta cũng muốn lấy mời nghĩ không ra bị thác bạn hoành tiệp đủ d à n h trước một chút sinh linh nọ giọng nói chuyện với nhau lúc này khương thái nhất còn tại suy tư hắn đến cân nhắc kế hoạch tiếp theo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dị vực lập tức liền sẽ khấu quan tiên vực mà trong đó rất nhiều kỹ càng công việc đoán chừng chỉ có các đại bất hủ chi vương có tư cách biết hắn nếu là trà trộn vào thác bạt vương tộc hẳn là cũng có thể nghe ngóng đến một chút tin tức có giá trị sau đó lại chuyển cho tiết mực để bọn hắn sớm làm tốt phòng bị đương nhiên thương thái nhất cũng không thể lập tức liền gật đầu đáp ứng dù sao hắn đã bị những dị vực này sinh linh trở thành không có gì sánh kịp tồn tại kinh khủng nếu là tùy tiện đáp ứng ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái cùng hoài nghi từ đó gây nên phiền phức cho nên lúc này hắn nhất định phải bưng lên đến ý niệm tới đây thương thái nhất đạm mặt nói lao phu tự do vương tồn đã quen không muốn bị một chút đầu không cho trói buộc tiền bối khách khanh trưởng lao chức cũng không phải là sẽ hạn chế ngài. ngài chỉ lại chúng ta thác bạn ra cần thời điểm xuất thủ là được vì biểu đạt thành ý tiền bối có thể mở ra bất kỳ điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm chủ đáp ứng liền tuyệt không mập m ở thác bạn hành o ánh mắt kiên định nói k h ư ơ n g thái nhất ra vẻ suy nghĩ lập tức nhìn về hướng đứng tại thác bạn hành o sau lưng thông tin ê tiểu đạo quân lão phu đối với tiểu gia hỏa này ngược lại là có mấy phần hứng thú nếu thông tin ê tiểu đạo quân sớm lại mười năm trước liền quy hàng dị vực vậy cái này nội ứng nhất định phải đến sớm viết diệt trừ ai biết dị vực bên này có thể hay không để thông tin tiểu đạo quân lại phái về tiên vực làm nội ứng đâu để phong v ọ n nhất hiện tại hắn liền phải đem thông tin ê tiểu đạo quân một mực t r ộ p trong tay coi như không có khả năng công khai giết chết hơi nghĩ ít biện pháp đều có thể chơi chết hắn chương 403. đế tộc chặn ngang một ước vậy liền chết chương 403. đế tộc chặn ngang một ước vậy liền chết tiền bối ngài liền điều kiện này sao t h á c bạn hoành có chút không dám tin tưởng tiên vương tồn tại gia nhập bọn hắn t h á c bật ra cái gì cũng không cần cũng chỉ đối với tiên vực thông tin ê tiểu đạo quân cảm thấy hứng thú cái này khiến hắn không có dự liệu được bất quá tỉ mỉ nghĩ lại trước đó vị tiền bối thần bí này trực tiếp mở miệm phá thông tin tiểu đạo quân tiên vực thân phận Nghĩ đến vị tiền bối này hẳn là đối với tiên hứng thấy thú. đối vị với Mặt bối là bực cảm không á Thái c vực cũng cho dị sinh linh cũng đều cho là Khương thái nhất là muốn h là là đều từ t thể u quân đạo thiên r o n miệng biết càng n g biết có ề u quan t i bực tiểu n bọn hắn cũng đối tiên bực các loại tin tức cũng hứng không như này nhập người Khương nhất thanh khẳng hàn, Thông tức. thật tức thấy rất hứng thú, chỉ là không có như vậy trực tiếp trước mắt trước một xét thác ra. Khương Thái nhất thanh âm khẳng khán, ra vẹ thâm trầm t bực các cảm chỉ có cái cái, các Kỳ Phu h vậy đối đều đạo. loại là Lão bạc xem âm ra ra. vẹ sẽ ra tiên t i ể đạo quân lúc này có chút mộng bức đương nhiên trong lòng cũng có chút kích động nhanh như vậy liền bị tiên vực bất hủ chi vương cho nhìn chúng cái này khiến hắn thụ sủng nhược kinh đương nhiên nếu như nếu là hắn biết người trước mắt này là khương thái nhất biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc về sau ngươi liền đi theo tiền bối tả h ư u đây cũng là vinh hạnh của ngươi tháp bạt hoành lúc này đối với thông tin ê tiểu đạo quân nói ra là thông tin ê tiểu đạo quân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng khương thái nhất trong lòng của hắn trừ kích động bên ngoài còn có chút tâm thần bất định trước mắt vị tiền bối này cho người ta một loại rất quái vợ cảm giác rất cổ quái hắn muốn từ trên người mình được cái gì có quan hệ tiên vực nhiều bí mật hơn cùng tin tức hay là khác ngay tại thông thiên tiểu đạo quân nghi hoặc lúc một bên tên kia đến từ đế tộc tuổi trẻ nam tính sinh linh mở miệng nói tiên vực đế trên bảng tiên h tiêu tộc ta cũng cảm thấy rất hứng thú không bằng chức đem nó giao cho tộc ta chờ ta tộc nghiên cứu một hồi sau lại trả lại tại thác mặt tộc bên cạnh hắn tên kia giữ lại mái tóc dài màu xanh lam tướng mạo vũ mị nữ tử cũng đi theo gật đầu nói tiên vực đế trên bảng tiên h tiêu còn luyện được lục đạo tiên khí thiên phú như vậy cho dù lại ta, đế tộc, cũng không nhiều gặp, tin tưởng ta tộc viễn tổ đối với tiên vực kỷ nguyên này đế bảng tiên tiêu hay là cảm thấy rất hứng thú đôi nam nữ này lướt nhau trên mặt đều là lộ ra nét mừng thông tin ê tiểu đạo quân làm tiên vực đế trên bảng thiên tiêu trên thân tất nhiên còn có c à n g nhiều không bị khai quật ra tin tức cùng bí mật nếu là mang về trong tộc giao cho v i ế tổ t xa như vậy tổ vui mừng tùy tiện ban thưởng bọn hắn một chút chí bảo đều đủ bọn hắn dùng một đoạn thời gian rất dài về phần t h á c bạn bộ tộc cùng lai lịch kia thần bí bất hủ chi vương bọn hắn cũng không có để ở trong lòng đối với bình thường sinh linh mà nói bất hủ chi vương là bọn hắn q u ỳ bái tồn tại nhưng đối bọn hắn những này đến từ đế tộc sinh linh mà nói bất hủ chi vương căn bản không tính là cái gì có trò hay để nhìn đế tộc xuất thủ tháp bạn ra cũng phải cắt thịt đúng vậy à thác b ạ t vương tộc tuy mạnh có thể cùng đế tộc bị đứng lên hay là kém một m ả n g lớn nếu là không muốn đắc tội đế tộc thác b ạ t vương tộc liền phải dựa theo hai vị này đế tộc đại nhân ý tử đến liền nhìn thác b ạ t tộc nên xử lý như thế nào xem ra đế tộc đối với cái kia tiên vực đế trên bảng thiên kiêu cũng cảm thấy rất hưng thu à. t r u n g quanh một chút chân tiên cảnh tồn tại cổ lão nhỏ giọng nói chuyện với nhau đều là một mặt xem náo nhiệt bộ dáng mà thác b ạ t hành cùng mội m ộ i của hắn thác b ạ t linh lúc này lông mày lại nhũ chặt bộ tộc bọn hắn vì sao muốn lấy đại thần thông che lấp thông tiên tiệu đạo con trên người tiên vực khí tức nói là tránh cho phiền thoái không cần thiết mục đích chủ yếu chính là muốn để phòng điểm đế tộc chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ loại tình trạng này tuy nói bọn hắn t h á c bạt bộ tộc lại dị vực tất cả trong v ư ơ n g tộc đều là đứng hàng đầu đỉnh tiêm tồn tại có thể cùng đế tộc hay là kém một mảng lớn bọn hắn cũng đắc tội không dạy nổi nhưng cái này hai đế tộc sinh linh thái độ cùng n ô n từ nhưng lại bá đạo như vậy giống như là lại bức bách không thể nghi ngờ huynh trưởng những này đế tộc người cũng quá bá đạo nói là mượn dùng trên thực tế chính là cường thủ hạo đoạn bọn hắn đơn giản chính là muốn độc chiếm tiên vực bí mật thắc bạt linh một mặt bất mãn nhưng lại không dám l ớ tiếng chỉ có thể dùng hai người lẫn nhau nghe được thanh âm nói ra những lời ấy thông tin ê tiểu đạo quân trong đầu có rất nhiều có quan hệ tiên vực bí mật nhưng là không có khả năng tùy tiện dò xét bởi vì một khi xúc động thông tin ê tiểu đạo quân liền sẽ hôi phi lên liên diện nhưng là những n à y cái gọi là cấm chế cái gì lại đế giả trước mặt là không đáng chú ý đế giả chỉ cần nhắm vào một chút liền có thể thấy rõ quá khứ tương lai hơi tính toán đều có thể vớt rõ ràng chân tướng thông tin ê tiểu đạo quân làm tiên vực đế trên bảng hạt giống thiên tiêu trong đầu tất nhiên có rất nhiều kinh thiên đại bí mật những bí mật này nếu là bị đế tộc vượt lên trước đạt được bọn hắn thác bạn tộc lợi ích liền sẽ nhận loại tổn thất này là khó mà lường được thác bạc hoành lúc này cũng là cho mày sắc mặt rất là không dễ nhìn hắn cũng không nghĩ tới đế tộc đột nhiên sẽ chặn ngang một cước hoành ca đ ắ c tội đế tộc cũng không phải cử chỉ sáng suốt hay là trước tiên đem người giao cho bọn hắn đi lúc này phía chủ sự người ưu minh vương nữ nhi ưu n ộ n g lúc này cũng hiện thân nàng thân mang màu xanh lăng la váy x a mỏng khuôn mặt tiểu xào đẹ nàng bước chân nhẹ nhàng đi đến thác bạc hoành trước mặt nhỏ giọng quên lên i thác bạc hoành năm năm năm nằm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhìn về hướng khương thái nhất tiền bối việc này ngài cũng nhìn thấy thương thái nhất cho mày Hắn trong u tiểu y ệ t thể thông tiên không để đ tộc a n thời Bản Hoành nói qua, t h n gian t ó i tiên tiểu lại tiên cách khác, thông thiên tiểu đạo quân đạo l vực à một năm n i ứng. r o n g m ư ờ i năm này ai biết hắn nắm giữ bao nhiêu cực kỳ trọng yếu tin tức chỉ là trong đó có chút tin tức rất quan trọng bị cấm chế trói buộc người ngoại nhân không cách nào thông qua siêu hồn đến xem xét nhưng những n à y đối với đế giả mà nói lại là vô dụng đến lúc đó tất cả bí mật đều sẽ bị đế tộc biết được tất cả bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật mang đến an toàn thai họa ngầm lạc lớn bởi vậy thông thiên tiểu đạo quân hoặc là không bị những n à y đế tộc sinh linh mang đi hoặc là chết chương bốn trăm linh bốn bá đạo không gì sánh được ai tán thành ai phản đối tuy nói vị này lai lịch nhìn không gì sánh được thần bí cường đại vô biên nhưng là lại đế tộc trước mặt cũng phải khách khí ba phần a đế tộc làm ta dị vực mạnh nhất tộc đàn dị vực vạn tộc không dám không theo không ít sinh linh đều khe khẽ bàn luận cho dù là thiên thai cấp bất hủ chi vương lại chuẩn đế giả trước mặt cũng phải thành thành thật, thật. chớ nói chi là hạc tộc thế nhưng là tồn tại chân chính đế giả Quyền tháp ế n g bạn vực g hoành cao nhìn về phía khương thái nhất biểu lộ bất đắc dĩ tiền bối thần bí hắn không muốn đắc tội đế tộc hắn cũng không muốn đắc tội chỉ có thể từ đó điều giải việc này cùng các ngươi không quan hệ khương thái nhất thản nhiên nói sau đó nhìn về hướng hạ p h o n g người này là lao phu nhìn thấy trước các ngươi c ơ n g đoạn qua đi ân hạ phong trong mày trên mặt lộ giá không vui tuy nói hắn tu vi không cao thực lực không tính mạnh nhưng hắn xuất thân cao quý chính là đế tộc tử đệ toàn bộ dị vực ai dám không cho bọn hắn đế tộc mặt mũi nhưng trước mắt này người dám nói như vậy một chút mặt mũi cũng không cho a cho dù đối phương mạnh hơn là hàng thật giá thật bất hủ c h i vương thì như thế nào còn dám ngẫu nghịch bọn hắn đế tộc tiền bối cái này tiên vực sinh linh đối với tộc ta cũng cực kỳ trọng yếu giao cho tộc ta tiền bối ngài cũng có thể mấy đầu đường ra tên kia gọi hạt linh đế tộc nữ tu thản nhiên nói quát khô khương thái nhất vung tay h á o một cái lập tức cái kia đế tộc nữ tu bị hất bay ra ngoài phanh một tiếng vang thật lớn nàng nặng nề g h mà nện xuống đất miệng phun màu tươi ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể cái kia đế tộc nữ tu thần sắc c h ầ m xuống nhưng lại kinh lại sợ vẹn vẹn chỉ là khẽ vây vung ống tay h á o liền đem nàng chấn thành trọng thương lần này toàn trường tất cả mọi người mậu bước một lời không hợp liền động thủ mà lại trực tiếp đem đế tộc người cho đánh thành trọng thương đây cũng quá lớn mật liền không sợ gây nên đế tộc lựa dẫn sao. Người. người dám xuất thủ hạ c phong giận cũng mặc kệ trên thực lực trinh lệnh liền muốn động thủ một tôn chuẩn tiên khí bị hắn tế đi ra phù văn đ ầ y trời tiên đạo pháp tắc nhấp nháy sinh huy hướng k h ư ơ n g thái nhất c h ấ n áp mà đến không biết sống chết k h ư ơ n g thái nhất nhô ra tay đ ỗ n g nhiên một chảo giam giác rác một tiếng vang thật lớn nửa bước kia tiên khí trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bên trong khí linh đều phát ra kêu gen tuyệt vọng sau đó tan thành mấy khói cương đại dư ba trực tiếp để hạ phong hình thần câu diện đối phương đều không có kịp phản ứng liền bị dương cặn bát đều không có thừa hắn lại thật dám đối với đế tộc tử đệ xuất thủ hắn chẳng lẽ liền không sợ bị đ toàn bộ sinh linh đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin dị vực có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia phổ thông tộc đàn chân tiên tộc đàn vương tộc đế tờ trong đó đế tộc sinh linh mặc kệ đi đến dị vực chỗ nào đều sẽ nhận nơi đó sinh linh truy phủng cho dù là một chút cực kỳ cường đại tồn tại cổ lão cũng phải khách khách khí khí có thể nói từ xưa đến nay còn không người dám đối với đế tộc sinh linh xuất thủ nhưng người trước mắt này lại cường thế chân sát một tên đế tộc sinh linh mảy may cũng không lưu lại thể diện tháp bạch hành tháp b ạ c linh hai huynh ngội cũng đ ề u n g bọn hắn cũng không nghĩ tới thương thái nhất lại đột nhiên bạo khởi xuất thủ ngươi ngươi thực có c a n đảm hạ sát thủ ngươi không sợ bị tộc ta truy sát sao ngươi thừa nhận được tộc ta đế giả lựa g i ậ n sao tên kia vừa mới bị tung bay đi ra đế tộc nữ tu sĩ đôi mắt mở to khắp khuôn mặt là hoảng sợ nàng còn muốn lấy dùng thế lực phía sau đến bức bách thương thái nhất dừng tay có thể chờ đợi nàng lại là hai đạo tựa như trật tự thiên đao giống như ánh mắt phanh cái k i a đế tộc nữ tu sĩ trên mi tâm báo t ố chảy mọc tuyến đầu một phân thành hai thần hồn đều bị xoắn nát r o n g khoảnh khắc nguyên bản còn sở sờ, sờ hai tên đế tộc sinh linh cứ thế mà chết đi hiện trường tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên tê cả r a đầu không gì sánh được hoảng sợ đây tuyệt đối có thể được ghi vào dị vực sử sách bởi vì từ xưa đến nay hay là lần đầu có người dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy chấn sát đế tộc sinh linh hiện tại ta muốn dẫn đi hắn ai tán thành ai phản đối thương thái nhất ngắm nhìn một phía ánh mắt thâm thúy không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn phản g phất vừa mới chỉ là giết hai đầu cựu non như vậy là mạng đối với hết thệ đều vô cùng coi thường để không ít người toàn thân thẳng đánh dùng mình giờ phút này bọn hắn đã đem khương thái nhất phân loại đến người ngoan thoại không nhiều nhân vật hung ác hàng ngũ huynh trưởng chúng ta nên làm cái gì thác bạt linh nhìn về phía thác bạt hành o trong lòng có chút bối rối tuy nói cái kia đế tộc sinh linh chết không có quan hệ gì với bọn họ nhưng dù sao dây dẫn nổ là bởi vì tiên vực thông tin ê tiểu đạo quân đến lúc đó sợ là bọn hắn mở bạt tộc cũng sẽ bị liên lụy đến hy vọng chúng ta trước đó suy đoán là đúng nếu tiền bối đã thành tựu bất hủ chi vương chính quả vậy cái này sự kiện cũng không phải không có khả năng cứu vãn tuy nói đế tộc bá đạo nhưng bất hủ chi vương đối với dị vực mà nói là rất chân quý cấp bậc cao chiến l ư c bởi vậy nếu là đắc tội đế tộc nhiều lắm là chính là gặp trừng phạt nhưng sẽ không ném mạng hạc tộc cũng không quá sẽ vì hai cái hậu bối chém giết bọn hắn dị vực bên này bất hủ c h i vương về phần thương thái nhất từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh hắn ngay từ đầu ý nghĩ là gia nhập mở bạc tộc hiểu rõ một chút kỹ càng công việc đem một chút tình báo truyền về tiên vực nhưng bây giờ hắn trước tiên cần phải rút lui nếu không có lo lắng thực lực không đủ hắn thật muốn đem nơi này tất cả dị vực cường giả toàn bộ chém chết cũng tốt vì bọn họ tiên vực giảm bớt áp lực chương bốn trăm linh năm người coi chó dáng vẻ thật buồn nôn chứa thây nằm bức vạn ai có thể cản vị này ngoan nhân đắc tội đế tộc về sau toàn bộ dị vực sợ là đều không người này nơi sống yên ổn ta ngược lại thật ra cảm thấy người này dám làm như thế khẳng định có chỗ ý lại nói không chừng hắn cũng có được đế tộc bối cảnh đâu một chút cổ lao chân tiên trò chuyện với nhau đương nhiên bọn hắn cũng không dám ở chỗ này lưu thêm sợ bị đế tộc tìm tới bị liên lụy tất cả mọi người vội vàng rời đi sau đó toàn bộ dị vực đều sẽ buộc phát một cơn rung động lớn nếu là tin tức truyền đi tuyệt đối có thể lại toàn bộ dị vực nhấc lên một phen kinh đảo hải lãng mà hương thái nhất lúc này đã mang theo thông tin tiểu đạo quân rời đi u minh vương tiểu thế giới vượt qua u minh hải. đường cũ quay trở lại tiền bối chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a trên phi thuyền thông thiên tiểu đạo quân đứng ngồi không yên vừa rồi một mặt kia tựa như l à c ấ n giống như thật sâu khắc ở trong lòng của hắn đế tộc sinh linh nói dết liền liền dết nếu là lọt vào đế tộc truy sát trả thù hắn bị liên lụy đến có thể làm thế nào thương thái nhất không có phản ứng thông thiên tiểu đạo quân tiếp tục thao túng phi thuyền vượt qua mặt biển trước đó chém giết cái kia hai cái dị vực đế tộc sinh linh sau thương thái nhất liền trực tiếp đem thông thiên tiểu đạo quân mang đi các bạn tộc h u n h mội cũng không ngăn cản dù sao thông thiên tiểu đạo quân có bọn hắn tộc lão tổ gieo xu lại thêm thông tin tiểu đạo quân là cả sự kiện dây dẫn nổ bọn hắn cũng vui vẻ được từ tại đem khối này khoai lang bỏng tay ném cho khương thái nhất lúc này u minh h ả i trên mặt phi thuyền vô số nhanh chóng phi nhanh b ọ t nước v ẩ y ra khủng bố sát phạt khí tức ngập trời dị vực dự định động thủ rất nhiều bất hủ c h i vương đều đã tệ tụ thương nghị tiếp xuống khấu quan kế hoạch các tộc tinh nhuệ tất cả đều cơi phi thuyền tập kết nhân mã do trời t hai cấp bất hủ dẫn đầu lại thêm tên t i ê chuẩn đế giả xuất thủ tham dự đánh vào thông tiên thành sau bảy ngày khương thái nhất đã đi tới u minh hại biên giới đương nhiên lại trong khoảng thời gian này một mực có thần niệm âm thầm truy tung. rất nhanh i c tộc tới. Bất phải quá khương thái nhất mang theo thông thiên tiểu đạo quân đi vào thông thiên thành bên ngoài lúc này thông thiên tiểu đạo quân triệt để mộng bức tiền bối vì sao muốn tới đây hắn không rõ khương thái nhất dẫn hắn đến biên giới làm gì cũng không đi theo đại bộ đội tập kết chính là mang theo hắn không ngừng đi phải biết lại hắn ư g phía t r chẳng thể nghĩ tới lai lịch kia vô cùng thần bí kinh khủng tiền bối vậy mà lại là khương thái nhất hắn làm sao lăn lộn đến dị vực mà lại lại nhiều như vậy chân tiên cảnh tồn tại cổ lao trước mặt biểu hiện như vậy lạnh nhạt thậm chí không hề cố kỵ diện sát hai đầu đế tộc sinh linh thông tin ê tiểu đạo quân toàn thân phát r u n đầu góc ông ông cũng hoài nghi nhân sinh làm ngươi lâu như vậy tiền bối ta cũng dính nhau ngươi nếu sớm đã tìm nơi nương tựa dị vực bên kia không thể để ngươi x u ố n g nữa thương thái nhất trong đôi mắt sát cơ bắn ra b ộ t phía hắn cuộc đời hận nhất một loại người chính là phản đồ lại thêm thông tin ê tiểu đạo quân vốn là cùng hắn đoán hận chất chứa đã lâu kết duyên rất sâu giữ lại cũng là t h i họa như vậy chém chết mới có thể cam đoán bọn hắn tiên vực bên này sẽ không ra nhiễu loạn thương thái nhất ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lẫn vào dị vực thông tin tiểu đạo quân Cắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo h ư n g quang hắn biết thương thái nhất chắc chắn sẽ không bông tha hắn đã như vậy đầu kia liền muốn liều chết một trận chiến có lẽ có cơ hội ý niệm tới đây hắn xuất thủ trước lục đạo tiên khí cùng nhau nở rộ uy thế ngập trời muốn đánh thương thái nhất trở tay không kịp không biết tự lượng sức mình thương thái nhất hừ lạnh một tiếng phất ống tay háo một cái cương m á n h bá đạo cùng phong trong nháy mắt vỡ vụn hắn rất nhiều thần thông công kích liên đối cái kia lục đạo tiên khí đều bị đánh tan hắn thực lực hôm nay so trước đó càng thêm cương đại đối với thời gian không gian pháp tắc khống chế đạt đến cực sâu trình độ thông tin h ê tiểu đạo quân trước kia cũng không bằng hắn hiện tại càng là kém xa tít t ắ p không có khả năng ngươi làm sao có thể lập tức mạnh như vậy thông tin h ê tiểu đạo quân cắn răng chưa từ bỏ ý định tiếp tục thi triển các loại thần thông chi bảo rất nhiều áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng đi ra nhưng mà lại đối mặt hương thái nhất cái kia thuần túy nhục thân chi lực lại giống như giấy giống như căn bản là không có cách ngăn cản không ngươi như thế nào mạnh như vậy không nhìn xem chính mình tiêu diệt thân thể thông tin h ê tiểu đạo quân phát ra tuyệt vọng tiếng giống chết hương thái nhất tăng lớn cường độ thể nội ước vạn vạn tế bảo bộ phát hỗn độn tần quang uy thế càng tăng lên cuối cùng thông tin ê tiểu đạo quân cả người đều bạo thành huyết vũ thân hồn đều bị trong nháy mắt b ư ớ c hơi đem thông tin ê tiểu đạo quân tất cả vết tích toàn bộ xóa đi sau thương thái nhất lúc này mới hướng thông thiên thành nội trở về cùng lúc đó thông thiên thành một tòa bị tiên quang sương mù mông lung trong đập phủ có tiếng giống giận dữ chuyển ra khí huyết ngập trời tiên vụ minh mông uy áp t u y ệ t đỉnh đánh rách tả tơi h o à n vũ mấy đạo người khoác gâm dương bắt quái đạo bảo, cầm trong tay phất trần lão giả cùng nhau hiển hóa chân thân sừng sững hư không nhìn qua mỗi người đều hình dung tiệu tụy già n như đống lượn đ ế tàn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập ắ t nhưng bọn hắn mỗi người thể nội nhưng lại đều ẩn chứa kinh người bàng bạc huyết khí tràn ra khí cơ không gì sánh được đáng sợ thiên cung đều lại chấn động vô số sao bàng lớn hơn rơi. hơn ư g sát vạt cổ, nhìn quen sinh rơi n quan sát và cổ, nhìn quen g sát s vạt cổ, những tử. n h người này chính là thông thiên tiểu đạo quân thế lực sau lưng thông thiên giáo truyền thừa tiên vực vô số kỷ nguyên cực cổ đại giáo thời kỳ đỉnh phong cùng bất hủ đế tộc tương xứng cực điểm sáng chói dị vực giết giáo ta truyền nhân thù này không đội trời chung trong đó một tên hạt phát đồng nhan lão giả khuôn mặt dữ tợn trên mặt gân xanh nổi lên quần c u ộ n lôi âm xuyên qua thương khung thông thiên tiểu đạo quân thế nhưng là bọn hắn thông thiên giáo cấp hạt giống thiên tiêu gánh vác bọn hắn thông thiên giáo tương lai hương suy nhưng hôm nay đúng là bị dị vực chỗ chém chết cái này khiến hắn làm sao không tức giận mấy cái khác lao đạo cũng là thần sắc cầm trầm trong mắt sát cơ lạnh thấu xương thông thiên thành nội tất cả tu sĩ đều cảm nhận được cái này sát cơ ngập trời chúng sinh tâm giật mình đồng thời cũng lại tiếp hận mạnh như thông thiên tiểu đạo quân từ xưng ba tinh không cổ lộ mấy cái kỷ nguyên cấp hạt giống tuyệt đại thiên tiêu hôm nay lại chết tại dị vực. Cái chỉ càng giáo thiên tiên i này không thông tổn tổn Thành vương là là thất, thất. t vực ề một chất trí cao thiên tiêu, còn chưa tiếc. thiên thành, liền bị hủy trí tiêu, trưởng diệt liền đáng buồn đáng bị m bên khác dị vực thác bản vương tộc tổ đ ị a đây là một mảnh hoang vu cao nguyên một tòa to lớn thanh đồng điện đường xứng x g khắp nơi đều tràn ngập ủy quyệt đáng sợ dạng đông khí thể đây đều là hắc cám bất tử vật chất ẩn chứa cực kỳ năng lượng của bạo dù là chân tiên cảnh trí cường già chân hơi không cẩn thận cũng phải hình thần câu diện chân linh vĩnh mất trong không khí đều tràn ngập nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi mặt đất đỏ sậm đó là bị máu nhuộm g i ậ qua dù là trải qua vô số tuế nguyệt vẫn như c ũ tản ra kinh người thần tính ba động v i ế tổ t đây cũng là việc này chân tướng tháp bạc hành tháp bạc linh hai huy ngội h ngay tại bẩm báo đoạn thời gian trước chuyện xảy ra trong lòng bọn họ cũng rất lo lắng sợ nhận hạc tộc liên lụy dù sao đây chính là đế tộc có đế giả cấp tồn tại tuy nói bất hủ chi vương vô cùng cường đại nhưng tại đế giả trước mặt cũng phải p h ụ phục bọn hắn liền sợ hạc tộc tới cửa thương sư vẫn tội tiên vực cái kia tù binh đã chết to lớn trong cổ điện một bộ toàn thân lấp lóe màu đen ánh sáng cầu vòng thân thể ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa hắn bên ngoài thân tô điểm đầy kinh người thần tính phủ văn màu đen thân thể bên cạnh tinh hà quanh quẩn lít nha lít nhít như bụi trần cặp kia đen kịt mà con người trống giống như như lô đen phản phất có thể đem hết thể vật chất thôn p h ệ hết theo thác b ạ t vương nói ra lời nói này thác b ạ t hành thác b ạ t linh hai huynh mội thần sắc kinh hãi cái gì vậy mà chết bọn hắn đều nộng đang yên đang lành như thế nào đột nhiên chết nữa nha dù sao cũng là đi theo vị tiền bối kia bên người chẳng lẽ là bị đế tộc vây quét vị tiền bối kia ứng chú ý không r ả n dẫn đến thông tin tiểu đạo quân bị tác động đến cho nên mới chết Đang l ú cho dù lại dị vực một đám bất hủ chi vương bên trong bọn hắn tộc viễn tổ đó cũng là nổi tiếng nhưng mà ngay cả viễn tổ đều thôi diễn không đến tung tích cùng lai lịch như vậy liền chỉ có hai loại khả năng thứ nhất thứ hai chính là có người tận lực xuất thủ che lấp dẫn đến bọn hắn tộc viễn tổ khó mà ngược dòng tìm hiểu nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem tiền bối kia mặc dù vô cùng cường đại nhưng có hay không thành tựu bất hủ tri vương còn, còn chưa thể biết được thấy thế nào đều không giống như là so với bọn hắn thác bạn tộc viễn tổ còn mạnh hơn n từng từng theo cái thác bản vương nói h ra lời t nói t này thiên địa biến sắc thác bản vương tộc trên không phong vân biến ảo rất nhiều khủng bố dị tượng hiện hóa tinh hà vỡ nát vũ trụ nổ tung càn không là tốt vạn tinh đủ rơi nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng vạn linh quy h ư thiên địa trung tịch bất hủ chi vương giận dữ thiên địa đại đạo đều muốn rung động cỗ này khí tức đáng sợ quét sạch bắt hoang chuyến khắp ư ớ c ư ớ c vạn dặm vượt ngoại tinh không vô số cổ tinh đều bị chấn n á t một trận cỡ lớn mưa sao băng v ạ c h phá bầu trời ngao nhau rơi xuống hơn phân nửa dị vực vô số sinh linh đều cảm nhận được cỗ này mang theo vô tận s á t ý khí tức đáng sợ toàn bộ sinh linh ánh mắt đều hướng về ư ớ c vạn dặm bên ngoài thác b ạ t vương tộc chỗ ở ngắm nhìn bọn hắn chẳng biết tại sao thác bạc vương lại đột nhiên giận dữ k h o y mây do đất trời nhưng trực giác nói cho bọn hắn khẳng định là xảy dị vực một chút tồn tại kinh khủng lúc này lại là chấn động trong lòng sợ hai thán phục tại thác b ạ t vương thực lực chân thân đã tiến về bên i h o a n g một bộ đạo tắc pháp thân đều có không kém gì bình thường bất hủ chi vương thực lực thác b ạ t vương đây là bước vào đỉnh cao nhất sao chương 407, giới hải thái cổ minh ước nơi phát nguyên chương 407, giới hải thái cổ minh ước nơi phát nguyên một bên khác thương thái nhất cũng trở về đến thông thiên thành trong thành người đến người đi trên mặt mỗi người đều mang túc sát chi ý có quân đội lại tập kết vô số tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch hiển nhiên đều tại vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị bọn hắn đều nhận được tin tức dị vực không biết liền sẽ khấu quan tâm tình của mỗi người đều vô cùng nặng nề thái thượng trưởng lão trở lại khương gia trụ sở sau khương thái nhất gặp gia tộc cổ tổ khương thượng khương thượng quan sát tỉ mỉ lấy khương thái nhất trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng xem ra ngươi hơn nửa năm qua này thu hoạch tương đối khá so với di vãng thực lực càng tăng lên khương thượng bàn ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn c ư ờ i h i ế p mắt nói ra chỉ là biết mình sau này đạo muốn làm sao đi thực lực tăng lên hay là quá chậm khương thái nhất lắc đầu tuy nói tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh thực lực tăng lên tấn mãnh nhưng không chịu nổi tình thế biến hóa bây giờ dị vực không chỉ có thiên thai cấp bất hủ đánh tiên phong phía sau còn có chuẩn đế giả xuất thủ mà toàn bộ dị vực trừ bọn hắn khương gia có chân chính đế giả bên ngoài mặt khác đế giả hoặc là chuẩn đế giả lại là chưa bao giờ xuất hiện qua cái này khiến khương thái nhất không thể không hoài nghi bây giờ tiên vực đ ỉ n h phong chiến lược đến cùng còn lại bao nhiêu xem ra ngươi là gặp cái nào h o a mang khương thượng nhìn ra khương thái nhất tâm bên trong sầu lo hỏi khương thái nhất nhẹ gật đầu lập tức liền đem nhìn thấy biết cùng chém giết thông thiên tiểu đạo quân sự tỉnh toàn bộ đã ra biết được thông tin ê tiểu đạo quân sớm lại mười năm trước liền mưu phản khương thượng thần s ắ c lập tức lạnh xuống một kẻ sâu mọt giết liền đến giết giữ lại hắn ngày sau sẽ cho ta tiên vực mang đến phiền t h o á i càng lớn nếu là thông tin ê giáo người t r a được lao phu ngược lại là muốn v ấ n trách bọn hắn thái thượng trưởng lão ngài nói có khả năng hay không toàn thân dạy người cũng cùng dị vực cấu kết khương thái nhất trầm giọng hỏi bằng vào một cái thông tin ê tiểu đạo quân liền biết tiên vực nhiều bí mật như vậy nếu là sau lưng của hắn không người cũng chỉ là một mình mưu phản khương thái nhất vẫn còn có chút không quá tín tưởng nếu là thông tin giáo toàn giáo mưu phản cái t i ê ảnh hưởng nhưng lớn lắm. điểm này ngược lại là không cần lo lắng qua lại kỷ nguyên thông thiên giáo chém chết dị vực số tôn bất hủ c h i vương bọn hắn cũng co vài vị tiên vương chết bởi dị vực c h i thủ còn không đến mức mưu phản lui một b ứ c giảng cho dù thật toàn giáo mưu phản bọn hắn cũng không bay ra khỏi bọn nước gì khương thượng thần sắc bình tĩnh mảy may đều không có đem chuyện này để ở trong lòng phản p h ấ t tiên vực bên này đỉnh cao nhất chiến lược bên trong có hay không thông thiên giáo đều không ảnh hưởng được cái gì đúng rồi thái thượng trưởng lão dị vực ngoại trừ thiền thai cấp bất hủ bên ngoài còn có một vị chuẩn đế giả xuất thủ chúng ta thông thiên thành nên như thế nào ứng phó tuy nói bọn hắn khương gia cổ tổ khương thượng thực lực cường đại vô song có một không hai quân hùng một người liền có thể uy hiếp dị vực thiên thai cấp bất hủ nhưng tiên vương đỉnh cao nhất cùng chuẩn đế giả ở giữa t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn hoàn toàn chính là thiên địa hồng câu khó mà vượt qua đây cũng không phải là thần tôn đỉnh phong cùng chuẩn đế ở giữa t r ê n l ệ n h có thể so sánh lại thần tôn cảnh đỉnh phong thiên tư chắc tuyệt yêu nhiệt g quái thai có thể thông qua các loại trí bảo gia trì chém giết chuẩn đế thậm chí chém chết nhưng nhân đạo lĩnh vực dù sao chỉ là nhân đạo lĩnh vực càng về sau vượt cấp mà chiến chém giết sát xuất liền càng thấp nhất là lại tiên đ tỉ như tiên vương cảnh vậy liền rất khó vượn cấp mà chiến trừ phi giống khương thái nhất loại này đi k h á c loại thành đạo lấy thân là chủ yêu n h i ệ t chuẩn đế giả xuất thủ sự tình ta cũng sớm có nghe thấy bất quá cũng chưa mượn lắm khương thượng cười nói tuy nói chuẩn đế giả cường đại vô song nhưng tộc ta sớm đã chuẩn bị kỹ cảng mặc dù có dị vực đế giả xuất thủ cũng không cần cố k ị gặp cổ tổ nói nhẹ nhàng như vậy khương thái nhất nỗi lòng lo lắng mới bông lòng xuống xem ra tiên vực bên này nước hay là rất sâu tuy nói trước mắt mà nói chỉ có bọn hán khương ra một vị đế giả toát ra quá mức nhưng từ cổ tổ lần này ngôn luận bên trong đủ để nhìn ra được chuẩn đế giả, đế giả. Bọn hắn tiên vực khẳng định là có mấy cái thái thượng trưởng lão vậy chúng ta tiên vực bên này còn có bao nhiêu chuẩn đế giả cùng đế giả thương thái nhất hiếu kỳ hỏi nghe vậy hương thượng đốn đ ô n g nhiên sau một lúc lâu hắn ánh mắt trở nên tâm h thúy đứng lên việc này lao phu cũng nói không rõ bất quá nếu là tính cả giới một đoạn kia tăng thêm tộc ta còn chưa trở về ẩn mạch dẹp t i ê n dị vực không thành vấn đề giới một chỗ khác ẩn mạch thương thái nhất là người ẩn mạch sự tình trong tộc lao tổ nói với hắn l ê quan g h e nói là bởi vì một ít chuyện dẫn đến người trong tộc phát sinh khác nhau một bộ phận người thoát ly chủ mạch mở ra một phương thế giới khác về phần giới một chỗ khác chỉ là giới h ả i sao nơi này nghe nói là thái cổ minh ước nơi phát nguyên tất cả trí cường giả trí cao chúa tể đều cần tiến về nơi đó thực hiện một loại nào đó minh ước còn có cổ sử truyền môn nơi đó không có ai biết nhân vật đáng sợ cần các đại thế giới trí cường giả cộng đồng xuất thủ chống cự thương thái nhất không khỏi có chút hoài nghi nơi đó phải t r ă n g cùng hư không nguyên cũng có liên quan gặp hương thái nhất lâm vào t r ầ m tư hương thượng nhắc nhở bây giờ ngươi không cần cân nhắc quá nhiều có một số việc ngươi quá sớm biết không chỗ tốt đây là sẽ nhiễm phải đại nhân quả rất nhiều chuyện không thể đề cập t h ư n h ư một chút cấm k � danh tự không thể sách nếu không sẽ dứt lấy đại phiến thái chương bốn trăm linh tám thời không quay lại sát trận nó vi có thể thi đế chương bốn trăm linh tám thời không quay lại sát trận nó vi có thể t h í đế đại nhân quả sao thương thái nhất lẩm bẩm nói sau đó liền đứng dậy c á o tử thông qua trong tộc thái thượng trưởng lão hắn cũng biết đến rất nhiều thứ nếu là dị vực chuẩn đế giả xuất thủ tiên vực bên này rất nhiều cổ lão đến chưa bao giờ xuất hiện qua bí ẩn thế lực đều sẽ xuất hiện tiên vực từ cực cổ thời kỳ bắt đầu một mực lan tràn đến hiện tại không thiếu một chút vô cùng kinh khủng thế lực trừ khương ra bên ngoài còn có rất nhiều cổ lão tộc đàn thì như tiên vực cực kỳ thần bí thiên tộc bọn hắn tự xưng tiên h đạo c h i tử thụ tiên vực thiên địa đại đạo quyền luyến lấy thiên đạo c h i tử tự cho mình là rất ít ở trước mặt người đời bộc lộ tài năng thì như một trăm không không không cấm khu chỗ sâu nhất địa phủ thanh thiên tiên vực hốn nguyên điện đường chờ chút đều có tồn tại kinh khủng một mực ngủ say thực lực sâu không lường được nếu là bị dị vực khấu quan sở kinh nhiễu cũng có thể xuất thủ đủ để đối với dị vực đưa đến uy hiếp tác dụng trừ cái đó ra thương thái nhất cũng từ dị vực bên kia giải được rất nhiều chuyện dấu vết trong đó có liên quan tới bọn hắn khương ra một vị nào đó viễn tổ tình huống vị viên tổ kia một thân một mình rết xuyên dị vực đi đến rất nhiều bất hủ c h i vương cũng không dám nói về khu không người chỗ sâu nhất đồng thời lưu lại lời nói người hậu thế không cần tiến đến tìm hắn bởi vì nơi đó đang ngủ say mênh mông bên ngoài sinh linh cái gọi là mênh mông bên ngoài s á c xuất lớn chỉ chính là cái kia vô cùng thần bí hư không nguyên nếu là suy đoán không giả giới b i ể n thái cổ minh ư ớ c các đại t r í cường giả t ề tụ nơi đó vì chính là cùng những cái kia hư không nguyên sinh linh chấm g i ế t muốn cứu vạn giới tại thủy hỏa cái này không chỉ có liên lụy đến một giới một vực sinh tử t ồ n vong mà là liên lụy đến tất cả thế giới tuy nói t ư ơ n g thái nhất biết rất nhiều nhưng làm sao hắn thực lực bây giờ hay là quá yếu việc cấp bách muốn để chính mình không ngừng m ạ n h lên lúc nào có thể mạnh đến lấy sức một mình độc đoán v ạ n cổ quét ngang hết thể địch mới có thể thoáng thở một ngụm tựa như năm đó vị kia một kiếm đoạn v ạ n cổ hộ vạn giới cùng sau lưng một mình cùng mạnh nhất tồn tại kinh khủng chém giết huyết chiến vô số k ỳ nguyên đến mức cổ trong sử đều không có vị kia ghi chép thế nhân trong đầu cũng quên đi vị kia cũng chỉ có một chút cổ lao đế tộc mới lờ mờ có chút ghi chép sau đó khương thái nhất đi đến công vân điện đường lấy điểm công hiến hối bái điểm công hiến một so một hối bái xuất trọn vẹn đổi lấy quá trăm triệu điểm công hiến lúc này công h â n trong điện đường đông đảo tu sĩ đều lại hối đoái lấy cái gì hiển nhiên đại chiến sắp đến tất cả mọi người nghĩ đến mau chóng tăng thực lực lên có tâm thần người bành trướng mặt lộ kích động cũng có mặt người lộ không cam l ò n g thần sát phức tạp thông thiên thành tuyệt địa thông thiên đem g i ớ i ngoại bốn vực cùng tiên vực ngăn cách sừng sững vô số kỷ nguyên trừ phong giữ lực lượng cường đại rất nhiều trí cao tồn tại c h ấ n thủ bên ngoài cũng cùng công h â n này điện đường cũng quan hệ lớn lao như vậy cũng tốt so kiếp trước lam tinh cổ đại tần quốc thực hành quân công chế độ chém đầu của địch lấy được chiến công chém địch càng nhiều lấy được càng nhiều đem ra quốc tồn vòng cùng mỗi người lợi ích đều b ộ c chặt cùng một chỗ lúc này mới sáng tạo ra một chi hổ lang chi sư theo khương thái nhất đến ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn rất nhiều người đều mặt lộ k í n h ý cùng sùng bái khương thái nhất khương gia truyền nhân đây chính là bọn hắn thế hệ tuổi trẻ trong lòng tín ngưỡng thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất lúc trước khương thái nhất không vào đế cảnh lại có thể lấy sức một mình cụt một tay d ơ lên vũ trụ đ ị a về sau dị vực chiến trường lại lấy sức một mình quét ngang số tôn dị vực kẻ thành đạo vô số đế thi đang nằm thậm chí còn lấy một môn pháp quyết chém chết một tôn dị vực chân cái này từng cọc từng kiện đều hiện lộ rõ ràng k h ư ơ n g thái nhất cường đại có thể cùng loại tồn tại này t ề tụ một chỗ cái này khiến chúng ta tu sĩ thâm thụ cảm nhiễm ta liền biết k h ư ơ n g gia thần tử chắc chắn sẽ không có việc gì lúc trước k h ư ơ n g gia vị đại nhân này khí tức liền vô cùng kinh khủng bây giờ càng thêm sâu không lường được vị đại nhân này quanh thân đều có thời không trường h à dị tượng hiện hiện cái này chí ít cũng có thành tựu tiên vương tiềm chất ta thế hệ này tất cả mọi người không kịp k h ư ơ n g gia truyền nhân như k h ư ơ n g gia truyền nhân trưởng thành đến đỉnh cao nhất cũng không phải là dị vực chủ động xâm chiếm ta tiết mực mà là nên nghĩ đến như thế nào tự vệ đúng vậy a hương gia truyền nhân nếu là trưởng thành đến đỉnh cao nhất một người chính là một đệ tộc rất nhiều tu sĩ đều thần tình kích động trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt bọn hắn đồng thời cũng đều rất ngạc nhiên hương thái nhất đến chỗ này sẽ hối đoái cái gì một trăm triệu điểm c ô n g hiến xác thực không ít nhưng rất nhiều công pháp chỉ có tiên vương mới có thể tu luyện hương thái nhất tâm bên trong rất là bất đắc dĩ lấy hắn thực lực hôm nay cho dù đổi rất nhiều trí cao áo nghĩa cũng không dùng đến tựa như vị kêu hắn hóa tự tại pháp hắn bây giờ ngay cả quan sát đều quan sát không được gân bốn thanh tiên kiếm phân biệt có bốn tôn chuẩn tiên đế chấp trưởng liên thông trận đồ đây là h ồ n g mông mở đến nay đệ nhất sát trận có thể t h í đế giả nhìn xem kiếm trận này giới thiệu dù là khương thái nhất cũng không nhịn được chấn động trong lòng nếu không có vật này là lại thông tin ê thành công hơn điện đường chỗ thịm hắn thật không tin phía trên kia giới thiệu thật sự là khẩu khí quá lớn chuẩn tiên đế cùng tiên đế mặc dù chỉ kém một cái chữ chuẩn nhưng này tranh lệch hoàn toàn chính là đom đóm cùng hạ nguyện không thể so sánh căn bản chính là thiên địa hầm câu kết quả cái này chu tiên thi đế trận càng hợp tàn sát tiên đế phải biết thành cựu tiên đế người cái nào không phải tại tỉnh kinh vạ cái c thế h sau đó thương thái nhất vừa nhìn về phía một bộ khác trận pháp đồng dạng là một bộ chuyên môn thi đế tuyệt hung sát trận tên là thời không quay lại kiếm trận tên như ý nghĩa trận này có thể vặn vẹo thời không để vào trận người lâm vào thời không trường hà bên trong cuối cùng chết bởi thời không trường hà bên trên kiếm trận này chỉ ít do trăm vị tiên vương chấp phân kiếm hai vị chuẩn tiên đế chấp chủ kiếm uy năng có thể khai thiên tích địa một kiếm thì đế nếu như là thật vậy những thứ này kiếm trận cũng quá đáng sợ cũng không biết là bực nào tồn tại nghiên cứu ra bực này sát trận thương thái nhất thở sâu mặc dù tâm động nhưng hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy tiên vương cùng chuẩn tiên đế đúng lúc này thương thái nhất trong đầu linh quang nói lên chậm nhớ tới chính mình trước đó lợi dụng thế giới thụ cảm lộ diện hóa ra nội vũ trụ ba nghìn hỗn đồn tần ma bây giờ hắn nội vũ trụ bên trong những cái kê hỗn đồn tần ma cũng chỉ là tr còn chưa nhập chuẩn đế. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh, cái nhập nếu là hắn thành những thể thấy vậy đế. đạo đi vào đế Bởi vào là kể u hôn thần ma cũng sẽ đi theo thực chuẩn cảnh. nộn cũng đến ma lực bước sẽ đi đế vào k từ đó cá nhân hắn thực lực tăng lên nội vũ trụ bên trong những sinh linh kia thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên nếu là có một ngày ta thành t i ể u tiên đế chính quả vậy ta nội vũ trụ bên trong chẳng phải là có thể trong khoảnh khắc diện hóa ra ba nghìn chuẩn tiên đế nếu như dùng chuẩn tiên đế chấp trường thời không quay lại sát trận đây chẳng phải là có thể tùy tiện thi đế chứ bốn trăm linh chín k h c loại thành đạo một mình sáng tạo hệ thống khó khăn nhất đường chứ bốn trăm linh chín k h c loại thành đạo một mình sáng tạo hệ thống khó khăn nhất đường nghĩ đến cái này thương thái nhất không do dự nữa lập tức đổi thời không quay lại kiếm trận ngay sau đó một đoàn hồng quang màu vàng bắn nhanh nhập hắn mi tâm trong thần hải liên quan tới này sát trận tất cả yếu điểm ghi chép phương pháp toàn bộ chống rông xuất hiện lại thương thái nhất trong trí nhớ về phần cái kia chu tiên kiếm trận thương thái nhất dự định hậu kỳ lại hối đoái sau đó hắn rời đi công vân điện đường nhìn xem thương thái nhất bóng lưng rời đi đông đảo tu sĩ đều đang suy đoán thương gia truyền nhân đổi cỡ nào trí bảo bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng biết thương thái nhất lại đến lần dị vực chiến trường kiếm lấy quá trăm triệu điểm công hiến đoạt được người mới Vương nhiều như vậy điểm c ô n g hiến sợ là có thể hối đoái một chút trí cao thần thông cái này khiến đông đảo tu sĩ không ngừng hâm mộ rời đi công h â n đ i ệ n đường không bao lâu k h ư ơ n g thái nhất trở về tin tức như gió truyền khắp toàn bộ thông thiên thành đối với cái này có thể tại dị vực trên chiến trường đoạt được người mới vương xưng hào đế tộc truyền nhân rất nhiều chưa thấy qua k h ư ơ n g thái nhất người đều muốn tận mắt mắt thấy hắn chân dung mà một chút tồn tại cổ lão cũng đều nhao nhao lộ diện chân long ấu tử bây giờ ngay tại khương thái nhất trên thân bọn hắn đều muốn gặp một lần thuận tiện nhìn có thể hay không từ chân long ấu tử trong miệng hỏi ra một chút bí ẩn nhưng mê nh một mực hiếp mắt lại ngủ tiếp đối với vây xem một đám tồn tại cổ lão đều chẳng muốn phản ứng cái này khiến đông đảo tồn tại cổ lão xấu hổ nhưng lại không dám bất kính tuy nói mê nhĩ tiểu long nhìn n u thuận đáng yêu như cái tiểu côn trùng giống như nhưng là hắn bối phận lại toàn bộ tiên vực đều có thể xếp hàng đầu rất nhiều cái gọi là tồn tại cổ lão thái cổ nhân kiệt cũng không bằng tiểu long bối phận cao đằng sau khương thái nhất lựa chọn bế quan hắn muốn vững chắc chuẩn đế đ ỉ n h phong cơ sở là đúc thành mạnh nhất đế cơ làm chuẩn bị trừ cái đó ra thuận tiện học tập một chút thời không q a y lại kiếm trận tuy nói kiếm trận này thi triển điều kiện rất hà khắc nhưng cũng may không giống những tiên vương kia trải qua tiên đế thần thông một dạng đối với tu vi cảnh giới có hạn chế dù là chỉ là bình thường nhất hóa thần cảnh cũng có thể lĩnh hội học tập như thế kiếm trận chỉ là không có điều kiện thi triển mà thôi thời không quay lại kiếm trận có thể đem vào trận người kéo vào thời không hành lang gấp khúc vĩnh thế đều khó mà xoay người thời gian không gian đều là cực kỳ huyền diệu khó lường trí cao p h á p tắc tuy nói ta sớm đã đối với thời không chi pháp có chút tạo n ệ nhưng lại chân chính thời không chi đạo bên trên còn chưa đủ ta lĩnh ngộ vẫn chỉ là một chút g a lông Khương thời không một vội vàng trong đ nháy mắt nửa năm trôi qua thương thái nhất chuẩn đế cơ đã củng cố không sai bền lắm đối với kiếm trận nghiên cứu cũng sâu hơn một chút cũng là thời điểm thành đạo bất quá khương thái nhất lại xa vào đến lựa chọn khó khăn chứng bên trong hắn nếu là muốn trở thành đế hoàn toàn có thể lập tức dung hợp tiên đạo ân ký lập tức thành đế nhưng kể từ đó liền sẽ thụ thiên đạo tả hữu đi cũng vẫn là tiền nhân đường về sau mặc kệ trưởng thành đến loại trình độ nào đều sẽ có in dấu tiên vực thiên địa đại đạo quy tắc lạc ấ n từ phương diện nào đó tới nói nếu là tiên vực thiên địa đại đạo muốn ra tay với hắn hoàn toàn có thể thông qua lạc ấ n đến can thiệp cho dù hắn cuối cùng trưởng thành đến đỉnh cao nhất thành cựu tiên vương thậm chí tiên đế cũng sẽ bị tiên vực thiên địa đại đạo ảnh hưởng từ trình độ nào đó tới nói đây là một cái thiếu hụt trí mệnh con đường như vậy là không hoàn mỹ có hạn mức cao nhất còn nếu là cách khác kỳ quặc khắc loại thành đạo không d u n g hợp thiên đạo ân ký cô động chính mình pháp đi đạo của chính mình mới có thể không ngừng đột phá cực cảnh quật khởi mạnh mẽ thành tựu i đỉnh cao nhất nhưng mình đạo con đường của mình lại nên từ đâu mà khởi đầu giờ khác này thương thái nhất xa vào đến trong hai cái khó này một phe là nhìn thấy có rất nhiều có thể dùng đến tham khảo tiền nhân đường một phương khác là không thấy được một mảnh sương m g không biết thông hướng phương nào chỉ có đi đến một cái chiều sâu chính mình mới có thể biết đây là thông hướng địa ngục hay là thiên đường như vậy cũng tốt so trong một ngọn núi g i đường chưa bao giờ có người đi qua không có người nào có thể biết con đường này cuối cùng thông hướng chỗ nào hết thể đều là không biết tiên b ự c cổ sử ghi chép cực cổ, cổ thời kỳ có trí cường yêu nghiệt lấy vô thượng nội tính khai sáng lịch tiên tri đạo đạp ngàn t r ư ợ g núi đi muôn vàn khó khăn đường lấy tự thân làm gốc đúc thành vô thượng đại đạo cũng có người lấy n ụ thân chứng thành đế vị k h á c loại thành đạo có thể cái này k h á c loại thành đạo cùng khai sáng con đường của mình lại nên làm như thế nào lên càng nghĩ thương thái nhất quyết định đi tìm thái thượng trưởng lão tâm sự làm khương ra một vị còn sống xa xưa cổ tổ kiến thức rộng rãi nói không chừng có thể để điểm chính mình một hai rời đi phủ lệ sau thương thái nhất tìm được khương thượng một mình sáng tạo đại đạo của mình hệ thống cách khác kỳ quặc đi khắc loại thành đạo con đường kể từ đó liền có thể không ngừng siêu việt cực hạn lại sáng tạo cái mới cao thái nhất cứ dựa theo trong lòng ngươi ý nghĩ đi làm khương thượng mặt mũi tràn đầy vui mừng nói khương thái nhất cười khổ lắc đầu ta chính là không biết nên từ đâu mà khởi đầu khương thượng cười nói cái gọi là thiên đạo ấ n ký bất quá chỉ là tuyên khắc lấy tiền nhân đi qua đạo bước qua đường có rất nhiều đường quanh c ũ ó có thể tránh cho quả thật dễ dàng nhất thành đạo nhưng nhận hạn chế cũng cao đi đạo của chính mình khai sáng chính mình thành đạo hệ thống tuy nói một chút không nhìn thấy cuối cùng không biết là tốt là xấu nhưng nếu là thành công phá kén thành bướm hắn viết chắc chắn độc bá hoàn vũ tung hành cựu thiên chỉ là không biết đến tột u cùng thông suốt hướng nơi nào thương thái nhất l ầ m bẩm nói dù hắn tâm tư bình tĩnh giờ phút này trong ánh mắt cũng lộ ra mờ mịt Chương 410. Tuân theo bản tâm, chính là tuân theo đạo của chính Chương chính của theo theo mình. Tuân bản tuân Tuân bản tuân chính ngươi không Khương Thượng tưởng tâm, đạo theo theo là là đạo đạo đề điểm đạo tưởng tượng năm đó, của Thái tiêu nhất, xoắn suy, lấy vị đều là lại đi người khác đi qua đường nhưng thành đạo cũng không phải là nhất định phải tuân theo người khác đường hương thượng trong mắt mang theo chờ đợi nếu có thể thoát khỏi người khác ảnh hưởng đi ra một đầu đường thuộc về mình hắn v i ế t thành tựu chắc chắn ngạo cổ r u n sợ nay siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi người còn nếu là một mực tuân theo người khác đạo dọc theo tiền nhân đi qua đường một lần nữa đi một lần dù là thiên phú lại cao hơn cũng sẽ có hạn mức cao nhất thương thái nhất có hy vọng có thể đánh phá tiên đế gông cùng x i ê n xích mà cổ kim vãng lai tiên mực có thể siêu việt đế giả tu vi người cái nào không phải khai sáng đạo của chính mình một mình sáng tạo đại đạo siêu việt cổ kim vãng lai、like、tất cả mọi người hương thái nhất tự lẩm bẩm lập tức ánh mắt trở nên kiên định bốn cùng lúc đó một bên khác huyết thần tử v i ê m đế đường thú thần mấy người cũng lần lượt về tới thông thiên thành nhưng là trên mặt bọn họ biểu lộ cũng rất nặng nề bởi vì bọn hắn biết hương thái nhất sẽ chọn lại kỷ nguyên này thành đạo cái này khiến trong lòng bọn họ không gì sánh được phức tạp hương thái nhất là b ự c nào thiên tư bọn hắn đã thấy được yêu nhiệt dạng này nếu là thành đạo hậu thế trăm ngàn kỷ nguyên sợ là đều lại khó có người thành tựu đế vị cùng yêu nhiệt dạng này chung sống một thế để cho người ta tuyệt vọng ta đã không một u ố n l ạ cái kỷ nguyên không có khả năng có hai người đồng thời thành đạo đây là từ xưa tới nay không đổi quy tắc húng chi thương thái nhất đã đã cường đại đến để cho người ta khó mà phỏng đoán tình trạng một người liền đem tất cả thiên tiêu đều ép thở không nổi cùng loại tồn tại này tranh đoạt đế vị bọn hắn căn bản không có lòng tin sợ là đạo tâm đều sẽ chịu ảnh hưởng dứt khoát mắt không thấy tâm không ghen đi thế giới khác tiên vực phía dưới liền có không ít đại thiên thế giới mặc dù đại đạo quy tắc không bằng tiên vực đầy đủ nhưng có thể thành đạo chứng thành đế vị dưới mắt cũng chỉ có tiến về thế giới khác viêm đế thở dài một cái hắn vốn là một đoàn chân hỏa biến thành sinh ra linh trí lên đến nay đã có vô số kỷ nguyên thật vất vả nhịn đến ngạo cổ run sợ nay nhịn đến hùng cứ đế bảng nghĩ đến đúc thành mạnh nhất chuẩn đế cơ thành cựu vô thượng đế vị thật không nghĩ đến nửa đường rét ra đến cái khương thái nhất khổ đợi vô số t u ế nguyệt kết quả là lại là kết quả như vậy thành đạo còn phải chạy đến thế giới khác đường bất đắc dĩ cười một tiếng một mặt cô đơn bọn hắn đều là tiên vực sinh trưởng ở địa phương sinh linh tiên vực thiên địa đại đạo quy tắc trí lý là thích hợp bọn hắn nhất nếu không phải là không có cách nào ai nguyện ý ly biệt quê hương chạy đến địa phương khác dựa vào tàn khuyết không đầy đủ thiên địa pháp tắc thành tựu một cái cái gọi là đại đế không phải vậy như thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ngủ say đi huyết thần tử cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này cùng gia hỏa này tranh phong dù là lại vô địch đạo tâm cũng sẽ binh giải đ ế nữ thường nghi lắc đầu nói trước đó khương thượng liền từng đối bọn hắn nói qua kỷ nguyên này nếu là khương thái nhất thành đạo không người có thể tranh đến qua đã như vậy còn không bằng lùi lại mà cầu v i ệ c khác đi hướng thế giới khác dù sao có rất nhiều đại thiên thế giới cũng là có thể thành t i ể u đế vị cùng tiên vực loại đạo tắc này đầy đủ hết đại đế so ra mặc dù hàm kim lượng không cao nhưng tốt xấu cũng là đế cùng lắm thì bọn hắn ngày sau trở về tiên vực lại dùng tiên vực hoàn chỉnh đạo tắc bù đắp không trọn vẹn cùng lúc đó tất cả thiên tiêu tiến về thế giới khác thành đạo tin tức như do chuyển khắp toàn bộ thông thiên thành tất cả mọi người thần sắc kinh hãi một người thành đạo tất cả thiên tiêu tránh né mũi nhọn bởi vậy đủ để nhìn ra được thương thái nhất cường đại tuy nói đường bọn hắn nghĩ thông nhưng bọn hắn thế lực sau lưng lại khó mà tiếp nhận cùng là đế trên bảng cấm kỵ thiên tiêu vì sao muốn để tranh đều không tranh làm sao sẽ biết không tranh nổi đầu phải biết vì bồi dưỡng những này đế trên bảng cấm kỵ thiên tiêu bọn hắn thế lực sau lưng thế nhưng l à i hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết trong lúc nhất thời toàn bộ thông thiên thành đều c u ầ n c u ộ n sóng ẩm mà biết được những người này ý nghĩ s a o thương thái nhất biểu lộ lại phi thường bình tĩnh tất cả đều không tranh giành sao xem ra đây cũng là lựa chọn của bọn hắn cũng là tính thông minh thanh đạo lộ là phủ kín thi hải giải đầy máu và lửa huyết lộ cổ kim v ắ n g lai tất cả kinh tài tuyệt diễm hạng người chết tại trên con đường này hắn thương thái nhất thực lực cường đại sẽ vượt qua tiên đế tiềm chất lấy hắn thực lực hôm nay hoàn toàn có thể đem tất cả đối thủ chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại nhưng nhớ tới bây giờ thiên vực chính là thời buổi dối loạn lại thêm bản thân hắn cũng không phải loại kia dễ giết hàng người cho nên không có làm như vậy hắn đây đã là hạ thủ lưu tình bây giờ hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất nếu là những người này còn không biết chết sống muốn cùng hắn tranh phong hắn sẽ phải đại khai sát giới mà khương thượng lần nữa c h i k ỳ dư đế bảng thiên kiêu lựa chọn sau cũng là yên lặng hắn sớm đã dự liệu được sẽ là kết quả như vậy nhưng là quá trình lại do、so、hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều có thể nói mặt khác đế bảng thiên kiêu làm ra lựa chọn hết sức sáng suốt cũng là lại vì đại c u c suy nghĩ mà lại lui một bức giảng cho dù những người này không muốn n ợ i bộ cũng không thay đổi được cái gì kết quả đã đã chú định chương bốn trăm mười một thời cơ hóa d ầ ngao chương bốn trăm mười một thời cơ hóa d ầ ngao thú thần viên đế đường thường nghi khương vô thượng huyết thần tử bọn người lựa chọn đồng dạng đường dù sao bọn hắn cũng chờ không được quá lâu nếu là còn đợi tại tiên vực muốn thành đạo không biết muốn bao nhiêu năm sau ban đầu bọn hắn còn có thể lại trên đế lộ cùng khương thái nhất trong tay ba chiêu đều sống không qua sớm đã không phải đối thủ của nó bị người sau xà xà siêu việt dạng n à y t r í n h lệch để bọn hắn minh bạch cái gì là chân chính yêu n g h i ệ t cũng khó trách có người nói khương gia truyền nhân là vạn cổ không gia dị số bất quá lại tiến về thế giới khác trước đó huyết thần tử cùng viêm đế đều sớm tới bái phòng thần tử cũng không biết bao nhiêu năm sau còn có thể lại gặp nhau bảo trọng đại nhân chúng ta xin từ biệt khương vô thượng cùng huyết thần tử lần lượt rời đi chuẩn bị tiến về k h á c đại thiên thế giới bọn hắn không có khả năng tiếp tục ngủ say lại nói từ khi hư không nguyên bí mật bị bọn hắn biết sau trong lòng bọn họ cũng xem rõ ràng lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm nhất định phải tại kỷ nguyên này thành cựu đế vị cho dù là lại những cái k i a thiên địa pháp tắc không hoàn toàn thế giới thành đế sau chỉ ít có thể trùng kích cao hơn tiên đạo lĩnh vực tuy nói bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng đang đổi bên trên khương thái nhất nhưng ngày sau thành t i ể u tiên vương chính quả cũng không phải vấn đề đằng sau tất cả đế bảng cấm kỵ bước lên tiến về thế giới khác lộ trình đương nhiên cũng có một chút đế bảng cấm kỵ phía sau trong tộc trưởng giả muốn tìm khương thái nhất lý luận đó là một đầu gần tiên đế cấp bậc kiểu ư ngao thường tại dị vực trên chiến trường bắc giết qua chân tiên chiến lược cương đại kết quả lại bị khương thái nhất ba chiêu đánh bại chân đều bị đánh gãy bất đắc dĩ hiện ra ch Cái n à trần đế đình phong có thể dễ như chở bàn tay chân sát gần tiên đế khó trách lúc trước lại dị vực chiến trường dựa vào một môn bí thư liền tùy tiện tàn sát dị vực một tôn chân tiên mà thương thái nhất bây giờ chiến lược so với lúc trước lại dị vực chiến trường lúc còn cường đại hơn h á n chân thực chiến l ự c đoán chừng không thể so với chân tiên yếu đi hiện tại ta biết vì sao còn lại đế bảng cấm kỵ phải chạy đến thế giới khác thành đạo l i ê n xem như thừa nhận thế giới khác đạo tắc không hoàn toàn phong hiểm cũng không muốn cùng khương gia truyền nhân tranh phong k h ô n g bố như thế cho dù những người này không muốn từ bỏ cũng không có cái gì cơ hội tuy nói chỉ là cái hậu bối nhưng khương thái nhất bây giờ chỗ cho thấy thực lực để rất nhiều tồn tại cổ lao đều vô cùng kiên kỵ phải biết cái này còn không có thành đạo đâu cái này nếu là thành đạo đừng nói chân tiên sơ kỳ đoán chừng chân tiên trung kỵ cũng không phải khương gia truyền nhân đối thủ đây cũng là hỗn độn thể a đơn thuần nhục thân lực lượng đánh cựu u ngao bộ tộc gần tiên đế không hề có lực hoàn thủ ta có dự cảm nếu là khương gia truyền nhân thành t i ể u đế vị đi ngược lên trên lực phạt chân tiên tựa như ăn cơm uống nước giống như đơn giản vậy hắn nếu là trưởng thành đến chân tiên đỉnh cao nhất chẳng phải là đều có thể cùng dị vực bất hủ c h i vương chia năm năm tất cả mọi người đang nghị luận bọn hắn đều rất ngạc nhiên khương thái nhất thành đế sau cực hạn chiến l ư ợ c đến cùng là như thế nào trình độ bởi vì từ đầu đến cuối còn không người gặp khương thái nhất phát huy qua cực hạn chiến lực thời gian trôi mau n h á mắt hai năm qua đi khương thái nhất đạo tâm càng phát ổn định lại không ngừng rết chóc cùng huyết hỏa bên trong ma luyện vô địch chi tư càng kiên cố hơn trong hai năm này khương thái nhất cũng không ít hướng dị vực trên chiến trường chạy lấy sức một mình chấn sát dị vực không ít gần tiên đế thậm chí còn có mấy tên chân tiên bất quá m ộ ư ơ i chiêu liền bị khương thái nhất chấn áp cái này khiến thanh danh của hắn lớn hơn nhưng cũng mang đến càng nhiều nguy hiểm dị vực đã thả ra ngân thoại không tiếc bất cứ giá nào chém chết khương thái nhất thậm chí lại toàn bộ dị vực đều ban bố đầu người treo giải thưởng khương thái nhất đầu người vậy mà so rất nhiều cổ lao chân tiên đỉnh cao nhất đầu người còn muốn đáng tiền nhiều một ngày này mặt sẹo thần sắc nghiêm nghị tìm được k hương thái nhất tiền bối ngươi tìm ta chuyện gì k hương thái nhất đôi mắt đ ố n g nhiên mở ra t ừ trong cảm nộ g tỉnh lại vừa mới hắn cảm giác hắn chạm đến cái kia trong cõi u minh đạo đó là thuộc về hắn một người đạo còn kém cuối cùng nửa bước hóa d ầ ngao đã xuất hiện lao phu lần này phụ trách mang ngươi tiến về nơi đây mặt sẹo thần sắc không gì sánh được nghiêm túc k hương thái nhất thành đạo đây chính là một kiện đủ để vành động toàn bộ tiên vực đại sự trên người hắn gánh chịu lấy tiên vực tương lai không cho phép có nửa điểm sai lầm hóa d ầ ngao hương thái nhất nghi hoặc mặt thiên địa đại đạo quy tắc hiển hóa tri địa liền ngay cả rất nhiều thiên đạo ân ký đều là từ nơi đây đàn sinh kim lân há lại vật trong a o vừa gặp phong vân liền hóa rồng hóa rồng a o có thể trợ ngươi cảm ngộ minh đạo bản thân trải nghiệm đại đạo trí lý thiên địa phát tác nơi đây chỉ có một cái nữa phù hợp đoạn thời gian mới có thể xuất hiện nhưng thời gian kéo dài sẽ không quá dài ngươi phải nắm chặt thời gian nói đến đây mặt sẹo mặt lộ vẻ khó xử muốn nói lại thôi chương 412. h a ù n g uy minh ông cơ duyên cùng tồn tại chương 412. h a ù n g uy minh ông cơ duyên cùng tồn tại hỗn độn sinh linh do hỗn độn diễn hóa mà đến những n à y hỗn độn sinh linh nhục thân không gì sánh được c ư ờ n g hành thực lực khủng bố vô biên vẹn vẹn chỉ là trên thân tràn ra hỗn độn lôi đình khí tức đều đủ để đem bình thường kẻ thành đạo trên bể mà lại những n à y hỗn độn sinh linh thôn tiên nạp địa đối với hỗn độn thể bản nguyên càng là không gì sánh được thèm nhỏ r ã i tóm lại nhất định phải hành sự cẩn thận không được chủ quan mặt xéo nhắc nhở cái kêu hòa d ầ ngao tuy nói thường kèm thêm thiên tài địa b ả o xuất hiện nhưng cổ kim vãng lai có rất ít người dám đánh hóa rồng trong ao cơ duyên chủ ý đã từng có một chút đế cảnh tu sĩ thèm nhỏ dãi hoa rồng trong ao trí bảo kết quả bị hỗn độn sinh linh đều nuốt hết đế đạo pháp tắc cùng bản nguyên đều bị hút khô hạ tràng vô cùng thê thảm đa tạ tiền bối nhắc nhở thương thái nhất gật đầu lập tức mặt xẹo lại với hắn nói rõ chi tiết rất nhiều liền vội vàng rời đi thương thái nhất thở sâu hướng hóa rồng ao phương hướng tiến đến hắn bung ra thần n i ệ m trên đường đi cảm ứng được không ít khí tức quen thuộc có ngày xưa cùng hắn tranh phong đối thủ t h như kim sĩ đại bằng tộc có lúc trước hắn tùy tùng khương hạo nhiên khương tuyết linh khương đại hư bọn hắn cũng đều tu luyện đến thần tôn cảnh có hắn ban đầu tôi tớ cổ trần x a bây giờ cũng trưởng thành đến thần tôn cảnh còn có hắn từng tại tán g thổ thu phục qua tọa kỵ tang tiên đã thành t i ể u c h u ẩ n đế bất quá khương thái nhất cũng không đi quay dày bọn hắn huống hồ hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm một đường m à đến hắn còn chứng kiến rất nhiều phân tranh cùng chém giết các đại thế lực ở giữa vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên tu luyện lẫn nhau công phạt giết chóc từng viên cổ tinh sụp đổ từng phương tinh vực trầm luân đây cũng là tiên vực suy yếu nguyên nhân ở mức độ rất lớn yếu tại tự kém xa dị vực đoàn kết thế lực cũ n g phá diệt bị mới quật khởi thế lực thay thế đương nhiên điều này cũng làm cho khương thái nhất cảm xúc rất sâu tựa như là luân hồi n i ê n luân các đại thế lực lẫn nhau giao thế vòng đi vòng lại bây giờ hắn muốn đi chính là mình đạo mà hóa r ồ n g trong ngao lấy được thiên đạo ấn ký cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành hắn vạn pháp bên trong một cái bất quá trước đó mặt sẹo từng nói qua hóa r ồ n g ngao t r u n g quanh không được có những người khác nếu không thiên đạo ấn ký xuất hiện tỷ lệ liền sẽ hạ xuống cũng may tiếp tục chạy tới mục đích gặp phải sinh linh càng ngày càng thưa thớt đến cuối cùng đều gần như không có vâng phía trước ngoài tinh vực rắc rối phức tạp xoay quanh d a o thế những này to lớn trong tinh vực ở giữa có một mảnh vô cùng to lớn hỗn độn lôi hải thái cổ thần sơn giống như tráng kiện lôi đình lẫn nhau cuốn dao lóe ra chói mắt lôi đình màu l a m hồ q u a n điện trong đó kia chuyển ra giống như diện thế khí tức cho dù là một chút kẻ thành đạo cũng phải sợ hai ước vạn đầu lôi đình lại trong đó quay cùng xôi trào dù là cách xa nhau vạn giảm xa sức mạnh đáng sợ đó vẫn như cũ để vạn giảm tinh không bên ngoài vô số cổ tinh lung lay sắp đổ giống như là muốn từ chân trời rơi xuống giống như mà tại lôi hải trên cùng vô số ngôi sao giống như là sủi cào vào vào vào n tóe lên vạn trượng lôi đình bọc nước khó có thể tưởng tượng như v ậ y sinh cơ d i ệ t tuyệt chi địa bên trong lại còn có thể dựng dục r a sinh linh hóa r ồ n g n g ao ngay tại chỗ sâu nhất này trong đó thiên địa huyền diệu cảm giác cùng lúc trước thiên đạo hơn ký cho ta cảm giác là giống nhau thương thái nhất xuất hiện lại đến gần trên một ngôi sao thâm thủy ánh mắt nhìn thẳng trước mắt lôi hải nơi này không ngừng có hỗn độn khí ra bên ngoài v ờ y ra mỗi một sợi hỗn độn khí đều áp sập vạn d ò m tinh không bình thường đế cảnh tu sĩ căn bản không chịu nổi cái này đáng sợ khí cơ áp bách cũng khó trách từ xưa đến nay những kẻ thành đạo kia đều là lại riêng phần mình kỷ nguyên sương vương xưng ngay tại khương thái nhất nghĩ đến như thế nào tiến vào cái này hóa r ồ n g trong ao cảm lộ minh đạo dung luyện văn pháp đi ra đạo của chính mình lúc đột nhiên xa xa trong tinh khống đế vi tràn ngập có vô thượng đế binh h i ể n hóa đó là một đoạn khô cạn nhánh cây phía trên mọc r a lẹ tẻ mấy lá cây nhánh cây này khoảng chừng vạn dằm dài m d b ó ngánh tô điểm đế đạo quy tắc quanh quẩn đại đạo phù văn như sao tinh điểm ánh sáng giống như chiếu xuống nhánh cây mặt ngoài trên nhánh cây này ẩn chứa cực h ạ n đế uy giờ phút này chính hướng phía mảnh kia hỗn độn lôi hại đầm tới ân đế chi vô thượng sao khương thái nhất một chút liền cảm ứng được người kia tu vi. xem ra người này là lại lăn lộn độn trong lối hải cơ duyên c h ủ ý lại toàn bộ tiên vực đại đế loại này đứng tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại đều có thể khai tông lập phái mà rất nhiều thế lực đỉnh tiêm bên trong đế chi vô thượng lao tổ đều không có bao nhiêu cái bất quá khương thái nhất gặp nhiều đế cảnh cương giả cho nên đột nhiên xuất hiện một đầu đế chi vô thượng thật cũng không để hắn cảm thấy kinh ngạc Húng chi, trong tay hắn lây dính không nhiêu cảnh cách mảnh h trong Nơi này nói cố vực biết tươi. kia tay tù tuy bao mau lây dị đế sĩ thương thái nhất cũng là nương tựa theo tự thân hỗn độn thể ưu thế mới có thể chống cự nhưng lại có người không biết sống chết muốn bằng vào chỉ là một kiện đế binh liền muốn n ú n g chạm hỗn độn lôi hải bên trong cơ duyên hắn cũng muốn nhìn xem người kia muốn thế nào ứng đối nơi đây hung hiểm chương 413. b â y giờ chiến lược có thể cùng chân tiên chia 5 năm năm chương 413. b â y giờ chiến lược có thể cùng chân tiên chia năm năm đây là một tôn hình thể to lớn toàn thân quanh quẩn kim quang n óng ánh sinh linh bên ngoài thân phủ kín lớp vẫy màu và nóng như chung đồng lớn nhỏ trong đôi mắt mang theo kinh ngạc biện xét hỗn độn bên trong còn có thiên địa tri lý đại đạo pháp tác hiền hóa chẳng lẽ là dùng để thành đạo hóa long trì trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là một tên sớm đã thành đạo vô số kỷ nguyên trí cường tồn tại hóa long trì hắn cũng trải qua nhưng như loại này xuất hiện lại biện xét hỗn độn bên trong hóa long trì hắn cũng là lần đầu đụng phải hung hiểm cái này tiếp cái khác nhưng lại cơ duyên vô số kỷ nguyên này hóa long trì bên trong lận chứa đại cơ duyên sợ là viễn siêu di vãng bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đầu này đế chi vô thượng sinh linh t h ở sâu ánh mắt lấp l ó cho dù hắn thành đạo nhiều năm chỉ thiếu chút nữa liền có thể đụng chạm đến tiên đạo bậc ử a nhưng cảm ứng được ẩn nấp tại trong lôi hải hóa long lúc này trên đỉnh đầu hắn đế khí không ngừng hướng về phía trước chiếc kia lôi hải diên thăm dò cũng không chú ý tới khương thái nhất còn không tính ngu xuẩn chỉ là lấy bản m ệ n h đế khí đến sò、so、xét trong đó uy lực khương thái nhất thần sắc đạm mạc cũng lại tự hỏi muốn thế nào đi vào hắn lấy bồ đề gương sáng pháp xuyên thủng lôi hải mặt ngoài thấy được rất nhiều ở bên trong đồ vật ở trong đó có không ít sinh linh đáng sợ mỗi một đầu sinh linh thân bên trên đều tản ra không có gì s á n h kịm khí tức cường đại cực kỳ khủng bố những sinh linh kia dáng dấp hình thù kỳ quái thể nội đều ẩn chứa cực kỳ hùng hậu hốt nội khí lục thân cường hành vô biên trong đó yếu nhất đều có thể tùy tiện gần tiên đế xé thành mạnh nhỏ dù là hắn bây giờ hỗn độn thể đã tu luyện tới cực sâu cấp độ cũng không dám trăm phần trăm cam đoan có thể lại trên lục thân mạnh hơn những n à y hỗn độn sinh linh vừa vặn có người lại phía trước xuất thủ thăm dò vậy hắn liền nhìn thêm một lúc、vậy、anh, đầu kia đế chi vô thượng sinh linh lại đậu thủ hắn thôi động thể nội pháp lực toàn bộ rót vào đến đỉnh đầu đế khí bên trong cái kia không gì sánh được trên thân cây to lớn tản ra kinh người thật tính tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hướng m n h kia biện xét hỗn độn kéo dài trong quá trình đều nhắc lên tầng tầng bọc nước gọn sóng nở rộ từ từ, dòng điện lấp lóe lốp bốp lôi đỉnh dư ba n h ắ m đánh lại cái kia đế khí bên trên vang lên một tiếng lại một tiếng động tĩnh to lớn phương v i ê n mấy vạn dặm trong tinh không vô số thiên thạch vỡ ra hóa thành bột mịn vẹn vẹn chỉ là tràn ra dư ba khí thức đều cường đại như thế đúng là để cho ta bản mệnh đế khí đều sao động bất an đầu kia kim giáp sinh linh nhữ mày bất quá trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng kích động càng là như vậy thì càng nói rõ lúc trước hắn suy đoán đều là đúng lôi hải này bên trong cơ duyên khẳng định không ít theo hắn bản mệnh đế khí tiếp tục hướng phía trước kéo dài cũng nhanh muốn chạm đến lôi hải phía ngoài nhất lúc đột nhiên một tiếng nổ vang dùng tr một đạo tựa như thái cổ thần sơn giống như hỗn độn thần lôi trong nháy mắt đánh trúng vào cái k i a đế khí gian g i á c hắn đế khí đều đung đưa kịch liệt đứng lên mặt ngoài xuất hiện vô số lít nha lít nhít nhỏ bé vết nứt đồng thời những vết nứt này còn lại không ngừng kéo dài k h u y ế t tán trong vòng mấy cái hít thở hắn đế khí vỡ thành hai đoạn trong đó có khí linh đều r ề n tiếng đều thảm thiết truyền ra bàn mệnh đế khí bị hao tổn hắn cũng nhận ảnh hưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được t r ắ n bệnh thân thể khổng lộ đều từ từ lui về phía sau mấy bước ven đường đụng nát không ít sinh mạnh cổ tinh lại có như thế chi uy đầu này trước mắt mảnh hỗn độn này lôi hại lý lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn phải biết hắn bản mệnh đế khí thế nhưng là hao phí vô số thiên tài địa b ả o tiến hành các loại trí cao thần thống t u y ê n khắc vô số đế đạo pháp t ắ c p h ù văn rèn đúc vô số kỷ nguyên mới rèn đúc đi ra kết quả hiện tại ngay cả mấy hơi đều nhịn không được liền vỡ thành hai nửa liền ngay cả đế khí bên trong khí linh đều tan thành m â y khói cái này khiến hắn không gì sánh được đau lòng muốn một lần nữa rèn đúc một kiện đế khí vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm để mà luyện chế chất liệu đều được hao phí không ít thời gian a xem ra cần phải tìm phương pháp khắc hoàng kim sinh linh thờ sâu nội tâm cực kỳ không cam lòng. hắn bản mệnh đế khí không có nếu là còn vào không được không chiếm được bên trong cơ duyên đó không phải là mất cả chỉ lẫn trái sao cái này mua bán lô vốn hắn cũng không làm vẹn vẹn chỉ là phía ngoài nhất đ ề u có hủy diệt đế khí lực lượng như muốn đi vào chỉ có chân tiên thi triển đại thần thông mới có thể hoặc là sánh vai chân tiên nục thân chi lực nhưng đây vẫn chỉ là phương này lôi hải phía ngoài nhất mà thôi xa xa trên một hành tinh cổ thương thái nhất nhìn trước mắt phát sinh một màn này trong lòng đã có phán đoán hắn bây giờ nục thân lực lượng có thể tùy tiện vượn qua biện xét hỗn độn phía ngoài nhất nhưng lôi hải này bên trong tồn tại không chỉ một đầu hỗn độn sinh linh trong đó còn có sánh vai chân tiên tồn tại tuy nói hắn hiện tại chiến lược có thể cùng chân tiên chia năm năm nhưng này chỉ đều là một chút rất phổ thông chân tiên có thể hỗn độn sinh linh là từ trong hỗn độn diễn hóa mà đến nhục thân phương mặt không thể so với hắn hỗn độn thể kém bao nhiêu cái này khó làm húng chi thành đạo là sẽ phát động thiên đạo lôi kiếp mà hóa long chỉ lại lại biện x é t hỗn độn bên trong hắn ở bên trong thành đạo thì tương đương với lại thiên địa trong l ô i kiếp độ kiếp vậy sẽ buộc phát một trận sử thượng cực kỳ đáng sợ để kiếp quả nhiên muốn tại kỷ nguyên này thành đạo là cực kỳ gian nan cũng chỉ có hắn khương thái nhất có cơ hội này thở dài một cái thương thái nhất suy nghĩ đứng lên đến muốn cái sách lược v ậ y toàn cũng liền tại lúc này một chỗ khác trong tinh không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang r u n g trời một cỗ ngập trời khí cơ xuất hiện tinh không nổ tung vô số ngôi sao thiên thạch hóa thành bụi phân đó là một đầu hình thể có thể so với một phương tinh vực sinh linh mạnh mẽ đầu này sinh linh sau lưng mọc lên hai cánh như chuông đồng lớn nhỏ màu hổ phách trong đôi mắt có thần tính chạy x u ô i hãn toàn thân quanh quần màu vàng liệt diễm trong tay ngâm một khối thần tính kinh người thiên kim toàn thân khí tức không gì sánh được bàng bạc kim ô lao tổ đầu kia bị đánh nát đế bàng kim sinh linh liếp mắt một cái liền nhận ra người đến. trên mặt rõ ràng h i ể n lộ ra một tiệc kiên kỵ kim ô tại vô số kỷ nguyên trước thành đạo có một không hai cựu thiên thập địa ngoài ta còn ai không người có thể cùng hắn tranh phong từng đánh tới cựu thiên thập địa không dám không theo về sau chẳng biết tại sao đột nhiên giảm âm thanh quy tích thế nhân đều coi là kim ô chết không nghĩ tới vậy mà lại lại kỷ nguyên này tái hiện a kim thiền lão tổ kim ô cũng nhận ra đối phương bất quá thần sắc cũng rất lạnh n h ạ t không có ở phản ứng đối phương ngược lại nhìn về phía trước mắt biển xét hỗn độn ánh mắt lấp lóe chỉ gặp hắn hai tay thắt nút một đạo lại một đạo kim quan bắn nhanh mà ra chiếu g i i không vũ thân văn toán loạn đủ loại thái cổ p h ù văn hiển hóa lưu truyền hắn là lại lấy thần thông thôi diễn mảnh hỗn độn này lôi hại bất quá một lát chỉ gặp kim ố trên mặt lộ ra một vòng vui mừng Chương 414. hiếm thấy chăm chú toàn lực xuất thủ chương 414. hiếm thấy chăm chú toàn lực xuất thủ kim ô ngươi cũng phát hiện trong đó cơ duyên không bằng ngươi ta liên thủ đoạt được cơ duyên ngươi ta chia đều như thế nào kim thiền lao tổ mở miệng nói trong ánh mắt lại mang theo phòng bị liền sợ kim ố có hậu thủ có thể vào đem tất cả trí bảo đều chiếm kim ô dường như xem thấu kim tiền ý nghĩ trong lòng cười nói kim tiền đạo h ư u cái này biện xét hỗn độn cũng không phải tốt như vậy tiến ngươi cần gì phải khẩn trương đang khi nói chuyện kim ô xuất thủ thăm dò bất quá hắn lại vô cùng cẩn thận cách rất xa kim tiền cũng ở một bên thi t r i ể n đại thần thông nghĩ đến phá vỡ cái này biện xét hỗn độn phía ngoài nhất mở ra một đầu thông đạo cũng l i ề n tại lúc này mấy cái khác phương hướng phân biệt chuyển đến to lớn thành thế có khủng bố khí cơ chính hướng bên này chạy đến cái này biện xét hỗn độn động tính cực lớn mà ẩn nấp tại trong vũ trụ cường giả không ít bất quá một lát lại là ba đầu đế cảnh sinh linh xuất hiện c h ư vị b i ể n xét hỗn độn bên trong hóa r ồ n g trong ao ẩn chứa thiên đại cơ duyên chúng ta cùng ra tay mở ra thông đạo đến lúc đó đoạt được cơ duyên trí bảo phân chia như thế nào lại tinh tế thương thảo kim o trầm giọng nói h ắ n là cái này năm tôn đế cảnh sinh linh bên trong thực lực mạnh nhất cách gần tiên đế chỉ còn kém nửa bước còn lại bốn tôn đế cảnh sinh linh nhao nhao gật đầu đồng ý lập tức đồng loạt ra tay mỗi người bọn họ hiển hóa đạo tắc pháp tướng cầm trong tay đế binh hướng biện xét hỗn độn n h tới trong hư không không ngừng có gợn sóng bị nhấc lên không gian vang lên kèn kẹt, kẹt phát ra trầm mượn tiếng oanh minh k lấy đạo kiếp tiên kim mở đường ven đường trô t qua thư không nổ t u n g vạn vật chấm luân sáng chói lập l o ạ ngọn lửa màu vàng nóng suy suy rung động nhiệt độ kinh khủng cùng đáng sợ hỗn độn khí tướng lẫn nhau x e lẫn đúng là phát ra kim quá thiết mã tiếng vang kim ô lão tổ đỉnh lấy áp lực thật lớn thẳng tiến không lùi mở đường mặt khác bốn tôn đế cảnh sinh linh cũng không có nhàn rỗi riêng phần mình thi triển đại thần thông cái này biện xét hỗn độn bên trong cơ duyên trí bảo bọn hắn nhất định phải được phanh ẩm ẩm pháp tác phù văn loạn tiên động đ i ệ phương viên mấy vạn dặm cổ tinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng giống như là dục liệt cuối cùng năm người đúng là hợp lực mở ra một đầu thông đạo bọn hắn mặt lộ kinh hỉ nội tâm vô cùng kích động bất quá theo bọn hắn tiến vào trong thông đạo nhưng cũng bị hai bên hỗn độn thủy chiều ăn mòn quét sạch áp lực cực lớn kia để bọn hắn thở không nổi bên ngoài thân chấn động đều xuất hiện vết rách tốc độ của bọn hắn phi thường chậm chạp mỗi người nhìn đều rất cố hết sức giống như là trở đi một tòa thần sơn giống như lập tức liền muốn đi vào trong đó kim o lão tổ cắn răng sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng kk hắn là đi ở trước nhất tiếp nhận áp lực tự nhiên lớn nhất bên ngoài thân vết rách càng ngày càng nhiều có màu vàng thần tính máu me mấy người khác cũng không chịu nổi không khỏi là mặt lộ thống khổ biểu lộ đều bấm é o hiển nhiên bọn hắn giờ phút này ngay tại thừa nhận áp lực thực lớn đã nhanh đến bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng hỗn độn khí như thế nào dễ dàng như vậy có thể chống cự nơi xa thương thái nhất nhìn xem một màn này khẽ lắc đầu lập tức hắn cũng đ ộ n g thủ bất quá hắn cũng không lựa chọn cùng những người này một cái phương hướng mà là vây quanh biện xét hỗn độn một cái khác khu vực biên giới trước đó hắn lấy b ổ đề gương sáng pháp từng điều tra nơi này áp lực nhỏ nhất bên trong gặp phải hỗn độn sinh linh số lượng cũng không nhiều hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận sau một khắc chỉ gặp khương thái nhất thể biểu có hỗn độn ý chạy xuôi toàn thân đều lõe lên hỗn độn thần quang kinh khủng khí huyết dâng lên mà phát xé rách thương cung khương thái nhất hướng về phía trước gặp đi đồng thời phía sau hắn có các loại khủng bố dị tượng hiền hóa trên biển sinh minh nguyệt thanh liên g i a thanh thiên hai loại hỗn độn khí tướng va chạm quét sạch lên vạn trượng thủy triều trong cơ thể hắn tế bào mỗi một cái đều phát ra rung động khung vụ khủng bố phong bạo vô cùng kinh người đủ loại trật tự thần liên hiền hóa sen lẫn đầy trời hào quang trong không khí áp lực tại thời khắc này cất cao đến cực hạn bất quá khương thái nhất tạm thời ch Cả n g ư ờ theo ắ n hôn đều đ bị khương thái nhất tiếp tục tiến lên tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng tấp nập toàn thân hắn trên giới đều thừa nhận không có gì sánh kịp áp lực khủng bố nếu là đổi lại người bình thường giờ phút này sớm đã bị đẻ ép thành huyết vụ phương hướng kia lại có động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là có chân tiên cường giả xuất thủ b i ể n xét hỗn độn một phương hướng khác k i m ô i bọn người đều là thần sắc kinh hãi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại biểu lộ hai nhiên không đối không phải thật sự tiên cũng không có tiên đạo khí t ứ c kim thiền lao tổ tinh tế cảm ứng một chút trầm giọng nói bất quá có thể tạo nên khủng bố như thế thanh thế dù là không phải thật sự tiên nhưng cũng kém không có bao nhiêu có thể là đế cảnh vô địch đỉnh cao nhất tồn tại một thân một mình liền có thể phá vỡ biện xét hỗn độn mở thông đạo sức mạnh thân thể này mạnh không phải một điểm nửa điểm kim o h í t sâu một cái nói bọn hắn năm người cộng đồng xuất thủ tế h g i a đủ loại trí bảo thần thông nhưng vẫn là chịu nội thương nghiêm trọng bên ngoài thân cũng nứt ra có thể một phương hướng khác t r u y ề n đến khủng bố thanh thế nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi cái này b i ể n xét hỗn độn căn bản chính là sinh cơ đoạn tuyệt chi điểm liền xem như cổ lao chân tiên cũng phải coi chừng càng không nói đến bọn hắn những này vẫn chỉ là ở vào nhân đạo lĩnh vực tu sĩ mà lúc này thương thái nhất đã xuyên qua b i ể n xét hỗn độn phía ngoài nhất chậm dài hướng trung tâm hóa dòng ao mà đi loại cảm giác huyền diệu kia càng ngày càng mãnh liệt phản phất lại kêu gọi hắn càng đến gần trung tâm áp lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng cho dù là ta đều có chút chống đỡ hết nổi k h ư ơ n g thái nhất thở sâu đi đến một bước này hắn tiếp nhận áp lực sớm đã không thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung cái này đã vượt ra khỏi cái nào đó phạm trù â m ầm hôn đ ộ n chân lôi gà khét lít nha lít nhít lôi đỉnh t h i ể m điện không ngừng lấp lóe chậm t r ờ n dư ba t u e lên lôi hoa đánh vào khương thái nhất trên thân nổi lên tầng tầng gọn sóng thừa nhận cái kia đủ để đem người ép thành mảnh vỡ lực lượng kinh khủng khương thái nhất bên ngoài thân đều phát ra âm thanh bất quá hắn tình huống so với một phương hướng khác kim ô láo tổ bọn người tới nói tốt hơn không ít đây cũng chính là khương thái nhất bản thân liền là hỗn độn thể mới dám đơn thuần lấy n ụ c thân c h i lực đến chống cự ngay tại lúc khương thái nhất tiếp tục tiến lên cách cái kêu hóa r ồ n g ao càng ngày càng gần lúc đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ hóng lại bên thai nổ tung lôi h ả i phía trên vô ngẩn hư không đều kịch liệt đung đưa vết nước không gian như giống như mạng n h ệ n lan tràn nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng đó là một đầu hình thể không gì sánh được to lớn hỗn độn sinh linh toàn thân mọc đầy đâm lưng trong mắt màu đỏ n g ò m bên trong mang theo kinh người hỗn độn ý đầu kia sinh linh có thể so với một phương t i n h vực toàn thân tràn đầy đáng sợ bạo ngược khí cơ theo một tiếng thú giống vang vọng t i ử u tiêu chung quanh xuất hiện một đạo lại một đạo màu đỏ như máu thú bỏ họ không hề nghi ngờ những này tất cả đều là hỗn độn sinh linh đã chú ý tới hắn những sinh linh này l ụ c thân đều vô cùng khủng bố có thể cùng chân tiên sánh vai trong đó một đầu sinh linh xuất thủ móng đ u ố t to lớn như thiên phạt giống như xen lẫn hỗn độn chân lôi hướng k ư ơ n g thái nhất đập đi qua mặt khác hỗn độn sinh linh cũng đều nhao nhao xuất thủ muốn đem cái này xâm nhập bọn hắn lánh địa người mạo phạm sẽ thành m à nhỏ chứ những n à y hỗn độn sinh linh bên ngoài nơi này còn tới chỗ đều là đủ loại vết nước hư không hỗn độn l o ạ n lưu các loại hiểm cảnh giao nhau q u a y quần mỗi một loại hiểm cảnh đều đủ để đem người ép lên t u y ệ t cảnh hơi không cẩn thận chân tiên đều có thể v ỡ n lạc bất quá khương thái nhất cũng không phải hạ người bình thường m ộ t bên tránh né những n à y hiểm cảnh một bên xuất thủ cùng những n à y hỗn độn sinh linh giao chiến chết khương thái nhất hử lạnh một tiếng đại thủ đánh ra trực tiếp đem đầu kia dẫn đầu tiến công hỗn độn sinh linh đập thành bột mịt hắn một trường này dùng ra toàn bộ cái này tại dĩ vãng là chưa bao giờ phát sinh qua thương thái nhất trên mặt hiếm thấy lộ ra một tiêu nghiêm túc chương bốn trăm m ư ơ i năm hắn là hỗn độn h ắ n hóa đại đạo chương bốn trăm m ư ơ i năm hắn là hỗn độn h ắ n hóa đại đạo chém giết một đầu hỗn độn sinh linh còn lại hỗn độn sinh linh lại nào tới cái sau nối tiếp cái trước muốn đem thương thái nhất x é nát thương thái nhất bình t ĩ n h n h ư n g nối bên ngoài thân hỗn độn độn ý s ô i trào khí huyết bành trướng bay thẳng tử tiêu mái vòm chấn động vô số sao băng lớn rơi đánh tới hướng hỗn độn lỗi hại toẹ lên từng cơn sóng gợn những n à y hỗn độn sinh linh cứ việc nhục thân cứng nhục thể của bọn nó liên tiếp binh giải hóa thành tinh thuần nhất lôi điện năng lượng trả lại lôi hải ân không phải huyết nhục trạng thái sinh linh thương thái nhất níu h chặt lông mày nội tâm cảm giác sâu sắc không ổn quả nhiên theo càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh bị thương thái nhất c h ấ n vỡ hôn độn lôi hải sôi trào càng thêm kịch liệt những cái kia hỗn độn chân lôi giống như là mọc mắt giống như không ngừng hướng thương thái nhất bổ tới lại uy lực một lần so một lần mạnh đối mặt vạn lôi banh đình thương thái nhất xuất thủ chống cự nhưng vẫn là bị chấn toàn thân run lên bên ngoài thân xuất hiện vết rách màu vàng hôn độn chân huyết về xuống đốt sập một mạng lớn hư không những này hỗn độn sinh linh hình thái chính là năng lượng nào đó thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính là chân thật sinh linh hẳn là mảnh hỗn độn này lôi hại ý thức hương thái nhất thở sâu cũng chỉ làm kiếm hỗn độn kiếm mang xé rách trường không mở ra vạn t r ư ợ g vết nứt hư không muốn đem vương này lôi hải kéo thành hai nửa nhưng cái này hỗn độn lôi hải m ớ i hơi ở giữa lại khôi phục như lúc ban đầu không ngừng có mới hỗn độn sinh linh sinh ra hướng hương thái nhất vào tới bị hương thái nhất chân sắt sau lại sẽ một lần nữa hóa thành tinh thuần hỗn độn chi lực trả lại hỗn độn lôi hải vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần ho khương thái nhất có chút ăn không tiêu thật cổ quái lôi hải giống như là ra đời linh trí đây là quyết tâm muốn lộng chết ta hả khương thái nhất cắn chặt hàm răng tiếp tục xuất thủ giờ phút này hắn nghĩ tới á n g thần cũng là tiên vực một bộ phận thiên địa t r í lý quy tắc đại đạo diễn sinh ra hình thái sinh mệnh cả hai ra sao nó tương tự khương thái nhất trong lòng rõ ràng không có khả năng một mực tiếp tục như vậy nếu không hao tổn cũng phải bị m a i chết dứt khoát hắn cũng không còn chống cự trực tiếp triển khai hai tay tùy ý những cái kêu hỗn độn sinh linh công kích nó phanh phanh, phanh. liên tiếp không ngừng thanh em văn vọng đinh hay nhức thư không dung chuyển ở giữa gọn s ó n g khuyết tán mấy vạn dặm đem vũ trụ trong thâm không vô số thiên thạch đều cho nát thành m ộ t mịn thương thái nhất bên ngoài thân rất nhanh hiện đầy vết rách càng ngày càng nhiều hỗn độn chân huyết dâng lên tràn ra những n à y hỗn độn sinh linh vốn là hỗn độn lôi hại bộ phận năng lượng biến thành mặc kệ là hỗn độn chân lôi hay là những n à y hỗn độn sinh linh công kích lại theo một ý nghĩa nào đó đều là lại vì thương thái nhất rèn luyện thân thể hắn hoàn toàn đem chuyến này trở thành để n ụ c thân lại lần nữa tinh tiến một trận ma luyện thời gian không khô trôi qua thái nhất thân hỗn độn ý càng ngày càng hùng hồn đến cuối cùng hắn thậm chí đã có thể không nhìn một chút hỗn độn sinh linh công kích cảm nhận được hiệu quả sau thương thái nhất biết m i ệ n g lên thở dài ra một hơi xem ra hắn thành công đối với người khác mà nói cái này hỗn độn lôi hải là sinh cơ đoạn tuyệt chi địa là tử vong lĩnh vực nhưng đối với hắn khương thái nhất mà nói lại là tăng thực lực lên tuyệt hảo đường tắt nếu để cho ngoại nhân thấy cảnh này khẳng định sẽ giật mình mất rồi cái cảm trực tiếp lại hỗn độn lôi hải bên trong tiếp nhận rèn luyện cái này hoàn toàn chính là tên điên hành vi đến cuối cùng hỗn độn lôi hải phảng phất cũng đã nhận ra không đối tên tu sĩ nhân loại này vậy mà lại mượn nhờ lực lượng của nó rèn luyện thân thể cái này khiến hỗn độn l ô i h ả i ý c h i không gì sánh được tức giận sau một khắc tất cả hỗn độn sinh linh toàn bộ dung hợp lại cùng một chỗ đầu này hỗn độn sinh linh khí tức mạnh đến đỉnh cao nhất đã siêu việt chân tiên sơ kỳ quanh thân quanh q u ầ n chân lôi mỗi một đạo đều giống như thái cổ thần sơn thật lớn những tinh thần kia lại đầu này dung hợp hỗn độn sinh linh trước mặt tựa như là nhỏ b é hạt cắt giống như cơ hồ có thể không cần tính nhân thiên đạo ân k ý giờ khắc này thương thái nhất cảm ứng được thiên đạo ân k h khí tức ngay tại đầu này sinh linh cái chán trên mi tâm kẻ tự tiện đi vào đầu này hỗn độn sinh linh đúng là mở miệng nói chuyện quả đấm to lớn kia như một phương vũ trụ cổ l a o hướng thương thái nhất đẻ xuống khí thế k i người h n đem chọn phiến lôi hải đều lần ngược vạn vật quý hư thương thái nhất đã nhận ra một quyền này ẩn chứa lực lượng có khai thiên tích địa chi uy dù hắn hiện tại n h ụ c thân cường hành nhưng nếu là cứng rắn chịu một quyền cũng phải thân chịu trọng thương hắn đây là lại cùng hỗn độn lôi hải ý chí giao thủ từ trình độ nào đó cũng là lại cùng kỷ nguyên này t i ê n địa ý chí giao thủ thương thái nhất đốn n ộ bên ngoài thân hắn chuẩn đế đỉnh phong hào quang càng phát ra trói lọi m ư ơ i ba đạo tiên khí dựng dục ra mạnh liệt hỗn độn c h i đạo bao trùm hết thảy toàn thân hắn trên giới đều có hỗn độn pháp tắc dân trào hắn giờ khắc này lại lột xác một giây sau hắn bỗng nhiên mở mắt đại thủ hướng về phía trước c h ụ c tới chủ động cùng đầu này sinh linh giao thủ hắn tức là hỗn độn hỗn độn cũng tức là hắn hắn là hỗn độn hắn hóa đại đạo giờ khắc này hắn vậy mà tái hiện hắn hóa tự tại đại pháp hai loại hoàn toàn khác biệt đạo lại hỗn độn lôi hải bên trong phát sinh kịch liệt va chạm cuối cùng một tiếng vang thật lớn vạn vật quý hư chương bốn trăm mười sáu từ thời không đầu nguồn mà đến dị số không nên tồn thế chương bốn trăm mười sáu từ thời không đầu nguồn mà đến dị số không nên tồn thế đầu kia to lớn hỗn độn sinh linh không ngừng cùng thương thái nhất giao thủ nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện thương thái nhất dùng lại là một loại cực kỳ đặc biệt đạo cái kia đạo cùng năm đó vị kia vậy mà không có sai biệt nhưng cũng có chỗ khác biệt hoàn toàn xem như một loại hoàn toàn mới đạo siêu thoát ra v ậ n đạo người người đến tội u cùng là người phương nào đầu này hỗn độn sinh linh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin thương thái nhất cũng không để ý tới nó mà là tiếp tục xuất thủ song p ư ơ n g cũng không biết giao chiến bao lâu theo một tiếng vang thật lớn hỗn độn sinh linh cái chán mi tâm bị nổ tung thiên đạo ấn ký rơi vào đến khương thái nhất trong tay nhưng mà khương thái nhất chỉ là quan sát một phen sau liền đem ấn ký này ném tới một bên hắn đi chính là dung luyện văn pháp đem vạn đạo tập trung vào một đạo người cái kêu hỗn độn sinh linh thần sắc đại trấn trong ánh mắt mang người tính hóa hoảng sợ toàn bộ hỗn độn lôi hải càng thêm sôi trào nó trong lòng không gì sánh được h ã i nhiên không nghĩ tới khương thái nhất đúng là trực tiếp đem thiên đạo ấn ký vứt phải biết này thiên đạo ấn ký đại biểu là thông hướng nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong giấy thông hành chỉ cần lĩnh hội liền có thể để chuẩn đế đỉnh phong lập địa thành đạo nhưng mà người trước mắt này không chút nào đều không thèm để ý vật này giống như là ném rác rưởi giống như vứt xuống một bên giờ khắc này nó cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có lần trước cho nó loại cảm giác này hay là vô số kỷ nguyên trước vị k i a lấy thân là chủng một mình sáng tạo đại đạo hệ thống tồn tại nghĩ không ra trăm ngàn kỷ nguyên đi qua lại giống như này t à i tình kinh diễm hạng ư ờ i xuất thế đây là cực khắc số đã siêu thoát ra tiên vực đại đạo phạm chủ siêu thoát ra khống chế ta tập vạn đạo làm một thể một mình sáng tạo tân đạo vật này đối với ta vô dụng thương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói đạo tâm của hắn lại giờ khắc này trở nên không thể phá vỡ phương hướng cảm giác cũng càng phát rõ ràng sau đó cả người hắn đều xa vào đến một loại cực kỳ huyền diệu khó lường tình trạng có đại đạo thanh âm vang vọng vũ trụ như thần trung mộ cổ tất cả tu sĩ đều nghe được rất nhiều lâm vào bình cảnh tu sĩ được nghe lại cái này đại đạo thanh âm sau k h ố n nhiễu nhiều năm vấn đề cũng đều được giải quyết tất cả mọi người hướng phía đạo âm truyền đến phương hướng nhìn lại trong ánh mắt mang theo rung động cùng không thể tin nhưng mà không chờ bọn hắn từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần một đạo không gì sánh được sáng chói chữ đế chiếu dọi vũ trụ tinh không đế đạo hào quang h u y n hóa giờ khắc này thiên đ i ệ quy tắc đều phát sinh dung truyền lớn vạn đạo cùng r u n ánh nắng chiều đỏ x e n lẫn có vạn t r ư ờ n g ánh sáng cầu vồng bay thẳng tiểu tiêu toàn bộ sinh linh đều kinh hãi loại khí tức này có loại quân lâm thiên hạ bệ nghệ vạn vật chúng sinh khí phách đạo thống cổ lão bất hủ đế tộc một trăm linh cấm khu các đại độc lập mở ra đại tiểu thế giới thậm chí thắng thổ dị vực bên kia tu sĩ đều cảm ứ n g được loại khí tức này vô số sinh linh cũng nhịn không được muốn hướng một cái phương hướng quỳ lạy thật là đáng sợ đế đạo khí tức kỷ nguyên này có người thành đạo sao vừa mới thành đạo liền viễn siêu chúng ta liền ngay cả kỷ nguyên này tiền địa đại đạo đều bị áp chế khí tức kia chuyển đến, phương hướng đến cùng là người phương nào. là vị nào yêu nghiệt rất nhiều lao quái vật đều là hít vào khí lạnh bọn hắn thành đạo nhiều năm nhưng tại vừa mới cái kia chuyển đến khí tức trước mắt vẫn như c ũ muốn bị ép thở không nổi mỗi người bọn họ đạo đều bị ép xuống tinh không cổ lộ đế lộ bên trên rất nhiều thiên tiêu cũng đều nhao nhao đình chỉ tranh đấu ngược lại hướng đế đạo hào quang phương hướng nhìn lại đã có người trước chúng ta một bước thành đạo vậy bọn ta tiếp tục tranh hạ đi còn có ý nghĩa gì có thiên tiêu đã hoài nghi nhân sinh một chút thực lực cường đại thiên tiêu giờ phút này đều cảm nhận được t i ê n vực thiên địa đại đạo trở nên cùng trước đó khác biệt có một loại hoàn toàn mới đạo lại vũ trụ lan tràn trấn áp và đ một người đắc đạo và đạo là không cùng lúc đó dị vực tháp b ạ t vương tộc tháp b ạ t vương chính đoan ngồi tại trên bồ đoàn bất quá giờ phút này phảng phất cũng cảm ứng được cái gì đôi mắt lập tức mở ra nhìn phía tiên vực một người thành đạo và đạo đều là không sao tuy nói tương lai sẽ đối với ta dị vực tạo thành khó mà lường được uy hiếp nhưng chúng ta không cần xuất thủ tự sẽ có người ngồi không yên tháp b ạ t vương lẩm bẩm nói phảng phất biết cái gì khương gia đã đầy đủ khủng bố kỷ nguyên này lại hiện vạn cổ dị số bọn hắn đúng vậy nguyễn tiếp nhận dù là đạo trên thời không trường hà đi ngược dòng nước c ũ n g muốn đem kẻ này chém ở trong chiếc nôi một tôn trong tay nâng sắt thép đại thành thân ảnh to lớn sừng sững tại một chỗ trên dây núi màu đen ánh mắt ngóng nhìn tiên vực cười nhạt nói chúng ta không cần xuất thủ xem kịch vui liền có thể một vị k h á c một tay cầm thương một tay nam tuấn bất hủ chi vương cười lạnh nói hiền nhiên bọn họ cũng đều biết thứ gì cùng lúc đó tiên vực khương gia tổ địa xem r a thái nhất đã đi ra đạo của chính mình chúng ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt một vị khương gia cổ tổ cười nói dám tìm lấy thời không trường hạ đến đây đối với ta khương gia kỳ lân tử xuất thủ những người kia là trán sống rồi một vị khắc khương gia cổ tổ ánh mắt sát cơ lăng lệ sau đó ba vị khương gia cổ tổ vung tay lên sau một khắc liền xuất hiện ở một đầu tôn u trào không ngừng thời không trường hà bên trên bọn nước ngập trời mảnh vỡ thời không bay tán loạn ở chỗ này có thể nhìn thấy từng cái thời không khác biệt ghi chép giống bọn hắn những n à y tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại tại thời không trường hà bên trong l ị c h hành rất dễ dàng bị đối thủ cảm ứng được từ xưa đến nay thường xuyên có đỉnh cao nhất tồn tại ở thời không trường hà bên trong giao thủ khương gia nghị không r a các ngươi nhanh như vậy liền đến bảy tên dọc theo thời không trường hà đầu nguồn mà đến đỉnh cao nhất sinh linh ánh mắt lạnh leo trong đó một đầu sinh linh cười lạnh nói chỉ phái ra ba người làm sao k h ư ơ n g gia không vương sao các ngươi r ắ t rưỡi t a ba người liền đầy đủ k h ư ơ n g gia một vị cổ tổ âm thanh lạnh lùng nói vạn cổ dị số sẽ đối với tương lai tạo thành không thể đo lường tổn hại điểm này các ngươi vô cùng rõ ràng đã các ngươi nhất định phải bảo đảm hắn vậy liền đánh đi một đầu khác đỉnh cao nhất sinh linh âm thanh lạnh lùng nói đang khi nói chuyện lòng bàn tay xuất hiện một mảnh tinh vân cái k i a tinh vân vô hạn phóng đại tạo thành một cái phong cách cổ xưa trẻ lớn tinh vực lại trên đó vân quanh nếu để cho người bình thường thấy cảnh này tuyệt đối sẽ chấn kinh đến mất rồi cái cảm trọn vẹn bảy vị tiên vương đỉnh cao nhất đặt trên thời không trường hà mà đến cái này cỡ này nào lớn thời ủ mút. Đơn không trường hà bên trong chiến đấu động tinh quá mức đáng sợ vô số đỉnh cao nhất tồn tại cổ lão đều nhao nhao có cảm ứng đều là chấn động trong lòng mười vị tiên vương đỉnh cao nhất cùng thời không trường hà bên trong giao thủ vặn cổ không có a có tồn tại cổ lão run giọng nói trong đó ba đạo khí tức rất tin tưởng tựa như là khương gia cái tia ba huynh nệ nghĩ không ra vô số kỷ nguyên đi qua bọn hắn lại còn còn sống xem ra đã có người đối với khương gia truyền nhân xuất thủ chúng ta muốn hay không nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của dù sao khương gia truyền nhân dạng này dị số vốn cũng không nên tồn thế không thể trước tiên lặng theo dõi kỷ biến khương gia lửa giận người ta đều không chịu được nổi khương thái nhất cũng không biết thời không trường hà bên trong chuyện xảy ra giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền toàn thân phát ra đế đạo hà quang bên ngoài thân diễn sinh ra vô thượng đạo vận khí cơ kinh người m ư ơ i ba đoá đại đạo màu vàng chi hoa với hắn đỉnh đầu xoay quanh quanh quần c u ố i c ù nội g n h lôi hả ý chí diễn hóa ra sinh linh thần sắc hoàng sợ hãng từ cực cổ thời kỳ vừa ra đời ý chí nói theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là thiên địa đại đạo một bộ phận tẩy lệ qua vô số kẻ thành đạo c ũ n biện xét hỗn độn bên trong mây đen dày đặc sấm xét vá rội vốn là nóng này lối hải lại giờ khắc này càng lộ vẻ bạo ngược giống như diện thế khí tức làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run dậy ngay từ đầu hay là màu làm nhạt hỗn độn chân lôi bây giờ vô số đạo hỗn lượn g lôi đình bên trong vậy mà xuất hiện màu đỏ như máu diệt thế chân lôi tục chuyên nói d i ệ t thế chân lôi đại biểu cho tiên vực thiên đạo ý chí nó mục đích chính là gạt bỏ hết thẻ sự không chắc chắn nhân tố thương thái nhất thật sự là thật là đáng sợ không đi tiền nhân đường không dung hợp thiên đạo ấ n ký mà là đúc thành một đầu tân đạo đây là muốn thoát ly tiên vực thiên đạo k h ô n g chế đây là tiên vực thiên đạo ý chí không thể tiếp nhận rốt cuộc đã đến sao thương thái nhất thần tình lạnh nhạt trong lòng đều có chút không kịp chờ đợi cứ việc d i ệ t thế chân lôi vô cùng kinh khủng nhưng đối với hắn hôm nay mà nói căn bản không tính là cái gì vô cùng vô cùng vô tận lôi hải trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa cái vũ trụ t h ô n không màu lam sen lẫn huyết sắt chân lôi trong nháy mắt đem khương thái nhất bao phủ lại mái vòm h ư không nổ tung vạn vật quy hư ư ức ớ c vạn khỏa tiên thạch cùng nhau sổ đổ vô số cổ tinh hóa thành một mịn vũ trụ đều bị nổ tung một đạo lỗ hồng lớn liếc nhìn lại là sâu không thấy đáy đen còn mơ hồ có thể nghe được có chút b ọ t nước quay c u ầ n âm thanh đó phải là hư không n g u yên mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa cực hạn hỗn độn phát tắc đại biểu cho tiên vực thiên đạo ý chí những lôi đình này lực sắt thương cực lớn cho dù là gần tiên đế n ộ nhập trong đó cũng phải hóa thành một mịn chứ những này chân lôi bên ngoài còn có đủ loại hướng khương thái nhất bắn nhanh mà đến những này trật tự thần liên nhan sắc không đồng nhất mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một đầu đại đạo pháp tắc cực hạn trang diện này thật sự là quá dọa người khương thái nhất thân thể lại không ngừng hủy diệt sau đó lại không ngừng thu hoạch được tân sinh mạnh liệt đế đạo pháp tắc quanh quẩn bên hông mỗi một đạo trên pháp tắc đều tên u y khắc lấy bị rút nhỏ ước vạn lần tinh vân đây đều là khương thái nhất nội vũ trụ hiển hóa đi ra giờ phút này càng ngày càng nhiều trật tự thần liên xuyên thấu khương thái nhất thân thể muốn đem hắn xé thành m ả n nhỏ nhưng cuối cùng nhung lại cùng nhau băng liệt khương thái nhất vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục. quá trình này vô cùng dài dằng dặc người bình thường ngay cả một hơi đều chịu không nổi có thể khương thái nhất lại c h ọ n vẹn chống mấy canh giờ hắn hoàn toàn không có chống cự chính là tùy ý những ngày hỗn độn chân lôi c h ậ t tự thần liên đánh vào người hơn phân nửa vũ trụ đều bị cái kia lít nha lít nhít lôi đỉnh trò chiều sáng vô số cổ tinh vô số tu sĩ đều đầy dãy hoảng sợ ngắm nhìn bầu trời đến cùng xảy ra chuyện gì đột nhiên có như thế biến cố lớn chẳng lẽ là có t r í cường giả lại giao thủ sẽ là chân tiên sao thật là khủng khiếp cảnh tượng cái này so với chúng ta ghệ ạ cổ tinh bên trên đại đế uy áp còn muốn đáng sợ a bọn h dù sao vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy dị tượng dù là cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng cái kia tim đập nhanh lực lượng vẫn như cũ đánh tới một chút tu vi yếu kém người tại chỗ quỷ sát lại trên mặt đất mà rất nhiều tồn tại cổ láo nhao nhao đi và o vũ trụ thâm không nhìn chằm chặp biển xét hỗn độn phương hướng trong đôi mắt giàn mua vận đục mang theo kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi đáng sợ như vậy thành đạo cướp chẳng lẽ là khương gia vị kia bình thường đại đế p h à m là hơi tới gần chút nữa đều sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diện loại trình độ này thành đạo cướp sợ là không thể so với chân tiến c ư p yếu bao nhiêu a khiên động tiếp này người có thể bình an vượt qua sao? thật là khủng khiếp đạo áp chế tất cả mọi người đạo thậm chí áp chế tiên vực thiên đạo đây tuyệt đối sẽ là khương gia vị kia yêu nghiệt một người thành đạo và đạo đều là không nghĩ không ra thật đúng là như vậy m ê n h ngông đế uy khuyết tán toàn vũ trụ chư thiên hoàng vũ đều bị sáng trói màu vàng đạo chiếu dọ chiếu thật to chữ đế lơ lửng vũ trụ thâm không giống như là bị lấy tiên vương khí tuyên khắp đi ra giống như rõ ràng chỉ là thành đạo cướp có thể cái này chữ đế bên trong lại vẫn ẩn chứa cực kỳ hùng hậu tiên vận giờ phút này tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trước đó bọn hắn đã từng đã đoán đế lộ mở ra sau ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới có tân đế sinh ra có thể lúc này mới qua bao lâu mười năm cũng chưa tới liền có thành tựu đạo kiếp giáng lâm liền có minh mông đế bi lần nữa cùng trong vũ trụ hiện hiện lúc này thiên địa lôi kiếp còn lại kéo dài đồng thời càng thêm cùng bạo mảy may đều không có muốn ngừng ý tứ thương thái nhất bị lặp đi lặp lại hoành kích nhục thân cũng không biết bị phá hủy bao nhiêu lần đương nhiên lại trong quá trình này nhục thân c h i lực của hắn cũng lại phát sinh thuế biến không ngừng mạnh lên thời gian dần qua nhục thể của hắn viễn siêu tiên kim viễn siêu hết thể đã biết vật chất đến cuối cùng mặt những cái kia thiên địa lôi đình h o à n kích lại trên th phát ra chói thai kim qua giao kích tấm thanh giống như là hai kiện tiên vương khí va chạm sẽ cùng nhau giống như hãn bên ngoài thân đế đạo pháp tắc tràn ngập hỗn độn ý xôi trào hà thụy hồng quang quán xuyên toàn bộ tiên vực ngay cả dị vực thắng thổ đều có sinh linh cảm ứ n g đồng thời thấy được tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối toàn thân chỉ dùng mình đây rốt cuộc là cái gì nhục thân vậy mà có thể cùng thiên địa lôi đình sau khi va chạm phát ra thần binh giao kích tiếng vang nếu là có thể bình yên vượt qua kiếp này khương gia thần tử tất nhiên có thể thành tựu vạn cổ đến nay mạnh nhất đế cảnh sợ là vừa thành đế liền có hành kích chân tiên chiến lực từ xưa đến nay chỉ có những cái kia cực kỳ c ư ờ n g đại cực kỳ sáng trói tồn tại kinh khủng lại đế cảnh lúc có thể hoành kích c h â n tiên chương 418. t á n h vác tiên vực tương lai thiên đế xương hào xứng đáng chương 418. t á n h vác tiên vực tương lai thiên đế xương hào xứng đáng xem ra trận lôi k i c h này không dễ dàng như vậy kết thúc tuy nói hiện tại l ô i hải động tính nhỏ rất nhiều nhưng lại cũng không tán đi cũng l i ề n tại lúc này đột nhiên lại là một tiếng tiếng vang oanh minh b i ể n xét hỗn độn bên trong và đạo chân lôi cùng nhau nổ vàng trừ cái đó ra còn có đại đạo chân lôi cùng nhau nổ vàng một đầu thời không trường hà hiện hiện vũ trụ thâm không trong dòng sông có rất nhiều đỉnh cao nhất tồn tại mỗi một vị đều bao phủ vô thượng hà o quang từng c h ấ n áp qua một thời đại đây là lại mỗi một cảnh giới đều đi đến cực đỉnh nhân vật kinh khủng chỉ có loại tồn tại này mới có tư cách lại thiên địa đại đạo trong lôi kiếp lưu lại là cấn lấy thờ i g i a n luyện hậu thế kẻ thành đạo trừ cái đó ra động tinh khổng lồ cũng kinh động đến ngủ say vô số kỷ nguyên tồn tại cổ lão bọn hắn sừng sưng tinh không nóng nhìn nước vạn d ẳ n bên ngoài mảnh kêu biện xét hỗn nộn ánh mắt hãi nhiên một cái thành đạo cướp vậy mà kinh khủng như vậy thậm chí đều dẫn dắt có các đại kỷ nguyên đỉnh cao nhất cờ giả mỗi một vị đều từng chấn áp một thế trong truyền thuyết thần thoại tái hiện rất nhiều vô thượng tranh b á nhân gian thiếu niên tiên vương cổ lao đế giả khương gia truyền nhân thành đạo cướp cổ kim số một đúng vậy à cho dù là đế giả từng đối mặt thành đạo cướp đều kém xa khương gia truyền nhân thành đạo cướp khủng bố h ắ n nếu là có thể bình yên vượt qua tương lai nhất định có thể quang diệu chư thiên từ c ự cổ c thời kỳ bắt đầu đến bây giờ tiên vực tất cả đỉnh cao nhất thành đạo lúc chiếu dọi tri chi thân đều hiện hóa ra ngoài cho dù là bọn họ sống vô số kỷ nguyên thấy cảnh n à y sau hay là t cả ra đầu trong lòng mãnh liệt r u n động giờ phút này khương thái nhất tắm r ử a tại trong lôi hải đ ạ m mạc nhìn trước mắt những này đi qua mặt khác kỷ nguyên vô thượng nhân kiệt thiếu niên tiền đế biểu lộ lại không gì sánh được bình tĩnh khương thái nhất cũng không nhàn rỗi tiến lên trước một bước đấm ra một quyền đối diện một vị đỉnh cao nhất tồn tại chiếu g i ỏ i c h i thân cùng khương thái nhất g i a o thủ phát ra ngập trời tiếng vang q u a n g hoa sáng chói đốt sáng lên nửa cái vũ trụ hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo lại lẫn nhau ăn mòn ma sát ra đại đạo hỏa hoa không gì sánh được trói loá mắt nhiều loại trật tự thần liên lẫn nhau quần dao đánh nát hư không xuyên tấu mãi vòm nó vi thậm chí có thể hủy diện có thể lại cách khương thái nhất không đủ vạn mét xa lúc đột nhiên binh giải hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tiên h địa bị khương thái nhất hấp thu bên ngoài thân hắn hốn đột ý càng thêm hùng hồn thân thể xung quanh quanh quẩn lấy đại đạo phủ văn phi tốc xoay tròn mỗi một đạo phủ văn đều chạy xuôi cực hạn đạo tắc gian giác g cuối cùng đầu kia cùng khương thái nhất giao thủ đỉnh cao nhất tồn tại chiếu dọi c h i thân trực tiếp bị khương thái nhất một tay đánh nổ một màn này trực tiếp đem âm thầm theo dõi một tay đánh nổ một màn này trực tiếp đem âm thầm theo dõi m t đám lão cổ đồng đều dọa cho mậu phải biết lại bọn hắn vị trí thời đại n h ữ n cũng là đi qua t hắn ờ i đại k h á h mạnh nhất cảnh. đế Nhưng bây giờ nhục thân chi lực đã nhân đạo vô địch liền ngay cả tuyệt đại đa số trần tiên nhục thân cũng không sánh bằng hắn chỉ có những cái kia chân t i ê n đỉnh cao nhất thậm chí tiên vương mới có thể lại n ụ c thân phương diện sánh vai cùng hắn vê anh hắn lại cùng mấy vị đỉnh cao nhất tồn tại chiếu dọi chi thân giao chiến lại cùng một chỗ thường viên cổ tinh sụp đổ hóa thành một mịn trăm vạn dặm vũ trụ thâm không đều bị đánh sập chỉ còn lại có hư vô không có bất kỳ cái gì vật chất trận này thành đạo cướp kéo dài đến một năm ai cũng không biết thương thái nhất cuối cùng đến cùng đã trải qua cái gì tóm lại trong một năm này cái kia phương vũ trụ trăm vạn dặm phạm vi bên trong sinh cơ đoạt tuyển biến thành cấm kỵ địa mang từng có đế chi vô thượng muốn trộm trộm chui vào điều tra nhìn thuận tiện có thể hay không tìm được cơ duyên kết quả vừa mới khẽ rửa gần liền bị nát thành m ộ t mịn hình thần câu diện cũng có một chút trí cường đại đế top năm top ba tổ đội nhưng không phải thân chịu trọng thương chính là tại chỗ đẫm máu chỉ có chất tiên có thể kiên trì xâm nhập nhìn trộm nhưng đến nhất định khu vực cũng không dám đi tiếp nữa lại qua trọn vẹn ba tháng b i ể n xét hỗn độn triệt để tiêu tán cái kêu phương tinh không không còn có bất luận động t i n h gì sau một đạo thân ảnh áo tráng dạo bước đi ra chính là h ư ơ n g thái nhất không dám hắn toàn thân đều l ạ thương hỗn độn chân huyết không ngừng vẩy ra đi ra ẩn chứa bàng bạc năng lượng để phương này khu vực đều không ch phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ tung vang không dám khương thái nhất khí tức lại cực kỳ ổn định tựa như một người không có chuyện gì giống như đỉnh đầu đế đạo hà quang quanh thân quanh quần quy tắc hải dương khí tức như hồng thông thiên tuyệt điệm cho người cảm giác không hề giống vừa mới thành đạo ngược lại giống như là sắp bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại h á n tại vạn đạo là một thể sáng chế tân đạo toàn bộ tiên vực đều bị chấn động vậy thì khác tại tiên vực đạo là đặc biệt sáng chói chói mắt rất nhiều chỗ tại đế cảnh nhiều năm thậm chí rất nhiều chân tiên đều cảm thấy đạo tự thân bị ép không ngẩm đầu được lên bọn hắn không gì sánh được kinh hãi vừa thành đạo liền có như thế chi chúng ta khổ luyện nhiều năm đạo đúng là tại giãn nước bây giờ k hương gia truyền nhân đã đúc thành gia tân đạo tương lai tất nhiên là huy chấn chư thiên h o à n vũ thậm chí siêu việt tiên vực quy tắc hạn chế tồn tại chúng ta nên như thế nào xưng hô k hương thiên đế cũng chỉ có thiên đế xưng hào có thể xứng với hắn một chút tồn tại cổ lão lấy thần n i ệ m trong bóng tối giao lưu n ữ khí của bọn hắn bên trong đều mang kinh hãi cùng không thể tin từ tiên vực sinh ra lên đến nay sử sách bên trên g i lại đúc thành tân đạo tồn tại một bàn tay đều có thể đếm được đều không ngoại lệ những này đúc thành tân đạo người đại đa số đều thành liền đế giả chính quả thậm chí còn có người siêu thoát ra đế giả. bước vào m ộ trong cái cấp mới hoàn toàn t độ.、Trong、những người này có thiên đình người khai sáng đông hoa đế quân có khương gia năm đó một vị nào đó vô thượng viễn tổ đều là không thể sách kỳ danh tồn tại giờ phút này toàn bộ tiên vực đều yên lặng như tờ mặc kệ là thái cổ và tộc hay là ẩn thế không gia cổ lão đại giáo đều xa vào đến trong tính m ị c h sau đó cũng không lâu lắm tiên vực bên trong vang lên như bài sơn đ ả o hải tiếng hô to khương thiên đế khương thiên đế khương thiên đế thanh âm đinh thái như góc vang vọng vũ trụ tinh không vô số cổ tinh toàn bộ sinh linh đều lại cao hơn hô rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đều thần sắc của nhật không gì sánh được sùng bái l i ê n ngay cả một chút lao cổ đồng giờ phút này đều là nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi mà thông thiên thành nội một chút lao cổ đồng trong lòng cũng đều cháy lên hy vọng ngọt lửa từ đáy lòng là khương thái nhất cảm thấy cao hứng chỉ cần thời gian đầy đủ hắn biết khương thái nhất tất nhiên có thể thành tựu i đế giả chính quả cũng có cơ hội đạt tới hoàn toàn mới giai đoạn đến một bước kia dù là đê đập bị hủy t hư không nguyên mang đến nguy cơ cũng có thể có cơ hội bị hóa giải mất có thể nói khương thái nhất gánh chịu lấy tiên vực chúng sinh gánh chịu lấy một giới này tương lai đảm đương nội tiên đế danh hiệu này trong tinh không thương thái nhất trầm trầm dạo b ư ớ c đỉnh đầu có quy tắc thần liên x e t lẫn khí tức khủng bố sôi trào như một tôn có thể l ậ t diệt vạn cổ thiên khung thần ma bên ngoài thân chạy xuôi hỗn độn ý so với dĩ vãng càng thêm sáng trói mà trước đó những cái kia muốn nhập b i ể n xét hỗn độn tìm kiếm cơ duyên kimô kim thiền t ừ bọn người tất cả đều trận tròn mắt toàn thân bọn họ trên dưới huyết dịch đều lại nhảy động k h ô n g chế không nổi phán g phất muốn phá thể mà ra ngũ tạng lục phủ cũng chấn động kịch liệt đầu gối như nhung ra không nhịn được muốn quỷ xuống quý máy cái này khiến bọn hắn khó mà tin được một cái vừa mới thành đạo tên đ phải biết bọn hắn đều là l ạ i đế cảnh khổ tu nhiều năm tồn tại cho dù khi kỷ thành đạo g i á chấp trưởng kỷ nguyên này tiên h mệnh cũng không nên có như vậy chi vi đi gặp qua khương thiên đế kim Ô, Kim thiền bọn người vội vàng hành lễ đại đế là cái kẻ thành đạo đều có thể bị mang theo xưng hô này có thể thiên đế liền không giống với lúc trước nhất định phải đối với tiên vực có cực lớn cống hiến cùng sinh ra cũng đủ lớn lực ảnh hưởng đồng thời chiến lược muốn đạt tới đế cảnh số một đây là một cái vừa thành đạo tu sĩ liền có thể làm được đương nhiên bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều khương thái nhất lường mấy người kia một chút không nói gì hiện nhiên bọn hắn đã sớm tại b i ể n xét hỗn độn bên ngoài chờ đợi hiển nhiên mưu đồ làm loạn hắn hiện tại là thành công đúc thành tân đạo bước vào đế cảnh nhưng nếu là thất bại tất nhiên sẽ bị những người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bởi vậy tuy nói không oán không cừu k hương thái nhất đối mấy người kia lại không gì sánh được phản cảm thậm chí sinh ra một tia sát ý chương bốn trăm m ư ơ i chín đây cũng là khương thiên đế tất được ghi vào sử sách chương bốn trăm m ư ơ i chín đây cũng là khương thiên đế tất được ghi vào sử sách v â anh đúng lúc này một đạo sáng chói kiếm mang xẹn qua chân trời chói mắt cầu vồng đốt sáng lên toàn bộ tinh không một cỗ không có gì sánh kịp b á tuyệt khí tức bao phủ thập phương tinh ngực băng lanh sát ý thấu xương để cho người ta tê cả ra đầu không gì sánh được tim đập nhanh đó là một loại diệt thế khí tức phảng phất muốn đem kỷ nguyên này thiên đạo đều muốn chém chết thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng trở nên bắt đầu vặn bèo cái gì có người đối với khương gia truyền nhân xuất thủ cảm nhận được cái này sâu tận xương tùy tuyệt thế sát ý sau kim ô lão tổ bọn người trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này đáng sợ kiếm mang để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong nhấp tự vấn lòng nếu là đổi lại bọn họ tuyệt đối thập tử vô sinh vạn cổ dĩ số vốn cũng không nên t vũ trụ trong thâm không chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo bóng người áo đen vậy nhân thủ nắm một thanh thanh đồng cổ kiếm màu đỏ tươi trong đôi mắt có tinh vân đang c h ạ y cỗ này thân ảnh không gì sánh được to lớn chân đạp vượt sâu đỉnh đầu thương cung tiên đạo pháp t ắ c nhấp nháy sinh huy kích thích ngàn vạn vận sóng vũ trụ vạn linh đều bị k i n h đến không khỏi là thần sắc hãi nhiên chẳng ai ngờ rằng thương gia truyền nhân vừa mới thành đạo liền có người kìm nén không được muốn xuất thủ giết hắn cái này cỡ nào lớn thủ huống hồ thương gia vô cùng cương đại cách làm cấm kỵ thế lực cũng không dám trêu chọc thương gia có thể người này lại vừa ra tay chính là sát chiêu trong kiếm quang mang theo trí cao huyền diệu phát tắc khóa cứng thời không đây là hoàn toàn không cho khương thái nhất lưu đường xuống a người này quyết tuyệt như vậy liền không sợ bị khương già trả thù sao ẩn chứa thời không p h á p tắc sát chiêu sao đáng tiếc cái này thời không chi pháp vận dụng có chút kém cỏi khương thái nhất tự lẩm bẩm toàn thân hỗn độn ý xôi trào thần s á c lạnh nhạt giống như là lại lời bình chiêu này đối mặt đột nhiên xuất hiện ám sát hắn không hốt hoảng chút nào chậm rãi vương đại thủ cách vạn dặm tinh không bỗng nhiên lấy nắm lập tức đạo ẩn kia ngậm lấy tiên vận kinh thế kiếm mang lại cách khương thái vậy mà liền như thế bị hóa giải thế nhân lần nữa sợ hai thán phục khương gia truyền nhân thực lực cường đại đáng sợ như vậy s á t chiêu lại bị khương thiên đế trong nháy mắt hóa giải kim ô lão tổ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn chính là đế chi vô thượng tại đế cảnh chìm đắm nhiều năm có thể nhấp tự vấn lỏng đổi lại là hắn đối mặt như vậy s á t chiêu thập tử vô sinh kim thiền lão tổ mấy người cũng là một mặt hãi nhiên cổ họng gấp r u n g động hữ ngăn cản một lần còn có thể ngăn cản lần thứ hai sao thân ảnh mặc hắc bảo kia trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm xuất hiện lại khương thái nhất trước mặt kiếm trong tay mang theo không có gì sánh kịp cồn bạo khí thế chém tới đây là một kiện chân tiên khí trên đó tuyên khắc tiên đạo minh văn có vô thượng tiên vận chảy xuôi theo kiếm này vung vẩy ở giữa mảng lớn hư không đổ s ụ p tinh hà sôi trào vô số cổ tinh thiên thạch nhao nhao hóa thành bột m ị n mà khương thái nhất lại trực tiếp lấy s o n g quyền ngăn cản va chạm xây ma sát ra chói lọi tiên huy phát ra tiên kim và chạm thanh âm ngắn ngủi trong ba hơi thanh tiêu chân tiên khí mặt ngoài vết dạn mọc lan tràn có chân tiên khí linh têu dền têu thảm chân tiên khí vậy mà đã n ư ớ ra đ ề u nói khương gia tr rất nhiều l a o cổ đ ồ n g lại âm thầm nhìn trộm thấy cảnh này sau trong lòng đều là mãnh liệt rung động trên thanh đồng cổ kiếm kia vẹn vẹn chỉ là tán phát tiên đạo khí thức đều để bọn hắn sợ mất mật thân thể sắp vỡ ra bây giờ lại bị nắn ngủi mấy hơi ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít vết n ư ớ c nhìn đều nhanh muốn vỡ thành tạp bã cái này cỡ nào a lực lượng kinh khủng ngươi là người phương nào vì sao muốn ra tay với ta thương thái nhất đại thủ bẻ gãy đối phương chân tiên khí một quyền bỗng nhiên vanh ra người kia vội vàng lấy đại thần thông trong đỡ ánh sáng tràn ngập chân trời thập phương tinh vực như run cái sàng giống như kịch liệt r u n động nhưng cuối cùng lại bị khương thái nhất dốc hết sức phá đi hắn không có trả lời gặp đại thần thông khó mà có hiệu quả hai tay của hắn thắt nút trong miệng không biết đọc tiếp lẩm bẩm cái gì chỉ gặp hắn thân thể tại viên này phản phất một phương tân sinh vũ trụ trong lúc bất chợt bành trướng hắn đây là muốn tự bạo cho dù là tự bạo cũng muốn lôi kéo khương gia truyền nhân vậy mà như thế điên cuồng đây chính là người điên khương gia truyền nhân sắp xong rồi vô số ẩn nấp trong bóng tối tồn tại cổ láo quá sợ hãi dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài n h o nhao triệt thoái phía sau chớp mắt t h c và dặm sợ bị tự bạo dư bà cho thai hòa đến. dù sao chân tiên tự bạo cũng không phải đùa dỡn cái kêu uy lực đủ để đem toàn bộ vũ trụ đều cho nổ xuyên đến lúc đó chỉ ít phương viên nước vạn dằm bên trong đều sẽ biến thành sinh cơ đoạn tuyệt chi điện uy lực đáng sợ như vậy cho dù khương thái nhất nục thân có mạnh mẽ hơn nữa cũng phải thương cân độ cốt lại trước mặt ta còn muốn tự bạo khương thái nhất biểu lộ lạnh nhạt con ngón búng ra ở giữa chung quanh thời không trong nháy mắt phát sinh xoay chuyển có thể thấy rõ ràng thời không gợn sóng ba đ ộ lập tức đối phương cái kêu bành trướng thân thể giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó lại khôi phục lúc trước bình thường chỉ thực lực này còn muốn giết ta khương thái nhất đại thủ vỗ hôn n ộ n khí xôi trào bá tuyệt bắt hoang người kia thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy chỉ để lại một đạo nguyên thần nhưng hắn biểu lộ lại phi thường giải quyết lạnh lùng mở miệng nói ngươi tồn tại đối với tương lai sẽ sinh ra đại biên số giống như ngươi dị số vốn cũng không nên tồn thế hôm nay ta dù chết nhưng ta lấy chân tiên chính quả phát thệ chú ngươi lại trên con đường tu hành ma niệm mọc thành bụi chúng bạn xa lánh đ ờ i đời k ế p tiếp vĩnh thụ dày vỏ không vào luân hồi sau một khắc nguyên thần của hắn đ ỗ n nhiên bị một đoàn liệt diễm màu đen bao trùm cuối cùng tiêu tán chỉ là chân tiên cũng mưu toàn nguyền rủa ta thương thái nhất cười lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào. trước đó tiên vực phát sinh bất hủ chiến hắn nhưng là bị không ít chân tiên nguyền rủa qua kết quả đây còn không phải một đường thế như chẻ tre lên như rượu gặp gió đúc thành tân đạo thành cựu vạn cổ kỳ nguyên mạnh nhất đế bọn hắn khương gia huyết mạch cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể nguyên rủa ngoài ư ớ c và dặm những cái kia chạy chối chết lao cổ đồng tồn tại cổ lao lúc này đều trận tròn mắt tiện tay liền có thể nịch c h u y ể n thời không thủ đoạn như thế không phải chỉ có tiên đạo lĩnh vực trí cường tồn tại mới có thể chạm đến sao k ư ơ n g gia truyền nhân quả thật là dị loại a trận chiến ngày hôm nay tiên vực đem đặt vững k ư ơ n g tiên đế bi danh vừa thành đạo liền c h ấ n sát một tôn trần tiên cường đại như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi giờ khắc này tất cả mọi người thấy được k hương thái nhất cường đại đây cũng là k hương thiên đế tương lai tất nhiên được ghi vào sử sách tồn tại chương bốn trăm hai mươi khổ cực kim sĩ nhỏ bằng vương lần nữa sụp đổ chương bốn trăm hai mươi khổ cực kim sĩ nhỏ bằng vương lần nữa sụp đổ k hương thái nhất dạo bước vũ trụ tinh không mỗi đi một bước đều có thể khiên động đại đạo nhưng là loại đạo này cũng không phải là tiên vực đạo mà là hắn khương thái nhất đạo tự thân bây giờ hắn khai sáng tấn đạo đi ra tiền lệ hắn thực lực đã không thể dùng phổ thông đế cảnh để hình dung chiến lược của hắn đã đủ để hoành cơ chân tiên lấy thân là chủng bản thân thành đạo sau đó chính là nhân quả không dính vào người siêu thoát thời gian không gian thành t i ệ u chân tiên chính quả sau đó chính là chấp trưởng ba đại đạo nhất nghiệm hóa vĩnh hằng nhất nghiệm là bất hủ là vì tiên vương cũng chính là dị vực thường nói bất hủ c h i vương phía sau chính là siêu thoát đi qua hiện tại tương lai vắt ngang vũ trụ trường hạ dù là nhục thân tiêu diện chân linh m ấ t hết nhưng nếu là có người gọi nó tên thật cũng có thể phục sinh đây là chuẩn đế giả cũng chính là chuẩn tiên đế đằng sau chính là nội vũ trụ diễn hóa thành chân chính vũ trụ hắn o cùng h h t i những cái kia dung hợp thiên đạo ấn ký đại đế khác biệt trên khí tức càng là hoàn toàn tương phản đông đảo đại đế đều mang theo tiên vực thiên địa đại đạo là ấn tương lai bất kể như thế nào đều sẽ nhận tiên vực thiên địa đại đạo ảnh hưởng trừ phi tự hủy thiên đạo ấn ký đúc lại đế cơ đương nhiên sử thượng còn chưa bao giờ có người làm như vậy qua đến một lần pháp này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thứ hai không có người mở đường không ai biết có hay không có thể thực hiện vì vậy thương thái n h ấ t lại thời gian rất sớm liền thử nghiệm đem tất cả đạo dung hợp sẽ cùng nhau lúc này mới có hôm nay lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là phát huy cực hạn chiến l ự c liền xem như chân tiên đỉnh cao nhất hắn cũng có thể tới bẻ vật tay nếu là hắn thành t ự u c h â n tiên dị vực một chút bất hủ c h i vương hắn cũng có thể tranh tài một trận chiến hắn một đường mà đến lại mỗi một cảnh giới đều đạt đến cực hạn nhục thân phương diện cảng là không ngừng mà đánh vỡ cực hạn không ngừng sáng tạo ra ghi chép mới không chút nào khoa trường về sau vô số kỷ nguyên cũng khó khăn có kẻ đến sau có thể lại đục thân phương diện sánh vai hắn huống chi bây giờ hắn một người thành đạo và đạo đều là không tương lai trăm ngàn cái kỷ nguyên tiên vực đều rất khó lại có tân đế sinh ra trừ phi những cái kia lựa chọn thành đế người đi hướng thế giới khác t h ư ợ n h ư đường viêm đế huyết thần t ử bọn hắn như thế nhưng những cái kia thế giới thiên đạo pháp tắc không trọn vẹn quy tắc không được đầy đủ dù là cùng là đại đế nhưng lại tiêu chuẩn bên trên cùng tiên vực đại đế tiên thiên liền có khoảng cách vê anh thương thái nhất lại trong tinh không trốn xa trong tinh không lưu lại một đạo ánh sáng cầu v ò n g đế uy mênh mông hoàn vũ rung động ven đường chỗ qua vô số sinh linh đều là quỷ dạp trên đất hô to khương thiên đế dù là một chút tồn tại cổ lão còn sống vô số kỷ nguyên lão cổ đồng cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính không dám chậm trễ chút nào dù sao đây cũng không phải là phổ thông kẻ thành đạo đây là thiên đế là vạn cổ đến nay mạnh nhất đại đế đương nhiên rất nhiều thiên kiêu nhưng trong lòng thì ngũ vị t ạ p trần khương thái nhất một người thành đạo tương đương với gây mất bọn hắn tất cả mọi người thành đạo lộ hắn đế uy sẽ vắt ngang tương lai trăm ngàn kỷ nguyên tiên vực sẽ có tương đối dài một đo sẽ không sinh ra tân đế lúc đầu người bình thường thành đạo đều là chỉ ảnh hưởng một cái kỷ nguyên đợi đến kỷ nguyên sau thì đến liền sẽ có tân đế sinh ra có thể khương thái nhất thật sự là quá n g u y ê tiên ngạnh s i n h s i n h đem quy tắc cho sửa lại đương nhiên cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra khương thái nhất cường đại mấy hơi sau khương thái nhất đã vượt qua ước vạn g i ả m tinh không tìm vừa rồi cái kia chân tiên khí t ứ c đi tới một viên hoàng vù cổ tinh bên trên t o à này n cổ tinh bên trên có lưu cường đại sát trận có thể tùy tiện diện tuyệt chân tiên phía dưới cường giả theo k ư ơ n g thái nhất đến sát trận buộc phát trùng thiên cầu rồng huyết sát chiếu dọi thương khung khủng bố dị tượng hiển hóa chuyên môn chuẩn bị cho ta sao tiểu đạo mà khương thái nhất lẩm bẩm nói lập tức đấm ra một quyền cái này đủ để diện tuyệt chân tiên phía dưới s ắ t trận trong khoảnh khắc phá thành m ả n h nhỏ tan thành mây khói xem ra những người kia đều sớm rút lui khương thái nhất lấy bảng bạc thần nghiệm đạo qua tòa này cổ tinh trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn đã vụn rơi vãi vũ trụ tinh không tuy nói cứ như vậy khó mà tìm tới cái kia chân tiên thế lực sau lưng nhưng đối với khương thái nhất mà nói không quan trọng mặc kệ địch nhân là ai thế lực mạnh cỡ nào hắn đều không thèm để ý chút nào cùng lúc đó trên tinh không cổ lộ cũng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. theo thương thái nhất thành đạo cấp kết thúc kỷ nguyên này sinh ra đại đạo mới đạo huy huyền liền diệu nở rộ vạn trượng hà o quang rất nhiều chỗ tại bình cảnh kỳ thiên tiêu giờ phút này đều nhao nhao có cảm giác ngộ nguyên điện ngồi xuống trong tinh khung có rất nhiều hà t h ụ y dị tượng h i ể n hóa lấy hôn đ ộ n khí tuyên khắc minh văn t r í lý như l à c cấn giống như khắc thương h u n g rất nhiều thiên tiêu đều nhao nhao đột phá bình cảnh đạt đến độ cao mới nhưng giờ phút này bọn hắn lại cao hứng không nổi không gì sánh được phiền não trong bọn họ có rất nhiều người đều là khổ đợi mấy cái kỷ nguyên dự định lại cái này thời đại vàng son đúc thành đế vị nhưng hôm nay con đường phía trước đ ạ đức chỉ ít tương lai trăm ngàn kỷ nguyên không còn có cơ hội bây giờ lưu tại trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường hoặc là tự phong tại thần nguyên bên trong đợi cho trăm ngàn kỷ nguyên sau lại thức tỉnh lại tranh đến vị hoặc là tùy ý t u ế nguyệt trảm thiên tiêu cuối cùng đ u ổ i về với bụi đất về với đất tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử rất nhiều thiên tiêu đã rời đi dù sao đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa thật không nghĩ tới như vậy kinh khủng thành đạo cướp thương gia truyền nhân đều có thể tùy tiện vượt qua thời gian mấy năm vượt qua thành đạo cướp hơn nữa còn là vạn cổ đến nay cực kỳ kinh khủng thành đạo cướp đợi cho trăm ngàn kỷ nguyên chúng ta sau khi tỉnh dậy chỉ sợ hương gia truyền nhân đã đứng hàng tiên vương đỉnh cao nhất đi khả năng còn không chỉ hương gia truyền nhân có đế giả tư chất sớm biết có tồn tại đáng sợ như thế ta cũng không có khả năng lại kỷ nguyên này t h ứ c t ỉ n h rất nhiều tự phong cổ đại thiên kiêu mặt lộ đắm chát bọn hắn đợi bao nhiêu kỷ nguyên cuối cùng vẫn loại kết quả này một số người đã không muốn tiếp tục tự phong loại cảm giác này chỉ có thân sinh kinh lịch mới có thể biết được mà một chút xuất thân dân gian không có bất kỳ cái gì t à i nguyên bối cảnh thiên tiêu trên mặt cũng đầy là tuyệt vọng không thành đế bọn hắn căn bản sống không được bao lâu nhiều nhất mấy ngàn năm liên sẽ hóa thành một nắm đất vàng trên mặt tất cả mọi người đều mang ghen ghét e không tâm lòng đ á n g chát bất đắc dĩ nghe nói đế trên b ả n g còn lại mấy vị đã tiến về tiên vực phía giới đại thiên thế giới thành t i ể u đế vị không bằng chúng ta cũng đi tuy nói hạ giới thiên địa t r í lý không trọn vẹn đại đạo pháp tắc không được đầy đủ nhưng tốt xấu sau khi chứng đạo cũng coi là bước vào đế cảnh có truy tìm tiên lộ vừa liếng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy một chút xuất thân thế lực đỉnh tiêm tiên kiêu nói chuyện với nhau đạo cũng nhao hạ quyết tâm về phần những cái kia một chút tài nguyên một chút bối cảnh đều không có thiên kiêu chỉ có thể nhận bệnh mà hương thái nhất những người theo đổi trên mặt đều mang không có gì sánh kịp cùng n h i ệ mây lan nhỏ đế quân cơ gia cơ ngạo tiền khương h ạ o nhiên khương tuyết linh cổ cắt bụi đều là quỷ dạp trên đất hô to khương thái nhất tên i thật lệ trong hư không đột nhiên nổi lên một vòng v ợ n sóng một đầu kim si đại bằng vạch phá bầu trời sau đó hóa thành hình người rơi vào trên một viên thiên thạch chính là kim si đại bằng tộc kim sĩ、si、nhỏ bằng vương hắn vừa mới chém giết một tôn cương địch thân chịu trọng thương giờ phút này cảm giác được giữa thiên địa khí tức sau người đều choáng lúc trước hắn một mực đem khương thái nhất coi là đuổi theo mục tiêu một mục lại không ngừng vơ vét cơ duyên cùng người chiến đấu thực lực của hắn lại không ngừng tăng lên nhưng hắn muốn đuổi theo người kia bây giờ đã thành đạo thậm chí khai sáng đại đạo mới bây giờ hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách cũng bị mất cái này khiến hắn không gì sánh được đắm chát nguyên bản trải qua gặp chắc trở một lần nữa ngưng tụ đạo tâm lại giờ k h ắ c này lại sập chương 421 t h u ế nguyệt như lao t r ạ m thiên tiêu trên đường trường sinh quá xinh đẹp chương 421 t h u ế nguyệt như lao t r ạ m thiên tiêu trên đường trường sinh quá xinh đẹp Vâng trong tinh không vang lên ngập trời tiếng vang đại đạo anh minh như hai phe vũ trụ cổ lao trạm vào nhau đó là hai loại hoàn toàn khác biệt đạo lại đụng vào nhau ma sát ra ánh sáng cầu vồng đốt sáng lên tinh không lại thâm thuy trong vũ trụ tăm tối không gì sánh được sáng tỏ một đầu hoa văn đại đạo sen lẫn mà thành đường từ tinh không chỗ sâu nhất kéo dài tới mà đến trên đường không ngừng có màu vàng đạo hoa nở rộ đạo âm vang vọng vũ trụ k h ư ơ n g thái nhất toàn thân bị hỗn độn khí bao k h ỏ a bên ngoài thân có đạo văn chạy xuôi h ắ n nhàn nhã đi dạo giống như chầm chầm mà đến thiên đế t u â n hành vạn linh cộng tôn các loại khủng bố dị tượng từng cái hiển h ò a khương thái nhất kim sĩ tiểu bằng vương toàn thân run rẩy thân thể giống như là run cái sàng giống như tịch liệt run rẩy cách xa nhau vạn dặm tinh không cảm ứng được hương thái nhất trên thân tràn ra khí cơ sau hắn kim bằng thể đúng là lại băng liệt bên ngoài thân vết dạn mọc lan tràn máu tươi tiêu s ạ trên đường đi tất cả tồn tại n h a u n h a u hiện thân cố ý bái kiến khương thái nhất mỗi người bọn họ trên mặt đều mang e ngại không dám b ấ t tính khương thái nhất đứng chắp tay trong đôi mắt bình tĩnh có tinh vân ở bên trong xoay tròn hắn đã thành công độ k i ế p hóa thân thiên đế vốn không tất yếu lại đến tinh không cổ lộ bây giờ tới chính là vì muốn đem đám người mang về tiên vực con đường này thật sự là quá huyết tinh quá tàn khốc chư vương cho xương trí tôn trẻ tuổi đấm máu tự khai khải ngày đó cho đến bây giờ không biết có bao nhiêu người kiệt thiên kiêu t r ô n sắc nơi đ â y bái kiến khương thiên đế kim sĩ tiểu bằng vương túi đầu r u n g g ọ n g nói đối với đối thủ này khương thái nhất chưa bao giờ để ở trong lòng bây giờ hắn đã trở nên đến đối phương không thể chạm đến cấp độ tuy nói kim sĩ tiểu bằng vương bây giờ tu vi cũng đã đến thần tôn đình p h o n g chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào c h u ẩ n đế nhưng vẫn là quá yếu ngươi không có ý định trở về tiền v ư ợ sao khương thái nhất đứng c h ắ p tay kim sĩ tiểu bằng vương đau thương cười một tiếng lắc đầu nói tuế nguyệt như lao trạm thiên kiêu trên đường trường sinh quá xinh đẹp chưa thành đạo lòng có lay ta không muốn như vậy nhận bệnh ta không muốn vạn tái tuế nguyệt sau hóa thành một năm đất vàng sau đó kim sĩ tiểu bằng vương rời đi bóng lưng cô đơn một mình bước vào tinh không hắn muốn đi tiên vực phía dưới đại thiên thế giới dù là thiên địa t r í lý không trọn vẹn đại đạo pháp tắc không được đầy đủ thành đạo sau có thiếu hụt cùng tiên vực đại đế khó mà so sánh nhưng ít ra có thể làm cho hắn sống lâu vạn tái tuế nguyệt hắn cũng có thể thừa dịp thời gian tiếp tục truy cầu cảnh giới càng cao hơn lấy thiên phú của hắn làm sao cũng có thể thành tựu c h â n tiên đỉnh cao nhất có thể nào cam tâm nơi này con đường này không chỉ là hắn thiên tiêu khác sát xuất lớn cũng đều sẽ làm như vậy trừ phi là không có bối cảnh tài nguyên không có điều kiện phá vỡ hàng rào thế giới tiến về hạ giới những cái kia xuất thân dân gian tiên h tiêu chỉ có thể nhận m ệ n h mà sơn h ả i thành nội huyết thần tử viêm đế bọn người chỉ là tại hắn thành đạo trước sớm lựa chọn con đường này khương thái nhất đạo chính là tất nhiên không người có thể ngăn đằng sau khương thái nhất tiếp tục dọc theo đi qua cổ lộ c h ầ m c h ầ m mà đi dọc đường hắn tìm được bọn hắn khương ra rất nhiều thiên tiêu cùng trước đó danh sách khương h ạ o nhiên khương tuyết linh khương ra thiên tiêu bên trong có người trở về thiên vực có người lại lựa chọn muốn tiếp tục lại trên con đường này đi xuống không nói thành đạo chỉ ít thành tiệu chuẩn đế định phong sau đó lại dùng thần nguồn gốc từ ta phong tồn đợi cho trăm ngàn kỷ nguyên sau tại tranh một thế thành đạo chính là chấp h nhiệm trước thành đạo lại thành tiên con đường này là tất cả thiên kiêu đường trừ cái đó ra thương thái nhất cũng nhìn được rất nhiều chính mình tùy tùng vân lan nhỏ để quân cơ r a cơ ngạo thiên cự thần linh cổ cắt bụi bất quá bọn hắn cũng đều lựa chọn tiếp tục đi tới đích dù là nơi này kỷ nguyên không cách nào lại tiên vực thành đạo nhưng ít ra muốn bước vào chuẩn đế đ ỉ n h phong sau đó lại tiến về mặt khác đại thiên thế giới dù sao tiên vực phía giới đại thiên thế giới nhiều vô số kệ không ít đại thiên thế giới là có thể một kỷ nguyên ra một tôn đế lại tiên vực bọn hắn không tranh nổi vậy liền tới hạ giới cùng hạ giới những thiên kiêu kia tranh nói theo lời bọn họ chủ thượng đã là thiên đế bọn hắn cũng không thể yếu đi khương thái nhất cũng chưa can thiệp lựa chọn của bọn hắn đây là chính bọn hắn lựa chọn sau đó khương thái nhất tìm được tăng tiên cũng tìm được càn nguyên tiên triều công c h ú a mộ dung t u y ế t các nàng hai người đối với thành đạo chấp niệm muốn so những người khác càng thêm thâm hậu cùng các nàng làm bạn một đoạn thời gian khương thái nhất đi tới tinh không cổ lộ cuối cùng tìm được một chút thiên đình di lão hỏi thăm một chút bí ẩn bây giờ hắn đã thành đạo một ít chuyện cũng có biết được t khương thái nhất đã thành đạo tin tức sớm đã lại tiên vực truyền ra thái cổ và tộc thế lực đ ỉ n h tiêm bí ẩn thế gia bất hủ đế tộc khắp thế gian đều kinh ngạc hôn đồn thể vậy mà có thể thành đạo thậm chí đi ra một đầu đạo mới chính là khương tiên h đế toàn bộ sinh linh đều lâm vào trong rung động trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh cùng lúc đó khương thái nhất thành đạo cướp đã bị một chút trước đó lại trong thâm không theo dõi tồn tại cổ lão lấy đại thần thông giữ lại mang về tiên vực thờ thế nhân quan sát nhìn thấy trong hình ảnh kia đáng sợ cảnh tượng sau toàn bộ sinh linh đều sôi chào vạn tộc cộng tôn nhao nhao ca tụng khương thái nhất sự tích một ngày này, k h ư ơ n g thái nhất bị ghi vào tiên vực trong chính sử sẽ lưu truyền vào cổ thờ người hậu thế chiêm ngưỡng mà còn lại bất hủ đế tộc cổ lao đại giáo vô thượng đạo thống đều trầm mặc bọn hắn vì bồi dưỡng được nhà mình thế lực thiên tiêu hao phí rất rất nhiều tài nguyên cùng tâm huyết nhưng bây giờ k h ư ơ n g gia thần tử đã thành đạo hóa thân thiên đế một người chi đạo chặt đứt tất cả thiên tiêu đường thành đường tương lai trăm ngàn kỷ nguyên lại khó có tân đế trừ phi có người thiên tư so khương thái nhất còn muốn đáng sợ thế là những n à y siêu nhiên thế lực không tiếc bất cứ dán à o đem r i ê n phần mình thế lực thiên tiêu c h u y n vận đến tiên vực dưới đại thiên thế giới những cái kia đại thiên thế giới mặc dù không có khả năng thành tiên nhưng lại có thể thành đạo mặc dù đại đạo không trọn vẹn nhưng ít ra lại nơi đó thành đạo sau bọn hắn hoàn toàn có thể trở về thiên vực tiếp tục tu hành truy tìm cao hơn t i ê n lộ một ngày này tiên vực các nơi đều vang lên đ ả o đới hàng rào thế giới thanh â m lít nha lít nhít đinh hai nhức góc s ó n g âm quanh quẩn vũ trụ thâm không cái này đến cái khác thiên tiêu bị mang đến hạ giới bọn hắn lại tiên vực không tranh nổi khương gia truyền nhân vậy liền tới hạ giới cùng những cái kia hạ giới thổ dân t i ê n tiêu tranh mặc dù có chút không nói võ đức nhưng mạnh được yếu thua vốn là cái này để ý đế lộ trinh chiến nhiều chứ vương trí tôn táng thân tinh không con đường này trôn vùi đi quá nhiều kết quả là tất cả mọi người con đường phía trước đều bị gây mất hạ giới đế lộ đồng dạng t ă n g khốc nhưng cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất nếu là không t r a n h nổi hoặc là tự phong thần nguyên hoặc là biến thành một nắm đất vàng từ xưa đến nay đã là như thế một chút còn sống vô số kỷ nguyên tồn tại cổ lao sừng sững tại trong tinh không trong lòng có cảm giác mà sinh bọn hắn đều là kẻ thành đạo đều từng trải qua nhưng bây giờ bọn hắn đạo đều bị đè ép thay đổi hình thương thái nhất mới sáng tạo ra đạo để bọn hắn chạy tới không có gì sanh kịm nặng nề áp lực Chương tương lai đại địch sớm đã không kịp chờ đợi chương bốn trăm hai mươi hai tương lai đại địch sớm đã không kịp chờ đợi khi hương thái nhất thành đạo chấn sát chân tiên hình ảnh lưu truyền tới sau tiên vực càng thêm sôi trào vô số thành đạo nhiều năm tồn tại cổ lao trong lòng tinh h ả i vừa thành đạo liền có thể chấn sát chân tiên chiến lược này là b ự c nào khủng bố hương tiên h đế bây giờ đã về khương gia chúng ta cũng nên đi b à i kiến khương gia vốn là tiên vực mạnh nhất đế tộc kỷ nguyên này lại ra một vị thiên đế chiến lược mặt trời kỷ nguyên này nhất định có thể trùng kích tiết lộ tất cả đạo thống cùng thế lực đều nên đi chúc mừng k ư ơ n g gia h ẳ n là cũng lại thương nghị việc này. trong lúc nhất thời tiên vực các đại đ ạ o thống cổ lao đại giáo vô thượng thế lực đều thương thảo tiếp rất nhanh liền nhất trí quyết định tiến đến khương gia bài trúc toàn bộ tiên vực các đại thế lực đều công việc lưu đủ lên bọn hắn n h a o nhau chuẩn bị hạ lễ tranh nhau chen lấn tiến về khương gia các đại tiên vực phi chu vượt qua vũ trụ linh thú gào thét lôi kéo kiệu đuổi hoàng kim long thuyền khắp nơi có thể thấy được những ngày phi chu kiệu đ u ổ i qua đều đổ đầy hạ lễ trồng chất thành núi cho dù là thái cổ hoàng tộc còn lại bất hủ đế tộc giờ phút này cũng đều loay hoay khí thế ngất trời nghĩ đến đi k ư ơ n g gia chúc mừng hướng kh thành đạo đối với đại đa số người mà nói là điểm cuối cùng nhưng đối với khương thái nhất mà nói vừa mới bắt đầu đông hoang tiên vực vô số tinh vực đều xuất hiện tường thụy hiệu ra đạ o âm tràn ngập chống chiều t r u n g sớm mỗi một khỏa cổ tinh đều có tinh khí chạy xuôi có quan g hoa sang trói bắn nhanh thiên h u n g chiếu d ọ i tinh không đông hoang tiên vực tu sĩ đều tại đây có khắc độ hiểu rất nhiều bình cảnh nhiều năm tu sĩ cảnh giới đều xuất hiện bung lỏng bước vào t ầ n g thứ cao hơn trong lòng bọn họ vô cùng kích động bọn họ biết đây hết thể đều là bởi vì khương gia truyền nhân cái kia vừa mới thành đạo liền chấn sát chân tiên thiên đế mà khương gia mấy ngày nay cũng cực kỳ náo nhiệt k h ư ơ n so với lúc trước khương thái nhất vừa mới thức tỉnh tổ chức đại lễ lần này thành đạo lễ càng thêm rộng lớn tất cả khương gia thế hệ tuổi trẻ đều vì bọn hắn thần từ bôn tàu khắp nơi tìm kiếm hạ lễ bây giờ hắn nhưng là đương đại thiên đế vũ trụ cộng tôn khương gia tổ trong đất vô số đạo kinh tiên khí tức sông thẳng lên trời rất nhiều mai táng không biết bao nhiêu kỷ nguyên khương gia cổ tổ chân tổ đều lại giờ khắp này vừa tỉnh lại mỗi một đạo c ò n xuống khô cạn trên người đều có vô thượng khủng bố quy tắc tràn ngập bọn hắn mỗi một người đều giống như là một phương vũ trụ cổ lão sừng sững thương cung toàn thân đều có đại đạo phù văn q u a n quẩn khí tức tuyệt cường mênh ngông thâm thúy không thể phỏng đoán trong tổ đ ị a n à y khương gia chư tổ tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh không chút khách khi nói những lao tổ này tùy tiện dậm chân một cái thổi khẩu khí thiên mực đều muốn bị trọng lê một lần mà khương thái nhất lúc này đang cùng chư vị lao tổ nói chuyện với nhau hàn áo trắng như tuyết khuôn mặt mơ hồ trên người đạo cùng chư vị lao tổ đ bắn ra ma sát ra trói l ọ i đại đạo c h i quang thần hóa văn trưởng c h ư vị lao tổ đối với khương thái nhất tán thưởng không thôi thiên đạo ấn ký bỏ đi không cần đi dung luyện văn pháp một mình sáng tạo tân đạo con đường lấy thân là chủng bản thân thành đạo cho dù là bọn họ những lao tổ này gặp qua không ít thiên tư chắc tuyệt hạ người n g nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm thán đối với hậu bối này cực kỳ khâm phục ngay cả mấy vị tiên vương đỉnh cao nhất cổ tổ giờ phút này cũng than thở nói khương thái nhất thực lực đã đến có thể cùng trần tiên đỉnh cao nhất sánh vai trình độ nếu là lại kỷ nguyên này thành cựu trần tiên vậy tương lai cho dù là đối đầu dị vực bất hủ tri vương Cũng có chém cũng giết thể tới chém giết đây l à vạn c ổ kỳ này g ê n đến nay ạ khương nhất đế cảnh, chỉ t đế cảnh, đã siêu Việt tiên gia t vị kia sáng tạo đình chiến pháp quyết cổ tổ khương chỉ qua khoát tay mạnh áo để còn lại lao tổ thối lui động lưu khương thái nhất một người trên mặt của hắn lộ ra một loại để hắn đều không hiểu nghĩ hoặc mở miệng nói tại n g ư ơ i đ ộ thành đạo cấp thời khắc có bảy tôn vô thượng đỉnh cao nhất dọc theo thời không trường hà ngược dòng mà đến muốn đem ngươi chèm giết ta cùng thương thượng thương võ cùng nhau xuất thủ đem nó hoành kích cùng thời không trong dòng sông nhưng bọn hắn hay là để người cấp cứu đi phải biết thương gia ba vị lao tổ thực lực đều là không kém đã chạm tới cấp bậc kia nhưng lại không có đem cái kia bảy vị vô thượng đỉnh cao nhất lưu lại có thể nghĩ phía sau này đại thủ thực lực khủng bố đến mức nào nhưng điều này cũng làm cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm thương thái nhất đến cùng l ạ như thế nào nhiễm phải dạng này nhất quả hay là chạm tới cái gì lại có loại sự tình này ngay vậy thương thái nhất cho mày lao tổ trong miệng nói tới bảy vị vô thượng đỉnh cao nhất vậy hiển nhiên là bảy vị vô thượng tiên vương đỉnh cao nhất từ cực cổ thời kỳ bắt đầu cho đến bây giờ tiên vực đản sinh tiên vương đỉnh cao nhất đều không có bao nhiêu mỗi một cái đều là thực lực khủng bố vô biên đưa tay ở giữa l o n g trời lở đất tồn tại kinh khủng phải biết dị vực vương tộc có thể quan sát v ạ n cổ ngồi xem thương hải t ă n g đ i ể n có địa vị cực cao cũng là bởi vì trong tộc có tiên vương lao tổ mà hắn khương thái nhất vừa thành đạo liền có bảy vị đỉnh cao nhất tiên vương dọc theo thời không trường hà mà đến chẳng lẽ lại là tương lai mình đại địch trước đó lại càng nguyên tiên triệu lúc mộ dung tuyết từng nói với nàng qua nàng ngóng nhìn tương lai một mảnh hỗn độn sau lưng mình một mảnh hư vô tinh không cổ l ỗ lúc mộ dung tuyết đã từng từng nói với hắn tương lai một ngày tinh không nổ t u n g càn khôn l ậ t út độc lưu hắn một người độc bạn đại đạo bởi vậy đó có thể thấy được các nàng khẳng định là thấy được tương lai một góc mà dọc theo thời không trường hà cuối cùng muốn đem chính mình tại một thế này chém chết tám chín phần mười là hắn tương lai sinh tử đại địch có thể bảy tôn vô thượng tiên vương đỉnh cao nhất cái tia phía sau như thế nào tồn tại tương lai mình muốn đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ sao n g ư ơ i bây giờ cũng không cần lo lắng chỉ cần ta khương gia còn tại liền không có người đọc ngươi khương chỉ qua nhìn về phía khương thái nhất trấn an nói bọn hắn khương gia không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy còn tại khôi phục đế giả bản nguyên với tổ còn tại cao nguyên cùng kỳ dị lao tổ rằng có không có cuối cùng với tổ đó cũng đều là chân chính đế giả mặc kệ tương lai cường địch cường đại đến cỡ nào hắn khương gia cũng diệt chi đà tạ lao tổ khương thái nhất thở dài một cái lại đột nhiên ở giữa nhớ tới t r â n long từng nói qua lời nói thời đại này là bất hạnh nhưng bởi vì chính mình tồn tại lại là đại hạnh trong ư ơ n hắn g lai sẽ ấ t mạnh, mạnh đến ngay cả chân cả lòng truyền trên, thuyết nhân đáng gì Cái thượng phía trên, cùng với khác đồ vật đáng sợ. Trong lúc nhất thời khương thái nhất lại nghĩ tới cái k i a không gì sánh được hư không thần bị bên cái k i a để cổ thiên đình người khai sáng đông hoa đế quân lạc đường địa phương tương h lai mình có một ngày sẽ đi chinh chiến nơi đó sao cho những vật kia, tạo thành đại thoái, bởi vậy những cái kia tồn tại mới nghĩ đến thừa dịp chính mình thành đạo thời khắc không tiếp nhiễm đại nhân quả cũng muốn đạp trên thời không trường hà mà đến nóng lòng đem chính mình bóp chết lại trong c h i ế c n ô i chương 423 t h a à n h đạo đại đ i ệ n thế lực khắp nơi đến đây triều bái chương 423, t h a à n h đạo đại đ i ệ n thế lực khắp nơi đến đây triều bái bây giờ ta mặc dù đã thành t i ự u vạn cổ mạnh nhất đế nhưng vẫn là quá yếu rời đi tổ địa sau thương thái nhất về tới thần vương cung bế quan hắn mặc dù kỳ tài ngốc trời thực lực đã rất mạnh tùy tiện c h ấ n áp cùng thế hệ thậm chí rất nhiều tồn tại cổ lão đều không phải là đối thủ của hắn nhưng nghĩ đến tương lai phải đối mặt những cái tia đáng sợ cường địch sau hắn cảm thấy một khắc cũng không thể thư giãn nhất định phải không ngừng mà mạnh lên mạnh lên lại biến mạnh mạnh đến có thể lấy sức một mình dẹp viên tất cả đệ ị thủ mới được hắn cũng không thể một mực dựa vào gia tộc hoa trồng trong nhà ấm là khó thành đại khí cũng liền tại khương thái nhất bế quan trong lúc đó tiên mực rất nhiều có mặt mũi cổ lao đại giáo vô thượng thế lực bất hủ đế tộc đỉnh tiêm gia tộc đều tới vô số cổ thuyền lơ lửng tại khương gia đế tinh bên ngoài tất cả trí cường tồn tại mang theo hạ lễ mà đến còn có một số lao cổ đồng mang đến nhà mình bồi dưỡng tiêu nữ nghĩ đến có lẽ có thể cùng khương gia truyền nhân thông gia bọn hắn trước đó đều suy tính qua kỷ nguyên này khương thái nhất nhất định có thể thành tựu chân tiên chính quả tương lai tuyệt đối có thể đứng hàng thiên vương thậm chí bước vào đế giả cấp độ hiện tại liền phải ôm đ u ổ i không phải vậy về sau liền càng thêm không có cơ hội có loại suy nghĩ này lão cổ đ ồ n g không phải số ít trong lúc nhất thời thương gia thần sơn bên dưới tụ mãn tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ những tồn tại cổ lão này đều từng là nào đó một kỷ nguyên kẻ thành đạo vạn tộc cộng tôn tồn tại có thể giờ phút này tất cả đều đích thân đến chúng ta i ế t kiến khương thiên đế chân núi chuyển đến quần quận hồi âm rất nhiều tuổi trẻ thiên kêu đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cung nhiệt hiển nhiên bọn hắn đều là khương thái nhất tiểu mê đệ đối bọn hắn mà nói. có thể đến khương gia yết kiến trong lòng bọn họ thần tượng đó là bọn họ tam sinh đã tu luyện p h v c khí dù là không thể cùng thần tượng bắt chuyện vài câu chỉ là xa xa nhìn vài lần cũng đủ làm cho bọn hắn có thể lại tạm biệt mặt người trước thổi nhu bức càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng có thể kích phát việc tu luyện của mình đ ầ u trí không cầu cùng thần tượng xanh vai chí ít cũng không thể yếu đi nhưng mà khương gia lại chậm chạp chưa hồi phục những tồn tại cổ lão này cũng không dám vi phạm vẫn đợi tại chân núi trở lấy không có khương gia cho phép bọn hắn cũng không dám mạo phạm đây cũng là tiên vực đệ nhất đế tộc uy nghiêm đương nhiên trong thời gian này khương gia đã từng phát ra thích r ộ n g mời tiên vực các đại thế lực đến đây tham dự khương thái nhất thành đạo đại đ i ệ n ngay cả rất nhiều từ vẽ tiểu thế giới siêu nhiên thế lực cùng trước đó chưa bao giờ lại tiên vực bước lên quá mức thế lực đều tới nhận được thiết mời nhất định phải đến nếu không chính là đối với khương gia bất kính mà những cái kia chưa lấy được thiết mời thế lực cũng là mặt dạng mày dày đến đây bọn hắn chuẩn bị nhiều nhất hạ lễ dù là tham gia điện lễ thời điểm chỉ ngồi tại phía ngoài cùng bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện giờ phút này tất cả tu sĩ đều quỷ sát tại chân núi không gì sánh được thành kính rất nhiều ngày xưa cùng khương thái nhất tranh phong thiên tiêu cũng là một mặt sùng kính tựa như trung thực tín đồ đều nói n h a u nhào cái gì nhà ta thần tử hiện nay đang lúc bế quan các ngươi loạn hô gọi bậy còn thể thống gì một tên h ư ơ n g gia thủ sơn thần tướng lớn tiếng quát lớn cái này thần tướng chỉ có chuẩn trí tôn tu vi nhưng lại đối mặt rất nhiều chân tiên cảnh tồn tại cổ lão lại không chút nào l u ô n cống xin hỏi thần tử muốn bế quan đến khi nào cái này thành đạo đại điện không phải lập tức liền muốn bắt đầu sao một vị tồn tại cổ lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi t h ă m tuy nói hắn đã đứng hàng chân tiên nhưng đối mặt gương gia thủ sơn thần tướng lại không gì sánh được khắc khí tiếng nói đều rất nhỏ sợ thanh em lớn một chút sẽ bị người tưởng lầm là đang mạo phạm còn lại tồn tại cổ lão các đại thế lực tuổi trẻ nam nữ thiên kiêu cũng đều trơ mắt nhìn thủ sơn thần tướng cái kia thần tướng hử lạnh một tiếng nói ta làm sao biết thần tử sự tình há lại ta có thể hỏi tới tóm lại không có ta khương gia cho phép liền h ả o h ả o lại nơi này đợi thần tử bây giờ đã là cao quý thiên đế thành t i ự u vạn c ổ mạnh nhất đế vẫn còn muốn bế quan tu luyện đối với thành đạo đại điện không thèm để ý chút nào vốn là kỳ tài ngốc trời lại tu luyện bền trên lại như thế chăm chỉ chúng ta mặc ả m thiên tư là một mặt chăm chỉ lại là một phương diện nếu là đổi lại người bình thường hơi có chút tiểu thành liền sợ là liền sẽ đắc chí vừa lòng l â n l â n có thể thần tử ngược lại càng thêm chăm chỉ tu luyện đây mới là chúng ta mẫu ngược a không ít thanh niên nam tính tiên h kiêu buồn bã nói nghe nói thần tử thích nhất tôi ý ý hôm nay nô ra cố ý mặc vào thân này trang phục hy vọng thần tử có thể nhìn nô ra một chút ta đều không yêu cầu xa v ậ i thần tử có thể liếc lấy ta một cái chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn thần tử để cho ta hiện tại đi chết ta đều ngợi ý một chút nữ tiên h kiêu giờ phút này mặt mũi tràn đầy si sắc dù là khương thái nhất còn chưa xuất hiện có thể các nàng cũng đã là phương tâm bành trướng sau đó tất cả mọi người dứt khoát lại chân núi đợi ứng lên một chút thanh niên nam nữ cũng là nhao nhao ngồi xếp bằng cố gắng tu luyện rất nhanh một tháng trôi qua trong một tháng này càng ngày càng nhiều thế lực chạy tới trong đó thậm chí có không ít từ tiên vực vùng đất xa xôi mà đến chân núi tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều k h ư ơ n g gia một ít trưởng lão hiện thân duy trì hiện trường vain đột nhiên lại lúc này toàn bộ khương gia thần sơn đều kịch liệt doanh mình đứng lên t h ư ợ n như phát sinh động đất giống như hùng h ồ n đế đạo pháp tác phóng lên tận trời ánh sáng cầu vườn văn trượng chiếu dọi thương cung vô số khủng bố dị tượng vắt ngang chân trời một loại hoàn toàn mới đạo tắc khí tức tràn ngập thiên địa thật là khủng khiếp dị tượng thật là đáng sợ khí cơ là khương thiên đế sao rất nhiều lão cổ đ ồ n g giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn trong lòng mãnh liệt rung động bọn hắn rất nhiều người đều không có tận mắt nhìn thấy qua khương thái nhất thành đạo lúc khí tức khủng bố ấn tượng duy nhất hay là còn lại tồn tại cổ lão tại ảnh lưu niệm trong đá ghi lại hình ảnh những tồn tại cổ lão này trên người đế đạo pháp tắc lần nữa k h á c đều nhao nhao và mẹo đạo tác nhận lấy lực lượng nào đó áp chế khương gia thần tử thành đạo lấy thiên đế tự cho mình là tên này không giả chúng ta thành đạo đã có vô số kỷ nguyên có thể đối mặt thương gia thần tử đế đạo p h á p tắc khí cơ uy áp chúng ta đúng là không sinh ra mảy may sức phản kháng mà rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong ánh mắt biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt cùng sùng bái sau đó chỉ thấy một bộ thân ảnh áo trắng xuất hiện lại thần vương c u n g phía trên toàn thân quanh quần đế đạo p h á p tắc uy tác hải dương như thập phương tinh vân treo ở bên cạnh không gì sánh được sôi trào vô số đại đạo phù văn x e t lẫn dù là chỉ là tràn ra một k i a khí cơ đều để người không gì sánh được tim đập nhanh là khương thiên đế có tồn tại cổ lão dung giọng nói hắn tiếp kiến đông đảo thế lực rất nhiều cổ lao chân tiên đều tại khương thái nhất trên thân cảm nhận được nguy hiểm loại nguy hiểm kia phản phất khắc ở bọn hắn trong lòng nói cách khác bây giờ khương gia thần tử chiến l ự c đủ để cho bọn hắn những n à y chân tiên đều cảm thấy h ã i nhiên mà rất nhiều trước đó vụ khương thái nhất tranh phong cùng thế hệ thiên tiêu lúc này đều k i n h sợ e ngại đến cực hạn thở mạnh cũng không dám rất nhiều nữ tu thì mặt lộ ái mộ chi ý khó mà tự kiềm chế trong lúc đó còn có rất nhiều sao không trên cổ lộ tiên tiêu trở về không thiếu một chút khuôn mặt quen thuộc nhưng đều không ngoại lệ đều nhao nhao ngừng chân tại thần sơn dưới chân tất cả nhân thủ bên trong đều bưng lấy hạ lễ mang theo triều thánh tri tâm quý b á i rất nhanh khương gia tuyên bố thành đạo đại điện bắt đầu những thế lực này mới bị gián xếp khương thái nhất ngồi một mình đạo đài trên bờ vai nằm sấp một đầu mini tiểu long lúc ngủ còn giữ nước bọn nhưng những cái k i a nước bọn bên trong lại ẩn chứa kinh người quy tắc cùng t h ầ n tính chuẩn xác mà nói đây là long tiên còn không phải bình thường long tiên nếu là tu sĩ tầm thường có thể lắm đ i ề u một ngụm thực lực đều có thể được tăng lên rất cao nhìn xem trên đạo đài khương thái nhất rất nhiều tu sĩ mắt lộ ra rung động chân long ấu từ lạ sùng không hổ là khương thiên đế thiên đế giang đạo vậy t h a i cẩn thận nghe có lẽ lần này giảng đạo đằng sau k h ố n n h u ta nhiều năm giam cầm liền có giải quyết phương pháp vô số tu sĩ đều mặt lộ chờ mong r ử a t h a i lắng nghe sau đó k hương thái nhất bắt đầu giảng đạo hắn khai sáng tân đạo so với các loại thành đạo còn muốn khắc loại phá vỡ vạn cổ cấm kỵ vô số tu sĩ ngồi ngay ngắn ở phía dưới cẩn thận nghe khi thì mặt lộ dị sắc khi thì trong lòng m á n h liệt rung động dù là một chút cổ lão c h â n tiên đều không thể không tán thưởng hương thái nhất đối với đạo cảm lộ so với bọn hắn còn muốn thâm hậu nhiều lại hương thái nhất giảng đạo trong lúc đó giữa thiên đ i ệ các loại dị tượng nhau nhau cho dù là tuyệt đại đa số chân tiên tiên đạo phát tắc đều so với không kịp chương bốn trăm hai mươi bốn bộ thiên đạo chân tiên đến đây chuyện quan trọng thương lượng chương bốn trăm hai mươi bốn bộ thiên đạo chân tiên đến đây chuyện quan trọng thương lượng Chứng trở nên sinh cơ b g mừng cho dù là một chút cỡ nhỏ thiên thạch đều tại đây khắc lẫn nhau tụ lại biến thành một khỏa lại một khỏa tinh cầu khương thái nhất giảng đến sinh tử c h i pháp sau đó những cái kia nguyên bản sinh cơ giạt rào cổ tinh lại trong nháy mắt trở nên tính mịch một cố nồng đậm đến cực hạ n khí tức tử vong tràn ngập t o à n trường nói tóm lại mỗi khi khương thái nhất giảng đến một loại nào đó pháp lúc đều sẽ có tương ứng biến hóa ra hiện tinh h huy vẩy xuống chiếu dọi bắc phương phía dưới tất cả tu sĩ đều chăm chú lắng nghe như si như say rất nhiều người đều xa vào đến đốn ngộ bên trong dù là một chút trần tiên lúc này đều có chỗ thu hoạch hiểu ra cái này mênh n g ô n g đạo nghĩa làm cho tất cả mọi người đều có khác biệt trình độ l i n h n g ộ dòng dã một tháng hương thái nhất đều lần nữa giảng đạo phúc phận v ạ n linh nhưng phàm là đến đây nơi đây tu sĩ đều thu hoạch c h ầ n đấy rất nhiều bị quấy n h u nhiều năm cường g i ả tiền bối cũng đều cảnh giới b ư n g l ỏ n g lần nữa bước vào vào t ầ n g thứ mới hương thái nhất c h ọ n vẹn giảng đạo ba tháng mới rời đi mà trong đạo tràng mọc đầy đủ loại thảm thực vật màu xanh lá cùng tiên nhị thánh hoa hà t h ủ chi quang giải đầy đại địa tiên vụ mịt mờ thất ở trong đó khiến người vô cùng trong suốt đối với đạo c ả n ngộ càng thêm k ắ c sâu rất nhiều cổ lao chân tiên dừng lại tại trong đạo tràng thật lâu cũng không chịu rời đi nơi này lưu lại đạo tắc dị tượng đủ để cho bọn hắn lại tinh tiến một tầng rất nhiều còn sống vô số kỷ nguyên lão cổ đồng sớm đã chấn kinh đến không kềm chế được nói thẳng khương thiên đế đối với đạo càm g ộ đã không kém gì chân tiên đỉnh cao nhất cái này hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng cảm khái mà không phải đỉnh nọ bởi vậy có thể thấy được bây giờ khương thái nhất chạy tới vô số người đều khó mà với tới tình trạng cực cổ thời kỳ thiếu niên tiên vương cũng phải tin phục trận này giảng đạo bị phụ trách ghi chép sử sách tồn tại cổ lao viết đến trong sử sách thờ người đời sau quan sát mà những cái kia không có cơ hội đến đây tham gia thành đạo đại điện các đại thế lực nhao nhao đấm ngực d ậ m chân không gì sánh được đau lòng cảm giác kia giống như là bỏ lỡ một trận cơ duyên to lớn trong lúc nhất thời thương thiên đế tên triệt để vang vọng vũ trụ sau đó thời gian bên trong thương thái nhất tiếp tục đợi tại t r o n g tộc tu luyện thông qua cái chuyện lần trước hắn biết hắn tương lai địch nhân rất mạnh rất mạnh tiên vương đỉnh cao nhất cũng chỉ là bị người điều động mà đến bởi vậy hắn nhất định phải để cho thực lực của mình trở nên càn mạnh đợi đến có một ngày mạnh đến cử thế vô địch không người có thể là đối thủ hắn mới có tư cách thở một ngụt mà lại khương thái nhất tiếp tục tu luyện trong lúc đó sâu trong vũ trụ có một ít cổ đại trí tôn tức tỉnh muốn s u n g kích đường thành tiên kết quả thất bại bắt đầu làm loạn từng bước xâm chiếm các đại tinh vực sinh linh lấy vạn linh huyết đục là chất dinh dưỡng tiếp tế tự thân bị khương thái nhất phát r ấ c sau dù là cách ước ước vạn dòng tinh không hắn một trưởng bổ ngang mà đi vô thượng đế bị bộc phát ven đường chốt qua vô số hoang vu cổ tinh băng diệt ngay tại trắng trận thu hoạch tinh huyết cổ đại trí tôn bị nhao nhao chém chết cũng có dị vực hắc cám bất tử vật chất đột nhiên từ tiên vực xuất hiện m đối với vô số sinh linh mà nói cái kia quỵ dị hắc cám bất tử vật chất cực kỳ đáng sợ nhưng đối với khương thái nhất mà nói vật này cũng không nhiều chỗ đại dụng dù sao hắc cám bất tử vật chất nói cho cùng cũng là một loại năng lượng mà hỗn độn thể lại là tất cả năng lượng đầu mượn trải qua cái này mấy chuyện sau khương thiên đế bi danh lại vũ trụ càng tăng lên vô số cổ tinh bên trên đều xuất hiện cung phụng khương thái nhất thần miếu mỗi ngày đến đây triều bái dâng hương người nối liền không dứt trong n g a y mắt thời gian trôi qua ngàn năm đã qua trong vũ trụ mịt mờ một bộ áo trắng xếp bằng ở một viên phiêu đạm trên thiên thạch đỉnh đầu có hỗn độn thanh l i ê n hiển hóa cái kia thanh l i ê n sánh vai vũ trụ mỗi một cánh trên phiến lá đều treo vô số tinh vân thậm chí có thể nhìn thấy trong đó có sinh linh lại bay thuẫn đây là khương thái nhất nội vũ trụ biến thành bây giờ thực lực của hắn đã đến gần tiên đế khoảng cách chân tiên cũng chỉ kém cách xa một bước hắn từng tại thành đạo trước gèn đúc mạnh nhất chuẩn đế cơ bây giờ, hắn đã gần tiên đế. sắp thành t i ể u chất tiên vậy hắn liền muốn đúc thành mạnh nhất đế cơ thế là khương thái nhất không ngừng mà lấy các loại năng lượng đến rèn luyện nhục thân của mình không gì sánh được cứng rắn vũ trụ tiên kim đều chỉ có thể biến thành công cụ không ngừng đánh nhưng tiên kim lại là cuối cùng vỡ vụn thế là khương thái nhất lại đổi thành vật k h á c chất đến rèn luyện thân thể bây giờ hắn đế thân đã đầy đủ cường đại thuần túy nhục thân đều có thể đánh xuyên qua vũ trụ nhưng đối với khương thái nhất mà nói những này còn chưa đủ đương nhiên trừ nhục thân p h n g diện khương thái nhất còn lại không ngừng tính tiến các loại bí pháp thần thông thậm chí một chút tiên kinh đều đã bắt bắt bây giờ trên người hắn đã có tiên đạo pháp tắc ánh sáng cầu v ồ n g hiện hiện trừ cái đó ra hắn nội vũ trụ cũng đang không ngừng diễn biến sẽ có một ngày hắn như thành tựu đế giả hắn nội vũ trụ chính là một phương k h á c tiên vực ngay tại hương thái nhất tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện thời khắc trong vũ trụ tâm tối có một đạo lưu quan g s ẹ t qua đó là một đạo cầm trong tay b ù i bặm tiên phong đạo cốt lão giả hào s á m lão giả đỉnh đầu tiên đạo hào quang tiên khí mị mờ ở Hiện nhiên, đây là một k h ư ơ n g thái nhất đ ỗ n g nhiên mở mắt ra lập tức hư không chỉ trệ bạn g bạc mênh mông hỗn độn gợn sóng trong nháy mắt k h u ế c tán trong khoảnh khắc trong phạm vi trăm vạn dằm vạn vật quy hư hết thể có thể thấy được không đều là b ă n g diệt k hương thiên đế lao hủ đến từ bộ thiên đạo đến đây chỉ là có chuyện quan trọng cũng không ác ý cảm nhận được khí tức đáng sợ kia trùng kích sau cái tia chân tiên thần sắc kinh hãi vội vàng thi triển vô thượng thần t h ô n g lúc này mới khó khăn lắm hóa giải